t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy hồng hầu lượng đến tô thiếu u y gật gật đầu mở chai rượu rót cho tô nhạc luân rồi hỏi tới hỏi lui toàn là chuyện công việc tô nhạc luân cũng chỉ đáp qua loa nhưng lúc này trong đầu tô nhạc luân đang nghĩ về chuyện khác từ khi mã h i ể u lộ nói với ông ta về những chuyện đó không hiểu sao tô nhạc luân càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ về phương diện đó cuối cùng đạt đến mức không có được kết quả thì không thể ngồi yên hả y đọc a d c h í hlt u bốn h v sao trông móng tay con dài thế kia con trai để móng tay dài như vậy không được đâu ăn xong cắt đi vốn dĩ đang ăn cơm n g o n lành tô nhạc luân bỗng nói một câu không liên quan như vậy khiến tô thiếu uy không biết phải đáp lại thế nào lý nguyệt hoa cũng g ầ n ra nhìn móng tay tô thiếu uy rồi liên tục nói đ ú n g rồi con coi này ăn xong cắt ngay đi tô thiếu uy cũng không nói nhiều chỉ nhún vai rồi gật đầu sau bữa tối tô thiếu uy không ở lại nhà bên ngoài còn có một nhóm bạn bè xấu chờ đợi anh ta lúc nửa đêm tô nhạc luân lặng lẽ rời khỏi giường lục lọi trong thùng rác ở phòng khách một lúc lâu cuối cùng lấy những mẫu móng tay mà tô thiếu uy vừa cắt cẩn thận bỏ vào một túi nhựa hội trưởng thẩm người tôi cần tìm ông đã tìm được chưa tại phòng hợp của hải đông hội hồng hậu lượng đường chủ thanh đường của lục hợp môn ngồi ở ghế bên trên dối chân lên bàn nói với thẩm ngạo đang đứng bên cạnh thẩm ngạo đứng một bên mồ hôi lạnh đầm địa đầy trán người đến đây là một trong tứ đại đường chủ của lục hợp môn địa vị không biết cao hơn mô tú phong bao nhiêu bậc ông ta cũng biết trước đây lục hợp môn chỉ là một lũ ô hợp nói thẳng ra là một băng nhóm du đã hình thành từ những kẻ vô lại trong xã hội hầu hết bọn họ không có lấy một chút quy tắc nào nói cách khác thì nếu một lời không hợp thì cũng có thể giết người khi đối mặt với loại người này thẩm ngạo đương nhiên phải cẩn trọng từng ly từng tí ông ta không muốn đánh mất mạng sống chỉ vì một vài lời nói sai vậy người mà hồng hầu lượng đang nhắc tới thẩm nạo tất nhiên biết là ai chẳng phải là tô vũ kẻ đã giết ngô tú phong hay sao lần này lục hợp môn đã huy động toàn lực để đến đòi công bằng cho ngô tú phong quyết tâm không giết được tô vũ thì không thôi nhưng bây giờ thẩm nạo cũng không thể nói cho họ biết tô vũ đang ở đâu có gặp hay không cách thức gặp mặt như thế nào đều không phải thẩm nạo quyết định mà phải xem ý của tô vũ hồng hầu lượng ra vai ở đây bộ dạng hung hăng tàn bạo nhưng trong mắt thẩm nạo hành động của chúng chẳng khác nào tự tìm đường chết bản lĩnh của tô vũ thẩm nạo đã chứng kiến không những thế còn có thể bình yên trở về từ một trận bao lớn mà không tồn hao cộng lông gì thử hỏi trong lục hợp môn có ai làm được như vậy không tuy nhiên dù biết như vậy thẩm ngạo cũng không thể biểu lộ ra ngoài bởi dù cho hồng hầu lượng chỉ là một con chó thấy người là sửa ông ta vẫn chỉ có thể tạm thời cúi đầu nếu không bị cắn hai phát thì lô vốn lô lại mất hồng đương chủ ngài cũng biết tân hải hiện đang rất loạn lạc tin tức ngài đ ế m có lẽ đã bị dò gì có khi người đó đã bị ngài dọa chạy mất rồi hãy cho tôi hai ngày nữa sau hai ngày tôi nhất định sẽ đưa ra câu trả lời cho ngài thầm n ạ o thử dùng lời nói hời hợt này để chấn an hồng hầu lượng nhưng hồng hầu lượng cũng không phải dạng vừa trước khi đến ông ta cũng đã tìm hiểu tình hình phía bên này cậu ta bị tôi dọa chạy hay là do ông bí mật đưa tin đấy hồng hầu lượng sâu xa hỏi trong lòng thẩm não hốt hoảng vội giải thích hồng đường chủ nói vậy là sao cơ chứ dù ngài cho tôi thêm ba lá gan tôi cũng không dám làm vậy đâu thật không tôi nghe nói sau khi ngô tú phong chết hải đông hội do tên này cầm đầu chẳng lẽ điều này hội trưởng thẩm cũng không biết sao hồng hầu lượng chỉ biết hải đông hội đang ở trong tay tô vũ nhưng không biết thiên thành bàng ở thượng nhiều cũng nằm trong tay tô vũ nếu ông ta biết có lẽ đã không dám kiêu ngạo dòng chống khua chiên muốn giết tô vũ để trả thù cho n ô tu phong và lấy lại thể diện cho lục hợp môn bởi một người kiểm soát được việc kinh doanh của hai thành phố lớn tuyệt đối không thể chỉ có thân thủ đơn giản như vậy hẳn phải có thế lực mà lục hợp môn khó lường được đằng sau điều thẩm nạo không ngờ là hồng hầu lượng đã điều tra sự việc trước đó nhưng thẩm nạo cũng không có ý định che giấu ông ta đã chuẩn bị lý do thoái thác trong đầu rồi chương ba trăm ba mươi tám chỉ là giả vờ hồng đ ư ờ n g chủ hiệu lập rồi trước đây n ô đại sư đã giúp đỡ tôi nhiều thật lòng mà nói nếu không có n ô đại sư thì lúc đối đầu tiên thành bang ở thượng、Nhiêu. tính mạng của tôi toàn mạng cũng vẹn. khó mà Làm của sau o tôi thể t có phục phủ r ư ớ khi ngô đại sư qua đời tôi đã lan truyền tin tức ra ngoài đợi người của các vị tới nhưng hãy nghĩ xem nếu tôi không chiều theo tô vũ hai vị còn gặp được tôi không quả thực trong tình huống đó chiều theo là cách tự vệ không tồi về điều này hồng hầu lượng cũng tỏ ra hiểu được vậy nếu thế thì tại sao ông lại không biết cậu ta đang ở đâu hồng h â u lượng tiếp tục hỏi nói thật với ngài tô vũ đã biệt tích vài ngày nay rồi bây giờ tôi cũng không liên lạc được với cậu ta thầm n ạ o chép miệng tỏ vẻ bất lực ngay cả ông cũng không biết cậu ta đi đâu ạ hồng h â u lượng hỏi với vẻ nghi ngờ thầm n ạ o suy nghĩ nếu nói mình không biết thì chắc chắn là nói dối đột nhiên ông ta nảy ra một ý nếu may mắn thì cách này có thể khiến kẻ địch khuất phục mà không cần chiến đấu đương nhiên là tôi biết rồi mấy ngày trước tô vũ đã dẫn theo mấy người ra biển nhưng xui xẹo là vừa ra khơi đã gặp báo lô n i bây giờ vẫn chưa có tin tức gì không biết có bị cuốn bay lên trời hay bị mắc kẹt trên một hòn đảo nào đó chờ cứu hộ hay là đã chìm xuống đáy biển rồi cũng nên với tô vũ thì lục hợp môn không phải là vấn đề gì lớn bởi thẩm nạo biết tô vũ có người trong quân đội nói cách khác lục hợp môn chỉ là một lũ ấu hợp trước mặt quân đội chính quy thì chẳng dám lộng hành nhưng trong mắt thẩm nạo hồng hầu lượng này giống như tổ t ô n g vậy thực sự là một phiền thoại không nhỏ mà tô vũ cũng vẫn chưa ra mặt giải quyết bởi nếu tô vũ xuất hiện bây giờ kế hoạch trước đó sẽ đổ bể hoàn toàn nên thẩm nạo nghĩ ra cách này may ra hồng hầu lượng sẽ tin tô vũ đã chết rồi quay về cũng nên ha ha ha sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ nhưng có lẽ ông còn bỏ sót một khả năng nữa đó là cậu ta biết tôi sẽ đến tìm nên đã lẩn trốn rồi nói đến đây hồng hầu lượng có vẻ tự đ ắ c ít nhất tự cảm thấy rất tốt thầm n ạ o lạnh lùng nghĩ thầm đúng là hết ngồi đáy giếng chỉ thấy miệng giếng không thấy trời to hưởng công trước đó tôi còn nghĩ các người là anh hùng hào kiệt đúng là bị mù mắt mà ngay lúc này một người từ ngoài cửa chạy vào nói với thầm n ạ o đứng bên cạnh hội trưởng thầm bên ngoài có người muốn gặp hồng đường chủ thầm não nhấn mày nhìn người kia nói muốn gặp hồng đường t r ụ thì nói với tôi làm gì thằng nhóc này cũng thật là không hiểu chuyện rõ ràng biết bây giờ mình không làm chủ được mà còn hỏi không phải làm mình khó xử sao người kia lập tức hiểu ý quay sang nhìn hồng hầu lượng nói ngoài kia có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi muốn gặp ngài và ông ta còn đưa cho tôi thứ này nói khi ngài nhìn thấy sẽ biết là ai nói rồi cậu ta đặt một cái bảng đai lưng màu vàng trước mặt hồng hầu lượng sau đó lùi ra sau hồng hầu lượng nhữ mày mới đến đây được mấy ngày mà đã có người tìm đến rồi hả vừa nghi ngờ trong lòng ông ta cầm chiếc bảng đai lưng lên khi nhìn thấy trên bảng đai lưng vàng có hình một đông lốm mì lấp lánh và một thanh kiếm sắt bén bên cạnh hồng hầu lượng lập tức đứng p h á t dậy không nói lời nào đã xông ra ngoài thẩm nạo thấy vậy cũng rất tò mò bèn đi ra theo đi đến cửa ông ta mới nhìn thấy người đàn ông khoảng năm mươi tuổi kia ông ta mặc một bộ đồ luyện công màu đen chắp tay sau lưng đứng tư thế t a o nhã toát ra một khí thế nghiêm nghị và không thể xâm phạm được dù không phải người tu luyện thẩm nạo cũng nhận ra người này hẳn là có võ công rất cao đó là biểu hiện tự tin tuyệt đối vào năng lực của mình khiến người khác chỉ muốn ngưỡng mộ sùng bái hóa ra là kiếm tiền, trần tiền, bối. Không biết tiền bối đến chơi nên không thể đón tiếp từ xa vẫn bối hồng hầu lượng xin tiền bối thứ lỗi h ồ n chương l cầm chiếc ba n g đ i trăm ba mươi chín xin tiền bối giúp đỡ đây là một nhân vật chỉ có trong c r u y ê n thuyết thần tượng được không ít người trong giang hồ sùng bái không cần khách sáo đa lễ tôi đang trên đường ngang qua đây nên ghé vào xem thôi trần phong dương nhận lại chiếc bảng đai lương vàng từ tay hồng hầu lượng nói lúc này thẩm não tất nhiên không thể xem vào chỉ với khí thế đó đã khiến ông ta tự nhiên phải tránh ra một bên rồi nôn tình xác hồng hầu lượng túi người linh n ọ t tiền bối mời vào trong không còn cách nào khác đây là kiếm tiên có tên trên thiên bảng đừng nói là hồng hầu lượng cho dù cả lục hợp môn cũng tuyệt đối không dám kinh xuất trần phong dương gật đầu bước vào trong hồng hầu lượng đi theo sau nhưng lúc này trong lòng ông ta vẫn thắc mắc không hiểu trần phong dương với lục hợp môn quả thật có một số qua lại tuy nhiên cũng không thường xuyên dù ông ta là một trong tứ đại đường chủ của lục hợp môn thực ra cũng không gặp trần phong dương mấy lần và bây giờ bản thân ông ta mới chỉ đến tân hải vài ngày không thể nào trùng hợp trần phong dương cũng ở đây càng không thể trùng hợp biết ông ta ở đây chứ vì vậy hưng hầu lượng cảm thấy đây không phải là ngẫu nhiên mà là một điều tất nhiên trần phong dương tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây vậy nếu là tất nhiên thì trần phong dương rốt cuộc đến đây vì chuyện gì một lần nữa bước vào hội trường hưng hầu lượng rất tự giác nhường ghế trên cho trần phong dương sức khỏe của môn chủ gần đây thế nào sau khi ngồi vững trần phong dương lên tiếng trước hưng hầu lượng gật đầu nhờ phúc lớn của trần tiền bối nên sức khỏe v ẫ n ổn thứ cho vãn bối cả gan xin hỏi trần tiền bối lần này đích thân đến đây là vì chuyện gì trần phong dương bình thản hỏi lại tôi cũng muốn hỏi hồng đường chủ ông đến tân hải làm gì thế giọng điệu của trần phong dương có vẻ không thân thiện lắm bởi vì theo thông tin đ i ể n tư manh cung cấp người của lục hợp môn đột nhiên xuất hiện ở tân hải rất có thể mục đích là vì biển đen kia và nếu là như vậy thì kẻ đánh út trần phong dương trên biển có thể là hồng h ầ u lượng tuy nhiên thực ra trần phong dương cảm thấy khả năng đó không cao bởi vì lục hợp môn nên biết đánh út không thành công sẽ mang lại hậu quả thế nào về mục đích của mình lần này đến đây hồng hầu lượng cảm thấy không có gì phải che giấu cuối cùng đây cũng chỉ là t h ủ á n giang hồ giải quyết theo cách này cũng thích hợp nhất hồng hầu lượng chắp tay túi lầu nói tiền bối trần thật sự không giấu những ngày trước có môn nhân của lục hợp môn của chúng tôi bị người ta giết ở tân hải nên môn chủ sai tôi đến đây điều tra rõ ràng à vì thế mà cũng phải khiến hồng đường chủ phải tự mình xuất mạc à rõ ràng trần phong dương có vẻ không tin lắm tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy theo chúng tôi tìm hiểu người đó võ công cao cường không thể xem thưởng van bối cả gan cầu xin trần tiền bối giúp đỡ hồng hầu lượng đứng dậy túi người vốn việc này trần phong dương không có nhu cầu can thiệp tuy nhiên để chứng minh mục đích của hồng hầu lượng lần này đến đây không phải vì biển đen ông ta sẵn lòng xem xét một chút nhìn thấy trần phong dương gật đầu hồng hầu lượng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần có trần phong dương giúp đỡ dù đối phương cột ba đầu sáu tay thì ông ta còn sợ gì nữa chứ chỉ cần trần phong dương đứng về phía nào không cần làm gì đã đủ khiến bất kỳ ai run sợ lúc này thầm n ạ o đứng một bên trong lòng thầm kêu không hay nếu chỉ là một hồng hầu lượng tôi ông ta cảm thấy tô vũ hoàn toàn có thể coi thưởng nhưng bây giờ bất ngờ xuất hiện một trần phong dương sự việc có lẽ sẽ phiền phức hơn không ít dù tô vũ có vo công cao cường nhưng trần phong dương là kiếm tiên danh vọng thiên hạ từ lâu đã đạt đến trình độ tay không cầm kiếm trong lòng có kiếm thật sự không thể xem thường vậy vẫn bối xin đa tạ trần t i ê n bối hồng hầu lượng chắp tay nói trần phong dương vẫy tay dù bây giờ vẫn chưa biết mục đích thực sự của hồng hầu lượng đến tân hải lần này là gì nhưng vẫn câu nói đó cảm giác mách bảo ông ta lục hợp môn vẫn chưa có can đảm đó thậm chí những môn phái nhỏ bé như thế hoàn toàn không thể biết bên trong b i ể n đen vốn ẩn giấu điều gì nói cho cùng ngay cả ông ta cũng không biết nơi đó che giấu điều gì chỉ biết cả trung hoa không biết có bao nhiều ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào nơi đó Đúng giúp muốn ông rồi, tôi tìm một chương tôi. ba trăm bốn mươi sự thật trái lại lang bạt giang hồ ba năm ông ta cũng hiểu một đạo lý bản thân biết càng ít chuyện càng tốt vì thế ông ta túi đầu nói với hai người trần lao tiền bối hồng đường chủ các ngài còn chuyện quan trọng bàn bạc tôi xin cáo từ trước hồng hầu lượm v ớ i tay bây giờ ông ta chẳng dành để ý đến thẩm nạo chỉ cần thẩm nạo tìm được tô vũ trong thời gian quy định là được sau khi thẩm nạo rời đi suy nghĩ kỹ rồi nay với tô vũ có sự chuẩn bị trước cũng tốt quyết định phải nói rõ chuyện hô hộ kiếm t i ê n hà nghe thú vị đấy kể tôi nghe xem tại nhà hà hoài vĩ thẩm nạo tìm thấy tô vũ và kể lại mọi chuyện anh tô ngài nhất định không được xem thường đối thủ đâu trần phong dương ở giới võ lâm trung hoa là một nhân vật được mọi người kính trọng giờ lục hợp môn có ông ta ủng hộ tôi sợ trong lòng thẩm nạo hơi lo lắng ông sợ gì thẩm nạo liếm n ô i anh tô không phải tôi không tin ngài tôi lo nếu ngài cứ trốn thế này hồng hầu lượng tức quá hóa giận sẽ ra tay với phu nhân cho hạ thẩm ngạo tưởng tô vũ sợ hãi nên trốn nhưng tô vũ không giải thích dựa vào ghế nói bây giờ chưa đến lúc ngày mai chắc là ngày diêm đan dương hẹn gặp các ông phải không đúng rồi tình hình trong nhà thế nào rồi thầm ngạo gật đầu và nói đúng vậy ông diêm có hẹn chúng tôi gặp mặt vào ngày mai còn về phía gia đình dù sao cũng đều rất đau bớn anh tô thứ lôi cho tôi nói thẳng ngài không nên giấu chuyện này với phu nhân thật ra tô vũ cũng không muốn ngày mai xong sẽ đi chịu đòn nhận tội với mã hiệu lộ tôi biết rồi ông cứ đi sắp xếp đi nói xong thẩm nạo gật đầu rồi quay người bước ra ngoài xếp tô cái này ông cầm lấy tôi cũng không nói gì nhiều ông cứ cố chấp làm thì làm tôi h do đã cho phong b ì nên việc giám định huyết thống vốn phải mất vài ngày mới xong bây giờ chỉ mất một ngày là có kết quả bác sĩ liêu đưa cho tô nhạc luân phong b ì gián kín chứa kết quả giám định sau đó dặn thêm một câu ông ta đương nhiên đã biết kết quả bên trong điều này đối với nhà họ tô quả thực là một trò cười lớn ông ta tin rằng không lâu nữa nhà họ tô chắc chắn sẽ xảy ra những biến động lớn bởi kết quả giám định này có sức mạnh kinh hoàng đến thế Tô Nhạc lúc u â ha ha ha. này tô nhạc luân không biết mình đang khóc hay cười bởi vì kết quả giám định này giống hệ kết quả mà mã hiệu lô từng đứa cho ông ta tô thiếu uy quả thực không phải con ruột của ông ta đúng là sự nghĩa mai đối với ông ta mà Mì hai người xuẩn phụ nữ lâm i ngày nhớ đến l tiến h Đó và lý nguyệt hoa cuối cùng ai đã phản bội ông a về việc cha ruột thật sự của tô thiếu uy là ai lúc này tô nhạc luân đã không muốn tìm hiểu truy cực nữa bởi vì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa Cuối cùng ông thưa a cũng i ể u con t ngài h chính chỉ n n là Tô Vũ, và chỉ có Tô Vũ. Nhưng điều châm biếm châm hơn trong khu không cho phương tiện bên ngoài vào xin hãy dừng xe và đăng ký vì hai ngày nay biệt thự số bốn mươi bảy có tăng sự không ít người đến phung viếng chỉ cần đăng ký là có thể cho người vào nhưng xe thì không được vào lung tung tô nhạc luân hít sâu một hơi tháo dây an toàn dừng xe tùy tiện ở ven đường xin hỏi ông đến đây làm gì người bảo vệ cầm bút chăm chú đăng ký viếng tang giọng tô nhạc luân run run nói ông ta cũng không muốn chấp nhận sự thật này con trai duy nhất của mình còn chưa làm rõ hiểu lầm đã ra đi thật là nghiệp chứng mà thực ra người bảo vệ cũng đoán được mục đích tô nhạc luân đến xin hỏi ông tên gì quan hệ với chủ nhà thế nào do là khu cao cấp nên công việc ghi chép thông tin rất nghiêm ngặt tô nhạc luân tôi là cha của tô vũ khi nói câu đó ánh mắt tô nhạc luân đỏ lên giọng nói cũng nghẹn n à o người bảo vệ k i u ngẩng đầu nhìn tô nhạc luân dù chưa từng gặp cha của tô vũ nhưng khuôn mặt đau đớn của ông ta khiến anh ta không còn lý do nghi ngờ chương ba trăm bốn mươi mốt cha lỗi các con làm xong thủ tục đăng ký đơn giản người bảo vệ kéo thanh chắn lên ra dấu mời tô nhạc luân ông vào trong đi xin nén bi thương tô nhạc luân bước vào lý nguyệt hoa từng nói với ông ta rằng tô vũ và mã h i ể u lộ sống ở đâu nên ông ta có thể tìm thấy ngay cả khi không tìm được chỉ cần hỏi đại c ũ n g biết dù sao một khu như thế khó có hai nhà có tang cùng lúc lúc này lâm tiến h mặc áo tang ngực cài một đoá hoa trắng lớn ngồi bên cửa vô cảm đón tiếp mỗi người đ ế n viếng chỉ có hai dòng nước mắt trên mặt chứng tỏ nỗi đau mất mát khiến bà suy sụp mã hiệu lộ cũng không khá hơn là bao cả ngày đêm không, hề nhắm mắt, cô cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần dù sao m ỗ i khi đi đến cô luôn không kìm được rồi cảm xúc trở nên mất kiểm soát may mắn là có triệu phi phi và lục an kỳ luôn an ủi nếu không có lẽ mã h i ể u lộ đã gục ngã rồi h i ể u lộ cô đừng khóc nữa linh hồn của tô vũ ở thiên đường nhìn thấy chắc cũng buồn lắm mã h i ể u lộ nhìn bức ảnh tăng lễ của tô vũ lại không cầm được nước mắt đúng lúc này lục an kỳ thấy một người quen nhưng cô ấy nghĩ ông ta không nên xuất hiện ở đây tô nhạc luân h i ể u lộ h i ể u lộ tô nhạc luân của tập đoàn tô thị đến k ì a lục an kỳ vỗ nhẹ lưng mã hiệu lộ để nhắc nhở lúc này tô nhạc luân từng bước đi vào bên trong nhìn thấy khuôn mặt vầu nụ cười nhạt của tô vũ trong bức ảnh đen trắng tâm trí tô nhạc luân còn chào ông ta nhớ lại hình ảnh đáng yêu của tô vũ khi còn nhỏ hay nũng nịu với ông ta dù có ngớ ngẩn ngu ngốc đến đâu thì có sao đâu nếu không phải đã mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc có lẽ lúc này tô nhạc luân cũng sẽ rơi nước mắt với sự dịu đỡ của triệu phi phi và lục căn kỳ mã h i ể u lộ lảo đảo bước tới chỉ có khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng gọi một tiếng cha mặc dù trái tim đã tràn ngập nỗi đau nhưng lý trí mã hiệu lộ vẫn còn tỉnh táo cô biết tô nhạc luân đến đây thì chắc chắn đã tin vào thông tin cô đưa điều này đối với tô vũ cũng coi là chuyện tốt dù sao cha con nhận nhau mới là trọn vẹn tất nhiên nếu tô vũ còn sống chưa chắc đã vui vẻ vì điều này tô nhạc luân hít sâu một hơi mở rộng vòng tay ôm nhẹ mã h i ể u lộ lập tức không kiềm chế được cảm xúc mà khóc thành tiếng cha xin lỗi các cụ hẹo việc tô nhạc luân đến có l ẽ là điều cuối cùng mà mã h i ể u lộ có thể làm cho tô vũ mọi người vào s à i chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là ra nhé mặc dù không biết gia đình này đã xảy ra chuyện gì vì dù sau đó là chuyện trong nhà ngay cả triệu phi phi và lục gan kỳ là bạn thân mà mã hiệu cũng không h tuy nhiên có một số chuyện trước đó họ đã biết đó là mối quan hệ không tốt giữa tô vũ và gia đình chính xác hơn là với tô nhạc luân về lý do tại sao mối quan hệ lại không tốt thì họ nghĩ là do có mẹ kế lý n g u y ê n hoa về những gia đình kết hợp kiểu này họ thực sự cũng đã lặng im đồng tình chỉ có người trong c u ố c mới hiểu được mật ngọt chua cay tô nhạc luân nhẹ nhàng vo vai mã h i ể u lộ rồi từ từ bước đến trước mặt lâm thiến ngồi sùng xuống, xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của lâm thiến hai người nhìn nhau mà không nói lời nào lâm thiến vẫn không chút biểu cảm chỉ vô thức giụt tay lại t h í c một hơi quay đi không nhìn tô nhạc luân trước đây khi tô nhạc luân hiệu là bà bà từng tuyệt vọng chính tô vũ đã cho bà lý do để tiếp tục sống con cái là miếng thịt rất r a từ người mẹ là một phần quan trọng trong cuộc đời bà bây giờ đã không còn nữa làm sao bà có thể bình thản chấp nhận chứ tô nhạc luân hít sâu một hơi tôi biết bà căm ghét tôi tôi không trách bà trước đây là do tôi có lỗi tô vũ là con của chúng ta phải không dù trong lòng ông ta đã có câu trả lời nhưng ông ta vẫn muốn nghe xác nhận từ miệng của mẹ con trai mình thực tế tất cả trông rất c h n m biếm bởi câu trả lời đó từ hơn m ư ơ i năm trước lâm thiến đã rất chắc chắn nói với ông ta chỉ là lúc đó tô nhạc luân hoàn toàn không tin mà thôi lúc này lâm tiến c ư ờ i khẩy một tiếng nước mắt lại lăn dài trên má nhưng bà cũng không muốn để tô nhạc luân thấy lao đi rồi cắn chặt môi bà đang cố chấp cố chấp với tô nhạc luân cũng cố chấp với chính mình có phải con ông hay không tôi không biết nhưng tôi chỉ biết tô vũ là thịt rất r a từ người tôi là con trai tôi không liên quan gì đến ông nói xong lâm tiến nghiến răng không để cảm xúc vượt khống chế ý lỗi tại tôi không tốt không chăm sóc tốt tô nhạc luân chưa dứt lời đã bị cắt ngang bởi tiếng la thất thanh từ bên trong đủ rồi có ích gì sao bây giờ nói những điều đó có ích gì ông c ú đi trước đây mẹ con tôi không cần ông bây giờ cũng thế c ú t đi chương ba trăm bốn mươi hai hơi quá đáng nói xong lâm tiến như phát điên dùng sức đẩy mạnh tô nhạc luân không kịp phong bị tô nhạc luân bị lâm tiến đẩy ngã nhào xuống đất tiếng cai vã ở bên này thu hút ánh mắt của nhiều người cha mẹ mã h i ể u la đi tới nhưng cũng không nói gì những chuyện riêng tư khó nói rõ đó là đoạn quá khứ sắp bị khóa lại mãi mãi chỉ hy vọng thời gian có thể dần xóa n h ò a tất cả c ú t đi ông c ú t đi đi lâm tiến gào thét với tô nhạc luân đến nội giọng của bà cũng khăn đặc gục xuống đất như tô nhạc luân lúc này tiêu tuyết ni từ bên ngoài đi vào trong số mọi người có mặt chỉ có tiêu tuyết ni biết đây là một vợ kịch chỉ là khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt cô ấy cảm thấy vợ kịch này hơi quá thật tiêu tuyết ni đến đây không phải để viêm tang bởi vì hoàn toàn không có tang lễ nào cả cô ấy muốn xem người trong nhà có chịu đựng nổi cú sốc này không để cô ấy có thể an ủi họ sư lương tiêu tuyết ni cầm một bó hoa cúc đi đến bên mã h i ể u lộ khuôn mặt không biểu lộ vẻ đau bờn khi thấy vẻ m ệ t m ỏ i tiểu tụy của mã h i ể u lộ tiêu tuyết ni cũng thấy xót xa sư phụ thật l à quá đáng quá trong lòng tiêu tuyết ni bắt đầu o á n trách tô vũ tuy nhiên cũng hơi mừng thầm cũng không biết vài ngày nữa khi sự thật được phơi bày tô vũ sẽ bị xử lý thế nào lúc đó tiêu tuyết nhi sẽ không thương hại anh đâu sư nương đã lấy cái đó ra hả? thấy tô nhạc luân ở đây tiêu tuyết nhi đoán chắc mã h i ể u lộ đã lấy hai bản báo cáo giám định adn ra cô ấy cũng nghĩ đây là thời điểm tốt nhất cũng hy vọng từ nay về sau gia đình tô vũ có thể đoàn tụ mã h i ể u lộ gật đầu nếu không lấy ra bây giờ có lẽ cả đời cô sẽ không còn cơ hội lấy ra nữa nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mã h i ể u lộ tiêu tuyết nhi thực sự không đành cuối cùng tắn môi nói sư nương tôi cảm thấy sư phụ cũng chưa chắc đã bị gì đâu dù sao chúng ta cũng chưa tìm thấy người mà tiêu tuyết ni chỉ nói được đến đó nhưng với mã h i ể u lộ nghe giống như đang an ủi cô thôi mã h i ể u lộ hít mũi thật mạnh lời này cô đã nghe rất nhiều lần rồi cũng coi như là ý tốt của mọi người thôi tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ lên mã h i ể u lộ ép bản thân bình tĩnh nói sau đó cô đi tới với sự giúp đỡ của tiêu tuyết ni và mọi người đỡ tô nhạc luân và lâm thiến đang ngồi bất động dưới đất đứng dậy bây giờ tô vũ đã không còn nữa những gì cô làm cũng chỉ là để linh hồn tô vũ trên thiên đường có thể nhìn thấy mọi thứ được trọn vẹn mà thôi này ông chỉ đi một m ì nhà ngày hôm sau ở cửa bách vị cư nơi đây là nơi diêm đan dương hẹn gặp thẩm nạo và từ thiên thành đồng thời cũng là nơi lần đầu tiên thẩm nạo mời tô vũ ăn cơm trước đây ông ta từng bày một bữa hồng môn yến cho tô vũ ở đây giờ diêm đan dương cũng bày một bữa hồng môn yến cho họ tại đây không biết là t r ù n g hợp hay là sự sắp đặt s ẵ n trong vô hình nhưng lần trước bày hồng môn yến đã gặp rắc rối không biết lần này có giống vậy không thẩm nạo vẫn dẫn theo a tứ còn từ thiên thành thì tay không đến từ thiên thành ngầm đầu nhìn biện hiệu bách vị cư nhún vai nói đi một mình thì chẳng lẽ còn phải dẫn theo một tên chết thay t không nói xong ông ta liếp nhìn a tứ nếu hôm nay tô vũ không đến họ sẽ thực sự đi vào mà không trở ra được thầm n ạ o lắc đầu vỗ vai từ thiên thành thôi được rồi đường xuống suối vàng thì cũng chỉ có thể bước tới phải không t h a n h thật mà nói trước đây dù là thầm n ạ o hay từ thiên thành họ cũng không bao giờ nghĩ rằng hai kẻ thù chuyển kiếp như vậy lại có thể hòa hợp đến thế thậm chí gần đây hai người còn ngầm hiểu nhau khá nhiều ba vị mời vào trong đến cửa một nữ phục vụ mặc sần xám mỉm cười đón chào thầm n ạ o từ thiên thành cùng a tứ bước theo vào trong Trong đuổi cỏ bên đường đối diện một đôi mắt nhìn chằm chằm họ đi vào dĩ nhiên không phải ai đó theo dõi mà làm a o đầu đôi mắt nó kết nối với tô vũ qua thần giác nói cách khác bây giờ mao đầu nhìn thấy gì thì tô vũ cũng nhìn thấy cái đó sau khi nhìn thấy tất cả khoe môi tô vũ n i t lên mỉm cười nên mắc câu thì vẫn mắc câu thôi về đi tô vũ nói với mao đầu mao đầu lắc đầu đi vào bụi cỏ thẹ lên đó dùng chân sau đạp đạp rồi chạy đi bây giờ hành vi cử chỉ của nó càng ngày càng giống chó khi nó hoạt động trong khu nhà tỷ lệ người quay đầu nhìn nó rất cao bởi chưa ai từng thấy con chó lông xanh không những thế còn có các giống chó to như bẹt hay nhỏ như tẻ đi tốc độ đều co đôi khi thấy mao đầu chương ba trăm bốn mươi ba là niềm tự hào của bất kỳ ai không có con chó nào là không co đuôi khi nhìn thấy nó bao đầu thấy chẳng có gì thú vị nên phần lớn thời gian nó chọn nằm phơi nắng ngủ được rồi chúng ta cũng nên hành động thôi những điều trước đó anh nói với em em nhớ kỹ chưa tô vũ đứng dậy nói với thiện vũ băng ở bên cạnh thiện vũ băng gật đầu mạnh mẽ nhiệm vụ của cô ấy hôm nay là đón thiện bản thanh từ bệnh viện về rồi đưa đến bách vị cư để thiện bản thanh tận mắt thấy diêm đ a n dương lộ rõ bộ mặt thật đến lúc đó nên xử lý người này thế nào tin chắc trong lòng ông ấy hiểu rõ bên ngoài khu trung cư có một chiếc xe quân sự đỗ ở cổng hai lính đặc trùng có thân hình to lớn đứng ở cửa xe tay cầm súng tiểu liên đã lên đạn điều này khiến các hộ dân trong khu trung cư hoảng sợ không ít cứ tưởng rằng trong khu trung cư có phần tử khủng bố gì đó ngồi ghế phó lai trên xe là một người đàn ông trung niên mái tóc cắt ngắn gọn g à n g ánh mắt quyết đoán khiến bất cứ ai cũng không dám coi thường ông ta là lý vệ đông sư đoàn trưởng sư đoàn giã chiến quân khu bốn ở kim lăng ông ta là người được thiện bản thanh đích thân đề bạn rất được thiện bản thanh tin tưởng lần này ông ta cũng bí mật nhận lệnh từ thiện bản thanh đến đây đón thiện vũ băng không chỉ vậy thiện bản thanh nói rất r sau khi đón thiện vũ băng tất cả đều nghe theo sắp xếp của cô ấy thật ra thiện bản thanh hoàn toàn có thể bỏ qua thiện vũ băng chỉ cần lý vệ đông trực tiếp đến bệnh viện đón ông ấy là được nhưng thiện bản thanh muốn xem thử cháu gái mình đi theo tô vũ đã học được những gì không lâu sau thiện vũ băng từ trong khu trung cư chạy ra thấy chiếc xe quân sự liền chạy nhanh tới hai lính đặc trùng đứng bên ngoài xe phát hiện có người tiến lại lập tức cảnh giác cùng nhắm súng về phía thiện vũ băng một người hô lên dừng lại cô là ai cửa xe mở ra dầm một tiếng lý vệ đông nhảy xuống từ trên xe hạ súng xuống, xuống cô ấy chính là cô vũ băng vừa nghe là thiện vũ băng hai người hạ x u ố n g xuống đứng nghiêm trước mặt cô ấy thân mình thẳng tắp như cột điện phải biết rằng cô gái này chính là tư lệnh tối cao của chiến dịch lần này lý vệ đông cũng đứng chào theo kiểu nhà binh nói cô vũ b a n g lý vệ đông sẵn sàng chờ lệnh thiện vũ b a n g phần má mặc dù trước đây khi xem diễu binh và tập trận quân sự cùng thiện bàn thanh cô ấy cũng từng thấy nhưng khi đến lượt mình chỉ huy vẫn còn hơi lúng túng mới lạ chỉ thấy cô ấy gãi đầu nói lên xe đến bệnh viện trước đã vâng lý vệ đông đáp lời quay người mở cửa xe cho thiện vũ băng sau đó những người còn lại leo lên xe chiếc xe phóng đi c u ộ n lên một làn b ụ i nhanh chóng biến mất trên đường này các người thấy chưa vừa nay mấy người kia túi chào một cô bé gái kìa cô bé đó có lai lịch gì vậy vài người ở tiệm t ạ p hóa ngoài khu trung cư thấy cảnh này thốt lên kinh ngạc một người nhún vai nói ai mà biết được tôi thấy chắc là đang quay phim đó không thể nào bà xem trong tay bọn họ đều cầm súng đấy bà đã thấy nhà làm phim nào dám dùng xe quân sự chưa một người am hiểu hơn nghỉ ngờ ý bà là trong khu chúng ta còn có nhân vật lớn thế này nữa sao rõ ràng mà ai bảo vùng quê không thể sinh ra phượng hoàng vàng đây chính là phượng hoàng vàng đó những người xem náo nhiệt coi thiện vũ băng như niềm tự hào của khu thực ra cô ấy xứng đáng trở thành niềm tự hào của bất kỳ ai xe quân sự dừng trước cổng bệnh viện thiện vũ băng nhảy xuống chạy nhanh lên tầng năm còn không kịp thở dốc điều này mà nếu là trước đây thì là điều bất khả thi cửa phòng chăm sóc đặc biệt có hai cảnh vệ đứng hai bên họ có thể không biết thiện vũ băng nhưng chắc chắn biết lý vệ đông vì lý vệ đông thuộc sư đoàn tinh nguyện nhất uy danh trong quân khu không nhỏ hai cảnh vệ túi trào tỏ lòng tôn kính lý vệ đông lý vệ đông cũng đáp lễ mở cửa hai cảnh vệ lướt nhau diêm đan dương dặn không cho bất kỳ ai vào ngoài nhân viên y tế nên một trong hai người nói thưa lý sư đoàn trưởng thật xin lỗi tình trạng của thiện lao tướng q u â n rất nguy kịch không ai được gặp cả vậy các anh có thấy cô ấy là ai không lý vệ đông nhìn thiện vũ băng bên cạnh mình nói mở cửa ngay tôi muốn gặp ông nội một câu của thiện vũ băng khiến hai chân cảnh vệ mềm nhún họ không ngờ người đến lại là thiện vũ băng không những thế còn đi cùng lý vệ đông nghĩa là cô ấy phải vào dù họ có mở cửa hay không ai mà chẳng biết thiện vũ băng là cục cưng của thiện b ả n thành vậy nên cô ấy không phải tờ kỳ ai hai cảnh vệ lướt nhau rồi nói vậy cho phép chúng tôi đi xin chỉ thị của bác sĩ một chút nhé Trường ông nội Lý vệ đông vây đông thiện a ra y u hai l í h khống chế hai cảnh đặc đằng tức trùng sau lập vũ ệ Việc thiện Bọn bác báo họ xin ràng dụng Đan Dương. phải chỉ thị cho đâu đi đó để lợi Diêm của cơ sĩ, rõ là v băng ra biển và bây giờ đã trở về không phải chuyện nhỏ nhưng lý vệ đông sẽ không cho bọn họ cơ hội đó đâu ông nội thiện vũ băng mở cửa chạy vào phòng nhảy nót chui vào lòng thiện bản thanh lúc này thiện bản thanh cười hít mắt lý vệ đông đứng nghiêm nói thưa tướng quân thiện bản thanh vẫy tay đứng dậy vặn vẹo cơ thể ôi bị n ố t ở đây vài ngày cả người khó chịu quá đi thôi đi dạo với ông nội ở Bách Vị Cư Vị xa x ông i Diêm a d ư ơ n ta ự cho là đã năm chắc phần thắng, hôm là đã năm n y tay xử lý song sẽ ngạo vào thiên thành, thị trường ở Thượng Nhiêu và Tân Hải sẽ rơi vào tay mình. Ông thẩm từ thị ta Hải và và rơi ở còn nghĩ thầm ngay cả khi thiện bản thanh chết có hai mỏ vàng này cũng đủ để ông ta sung sướng hưởng vinh hoa phú quý cả nửa đời còn lại hội trưởng thẩm ông chủ tử mời ngồi thấy hai người bước vào diêm đan dương đứng dậy kéo ghế cho họ ra dấu mời hai người liếc nhìn nhau tâm trạng đều hết sức lo lắng nhìn cái bàn đây mâm công o n khiến họ nhớ tới thời xưa từ tổ chức giờ hành hình thường được ăn một bữa thịnh soạn như vậy đừng lần ra đó ngồi xuống đi hôm nay mời hai người tới không vì gì khác chúng ta chỉ là bạn bè hội ngộ tán gẫu chỉ thế thôi diêm đan dương nói xong liền rót rượu cho hai người ha ha ông diêm tôi tôi bị viêm hạ mị đạn nên gần đây không uống rượu được từ thiên thành đứng dậy từ chối vì trong mắt ông ta chén rượu này chỉ sợ là chén rượu cuối cùng trong đời ông ta nếu như trong đó có độc thì sao tuy nhiên thực ra là từ thiên thành nghĩ nhiều quá rồi diêm đan dương muốn mạng của họ cũng chưa cần dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy ngược lại thẩm n ạ o cầm chén rượu uống cạn rồi nói với diêm đan dương ông diêm tôi xin uống cạn chén này trước bút bút bút. diêm đan dương đặt chai rượu xuống vỗ tay liên hì trưởng thẩm quả nhiên có t i u l ư ợ n g tốt còn ông chủ t ử thì sao t h ẩ m não dám uống thì ông ta cũng không còn gì phải sợ liền ngửa đầu uống cặn luôn thế này mới đúng chứ tôi đã nói hôm nay chỉ là bạn bè tụ tập thắng câu không cần căng thẳng thế diêm đan dương lại rót đầy chén cho hai người sau đó ngồi xuống chỗ của mình hai vị đừng căng thẳng quá tôi nghe nói gần đây hai vị làm ăn khá lên nhờ theo một đứa nhóc nào đó nhỉ tha lỗi cho tuổi g i à n nên tôi không nhớ tên đứa nhóc đó diêm đan dương ngồi vững rồi vớ lấy đũa ăn một miếng rồi nói thấy dáng vẻ ẩn ý của diêm đan dương từ thiên thành muốn tắt ông ta hai cái tắt thật mạnh trước k i a cứ nghĩ ông ta là kẻ ăn tươi nuốt sống ít nói nhưng hôm nay nhìn lại đúng là nói nhiều lời vô nghĩa thật đấy tô vũ từ thiên thành lớn m à y nhắc nhở đê tám đúng rồi tôi nhớ ra là tô vũ rồi thế nào đi theo tên nhóc đó cũng không tệ lắm nhỉ chỉ tiếc là hơi đoản mệnh thôi diêm đan dương ra vẻ như đã dự đoán trước nghe giọng điệu của ông diêm có vẻ như đã biết trước điều gì đó nhỉ thầm não nói mà không chút dao động bởi vì lúc này trong mắt diêm đan dương hai người trước mặt chỉ như những con mồi bị ép dưới đất i ế tuy lúc nào là nào t h nhiên của ông ta. Vì thế, trước mặt những người như vậy, ông n h vậy, ta tất i bí mật nói cho các ông biết ngay cả không gặp bão họ cũng chắc chắn không thể còn sống quay trở về đâu diêm đan dương nói với vẻ rất tự mãn ông diêm ông to gan thật đấy ông biết cô thiện cũng ở trên thuyền mà nếu để thiện lao tướng quen biết ông ấy sẽ bỏ qua cho ông sao thầm n ạ o hít sâu một hơi dường như đang khiêu khích diêm đan dương diêm đan dương làm bộ sợ hãi nhưng rồi lại cười lớn ông ấy biết sao à phải rồi các ông có thể nói cho ông ấy nhưng liệu ông ấy có tin lời các ông không cho dù tin tôi nghĩ ông ấy cũng không nghe thấy nữa rồi bây giờ tôi có thể nói ngay tôi đúng là muốn bọn họ có đi mà không có về các ông có thể làm gì được tôi các ông cũng đừng hối hận chỉ trách bản thân các ông là cỏ dại mọc đầu tường tôi nói xong diêm đan dương đập mạnh đôi đũa xuống bản nhìn hai người nói thực ra tôi cũng không muốn làm gì các ông nhưng các ông cũng biết ở thượng nhiêu và tân hải các ông có nền tảng quá vững chắc nếu không được sự đồng ý của các ông tôi sợ rằng khó mà đứng vững vì vậy chỉ có thể nhờ các ông hợp tác tôi h đúng rồi tôi biết các ông cũng có nhiều điều muốn nói nhưng hãy để dành lúc trên đường xuống suối vàng mà tán gẫu đi như vậy sẽ không quá cô đơn nói xong diêm đan dương cười lớn trên mặt đầy vẻ tiểu nhân đắc chí chương ba trăm bốn mươi lăm ông nói có thể giết tôi lần nữa sao nhìn diêm đan dương tự tin đắc chí như thể không ai làm gì được ông ta không ngờ rằng chính ông ta đã tự nhốt mình vào vực sâu giống như hết ngồi trong nồi nước ấm cho đến giây phút trước khi chết mới biết mình đã không còn lối thoát từ thiên thành thực sự không nhìn nổi nhìn diêm đan dương nói này ông diêm ông có bao giờ nghĩ đến một vấn đề nếu anh tô vẫn còn sống thì kết cục của ông sẽ ra sao diêm đan dương liếc mắt ngang ngược phẫn nộ nói cũng chẳng sao cho dù hắn còn sống tôi cũng có thể giết hắn lần nữa vậy sao tôi muốn xem ông sẽ làm thế nào để giết tôi lần nữa đấy l ờ i diêm đan dương vừa dứt cánh cửa phòng bị đá tu n g ra tô vũ đứng ở cửa hai tay chắp sau lưng nhìn diêm đan dương đang kinh hoàng nợ nụ cười lúc này diêm đan dương như nhìn thấy ma dù không nhìn thấy thi thể tô vũ nhưng rõ ràng gia đình anh đang lo liệu tăng sự làm sao có thể lông mày diêm đan dương giật giật vài cái dường như đã nhận ra điều gì đó thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một cái bẫy mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là da nhé muốn nói thoát chết trong cơn bão lớn như vậy thế thì cũng phải mất một lớp da nhưng tại sao tô vũ có thể đứng đây êm đẹp như vậy diêm đan dương vỗ nhẹ lên mặt xem có phải đang mờ không H. H. Ảnh. G. T. A. vừa n ã y ông nói có thể giết tôi lần nữa phải không tôi nghe không nhầm đ ấ y chứ tô vũ tiến vào phòng địa bộ và biểu cảm t o á t lên vẻ khiêu khích rõ ràng sao cậu lại ở đây diêm đan dương đứng p h á t dậy hỏi bởi vì cả bách vị cư hôm nay đã bị ông ta bao trọn gói không những thế còn bố trí hai mươi tên phục kích xung quanh mục đích là không cho thẩm ngạo và từ thiên thành chạy thoát vậy nên theo lý mà nói nếu không có sự cho phép của ông ta thì tô vũ không thể nào vào được chứ hay là anh có phép tàng hình hoặc là ma ông nói những tên vô dụng ở bên ngoại h chúng đang ngủ đâu đó mát mẻ rồi cụ thể ở đâu tôi cũng không rõ、lắm. t ô vũ nói rồi kéo một cái ghế ngồi phịch xuống bọn người bên ngoài không cần tô vũ ra tay mao đầu dường như rất thích chơi với chúng bây giờ mao đầu đã dùng yêu pháp gì đó khiến tất cả ngủ gục trên bãi cỏ cảnh hố phân rồi người tới bất tiện dù không biết vì sao nhưng việc tô vũ xuất hiện ở đây với diêm đan dương chắc chắn không phải chuyện tốt đôi bên hận thù người dũng cảm tất thắng hành động quyết đoán luôn là phong cách của ông ta chỉ thấy diêm đan dương lặng lẽ đưa tay vào túi á o bên trong có một khẩu súng đã chuẩn bị sẵn tin rằng ở khoảng cách gần như thế này sẽ không ai thoát chết được lúc này diêm đan dương suy nghĩ rất rõ ràng dù anh trở lại bằng cách nào dù mục đích đến đây là gì giết tô vũ là sẽ giải quyết được tất cả tô vũ lắc đầu nói ông diêm tôi không muốn giết người nếu ông muốn sống thêm vài ngày nữa thì tốt nhất thu hết những ý nghĩ trẻ con đó lại nếu không ông cẩn thận bị xét đánh chết đấy làm sao cậu ta biết mình đang nghĩ gì điều này làm sao có thể diêm đan dương thầm nghĩ trước đây có nghe nói về tài võ nghệ của tô vũ đặc biệt là chuyện trên du thuyền hồi đó lời đồn càng thêm hoang đường dù diêm đan dương chưa từng chứng kiến cảm thấy có phần bị phóng đại nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là võ công của tô vũ thực sự khiến thẩm n ạ o và từ thiên thành hai kẻ liếm máu trên mũi đao cũng phải công nhận khuất phục bây giờ tô vũ đã đến từ thiên thành cũng yên tâm vừa rồi ông ta còn lo diêm đan dương bỏ thuốc vào rượu rồi giết cả hai người luôn chứ do ông ta giật mình ông diêm nói thật vừa rồi diễn kịch với ông thật mệt mỏi à đây là bản ghi âm tôi thu lại màn biểu diễn của ông ông nghe xem có chỗ nào chưa hài lòng thì chúng ta diễn lại nhé nói rồi từ thiên thành cười khúc khích lấy điện thoại từ trong túi ra ngay khi vừa bước vào phòng từ thiên thành đã bật chế độ ghi âm trên điện thoại bây giờ chiếc điện thoại màu đen đang phát lại những lời diêm đan dương vừa nói chương ba trăm bốn mươi sáu nhìn rõ bản thân khuôn mặt diêm đan dương lúc này càng thêm ưu ám tô vũ cười nói với ông à chỉ vào điện thoại ông diêm tôi nói chứ ông to gan thật đấy dám nói những lời đó ra không biết thiện lao tướng quân nghe xong sẽ nghĩ thế nào hừ tôi không biết ông ấy sẽ nghĩ gì khi nghe thấy nhưng tôi bi không bao giờ có cơ hội đưa bản ghi âm này cho cụ thiện đâu nói rồi diêm đan dương vớ lấy khẩu súng trong túi họng súng đen ngỏm chế vào c h á n tô vũ đưa điện thoại cho tao diêm đan dương chừng mắt nhìn tô vũ gần g ọ n g ồ hai nếu đưa điện thoại cho ông thì ông sẽ tha cho tôi h tô vũ không chút sợ hãi hỏi ha, ha mày nghĩ sao bây giờ tao giết xe mày điện thoại vẫn là của tao bí mật sẽ không bao giờ bị lộ ngoài ra điều tao ghét nhất là vẻ mặt như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mày đấy nói rồi diêm đan dương tiến lên hai bước miệng súng lạnh buốt đã áp vào c h á n tô vũ thế nào bây giờ chắc cảm thấy như cổ bị b ó p sinh tử nằm trong tay tao phải không tao muốn mày nếm trải hết nỗi kinh hoàng của cái chết tiếp sau sống cho tử tế vào đấy tô vũ lắc đầu ngao ngán ông diêm ông biết điều gì quan trọng nhất với con người khi sống trên đời này không chuyện đề cử suy không sống một cuộc đời khác sắp chết đến nơi rồi mày còn giả bộ thành cao nhân đắc đạo ạ được tao nói cho mày biết con người sống trên đời quan trọng nhất là quyền lực tiền bạc có được những thứ đó tức là sở hữu tất cả đó là câu trả lời của tao diêm đan dương rủi mạnh súng vào c h á n tô vũ nhưng bất ngờ thay tô vũ không hề có vẻ căng thẳng như lúc sắp chết thậm chí vẻ mặt rất bình tĩnh khiến người ta sợ hãi vì sự bình tĩnh đó hạ hạ ông diêm tôi cảm thấy con người sống trên đời quan trọng nhất là phải nhìn rõ bản thân nhìn rõ người khác ông nên hiểu rõ mình đang đối mặt với ai giống như bây giờ vậy nói rồi tô vũ từ từ đứng dậy khỏi thế đột nhiên bốt một tiếng khẩu súng trong tay diêm đan dương rơi xuống đất mà không hề có dấu hiệu báo trước diêm đan dương cũng vội vàng ôm tay lùi lại vài bước hai người thẩm n ạ o và từ thiên thành đứng bên cạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra ban nãy còn nói chuyện bình thường mà sao lại thả súng xuống đất đột n ộ t vậy phải biết rằng trong tình huống này chưa nói đến võ công của tô vũ chỉ riêng về mặt số người khẩu súng là tài sản duy nhất của diêm đan dương giờ ném xuống thì chẳng khác nào tự biến mình thành con cá nằm trên tất sao không chỉ thế lúc này diêm đan dương r ư ợ lưng vào tường ôm tay mồ hôi trên trán chạy dài xuống giống như vừa trải qua chuyện khó tin điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ hơn là trước khi ném súng đi ông ta không thể bắt cỏ đúng lúc ông ta đang thắc mắc bối rối trong đầu khẩu súng vừa rơi xuống đất lại khiến ông ta sợ hãi đến mức suýt rất cầm xuống đất bởi vì khẩu súng đang bốc khói mỏng sau đó thân súng kim loại dần chạy thành nước sắt diêm đan dương nhìn tô vũ nhất thời không nói nên lời hay nói đúng hơn là tất cả điều này vượt ngoài phạm vi nhận thức của ông ta đây còn là người sao hắn làm thế nào diêm đan dương thầm nghĩ tô vũ đút hai tay vào túi nhìn diêm đan dương c ư ờ i quỷ quyệt bây giờ biết đang đối mặt với ai chưa diêm đan dương nhìn bàn tay bị bỏng đỏ của mình nếu không nhờ ông ta vội bông tay có lẽ cả cánh tay đã bị nướng chín rồi lúc này trong mắt diêm đan dương có lẽ chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả tô vũ đó là quái vật mày rốt cuộc là ai mày dùng yêu pháp gì vậy diêm đan dương nhìn tô vũ nghiến răng hỏi yêu pháp ư điều tô vũ sử dụng không phải yêu pháp gì cả anh chỉ dùng linh lực tạo rung động cộng hưởng với khẩu súng khiến nó nóng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn m ặ thôi nói đơn giản cũng giống như nguyên lý hoạt động của lò vi sóng mà mọi người hay dùng đúng vậy nếu ông đã muốn nói thì tôi cũng không có cách nào nhưng nếu không nhờ yêu pháp đó có l ẽ tôi đã không thể quay trở lại từ con thuyền mà ông đã động tay động chân vào rồi tô vũ mỉm cười nói với diêm đan dương h ừ hóa ra là mày đã biết từ trước con thuyền đó có vấn đề diêm đan dương lúc này dù bất lực chống cự nhưng vẫn còn chút quốc khí có lẽ trong lòng ông ta hiểu rõ ngay cả bây giờ quỷ xuống văn xin tô vũ cũng không tha cho ông ta đâu đây là hai hồ tranh nhau hoặc mày chết hoặc tao chết chương ba trăm bốn mươi bảy tôi thật sự đã nhìn nhầm ông nhưng diêm đan dương quá tự cao rồi ông ta còn không đủ tư cách tranh giành với tô vũ huống hồ nói gì đến chuyện mày chết tao s ố n g chứ tô vũ muốn ông ta chết lúc nào thì không ai cản nổi hạ hạ cũng không tồi đấy ông làm rất khéo có thể nói nếu không gặp cơn bao đó tôi sẽ không phát hiện ra đâu thật tuyệt vời không tì vết tôi có thể hiểu tại sao ông ra tay với tôi nhưng mà ông còn không tha cho cả thiện vũ băng nữa con chó như ông thật sự không trung thành với chủ đấy tô vũ nói từng chữ với diêm đan dương diêm đan dương hử một tiếng hử từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc nhưng lần này đừng vui mừng quá sớm mày nghĩ giờ mày giết tao là có thể đạt được mọi thứ mày mong muốn sao d ông biết tôi mong muốn tất cả những gì hả tô vũ hứng thú hỏi thực ra muốn giết ông ta thì chỉ là chuyện động một đầu ngón tay chỉ là bây giờ tô vũ cũng không cần đích thân động tay giao cho thiện bản thanh ở cửa thì tốt hơn dù sao diêm đan dương cũng đã như ba ba trong dọ nói chuyện với ông ta một chút cũng chẳng sao đừng tưởng vờ ra vẻ thấu hiểu thế sự không m a n g danh lợi thực ra mày chẳng để mắt tới tân hải và thượng nhiêu đó sao nhưng tao nói cho mày biết cái gì tao không có được mày cũng đừng hỏng khi diêm đan dương nói câu đó có lẽ người khác không hiểu nhưng từ thiên thành và thẩm nạo ở bên cạnh là những người có quyền lên tiếng nhất có thể nói tô vũ thực sự không vì tiền vì từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ kiểm tra sổ sách hay yêu cầu họ nộp bao nhiêu phần trăm lợi nhuận ngay cả khi đổ tiền vào công ty của mã h i ể u lộ anh cũng có thái độ không quan tâm thái độ đó rõ ràng cho thấy anh coi tiền bạc như có rác nên trong mắt từ thiên thành và thẩm nạo họ thực sự không biết tô vũ muốn gì có vẻ như cho đến lúc chết ông vẫn chưa thấy rõ mình đang đối mặt với ai tô vũ lắc đầu nhẹ nhàng nói mày đem theo t i ệ n vũ băng bệnh hoạn ra biển giờ chỉ một mình mày trở về mày nghĩ nhà họ t i ệ n sẽ tha cho mày sao chỉ sợ về sau mày không còn chỗ đứng nào ở hoa hạ nữa nhưng nếu mày thả tao ra chúng ta có thể hợp tác chia đôi thị trường tân hải và thượng nhiêu tao sẽ cầu xin cụ thiện tha cho mày ý mày thế nào diêm đan dương vòng vo một hồi cuối cùng cũng nói thẳng vào vấn đề đó là ông ta muốn sống ông ta cảm thấy chỉ có sự trao đổi lợi ích ngang bằng này mới khiến tô vũ đồng ý tuy nhiên diêm đan dương tính toán rất tốt nếu hôm nay tô vũ đồng ý thì cũng tương đương với việc thả hổ về rừng diêm đan d ư n g không chỉ không nói tốt về tô vũ trước mặt thiện b ả thanh mà còn tìm cách vu khống tô vũ thêm bởi vì không ai mong chờ sự biến mất của tô vũ hơn ông ta cả khi diêm đan dương nói ra điều này thẩm nạo ở bên cạnh không nhịn được phá lên cười ông ta cười nạo diêm đan dương khi sắp tới hồi kết mà vẫn chưa hiểu được tình huống bởi vì ông ta biết thiện vũ băng đã cùng tô vũ trở về an toàn không chỉ thế lúc này thiện vũ băng đã cùng thiện bạn thanh đứng ở cửa một lúc rồi tô vũ võ tay nhìn thiện bạn thanh đứng ở cửa ngoài ông cụ có người dùng mạng sống của cháu gái ông để uy hiếp tôi ông có đồng ý không nói rồi thiện vũ băng nắm tay thiện bạn thanh đi vào từ bên ngoài c h u n dịp lúc này khi nhìn thấy đôi mắt sắc như dao của thiện bạn thanh trong lòng diêm đan dương lạnh toát ông ta không phải đang nằm trong bệnh viện sao sao bây giờ lại ở đây diêm đan dương thầm nghĩ và khi thấy thiện vũ băng cũng đi lại bình thường điều này một lần nữa làm lung lay nhận thức của diêm đan dương về thế giới này ông ta cảm thấy việc này hoàn toàn không thể xảy ra trong lo g i của c mình ông diêm tôi thật sự đã nhìn nhầm ông không ngờ ông xấu xa đến thế thiện vũ băng nắm tay thiện bản thanh thẹ lưỡi nhìn diêm đan dương vừa rồi ở cửa cô ấy nghe rất rõ diêm đan dương âm hưu tính kế cho cô ấy mãi mãi không quay trở lại trước đây thiện bản thanh còn nghĩ rằng những lời của tô vũ chỉ là lời nói đơn phương không thể chỉ vì tô vũ chữa khỏi bệnh cho thiện vũ băng mà tin tưởng tất cả được nhưng sau khi đứng ở cửa nghe lời nói của diêm đan dương lòng của thiện bạn thanh như rơi xuống vực sâu dù diêm đan dương nói những lời đó trong hoàn cảnh nào thiện bạn thanh cũng hoàn toàn thất vọng về ông ta lúc này từ thiên thành đưa điện thoại của mình cho tô vũ tô vũ nhận lấy rồi đưa cho thiện bạn thanh ông cụ ông có muốn nghe lại nội dung bên trong không thiện bạn thanh hít một hơi thật sâu ra hiệu cho lý vệ đông đứng phía sau lý vệ đông h i ể u ý vây tay gọi hai bộ đội đặc trùng lập tức bắt lấy diêm đan dương diêm đan dương có lẽ cũng biết mình đã không thể cử vấn thậm chí không hề giấy rụa hay nói một lời chương ba trăm bốn mươi tám song hỷ lâm môn cậu tô thực sự rất cảm ơn cậu đã cứu mạng cháu gai tôi thiện bản thanh cũng là một người tinh ý dù sao thì trước đây diêm đan dương cũng là cánh tay phải của ông ấy khi diêm đan dương n g ấm ngầm ngang chân tô vũ cũng không tính toán thậm chí còn hết sức chữa bệnh cho thiện vũ băng bây giờ anh còn nghề mặt để ông ấy xử lý diêm đan dương vì vậy lúc này ông ấy vô cùng cảm kích và biết ơn tô vũ liên tục túi đầu không lưng tô vũ liên tục phất tay được rồi được rồi tôi còn có việc hôm khác ăn cơm nhưng ông mời khách nhé tô vũ nói xong nhẹ nhàng vô vô đầu thiện vũ băng rồi đi ra ngoài bây giờ tô vũ phải tranh thủ thời gian quay về nếu không biết đâu lại phải quỳ bàn giặt quần áo trong phòng có một nhân vật lớn như thiện b ả n thành từ thiên thành và t h m não ngay cả thở cũng phải cẩn thận vì vậy tất nhiên là chào tạm biệt rồi lật đật bỏ chạy đi ra khỏi bách vị cư từ thiên thành thở phào nhẹ nhõm liếc mắt nhìn thẩm não cũng đang vớt ngực tôi nói này hội t r ư ở n g thẩm lần đầu tiên tôi gặp ông cụ thiện vẽ uy nghiêm tự nhiên đó bây giờ nghĩ lại tôi cũng nổi hết cả da gà thầm não liếc mắt nhìn từ thiên thành ông cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi người ta cũng đâu có nhắm vào ông hộ dù hung dữ cũng không cắn lung tung được theo tôi anh tô mới là người đáng sợ hơn nói tới đây thầm Thiên Thành cũng gật đ u liên tục, đúng rồi, đúng tục, t h ậ chí cả não quân quân anh ấy, anh ấy thở m nạo t h dài nói ông chỉ thấy có thế à? tôi nói với ông này bây giờ tôi n g h ĩ ngờ rốt cuộc anh ấy có phải là người hay không đấy khi nói nửa câu sau thầm n ạ o hạ t h ấ p giọng đó là lời nói rất bất kính với tô vũ này ông đang mắng người đấy à mặc dù anh tô đôi lúc hơi cả lơ phất phơ nhưng anh ấy đối xử tốt với chúng ta mà t h ừ thiên thành nhắc nhở thầm n ạ o cũng gật đầu còn phải nói sao ông có chú ý không khẩu súng vừa rứt xuống đất của ông diêm tiếp kia、kìa. về chuyện này từ thiên thành thực sự không chú ý lắm nhưng bây giờ nghĩ lại ông ta cũng thấy nghi ngờ trong tình huống đó tại sao diêm đan dương lại có thể vứt khẩu súng xuống đất chứ tôi thực sự không chú ý lắm đến khẩu súng ấy sao thế nó lại có vấn đề gì ạ t ừ thiên thành tò mò hỏi khẩu súng không có vấn đề gì chỉ là nếu tôi nói ra ông sẽ bị dọa sợ tôi thầm ngạo vừa đi về phía trước vừa thừa nước đục thả câu chơi ạ chỉ là một khẩu súng thôi mà làm gì dọa được tôi chứ khinh tôi vô dụng chưa từng cầm súng bao giờ ạ t h ừ thiên thành không coi trọng chuyện đó thầm n ạ o tiếp tục ông chủ tử nếu ông có can đảm thì bây giờ quay lại xem đi đừng trách tôi không cảnh báo khẩu súng đó như khối băng tan chạy vậy đó ông có tin không l ờ i thẩm nạo vừa dứt từ thiên thành dừng lại ông nói gì tan chạy làm sao có thể như vậy đừng nói là từ thiên thành chưa từng chứng kiến mà ngay cả thẩm nạo cũng cảm thấy khó tin tất cả thực sự vượt quá khả năng hiểu biết của họ tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ chỉ có thể giải thích là tan chạy thôi thẩm nạo nhún vai nói mà lúc này từ thiên thành cũng không thể quay lại xem rõ chuyện gì xảy ra vì thiện bản thanh vẫn còn ở đó ông ta không muốn ở gần thiện bản thanh sẽ khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu dù vậy từ thiên thành cũng không phải là người thích đào sâu vào chi tiết đây cũng không phải chuyện ông ta có thể can thiệp ông ta tiến lên hai bước đặt tay lên vai thẩm ngạo và nói hội trưởng thẩm ông có nghĩ chuyện này là niềm vui không thẩm ngạo không hiểu từ thiên thành đang nghĩ gì ông ta gật đầu rồi từ thiên thành tiếp tục ông xem nếu đây đã là niềm vui tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm niềm vui như tôi song hỷ lâm môn ông nghĩ sao song hỷ lâm môn việc từ hôm nay diêm đan dương sụp đổ hoàn toàn có nghĩa là thượng nhiêu và tân hải sẽ chính thức rơi vào tay họ đó quả thực là chuyện vui đáng ăn mừng nhưng điều từ thiên thành gọi là song hỉ lâm môn trong chốc lát thẩm nạo không nghĩ ra được điều gì này ông xem này gần đây tôi thấy từ nguyên và hân duyệt nhà ông thân thiết lắm theo tôi thấy thừa dịp lúc này chúng ta nên lo việc cho hai đứa rồi hai nhà chúng ta hợp là một sau này chúng ta sẽ là thông gia rồi từ thiên thành vỗ vai thẩm nạo và cười nói mặc dù gần đây từ nguyên và thẩm hân duyệt thật sự có thân thiết nhưng cần xem lý do tại sao chứ không phải vì từ nguyên như một con rồi bám theo thẩm hân duyệt không ông nhưng mà nói đi cũng phải nói lại người này thực sự đã phát huy sự mặt dạy của mình một cách rất tuyệt vời n h u nhuyễn Thầm ngạo ngoài chương ư ờ i n n g t r ba trăm bốn mươi chín khoa tay mua chân ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người như vậy luôn ẩ n nấp ở gần mình nhất may mà ông ta chỉ tham tiền nếu là bị người ra mua chuộc hoặc là có ý đồ gì khác với ông ấy ông ấy tin cái mạng của mình đã không còn vũ băng à nghe nói cháu khỏi bệnh rồi phải không thiện bản thanh ngồi xổm xuống năm vai thiện vũ băng nói thiện vũ băng gật đầu dạ những ngày gần đây cháu không có gì bất thường anh tô nói sau này cũng sẽ không có gì nữa còn nữa ông nội anh tô còn dạy cháu một bộ quyền pháp ông c ó muốn cháu biểu diễn cho ông xem không thiện bản thanh cười ha ha nói được ông muốn xem cháu biết khua tay mùa chân kiểu gì vừa hay hôm nay có chú lý vệ đông ở đây để chú ấy chỉ điểm kỹ càng cho cháu thấy thiện vũ băng vui vẻ lý vệ đông cũng rất vui trước đây bất kỳ lúc nào thiện vũ băng đều n h ậ t nhạ thiếu t sức sống đừng nói là vui vẻ đầy sức sống chỉ cần đi nhanh một chút cũng thở hồn hển liên tục ha ha vũ băng còn học quyền h quả nhiên là hộ phụ sinh hộ tử cho chú xem nào có khí thế không lý vệ đông cũng hứng thú đi tới đứng cạnh thiện bản t h a n h nói thiện vũ băng tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể nghe ra trong lời nói của ông nội và lý vệ đông chứa đựng chút khinh thường dù sao trước đây cô bé còn bệnh tật bây giờ có thể chơi được cái gì chứ chắc chắn chỉ có thể gọi là khoa tay múa chân mặc dù thiện vũ băng là con gái nhưng vẫn có chút hào thắng phần má muốn chứng minh mình không phải khoa tay múa chân gì cả ừ mọi người mới là khoa tay múa chân đó xem kỹ đấy thiện vũ băng nói một cách hung dữ sau đó đứng chung bình tấn nhắm mắt lại làm theo những gì tô vũ dạy trong mấy ngày qua chính xác là tìm kiếm khí âm hàn trong đan đ i ể n của mình khiến cô ấy luôn khó chịu đứng bên cạnh thiện bản thanh và lý vệ đông mỉm cười lý vệ đông nói cụ thiện ông xem cô nhóc cũng ra hình ra dạng đấy không đơn giản đâu thiện bản thanh cũng cười gật đầu chờ đợi màn khoa tay m u ố i chân của thiện vũ băng nhưng điều khiến hai người bất ngờ là thiện vũ băng không hề có thêm động tác nào thậm chí cô bé còn không khởi động khi đôi mắt cô bé mở to nắm tay nhỏ bé từ thắt lưng cô bé rút ra với tốc độ cực nhanh một cú đấm mạnh lao thẳng về phía bức tường màu trắng cách đó ngay lập tức một luồng khí lạnh xuyên qua không khí lao tới bức tường nhưng khác với dự tính của thiện vũ băng bức tường không hề phản ứng gì cả ban đầu cô ấy nghĩ ít nhất phải làm bong chóc một lớp vôi trắng trên tường chứ cô ấy muốn cho ông nội và lý vệ đ ông thấy loại công phu có thể làm bong chóc vôi trắng từ xa như thế này chắc chắn không phải khoa tay mỗi chân ai ngờ thực tế hoàn toàn khác với dự đoán của cô ấy mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ vàng hỏi hỏi là da nhẹ thiện vũ băng nhìn nắm tay bé nhỏ của mình dùng tay trái sờ lên trán nhầm mày mỹ môi suy nghĩ chuyện gì thế này Hồi thiện r rõ ràng rất ê n biển ai p o n lần này g mà. Thực t h ra, vũ bản n ràng g rõ c m h mạnh ậ n được đấm sức của cú đấm vừa rồi thanh u y ệ t đối k ô tô cô không cô không n nhỏ hơn tinh hoàn toàn không có phản ứng gì, cô ấy cũng g gì, trích thức cho Chỉ cú lúc lục có đấm ấy. ấy mới là biết tại vũ dạy s o vào thay thấy hơi xấu hổ. đó lại Cái cảm xấu à là y ế t Thiện thanh rồi sao?、Thiện、bản、thanh、vẫn đang chờ động tác tiếp theo của thiện vũ băng ai ngờ cô ấy đã thu chiêu còn muốn thế nào nữa chứ chỉ có vậy thôi thiện vũ băng phồng mà nói ha ha t ố t t ố t thiện bản thanh liên tục vó tay đừng nói là thiện vũ băng có thể đấm ra quyền thế nào chỉ cần bây giờ cô ấy có thể nô đùa dễ thương như vậy ông ấy đã vô cùng hài lòng rồi thiện vũ băng cảm thấy rất xấu hổ quay người chạy ra ngoài thiện bản thanh vội gọi với theo này cháu đi đâu vậy cháu đi tìm mao đầu chơi thiện vũ băng nói xong đã phóng như điện ra ngoài trước đó khi tới đây thiện vũ băng đã thấy mao đầu nằm ngủ trên nhánh cây đa ở bên trái cửa vào đối với chú chó có linh tính này thiện vũ băng quả thực là yêu thích không bông tay ra được nhưng mao đầu lại kiêu ngạo như một con kỳ lân và càng như vậy thiện vũ băng lại càng tích nó nhìn theo bóng lưng của thiện vũ băng thiện bản thanh lắc đầu cười nói trước kia ốm yếu luôn khiến người ta lo lắng Bây giờ khi ỏ e m ạ hai người h mới đi ra ngoài vài bước bông nghe phía sau có một tiếng râm lớn lý vệ đông theo bản năng chắn trước người thiện b ả n thanh ông ấy tưởng là phần tử khủng bố chứ khi hai người quay lại nhìn kỹ mới thấy một bức tường không biết vì sao lại đổ xuống chương ba trăm năm mươi đấm vỡ tường từ xa và bức tường đó chính là bức tường mà n ắ m đấm của thiện vũ băng hướng tới lúc nãy hai người liếc mắt n h ì nhau n ở một nhà hàng sang trọng như bách vị cư rất khó có chuyện nhà cửa hư hỏng do xuống cấp thậm chí nếu có thì cũng không thể xảy ra vào ngày đẹp trời như hôm nay lý vệ đông cắn răng nói với thiện b ả n thanh cụ thiện chờ tôi chút tôi qua xem tình hình thế nào thiện b ả n thanh gật đầu sau đó lý vệ đông đi tới khi đến gần lý vệ đông mới thấy rõ sau khi đổ xuống gần như không tìm thấy một viên gạch nguyên vẹn nào của bức tường cảm giác như một tấm kính vỡ vụn một số chỗ đã hóa thành một mịt điều khiến lý vệ đông kinh ngạc hơn là khi ông ấy tiến lại gần đống đổ nát cảm nhận được một luồng lạnh bớt linh lạnh này phát ra từ những viên lạnh vỡ nếu không tận mắt chứng kiến lý vệ đông còn tin đây không phải bức tường lạnh mà là bức tường băng ông ấy quỳ xuống sở và ngửi ngoài cái lạnh ra thì không có gì bất thường cũng không có mùi thuốc nổ chuyện gì xảy ra vậy sao tường lại đổ nghe thấy tiếng động quản lý của bách vị cư chạy tới dĩ nhiên ông ta cũng biết hai người này không phải dân thường chiếc xe quân sự đỗ ngoài cửa là để đón họ quản lý liên tục túi mình xin lỗi hai người thưa hai vị thật xin lỗi do lỗi của nhà hàng không kiểm tra kịp thời các nguy cơ khiến hai vị hoảng hốt thiện bản thanh im lặng lý vệ đông đứng dậy võ tay nói quản lý à tôi thấy có vẻ đây không phải tường cũ đúng không xi、si、măng và gạch đều mới cả quản lý gật đầu liên tục thật không dám giấu bức tường này vốn chỉ là tường ngăn rõ trang trí thôi sau khi báo qua chúng tôi kiểm tra phát hiện nguy cơ nên mới sửa lại không ngờ hôm nay lại đổ bất ngờ như thế quản lý nói xong lý vệ đông bắt đầu suy nghĩ vì là tường mới nên gần như loại trừ khả năng tự nhiên đổ sập thậm chí nếu sập tự nhiên thì cũng không thể trùng hợp như vậy vì vậy m ặ dù lý vệ đông cảm thấy khó tin nhưng vẫn nghĩ tới thiện、vũ、Băng. Thiện bản thanh hỏi, là do nguyên nhân gì? Lý vệ Đông hỏi, gì? Vũ Vệ tới là Lý do sau u y nghĩ chút, một s đó đoán đến nói, có thiện, cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. chuyện này có thể liên quan quyền nãy Băng. tôi thôi, cụ chỉ của của cô thể một Vũ là suy Sau vừa khi nghe lời giải thích của lý vệ đông thiện bản thanh s ư ơ n g sở dường như chưa hiểu hết ý ông ấy muốn nói gì ý cậu là cô nhóc vũ băng vừa đấm vỡ cả bức tường kia à? thiện bản thanh chỉ về bức tường đã sập và hỏi thực ra lý vệ đông cũng không có lời giải thích hợp lý nào về chuyện này phần lớn chỉ là suy đoán hoặc có thể nói là nếu theo logic trước đó chỉ có vũ băng chạm vào bức tường thôi vì vậy lý vệ đông núi b a i không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận chỉ gật ngủ thiện bản thanh nhìn đống đổ nát của bức tường suốt cuộc đời mình dù là trên giang hồ hay quân đội người có thân thủ tài giỏi ông ấy cũng đã gặp nhiều cái gì mà một địch mười cũng không phải chưa từng xuất hiện muốn nói một người có thể tung một quyền đấm vỡ tường ở hoa hạ cũng nhất định có thể tìm được người như thế hơn nữa cũng không ít nhưng có thể từ xa đấm vỡ cả bức tường có lẽ không ít người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới điều đó hơn nữa chuyện như vậy lại xảy ra với một cô bé mười mấy tuổi ai tin được đây thiện bản thanh phẩy tay nói không thể nào tuyệt đối không thể là vũ băng tôi còn không hiểu nó sao thực ra cũng không phải thiện bản thanh không muốn tin chỉ là tất cả quá với tưởng ông ấy không thể tiếp nhận ngay lập tức thôi thực tế phán đoán của lý vệ đông không sai bức tường sập hoàn toàn do cú đấm khoa tay m u ố i chân kia của vân băng gây ra bây giờ cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể thiện vũ băng đã hoàn toàn thành hình không như thế dưới sự trợ giúp của tô vũ thiện vũ băng đã có thể vận dụng tương đối linh hoạt nguyên nhân vừa rồi lực cực âm đập vào tường nhưng không trực tiếp khiến bức tường sụp đổ là do thiện vũ băng vẫn chưa thể thu phóng tự nhiên lực cực âm quá mạnh mẽ đã khiến toàn bộ bức tường đóng băng ngay lập tức sau đó khi nhiệt độ tăng lên lại bất kỳ ngoại lực nào thậm chí là một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi nát bức tường mau đầu mau đầu xuống đây mau đi thiện vũ băng đứng dưới gốc cây đa ngước nhìn lên nhánh cây nơi mau đầu đang lười biếng rối chân nhưng mau đầu cúi đầu xuống nhìn thiện vũ băng một cái rồi không để ý đến cô ấy nó đặt đầu trở lại vị trí thoải mái trên nhánh cây và tiếp tục ngủ thậm chí một số con chim d ạ n dĩ nhảy lại gần nó nó cũng lười đưa tay b i đi cháu đang nhìn cái gì vậy thiện bản thanh đi ra thấy thiện vũ băng ướp lên nhìn cây ông ấy tưởng cô ấu đang nhìn tổ trí cũ mau đầu nó ở trên đó mà không chịu xuống thiện vũ băng chỉ lên cây và biểu môi nói cứ nghe cháu nói mao đầu mãi mao đầu là ai vậy thiện bản thanh tiến lại gần tò mò hỏi chương ba trăm năm mươi mốt vòng xoáy kỳ lạ thiện vũ băng kéo cánh tay ông ấy và nói mao đầu là một con chó lang thang bọn cháu cứu trên biển nó ngon lắm tuy nhiên nó chỉ nghe lời anh tô mà thôi còn với cháu thì nó kiêu ngạo lắm lý vệ đông cũng ngước lên nhìn và thấy có người đang nhìn mình mao đầu liết họ một cái vẻ mặt không muốn để ý tới họ rồi nó đứng dậy với tốc độ cực nhanh n ả y xuống khỏi cây và biến mất vào khu cây xanh chỉ trong t r ớ c mắt ha, ha. con chó biết leo cây này tôi thật sự lần đầu tiên t h ấ y đấy lý vệ đông cũng khá tò mò về điều này được rồi chúng ta cũng nên quay về thôi thiện bản thanh nắm tay thiện vũ băng và nói lần này đã lời ra một diêm đan dương thiện bản thanh đã quyết định dọn đẹp thanh trừ lại những người xung quanh mình ông ấy cảm thấy việc này rất cần thiết ông nội chơi thêm vài ngày nữa đi anh tôi nói ngày mai sẽ đưa cháu đi một nơi thú vị chúng ta chơi xong rồi mới về được không thiện vũ băng nũng nịu n à y nỉ đối với thiện vũ băng thiện bản thanh thực sự không có cách để từ chối Đành đ gật ầ lúc này một chiếc xe cứu thương màu trắng từ trong khu chạy ra vì tên bảo vệ hoảng sợ bỏ chạy vì thế một cô gái nhảy xuống xe tô vũ nhìn kỹ thì thấy là tiêu tuyết nhi nhưng rồi sau đó anh lập tức t a o mày sư phụ cuối cùng anh cũng biết quay về rồi rõ ràng giọng điệu của tiêu tuyết nhi mang theo sự hoàn trách chuyện gì đã xảy ra vậy ai bệnh thế tô vũ lên tiếng hỏi tiêu tuyết nhi hít sâu một hơi đáp lại còn ai nữa sư nương chứ ai thật là gả cho anh cả đời đều phải lo lắng tô vũ v ô chán rất tự trách vì tính hay chơi đùa quá đà của mình cô ấy có sao không tô vũ hỏi tiêu tuyết nhi không trả lời ngay mà chạy vào phòng bảo vệ kéo thanh chắn lên mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là r a nhé sau đó vỗ tay nói không có gì nghiêm trọng có thể do lo lắng quá độ thôi lúc nãy ngất đi đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ thân thể rồi hay nói tiếp trước hết lên xe đã tô vũ ngồi phía sau xe n ắ m lấy bàn tay lạnh giá của mã h i ể u lộ lúc này anh nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của mã h i ể u lộ sắc mặt tái nhận rất đau lòng tô vũ vận lên một chút linh khí muốn dò xét xem mã h i ể u lộ rốt cuộc thế nào nhưng sau một lúc tô vũ cảm thấy có điều gì đó không đúng bởi vì trong cơ thể mã hiệu lộ dường như có một vòng xoáy vòng xoáy sâu tham thầm không thấy đáy nó liên tục nuốt trừng linh khí của tô vũ và có phần khiến tô vũ khó mà tự k i ể m chế được bị nó kéo mạnh vào bên trong tô vũ giật mình rút tay lại trên chắn đã xuất hiện vài giọt mồ hôi chuyện gì thế này sao trước đây mình chưa bao giờ phát hiện ra tô vũ nhìn mã hiệu lộ trong lòng dâng lên nghi vấn thân thể mã hiệu lộ không có gì bất thường nguyên nhân câu ngắt x ỉ u có thể giống như lời tiêu tuyết n i nói do lo lắng quá độ cộng với thiếu ngủ tuy nhiên mặc dù tô vũ phát hiện ra điều khó tin trên cơ thể mã hiệu lộ nhưng có một điều khiến anh khá yên tâm đó là vòng xoáy tuy nuốt chứng linh lực của anh nhưng lại không ảnh hưởng tới sinh mệnh của mã h i ể u lộ nói cách khác vòng xoáy đó dường như là một phần của cơ thể mã h i ể u lộ là một bộ phận của cô và có lẽ chính mã h i ể u lộ cũng không hề hay biết tất cả điều này tô vũ đưa tay khẽ nâng khuôn mặt mã h i ể u lộ trong mắt đầy vẻ yêu thương mà bên cạnh tiêu tuyết n i thì không quan tâm tô vũ là sư phụ hay không biếu m ô i nói biết trước ngày nay h ạ cớ gì lại như vậy để xem sư nương tỉnh dậy sẽ xử lý anh ra sao nói xong tiêu tuyết n i nhăn n u i ra vẻ như chờ xem một vợ kịch hay trong hành lang bệnh viện tô vũ cao mày suy nghĩ tại sao cơ thể mã hiệu lộ lại xuất hiện tình trạng đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì sư phụ đang nghĩ gì thế tiêu tuyết ni ở bên cạnh lên tiếng hỏi không mọi người trong nhà tôi vẫn k h ỏ e chứ tô vũ hổ thẹn hỏi lại tin chắc mẹ và bà ngoại cũng phải tức giận lắm tiêu tuyết ni nhún vai nói còn thế nào nữa khóc lóc đến chết đi sống lại thôi à cha anh cũng ở đó tô vũ nhữ mày sao ông ta cũng ở đó tô vũ không hiểu tại sao tô nhạc luân cũng có mặt cái đó anh phải hỏi sư nương đấy tiêu tuyết ni đứng dậy lúc này trong phòng bệnh có một bác sĩ bước ra ai là người nhà bệnh nhân một bác sĩ cầm bệnh án hỏi to tô vũ đứng dậy nói tôi là chồng bệnh nhân chương ba trăm năm mươi hai con chim khổng lồ bác sĩ đẩy kính lên s ố n g núi thở dài nói cậu còn là chồng bệnh nhân nữa à, tôi chưa từng thấy người chồng nào như cậu cả ngay bác sĩ n g h n g mai tô vũ tiêu tuyết nhi vội nói bác sĩ mạc tình trạng bệnh nhân thế nào ạ bác sĩ mạc nhìn tiêu tuyết nhi rồi nhìn tô vũ cuối cùng nói tình trạng bệnh nhân bây giờ cơ bản ổn định chỉ là cơ thể suy nhược dinh dưỡng kém tôi nghi ngờ cô ấy bị ngược đại ở nhà không được ăn no lời nói này quả thực khiến tô vũ hơi không nén được giận bảo vợ mình nhập viện vì dinh dưỡng kém ai cũng sẽ nghĩ ngay đến anh tuy nhiên nói đi nói lại thì ngay cả một hai ngày không ăn cũng chỉ là hạ đường huyết ngất đi chứ không thể dẫn đến suy dinh dưỡng chứ phải biết rằng trước đây khẩu phần ăn của mã h i ể u lộ khá khủng khiếp suy dinh dưỡng cũng không phải chuyện của cô mới đúng về điều này tiêu tuyết nhi cũng có cảm nhận sâu sắc cô ấy từng ăn cùng mã h i ể u lộ nhiều lần với sức ăn đó tuyệt đối không thể là của một phụ nữ có vóc dáng gần như hoàn hảo vì thế lúc đó cô ấy ganh tị hỏi mã h i ể u lộ rốt cuộc có bí quyết gì mà mã h i ể u lộ cũng không đưa ra được lời giải thích chỉ nói nếu không ăn sẽ đói nhưng ăn rồi cũng không thấy tăng cân nhiều vì vậy nói mã hiệu lộ bị suy dinh dưỡng tiêu tuyết nhi cũng cảm thấy không có khả năng bác sĩ mạc có phải kiểm tra bị nhầm không ạ sư nương của tôi không thể bị suy dinh dưỡng được tiêu tuyết nhi nghỉ ngơi hỏi bác sĩ mạc đâu biết chuyện gì ông ta chỉ có thể nói theo kết quả kiểm tra trên bệnh án tuy nhiên vấn đề khác thì không sao chỉ là mệt mỏi quá độ cần nghỉ ngơi thật tốt bây giờ tôi đã cho chuyển dịch dinh dưỡng để cô ấy ngủ mực rớt sau này phải chăm sóc cô ấy thật tốt một cô gái xinh đẹp như vậy mà các người cũng đành lòng hành hạ、à. nói xong bác sĩ mạc lại thở dài một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng bệnh tiêu tuyết nhi nhìn t ô vũ mặt đầy xấu hổ hỏi sư phụ chẳng l ẽ anh thực sự hành hạ sư nữa ạ tô vũ trợn mắt nhìn cô ấy đến chỗ nào mát m ẹ gởi đi nói xong tô vũ bước vào phòng bệnh và đóng cửa lại anh cảm thấy mã h i ể u lộ ngất xịu đột ngột chắc chắn có liên quan đến cơ thể cô chính là cái vòng xoáy tồn tại trong người cô kia nó không chỉ có thể hấp thụ linh khí mà còn liên tục h ú t hết tinh nguyên trong người mã h i ể u lộ đó là lý do tại sao mã h i ể u lộ luôn đói bụng dù ăn bao nhiêu cũng không b é o lên về phần nguyên nhân cơ thể mã hiệu lộ lại xuất hiện tình trạng như vậy tô vũ vẫn chưa biết rõ nhưng bây giờ chuyện trước tiên phải làm là để mã hiệu lộ tị lại có thể cô biết được điều gì đó tô vũ ngồi bên giường bệnh nắm tay mã h i ể u lộ đang ngủ say lo lắng nhìn cô sau đó tô vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại anh sẽ thử một điều táo bạo và điên rồ nếu vòng xoáy đó liên tục hấp thụ linh khí đưa vào cơ thể mã h i ể u lộ tô vũ sẽ cố gắng làm đầy nó nếu suy đoán trước đây là đúng mã h i ể u lộ sẽ tỉnh lại tô vũ từ từ nhắm mắt lại linh khí như dòng suối nhỏ liên tục chảy vào cơ thể mã h i ể u lộ tô vũ lại một lần nữa cảm nhận được cái vòng xoáy đang không ngừng nuốt trứng linh khí và linh khí cuối cùng đi về đâu thì anh cũng không biết trong khi đó mã hiệu lộ nằm trên giường bệnh không có phản ứng gì nhưng trong đầu cô lại có ý thức cô như đang ở một không gian khác nơi đó tối om chỉ có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống phía trước gần đó ở trung tâm v ò n g sáng có một cái tổ được xây bằng đá màu sắc rực rỡ bên trong có một con chim khổng lồ mã h i ể u lộ rất t ò mò từ từ tiến lại gần đó là một con chim mà cô chưa từng thấy mỏ vàng lông đỏ rực rỡ thậm chí khi lại gần mã h i ể u lộ có thể thấy trong mắt nó dường như đang bùng lên ngọn lửa cao quý và khiến người ta kính sợ đúng lúc đó con chim dường như cũng cảm nhận được mã h i ể u lộ đến gần quay đầu lại kêu lũ lo một tiếng giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh khiến người ta thương xót mày làm sao vậy mã hiệu lộ lại gần hỏi nhỏ con chim kia cho cô cảm giác như nó bị thương hoặc rất yếu ớt chương ba trăm năm mươi ba tỉnh lại chỉ thấy nó cố gắng rung cánh ngay lập tức nhiều lông vũ màu đỏ nhẹ nhàng bay lên một sợi rơi vào tay mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ nhìn kỹ đây là lần đầu cô thấy lông vũ màu đỏ rực rỡ như vậy rất xinh đẹp nhưng lông này không phải của chim trưởng thành mà của chim non chính xác hơn là l ô n g của chim mới n ở từ trứng điều này khiến mã h i ể u lộ rất tò mò cầm lông vũ trong tay cô thầm nghĩ con chim to thế này không lẽ mới n ở không lâu à? khi lại gần mã hiệu lộ cảm thấy nó dường như không có gì nguy hiểm thậm chí rất thân thiết giống như con của mình vì vậy cô táo b ạ o đưa tay vớt đầu nó con chim kia rất hợp tác nghiêng đầu nhẹ nhàng nhắm mắt lại miệng phát ra tiếng kêu ngọt ngào như em bé khiến mã h i ể u lộ thấy rất đáng yêu nghe hồi lâu mã h i ể u lộ dần nhớ ra tiếng kêu này có vẻ rất quen thuộc nghĩ kỹ thì cuối cùng cô cũng nhớ ra tiếng kêu này chính là tiếng mà trước đây cô từng nói với tô vũ chỉ khi nói cô mới nghe thấy bên thai càng nghe mã h i ể u lộ càng chắc chắn không nhầm nhưng đồng thời cô cũng thắc mắc không lẽ con chim này luôn tồn tại trong cơ thể mình nghĩ tới đây mã h i ể u lộ càng thắc mắc hơn một con chim to như vậy làm sao có thể ở trong cơ thể mình được và quan trọng hơn nó xuất hiện từ lúc nào bởi vì cô rõ ràng nhớ không hề nghe thấy tiếng kêu này trước đây chỉ là bây giờ mã h i ể u lộ vẫn chưa nghĩ ra sức ăn đ ô n g tăng vọt của mình cũng liên quan tới con vật trước mặt không chỉ thế ngay cả con băng linh hàn tàm lúc trước cũng bị nó nuốt trứng nên tô vũ cũng không tìm ra manh mối mã h i ể u lộ vỗ đầu nó từ từ con chim dường như có tinh thần hơn kêu lên hai tiếng rồi đứng dậy từ cái tổ làm bằng đá nhiều màu mã h i ể u lộ lùi lại hai bước vì con chim to gấp hai lần người cô khi con chim đứng lên mã hiệu lộ mới thấy do nó chỉ có một chân thon dài màu vàng kim móng nuốt sắc bén lấp lánh ánh kim mã h i ể u lộ không biết là bởi vì những ngày gần đây cô không ăn nhiều khiến nó cũng bị đói đến mức không thể đứng dậy được và bây giờ nhờ tô vũ liên tục truyền linh lực cho mã h i ể u lộ khiến nó cũng hồi phục tinh thần nó cố gắng vô cánh hai cái rồi tung cánh bay lên để lại một đường như ngọn lửa rất đẹp phía sau này mày định đi đâu đấy mã h i ể u lộ thấy nó bay cao hô to lên con chim bay vòng tròn hai vòng trên không trung rồi đột ngột chuyển hướng hai cánh quận lên một cơn gió lớn khiến mã h i ể u lộ không thể đứng vững cuối cùng cô bị cuốn bay lên không trung mã hiệu lộ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân hình xoay vòng vòng mấy vòng trước khi dừng lại mở to mắt ra nhưng thứ đập vào mắt không phải là con chim lửa vừa rồi thay vào đó là trần nhà trắng tinh chất lỏng nhỏ giọt từ bình truyền dịch xuống và m ù i thuốc sắt trùng nồng nặc điều khiến mã hiệu lộ ngạc nhiên nhất là tô vũ đang ngồi bên giường mồ hôi nhễ n h ạ i lúc đầu mã hiệu lộ nghĩ mình vẫn còn trong mơ lắc đầu thì thấy tô vũ mở mắt ra nhưng trông rất mệt mỏi vừa rồi tô vũ cố làm đầy cái vòng xoay đó nhưng anh nhận ra dù cố gắng thế nào nó vẫn như cái h ố không đáy không thể nào làm đầy được vì thế ngay khi mã hiệu lộ tỉnh lại tô vũ đã dừng lại nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ hao tồn hết linh lực mất chỉ trong thời gian ngắn mà đã mất một nửa rồi phải biết rằng tô vũ bây giờ không còn là anh của ngày trước đã hấp thụ rất nhiều âm khí sau khi luyện hóa trong đại trận linh quy giúp anh vượt qua khai quan kỳ đ ạ t thực lực dung hợp trung kỳ thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được tâm động lúc này một nửa linh lực của tô vũ có thể l â y chuyển núi sông nhưng khi đưa vào cơ thể mã h i ể u lộ dường như chẳng gợn lên được sóng gió gì tỉnh rồi à tô vũ hỏi mã h i ể u lộ vừa mở mắt tiên hiệp hay mã h i ể u lộ n h ư mày đưa tay sờ mặt mình không nói gì có lẽ đang phân biệt đây là giấc mơ hay thực tế sao hóa ngấp thế không nhận ra à tô vũ vây tay trước mặt mã hiệu lộ mã hiệu lộ phương má nhìn quanh rồi e rè hỏi anh anh là tô vũ à chương ba trăm năm mươi bốn ai bảo em là anh chết tô vũ định đưa tay võ vào đầu mã hiệu lộ nhưng lại thu tay lại một là mã hiệu lộ vừa tỉnh dậy vỗ một cái chắc lại n g ấ t đi mất thứ hai là vừa nay bác sĩ mạc nói anh hành hạ mã hiệu lộ nếu bị thấy sẽ bị buộc tội ngay có vẻ em thật sự ngu ngốc rồi không còn nhận ra anh nữa nghe tô vũ nói vậy mã hiệu lộ đưa tay ra muốn kiểm tra có cảm giác là không phải mơ thấy mã hiệu lộ giang rộng vòng tay tô vũ mỉm cười túi xuống ôm lấy cô bây giờ anh cũng đoán được mã hiệu lộ đang nghĩ gì khi có thể cảm nhận rõ ràng được hơi ấm của tô vũ má h i ể u lộ xúc động rơi nước mắt anh anh chưa chết anh lừa em má h i ể u lộ dùng năm nấm đập mạnh vào vai tô vũ ai bảo em là anh chết không phải anh đang khỏe mạnh đây hả tô vũ sẽ không tự thừa nhận đã cố ý lừa má h i ể u lộ nếu không bây giờ anh sẽ bị xiết cổ chết mất nhưng nhưng họ nói anh không thể quay lại nữa mà má h i ể u lộ lau mắt nói ai nói vậy để anh tìm họ thôi nào đừng nói anh nữa anh đã bảo sẽ trở lại và nhất định sẽ trở lại nhưng mà em đó anh mới đi vài ngày mà em đã nhập viện rồi vậy sau này anh có nên theo sát em mới yên tâm không tô vũ quay lại trách mã h i ể u lộ không biết tự chăm sóc bản thân em nghe họ nói anh chết em nói đến đó mã h i ể u lộ lại m u ố n khóc tô vũ vội vàng võ l ư n g cô thôi nào sao lại khóc nữa anh hỏi em gần đây em có ăn uống đầy đủ không mã h i ể u lộ hít hít vui có chuyện lớn như vậy em còn tâm trạng nào ăn uống chứ vậy em có cảm thấy gì bất thường với cơ thể không có gì khác so với trước đây không tô vũ hỏi nghiêm túc điều khiến tô vũ bất ngờ là mã hiệu lộ gật đầu ngay không do dự đương nhiên rồi đó là lượng ăn tăng bất thường và à phải rồi còn tiếng chim hót nữa mỗi khi đói em sẽ nghe một con chim hót liên tục bên thai em đó là một con chim lông đỏ rất to và đẹp bản thân mã h i ể u lộ cũng không biết tại sao cô tin chắc tiếng chim hót bên thai mình trước đây chính là con chim cô nhìn thấy trong mơ lúc nãy chim à? em chắc là chim sao và cơ thể em không có gì bất thường nữa tô vũ hơi không tin hoặc là điều này có phần trái với suy đoán trước đây của anh dù sao anh cũng không nghĩ mã h i ể u lộ sẽ trả lời như vậy nhưng mã h i ể u lộ gật đầu chính là chim thật đấy em không nhầm được và con chim đó chỉ có một chân em chưa từng thấy mã h i ể u lộ vừa nói vừa mô phỏng cách con chim vỗ cánh còn hình ảnh con chim trong đầu cô thì tô vũ tất nhiên không thể thấy được tất nhiên nếu tô vũ có thể thấy được thì anh sẽ không lo lắng nhiều như bây giờ nhưng bây giờ mã h i ể u lộ đã tỉnh lại rồi tô vũ sẽ không để cô có cơ hội ngất đi nữa mặc dù anh biết trong người mã h i ể u lộ có một cái vòng xoay khổng lồ có thể nuốt chừng mọi thứ nếu vậy thì cứ để nó nuốt đi tô vũ hoàn toàn có thể luyện chế một số đan dược thượng phẩm để lấp lỗ hồng này và điều này gần như dễ dàng với tô vũ bây giờ vì anh có mao đầu có thể dùng long hỏa ở vực sâu để luyện đan đây chính là điều mà anh chưa từng nghĩ tới khi mới đến đây tiểu vũ thật sự là tiểu vũ lúc cặp vợ chồng sơn đang tâm sự bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng xúc động lâm thiến và lương dịch phương dịu nhau hào vào chính là tiêu tuyết ni nói với họ tin này bởi vì bây giờ tô vũ cũng không cần phải giấu họ nữa cùng vào với hai người là cậu lâm quân và m ợ trương cầm của tô vũ tất nhiên còn có một người hết sức xúc động liếc nhìn vào trong nhưng không dám bước vào đó là tô nhạc luân khi biết tô vũ còn sống ông ta cảm thấy rất vui như lâm thiến trước kia ông ta đã hiểu nhầm tình cả máu mủ này giờ chỉ muốn nhìn thấy tô vũ bình an dù sao đó cũng là con ruột của ông ta mẹ bà ngoại tô vũ đứng dậy đỡ hai người lương dịch phương vội vàng sờ mặt tô vũ rồi cười tươi là tiểu vũ là tiểu vũ chương ba trăm năm mươi lăm cha cũng không mong con t h ả thứ lúc này lâm thiến cũng mỉm cười nhưng trong mắt lại dưng dưng những giọt nước mắt hạnh phúc mẹ sao lại khóc chứ tô vũ khẽ ôm mẹ vào lòng lâm quân tuy là đàn ông khỏe mạnh nhưng lúc này cũng xúc động đến mức nước mắt l ư n g trỏng bước tới nói phải đấy chị mẹ tiểu vũ trở về là chuyện vui sao mọi người lại khóc chứ lâm thiến lau nước mắt vô thức nhìn ra cửa nhưng phát hiện tô nhạc luân đang nhìn nên lập tức quay đầu vào thật ra vì vậy lâm thiến chọn nhẫn nhịn quay về quê coi như cách xa nhau cũng tốt nhưng sau đó đã xảy ra điều khiến bà không thể chịu được nổi lý nguyệt hoa đổi tô vũ ra khỏi nhà họ tô bằng mọi cách thậm chí còn tung tin đồn tô vũ không phải con ruột của tô nhạc luân vì thế lâm thiến đã tìm gặp tô nhạc luân ba lần muốn giải thích rõ ràng nhưng tô nhạc luân chưa bao giờ cho bà cơ hội đó và bây giờ tất cả sự thật đã được phơi bày bà cũng không biết là nên mừng hay nên cảm thấy bất lực ông vào đi tôi biết ông cũng đang lo lắng lâm thiến nói vọng ra cửa tô nhạc luân hít sâu một hơi ló đầu ra phần tóc mai đã lộ ra vài sợi tóc bạc chứng tỏ ông ta không còn trẻ nữa từ hôm qua đến hôm nay mặc dù lâm thiến vẫn không ngỡ ông ta lắm nhưng ông ta vẫn bận trước bận sau không ngừng nghỉ giây phút nào mọi người đều có thể nhìn ra ông ta đang dùng hành động thực tế để ăn ăn hối hận vì đã tin vào lời dém pha trước đây lâm quân nhẹ nhàng kéo tô nhạc luân đừng e ngại nữa nó là con trai ông đó là sự thật không thể thay đổi dưới sự t ú n kéo của lâm quân tô nhạc luân bước tới trước mặt tô vũ ngầm đầu nhìn tô vũ rồi lại cúi xuống không dám đối mặt tô vũ n h ớ n g mày quả thực điều này khiến anh rất bất ngờ tại sao tô nhạc luân lại xuất hiện ở đây mà điều khiến anh cảm thấy bất ngờ không chỉ có thế mà còn có vẻ như lâm tiến đã ngầm chấp nhận điều này sao ông ở đây ra ngoài tô vũ giơ tay chỉ ra cửa g i ọ n g điệu không chút cảm xúc đứng ở cửa tiêu tuyết ni cũng giật mình sư phụ của mình thỉnh thoảng lạnh lùng như thế thật đáng sợ mã h i ể u lộ căng thẳng vội và ngồi bật dậy kéo vào táo tô vũ dù sao đây cũng là cha ruột của anh dù trước đây ông ta có làm gì tô vũ nhưng có một điều tô vũ phải thừa nhận chính người này đã cho anh cơ hội đến với thế giới này cha biết con t hận cha cha cũng không mong con tha thứ chỉ cần thấy con bình a n là cha cũng an tâm rồi con hãy bảo trọng tô nhạc luân nói xong vốn định vỗ vố vai tô vũ nhưng tay vừa d ơ lên đã hạ xuống rồi ông ta quay người bước ra ngoài con người đều có tấm lòng tô vũ cũng vậy mặc dù chỉ là câu nói qua loa và cử chỉ quay đi nhưng trong mắt tô vũ điều này làm nổi bật lên hình ảnh của người cha đã lâu không gặp t h a n h thật mà nói ngoài việc để mặc cho tô thiếu uy thu hồi căn nhà trước đây trong quá trình lớn lên của tô vũ tô nhạc luân đã đóng vai trò một người cha đủ tư cách tô vũ vẫn nhớ hồi nhỏ ông ta thường bế anh trên vai đi thả diều do lý nguyễn hoa không phải mẹ ruột tô nhạc luân thường xuyên đóng vai trò của người mẹ tắm rửa cho tô vũ đưa anh đi học dẫn đi ăn ngon mỗi khi hợp phụ huynh thầy cô phê bình tô vũ tô nhạc luân đều khuyến khích anh cố gắng học tập thậm chí sau này do kết quả xét nghiệm adn khiến thái độ của tô nhạc luân đối với tô vũ thay đổi nhưng tình cảm cha con vẫn còn đó nên sau đó vì tương lai của tô vũ ông á còn tìm vợ cho anh nghĩ lại những điều đó tô vũ đ ỗ n g cảm thấy mình nói hơi nặng lời rồi người này không chỉ cho anh cơ hội được sinh ra mà còn nuôi dưỡng anh c h n lớn có thể nói là làm tròn trách nhiệm của một người cha tiểu vũ dù sao ông ấy vẫn là cha của con con có biết ông ấy cũng rất lo lắng cho con không dù giữa mẹ và ông ấy có những hiểu lầm gì đi nữa cũng không thể thay đổi mối quan hệ giữa ông ấy và con lâm tiến thở dài một hơi nói với tô vũ từ trong lời nói của mẹ tô vũ có thể cảm nhận được theo thời gian n h ữ n g hiểu lầm hay xuyên tạc trước đây dường như đã dần phai n h ạ t trong lòng lầm t h i ế n thậm chí có lẽ bà đã dần tha thứ cho tô nhạc luân bởi mọi việc cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ nghĩ k i a thì thật ra ông ta cũng có nỗi khổ tâm không nói n ê n lời hoặc có thể nói nếu là người khác cũng chẳng làm tốt hơn ông ta được chương ba trăm năm mươi sáu hương vị của mười năm trước mã h i ể u lộ kéo nhẹ tay háo tô vũ rồi ra hiệu bằng miệng dù không nói gì nhưng tô vũ lại có thể hiểu ý cô đó là dù thế nào đi nữa người kia vẫn là cha anh giờ là thời điểm tốt nhất để cải thiện mối quan hệ này thực ra dù trước đây hay bây giờ mã h i ể u lộ luôn cố gắng hòa giải quan hệ giữa tô vũ và gia đình vì cô cảm thấy không có gì quan trọng hơn người trong nhà hòa thuận với nhau tô vũ mỉm cười nhìn cô rồi bước ra ngoài tô nhạc luân túi đầu bước đi trong hành lang bệnh viện có lẽ lúc này ông ta nên cảm thấy vui vì tô vũ vẫn còn sống nhưng không hiểu sao ông ta lại không vui cũng không trách ai được có lẽ đây chính là quả do nhân đã gieo trước đây nhưng bây giờ ông ta lại có cảm giác như không còn nhà để về ông ta không biết bản thân phải làm thế nào để ra v ẻ không có chuyện gì khi đối mặt với lý nguyễn hoa này cửa hàng s ừ n cựu trong con n g õ nhỏ ở phố đông đã đóng cửa chưa nhỉ đúng lúc tô nhạc luân đang bối rối t r o m g mối thì đột nhiên một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên phía sau ông ta không xa tô nhạc luân dừng bước quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra đó chính là tô vũ tất nhiên lúc này khuôn mặt tô vũ hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì còn lý do tại sao tô vũ lại đuổi theo ông ta cũng không rõ nhưng có một điều bây giờ nhìn thấy tô vũ khiến ông ta cảm thấy vô cùng vui mừng sao thế đừng nghĩ tôi sẽ đối xử vui vẻ với ông nếu cửa hàng đó vẫn chưa đóng cửa chúng ta cùng đi uống một chén đi tô vũ đi đến bên cạnh tô nhạc luân đứng lại rồi thản nhiên nói hồi nhỏ tô nhạc luân thường dẫn tô vũ đến cửa hàng đó ăn s ư ờ n cứu bởi vì cửa hàng đó gần trường tiểu học nhất chỉ có ở đó tô vũ mới có thể ăn xong rồi đi học không bị mượn tuy nhiên hương vị tuổi thơ đó đã lâu rồi tô vũ không được nếm lại không biết vì sao sau khi tô nhạc luân xuất hiện ở bệnh viện điều đầu tiên tô vũ nghĩ tới chính là s ư ờ n cựu của cửa hàng đó có lẽ vì đó là nơi hiếm hoi hai cha con được ở riêng bên nhau tô nhạc luân cười nói con hẻm đó đã bị giải tỏa cửa hàng cũng không còn nữa tuy nhiên đã chuyển đến nơi khác tô vũ nhấn mày nói vậy đi thôi nói rồi tô vũ bước đi trước tô nhạc luân hít sâu m ộ t hơi m ỉ m cười rồi cũng theo sau con lái xe nhé tô nhạc luân đưa chìa khóa xe cho tô vũ mọi người vào xài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là ra nhé nhưng tô vũ không đưa tay ra nhận mà ngồi vào ghế phụ nói ông cũng không cho tôi tiền đi học lái xe mà con hãy nghĩ kỹ xem có phải cha không cho con tiền học lái xe không trước đó cha đã cho con tiền thi sát hạch lái xe đến ba lần rồi nhưng cả ba lần đó con đều tiêu vào quán b a nhỏ hết rồi không phải sao cho dù cha trực tiếp đăng ký học cho con thì con cũng cố ý dở trò ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng không chỉ thế còn làm hỏng không biết bao nhiêu xe của trường lái xe đấy tô nhạc luân ngồi trên ghế phụ bắt đầu trách mang tô vũ thực ra đối với tô nhạc luân ông ta chưa bao giờ vứt bỏ tô vũ cả trước đây vì biết trí thông minh của tô vũ có vấn đề tô nhạc luân đã đưa anh đi nhiều bệnh viện khám chữa tuy nhiên hiệu quả rất kém dĩ nhiên tất cả những điều đó thực ra tô vũ vẫn nhớ rõ tô nhạc luân dần dần xa các anh ngoài kết quả giám định cha con giả mạo của lý n g u y ệ t hoa gia còn một phần nguyên nhân là vì tô vũ hai quyền khó địch lại b u ồ tay không chỉ phải đối mặt với người mẹ kế hai m ặ hai lòng còn có một người anh luôn tìm cách gây rắc rối cho tô vũ giữa hai bên tô vũ chịu không ít con nước đây vừa mới lấy ra từ nồi sần cừu nóng hồi đây một ông bạn già bưng sần cừu đặt trước mặt tô vũ và tô nhạc luân cho chúng tôi thêm hai chai rượu sái nữa đi loại chữ trong hầm tô nhạc luân vui vẻ nói với ông bạn già được rồi ông bạn già hô to một tiếng rồi bước đi sao người phục vụ ở quán này không thay đổi vậy trong ký ức của tô vũ người vừa phục vụ bữa ăn lúc nãy anh cảm thấy rất quen mặt tô nhạc luân gắp một miếng sần cừu bỏ vào bát tô vũ nói họ đều là bạn bè người thân của chủ quán làm lâu năm nên có tình cảm ăn đi đây là phần yêu thích nhất của con đấy tô vũ nếm một miếng cùng với âm thanh ồn ào xung quanh vị giác như đưa anh quay trở lại mười năm trước ông thường xuyên đến đây à ông bạn già mang rượu tới mở nắp ra đặt lên bàn tô vũ hỏi tô nhạc luân đặt một v ò rượu trước mặt tô vũ nói cũng không phải thường xuyên lắm đôi khi rảnh rỗi hoặc căng thẳng quá sẽ ghé qua ngồi chút thư giãn một chút con uống cả v ò không sao chứ loại rượu sái nhỏ này được đựng trong v ò nhỏ mỗi v ò khoảng nửa cân nhìn tô nhạc luân cầm vỏ rượu lên uống một ngụm có chút khí phách của những hiệp khách trong phim cổ trang bình thường khi muốn thư giãn người ta sẽ chọn một biệt thư giã chương ỉ ba trăm năm mươi bảy cha nhưng có một điều ông ta vĩnh viễn không thể phủ nhận đó là trong lòng ông ta thực sự có tình cảm với lâm tiến đó cũng là lý do tại sao ông ta ích kỷ che giấu chuyện đã có gia đình với lâm tiến h lúc đó trong giai đoạn khởi nghiệp ban đầu mỗi đồng tiền ông ta đều muốn chia đôi ra tiêu có thể đến nơi này ăn s ư ờ n cửu quả thực là một điều xa xỉ hiếm có vì vậy ở đây tô nhạc luân có thể nhớ lại âm thanh nụ cười và dáng vẻ của lâm thiến trước đây khiến ông ta cảm thấy rất hoài niệm nào cha kính con một chén cha biết cha và con cha và mẹ c o n có hiểu lầm hiểu lầm này đã kéo dài hơn mười năm đối với con với mẹ con cha nợ rất nhiều thứ mà suốt đời này cũng không đủ đ ắ p được hôm nay con có thể ở bên cha dùng nữa cha rất vui tô nhạc luân cầm vỏ rượu lên và nói với tô vũ tô vũ nhấn mày cũng không nói gì nhiều chạm vào rượu với tô nhạc luân rồi hỏi tôi muốn hỏi ông một câu ông có thực sự yêu mẹ tôi không đây có lẽ là một câu hỏi luôn làm tô vũ bắt g ă n câu hỏi này đối với anh rất quan trọng bởi vì nó ngụ ý rằng bản thân anh là sản phẩm của tình yêu hay chỉ đơn thuần là một hai nạn ngoài ý mớn tô nhạc l u ô n hít một hơi thật sâu và nói tô vũ thế này nhé khi ở bên mẹ con đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất c u ộ c đ ờ i cha cha thực sự rất muốn sống cùng bà ấy nhưng mà lời tô nhạc l u ô n chưa dứt tô vũ mỉm cười cầm lấy vỏ rượu chạm với ông a một cái thực ra mọi thứ không cần phải nói quá rõ ràng còn đó về sau làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ cả đừng hấp tấp giống như trẻ con khiến người khác lo lắng sau ba tuần rượu hai người dường như đã nói chuyện thoải mái hơn tô nhạc luân đặt đũa xuống lau miệng rồi dặn dò tô vũ cũng sờ bụng cười đáp yên tâm đi tô vũ đứng dậy gọi chủ quán tính tiền rồi vỗ túi quần của mình nhún vai nói quên mang tiền nói xong tô vũ mỉm cười quay người bước ra ngoài tô nhạc luân móc ví tiền từ túi ra nhìn bóng lưng tô vũ ông ta chợt có cảm giác mặc dù trước đó anh làm chuyện khiến gia đình lo lắng nhưng không hiểu sao lời nói của anh toát lên sự đĩnh đặc một thứ đĩnh đặc chín chắn khiến người khác cảm thấy yên tâm từ tận đáy lòng điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách trước đây của anh ông ta cảm thấy tô vũ đã thay đổi và sự thay đổi này rõ ràng theo hướng tích cực hôm nay có thể coi là ông ta đã làm lành với tô vũ ít nhất hai người có thể ngồi xuống ăn cơm với nhau thành thơi điều này khiến tô nhạc luân rất vui mừng con đi đâu đấy cần cha chở không bước ra khỏi quán tô nhạc luân hỏi tô vũ tô vũ lắc đầu nói không cần đâu ông uống nhiều rượu rồi gọi dịch vụ đưa về đi tô vũ mới đi ra một bước lại dừng lại quay đầu nói cha nhớ lời cha nói hôm nay nhé rảnh rỗi thì ở bên mẹ con nhiều vào con đi đây nói xong tô vũ không quay đầu lại nữa v ư ớ khi về nhà trung phủ ngọc liền sai người giúp việc vứt bỏ những thứ chuẩn bị cho tăng lễ tô vũ đi đến bên mã hưu an và trung phủ ngọc hơi cối lầu chào cha mẹ để mọi người lo lắng rồi mã hưu an vỗ vai tô vũ về là tốt rồi cha cứ tưởng phải uống rượu với con chứ trung phủ ngọc nhìn thấy tinh thần của tô vũ rõ ràng không còn vẻ mệt mọi lười biếng như trước liên tục khen mẹ nói rồi mà con rể mẹ sao dễ chết như thế được chuyện đề cử đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ tô vũ cười cười bảo người giúp việc hôm nay chuẩn bị mấy món ngon tối nay ăn mừng trên phòng khách tầng hai m ã h i ể u lộ vừa xuất viện có vẻ còn yếu ớt c ũ n tròn trên ghế sofa xem tv cảm thấy thế nào tô vũ ngồi bên cạnh cầm tay c ô hỏi m ã h i ể u lộ cười lắc đầu cũng ổn chỉ hơi mệt mỏi bùng bùn d ù thôi không muốn hoạt động nhưng ngày mai vẫn phải đi làm công ty có nhiều việc phải giải quyết việc công ty cứ để tôn kỳ và mọi người giải quyết em ở nhà nghỉ ngơi đi muốn đi làm lúc nào thì đi được rồi anh giới thiệu với em một người bạn nhé nói rồi tô vũ dắt mã h i ể u lộ ra ban công tầng hai bạn nào vậy anh mã h i ể u lộ nhữ mày hỏi mọi người bên dưới cô đều quen biết cả không ai cần giới thiệu tô vũ đứng trên ban công huýt s á o một tiếng lúc này dưới sân vườn có một cái đầu nhỏ nhô ra từ cái v ạ c đồng khổng lồ hai thai vẫy v â y linh hoạt đôi mắt quay vòng vòng rồi nhìn lên phía tô vũ chương ba trăm năm mươi tám bao đầu sợ mã h i ể u lộ đang nằm ngủ ngon trong v ạ c đồng chính là m a o đầu không biết từ thiên thành sẽ cảm thấy thế nào khi thấy bao đầu ngủ trong vạt đồng quý giá của mình nghe tiếng gọi của tô vũ bao đầu nhảy phốc ra khỏi vạt rồi leo lên cây ở sân vườn đến ban công tầng hai như một con khí đây là gì vậy anh mã h i ể u lộ tò mò hỏi khi thấy m a o đầu ngồi ngoan ngoãn trên ban công nói là chó thì hình như không đúng lắm vì ngoài thân hình giống chó màu l ô n g khả năng leo t r è o như vậy không giống chó chút nào hơn nữa với dáng vẻ ngồi ngoan ngoan trên ban công thế này gọi nó là một đứa trẻ ngoan có lẽ hơn nó tên m a o đầu bọn anh nhặt được ngoài biển rất thông minh có thể hiểu được lời người nói tô vũ cười nói thật hay giả thế con chó con cũng có thể hiểu được tiếng người ạ mã hiệu lộ hoài nghị nói mặc dù đã từng thấy nhiều chú cho rất thông minh có thể hiểu ý chủ nhân và cực kỳ trung thành nhưng mã h i ể u lộ biết không phải vì chúng thực sự hiểu được tiếng người đó chỉ là do quá trình huấn luyện liên tục tạo thành một phản xạ có điều kiện mà thôi mao đầu nhớ kỹ cô ấy chính là nữ chủ nhân của mày sau này mày phải nghe lời cô ấy biết chưa tô vũ chạm nhẹ lên đầu mao đầu nói tiếp theo hành động của mao đầu khiến mã h i ể u lộ phải che miệng lại bởi nó dường như thật sự đã hiểu lời tô vũ há mồm rồi gật đầu không thể nào nó thật sự h i ể u h ả nhìn mao đầu hiền lành mã hiệu lộ cũng tòm b ngồi xổm định chạm vào cái đầu nhỏ của mao đầu nhưng lần này Mao đầu lại lùi lại hai bước cử chỉ như thể nó hơi sợ mã h i ể u lộ điều này khiến tô vũ giật mình phải biết rằng mặc dù mao đầu không nói được nhưng nó hoàn toàn có thể hiểu được tiếng người điều này không thể nghi ngờ ngay cả thiện vũ băng chơi thân với nó cũng có thể vô vô đầu nó vậy mà trước đó tô vũ đã nói mã h i ể u lộ chính là nữ chủ nhân của nó mao đâu chắc chắn hiểu ý đó vậy tại sao nó lại lùi lại chứ không chỉ thế nó còn lùi lại kiểu bị đe dọa phải biết tên nhóc mao đầu này có thể khống chế chín dao lòng khuấy động báo tố trên biển cả vậy phải là thứ sức mạnh gì mới khiến nó cảm thấy bị đe dọa rõ ràng tô vũ không nghĩ mã h i ể u lộ có thứ sức mạnh đó vậy sao thế nhỉ hay nó không thích e mà mã h i ể u lộ ngồi dưới đất tò mò hỏi nhưng chưa kịp đợi tô vũ trả lời mã h i ể u lộ lại chỉ vào cái điều khiển từ xa đen trên bàn trà nói m a o đầu lấy cái đó mang qua đ â y cho chị đi mã h i ể u lộ hoàn toàn xem nó như một con chó con để sai vặt cô cảm thấy lý do m a o đầu lui lại trước đó là vì chưa quen với cô dần dần sẽ ổn thôi mã h i ể u lộ nói xong m a o đầu thật sự chạy đi lấy điều khiển đặt hai chân trước lên bàn cắp điều khiển bằng miệm rồi chạy lại chuyện lịch sử tuy nhiên nó đặt điều khiển cách mã h i ể u lộ nửa mét rồi lại dòn rén chạy sang một bên hành động này của mao đầu khiến mã h i ể u lộ rất vui vẻ nhặt điều khiển từ xa trên mặt đất lên và phấn khích nói với tô vũ thấy không nó thật sự lấy về cho em này thật sự có thể hiểu tiếng người mã h i ể u lộ cầm điều khiển rồi nói với mao đầu qua đây nào chị dẫn đi ăn đồ ngon mau lại đây đối với loại thú cưng dễ thương và ngoan ngoắn như thế này chắc chắn các cô gái đều khó mà c ư ỡ n g lại thiện vũ băng như vậy mã h i ể u lộ cũng vậy nhưng điều làm tô vũ hơi lo là tại sao mao đầu không dám lại gần mã hiệu lộ chẳng lẽ vẫn liên quan tới cái vòng xoáy đó ư đó là suy nghĩ đầu tiên của tô vũ bên này tô nhạc luân vừa về đến nhà chỉ cần nghĩ tới vấn đề rắc rối là lại một lần nữa lo lắng ông ta hút hết điếu này đến điếu khác không biết phải xử lý những chuyện này thế nào tuy nhiên dù xử lý thế nào đi nữa có một điều tô nhạc luân rõ hơn ai hết đó là ông ta và lý nguyệt hoa không thể tiếp tục nữa dù sao ai mà chịu đựng nổi khi một âm mưu khổng lồ luôn nằm bên cạnh mình chứ suy nghĩ một hồi một gói thuốc đã hết sạch tô nhạc luân vẫn không nghĩ ra cách tốt đẹp nào hay nói cách khác là ông ta chưa biết nên mở lời thế nào ông ta lại là người coi trọng thể diện chuyện này thực sự khiến có thể ông ta không còn mặt mũi đối diện với mọi người ở thành phố tân hải nữa nên rõ ràng ông ta sẽ không chọn cách cãi nhau ẩm thở dài một hơi tô nhạc luân đứng dậy bắt đầu thu dọn quần áo bỏ vào và n l y khi chưa biết phải đối mặt thế nào thì tránh né có lẽ là cách tốt nhất chương ba trăm năm mươi chín mặt dày đến ăn ké bữa cơm này ông đang làm gì thế phải đi công tác cả vừa chuẩn bị xong hành lý đi ra cửa thì tô nhạc luân gặp lý nguyệt hoa đang xách túi nhỏ về khi hai người đôi mắt tô nhạc luân chợt cảm thấy có phần xa lạ phải là rất xa lạ ông ta không biết người phụ nữ này đã làm gì sau lưng mình giả dối phản bội thậm chí đ g ác, tất cả hiện ra trong đầu tô nhạc luân lúc này ông ta thậm chí có cảm giác muốn tắt lý nguyệt hoa hai cái nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được chỉ thấy ông ta siết chặt tay cầm vali nghiến răng nói mà không nhìn vào khuôn mặt đầy sơn phấn của lý nguyệt hoa gần đây căng thẳng quá tôi muốn ra ngoài ở vài ngày một mình t ư giãn bình thường ở bên nhau hàng ngày đông nói muốn ra ngoài một mình mà không cho lý do lý nguyệt hoa ngay lập tức xứ người nhưng chưa kịp hỏi tại sao tô nhạc luân đã bỏ vali lên xe rồi nên ngang lái đi mà không quay đầu lại ừ hôm nay người này sao thế ai chọc giận ông ta à? đã lớn tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy tôi mới lười để ý đến ông lý nguyệt hoa lẩm bẩm rồi đóng sập cửa bước vào nhà nào chúng ta cùng nâng ly mừng dù sao cũng vui vẻ là được rồi tại biệt thự hoa sơn từ thiên thành cầm ly rượu lên muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thì cũng không thể nói mừng tô vũ xuống lại nên lắp bắp qua loa nhưng may mắn là ai cũng vui vẻ cũng rất hợp tác nên cùng nâng ly chúc mừng r è n r è n r è n lúc này điện thoại trong phòng khách đổ trông ngay lập tức người hầu chạy tới ngay máy alo xin chào đây là biệt thự hoa sơn số bốn mươi bảy điện thoại do bảo vệ gọi tới hỏi nhà các người có khách à? một ông già và một b ẹ gái họ thiện người hầu n g t người liền nói anh ngợi tôi hỏi chút nhé các bạn vào google cơm gõ m ê chuyện hất và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé và google gõ mê chuyện hất là ra nhé cút máy xong người hầu chạy lại chỗ tô vũ túi người nói tô tiên sinh có hai người ở cổng nói là khách một già một trẻ họ thiện một già một trẻ tô vũ tất nhiên biết là ai đây quả là khách quý như có không ngờ hôm nay lại tự động đến thăm tô vũ vây tay ừ biết rồi rồi kéo từ thiên thành lại nói ra cổng đón khách giúp tôi Ai ra Thiên thành hỏi. Hỏi nhiều vậy? Từ Thành quá, lúc à Thành Thành dành bên Thiên Nói rồi anh còn nói, Thiên không nghe, với tay với mọi người, mọi người ăn đón ngồi tôi. Từ một Tô Từ tay từ từ ăn đi, tôi rồi cái. Lời với mọi mọi đi, ra đón khách đã, dành chỗ ngồi cho khách nhé. cứ đẩy đâu đã, vây dám l Vũ này sắc trời đã tối theo ấn tượng của từ thiên thành thì hình như ai cũng đến đông đủ cả rồi ngoại trừ cha tô vũ vốn di cũng phải đến có vẻ như không còn ai bị bỏ sót cả thực ra tô vũ sai từ thiên thành ra đón thiện bạn thanh và thiện vũ băng cũng vì muốn tốt cho từ thiên thành dù sao thiện bạn thanh cũng là nhân vật cấp bậc cao ngay cả từ thiên thành cũng không thể dễ dàng giao du được thiện thiện lao tướng quân thì ra là ông ạ khi nhìn rõ người đứng ngoài cổng là thiện bản thanh từ thiên thành liền giật mình lắp bắp kinh hãi ha ha mặt dày đến ăn ké bữa cơm thiện bản thanh tự reo nói đâu có đâu có mời ngài và cô chủ vào trong từ thiên thành làm bộ lịch s ự mời trên đường đi vào từ thiên thành căng thẳng không dám nói gì vì trước mặt người như vậy thì nói nhiều sai nhiều nhưng trong lòng ông ta đã rõ một điều đó là đến mức vị tướng quân khai quốc đích thân đến chúc mừng thì tô vũ chắc chắn không phải là kẻ tầm thường trước đây ông ta và thẩm não đều nghĩ tô vũ chỉ là nương nhờ thiện bản thanh nên mới có thể hô mưa gọi gió nhưng bây giờ xem ra ít nhất thì nhìn thái độ của thiện bản thanh hai người có vẻ ngang hàng nhau hoặc thậm chí tô vũ còn là người mà thiện bản thanh phải đối xử tôn trọng đúng rồi gọi ông là tiểu t ử không có ý kiến gì chứ thiện bản thanh phá vỡ sự im lặng trước cái xưng ơ hô tiểu t ử này chưa ai từng gọi từ thiên thành như vậy nhưng ai dám có ý kiến gì với thiện bản thanh chứ trước mặt thiện lao tướng quân tôi thật sự chỉ là tiểu bối thấy từ thiên thành rất khiêm tốn thiện bản thanh tiếp tục nói tôi nghe nói ông làm ăn khá thịnh vượng ở thượng nhiều phải không có thật vậy không từ thiên thành gật đầu công việc kinh doanh của ông ta thật sự khá phát đạt nhưng trong mắt thiện bản thanh chắc chỉ là như m ố i bỏ bể thôi ha ha thiện lao tướng quân quá khen rồi chỉ là một vài chuyện làm ăn nhỏ không đáng để nhắc tới thiện bản thanh vây tay nói ai nói vậy dù làm ăn lớn đến đâu thì cũng bắt đầu từ nhỏ mà giống như ngụy phú vậy trước đây chẳng phải chỉ bán bỏng nô sao nói rồi thiện bản thanh còn lộ ra bộ mặt khá chế dễ ư ông nội ngụy phú mà ông nói là ông ngụy hạ thiện vũ băng tò mò hỏi còn ai vào đây ngoài ngụy tam thiên nữa một câu nói của thiện bản thanh như một chậu nước dội lên đầu từ thiên thành chương ba trăm sáu mươi em phải lên đánh n g nó ngụy phú thì có thể từ thiên thành không biết nhưng vừa nhắc đến ngụy tam thiên là từ thiên thành phản ứng lại ngay đây chính là đại gia số một trung hoa thiện bản thanh so sánh ông ta với người ta thật sự quá đề cao ông ta rồi ha ha thiện lao tướng quân thật sự quá tán dương tôi rồi tôi không thể so sánh với ông ấy được khi nói câu này giọng điệu từ thiên thành rõ ràng mang chút tự tỷ dù sao thì người kia là đại gia số một trung hoa những người tự ti trước mặt ông ấy thì nhiều lắm thiện bản thanh rõ ràng không coi trọng lắc đầu ha ha mẹo có đường h è o chuột có đường chuột lúc rảnh rỗi tôi sẽ giới thiệu ông với ngụy phú này xem đường của ông ta thế nào không phải được rồi sao nghe thiện bản thanh nói sẽ giới thiệu mình với ngụy tạm thiên tim từ thiên thành như muốn nhảy ra khỏi cổ học rồi đối với ông ta thì đây chắc chắn là bước ngoặt cuộc đời người mà thiện bản thanh giới thiệu làm gì chỉ đơn giản gặp mặt u ố n g trà sau này cơ hội kiếm tiền chắc chắn nhiều lắm ban đầu từ thiên thành còn định cảm ơn thiện bản thanh thật lịch sự nhưng đã tới cửa nên ông ta cũng không nói gì thêm ông cụ thật xin lỗi vì không ra đón từ xa mong đừng phiền lòng thấy thiện bản thanh bước vào t ô vũ lễ phép đứng dậy chào đón thiện bản thanh vội vàng túi đầu sao lại thế tôi mới là kẻ mặt dậy tự tiện ghé thăm mà thầm n ạ o và từ thiên thành liếc nhìn nhau thật sự cũng không ngờ vị khách đến lại là thiện bản thanh vũ băng còn không mau chào anh t ô đi thiện bản thanh vô vai thiện vũ băng nói cứu một mạng người như cha mẹ tài sinh tô vũ là ân nhân suốt đời thiện vũ băng phải tôn kính thiện vũ băng ngoan ngoãn đi tới trước mặt tô vũ túi sâu đầu chào chào anh tô đang lúc tô vũ định khen thiện vũ băng ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện thì câu nói tiếp theo của thiện vũ băng khiến mọi người phì cười chỉ thấy thiện vũ băng lấy ra từ trong túi một cái túi nhỏ rồi nói với tô vũ anh tô mao đầu, đầu em có mang theo cá bột mà nó thích g n nhất này t ô vũ và thiện bản thanh nhìn nhau nợ nụ cười vừa bước vào đã tìm trò chơi chỉ có trẻ con thơ ngây như thiện vũ băng mới làm được chuyện đó thôi hôm nay thiện vũ băng và thiện bản thanh đi chơi khắp thành phố tân hải ăn uống no say rồi nên cô bé cũng không đói t ô vũ chỉ lên lầu tên kia có thể đang ngủ trên bàn công lầu trên đấy thiện vũ băng vui vẻ cười toét toét lại ngủ hả em phải lên đánh mông nó nói rồi thiện vũ băng chạy nhanh như chớp lên lầu thiện bản thanh chỉ vào bóng lưng thiện vũ băng nói ha hà trẻ con là thế đó cậu t ô đừng để ý nhé t ô vũ hằng g i n g đứng bên cạnh thiện bản thanh giới thiệu mọi người tôi giới thiệu với mọi người một chút đây là nhưng tô vũ chưa dứt lời đã bị thiện bản thanh cắt ngang ông ấy biết nếu nói ra thân phận thực sự của mình chắc chắn cả bầu không khí của bữa tiệc tối nay sẽ bị phá vỡ à à tôi là thiện bản thanh hôm nay được quen biết các vị là vinh hạnh của kẻ hèn này thiện bản thanh khiêm tốn nói không hề có vẻ gì là tướng quân khai quốc cả ông già này là ai vậy sao trước giờ còn chưa thấy bao giờ thầm hân duyệt ngồi cạnh thầm n ạ o khế hỏi n ữ u điệu không hề tôn trọng thầm não quay đầu sắc mặt lập tức cú ám liếc xéo thầm hân duyệt đừng nói lung tùng người khác có thể không biết thiện bản thanh là ai nhưng ông ta và từ thiên thành thì quá rõ đây là nhân vật lớn lao vô cùng cụ thiện mời ngồi đây hôm nay tôi nhất định phải kính ông một ly thầm n ạ o đỡ thiện bản thanh ngồi xuống nói thiện bản thanh vui vẻ gật đầu hôm nay ông ấy chỉ đến để cảm ơn ân tình cứu mạng thiện vũ băng của tô vũ đồng thời cũng có một vài nghi vấn muốn giải đáp tôi không giỏi uống rượu một ly nhỏ thôi nói rồi thầm n ạ o cung kính rót một chén nhỏ rượu cho thiện bản thanh sau đó mọi người vui vẻ trò chuyện này này em nói xem rốt cuộc anh tô có lai lịch thế nào nhỉ cha anh và cha em đều tôn trọng anh ấy trông anh ấy cũng chỉ hai mươi mấy tuổi không lẽ là con nhà gia thế lớn à? rốt cuộc có ai đứng đằng sau c h ố n g lưng vậy tứ nguyên không hay biết gì đã chạy đến bên thẩm hân duyệt hỏi về lai lịch của tô vũ dù là thẩm não hay từ thiên thành cũng ít khi đề cập tới thực ra họ cũng không rõ có lẽ trước đây còn nghỉ ngờ nhưng sau khi diệt trừ tận gốc diêm đan dương ở bách vị cư họ hiểu tô vũ có năng lực riêng hoàn toàn không cần dựa dẫm sao thế anh ghen tị ạ người ta không chỉ có tài mà còn đẹp trai hơn anh quan trọng hơn là biết quan tâm chăm sóc người khác khi thẩm hân duyệt nói còn nhìn tô vũ ánh mắt thoáng chút yêu mến ghen tị khó tả chương ba trăm sáu mươi hai ăn cây táo rào cây sung tôi tô v không ư m à quan tâm tôi chỉ biết anh tôi nói một không hai việc này tôi coi như anh đồng ý rồi thôi thời gian cũng một rồi tạm biệt nhé nói rồi cô ta kéo tay thẩm ngạo đi ra ngoài còn không quên chun núi về phía tử nguyên dường như sự ghét bỏ từ nguyên trước kia đã biến mất có lẽ do qua thời gian ở bên nhau cô ta cảm thấy từ nguyên thật sự không tệ tiếng khách xong tô vũ tất nhiên cũng không rảnh rỗi bây giờ anh phải tìm m a o đầu để nghiên cứu về luyện đan bằng long hỏa nhưng nghĩ lại thì thật ra cũng khá rắc rối vì trên trái đất ít có nổi nào chịu nổi sức nấu của long hỏa vừa lên tầng đã thấy mã h i ể u lộ cầm một cái mắc áo dồn m a o đầu vào g ó c tường mày ăn cây táo rào cây s u n g người ta cho cá là mày ngoan măng ngay tao là chủ nhân của mày đấy sơ một cái cũng không được c mã hiệu lộ chỉ vào bao đầu nói bao đầu dán lưng vào tường hai chân sau cứ đạp nhưng không lui được nữa trông thật đáng thương khu khu em đang trừng phạt nó đây à tô vũ ho nhẹ giải vây cho mao đầu vị trí thông minh của mao đầu chắc chắn không thua người bình thường nên nếu nó không chịu lại gần m ã hiệu lộ thì chắc chắn có lý do nhưng lý do đó chắc chắn không phải vì mao đầu không thích mã hiệu lộ trước khi hiểu rõ nguyên nhân tô vũ không muốn cưỡng ép vì làm vậy có thể sẽ phản tác dụng thấy tô vũ đi tới mao đầu phóng vẻo đến bên chân anh nâng chân trước lên ôm chặt ống còn anh tỏ ra nhất quyết không công mày học được cách tìm chỗ dựa à tao nói cho mày biết dù hôm nay ai tới thì ao cũng sẽ sờ mày cho bằng được Ma h i ể u lộ ni làm m a o đầu hoảng sợ ô m chặt hơn tô vũ lập tức giải vây này chuyện gì thế này em vừa xuất viện đã nổi giận rồi có lẽ mao đầu bị khí thế của em dọa chạy sợ đấy gì chứ trông em ác thế à nhìn xem nó chơi thân với người lạ m như thế còn với em thì không được nghĩ cũng đúng chó con biết cầm điều khiển từ xa thử hỏi có bao nhiêu cô gái không thích chứ vì vậy ma h i ể u lộ bây giờ ganh tị lắm rồi tô vũ ngồi s ổ m xuống vỗ vỗ đầu mao đầu nghe chưa nữ chủ nhân giận rồi đấy hôm nay phạt mày xuống nhà đứng út mặt vào tường suy nghĩ đi đi mao nói xong Máu đầu k má tôi vũ, Tô vũ cảm thấy việc thẩm hân việt nhờ anh vẫn nên báo cáo với mã h i ể u lộ một tiếng nếu không sau này lại hiểu lầm nghe t ô vũ nói có chuyện mã h i ể u lộ mới tha cho mao đầu lập tức hỏi chuyện gì vậy t ô vũ hơi ngượng ngùng gái đầu ngồi bên cạnh mã h i ể u lộ kể lại chuyện thẩm hân việt nhờ anh rút nghe xong mã h i ể u lộ l i ế t tô vũ nói không được đâu anh làm vậy sẽ dễ bị hiểu lầm làm đấy tô vũ nhún vai nói người khác hiểu lầm cũng không sao quan trọng là không để em hiểu lầm nên anh phải báo cáo trước giữa vợ chồng điều quan trọng nhất là tin tưởng nếu cả hai còn nghi ngờ lẫn nhau cuộc đời sẽ vô cùng mệt mỏi chỉ thấy mã h i ể u lộ phương má vỗ nhẹ lên mặt tô vũ được rồi vì anh báo cáo trước nên em đồng ý mặc dù mã h i ể u lộ bây giờ trông rất bình thường nhưng tô vũ biết điều này giống như là đi trên dây vậy tất cả mọi thứ này đều thành lập dựa trên sức ăn quá đáng kinh ngạc của mã hiệu lộ việc cấp bách lúc này là thu gom một số dược liệu luyện chế một số đan dược để bù đắp lại lỗ hổng lớn trong cơ thể mã h i ể u lộ nhưng thu gom dược liệu thì cũng dễ chỉ cần bỏ tiền là xong nhưng muốn dùng long hỏa phải tìm được vật chứa chịu nổi nó cá không thấy nước người không thấy gió quỷ không thấy đất r ồ n g không thấy v ậ n vừa cho nên vật chứa ấy nhất thiết phải ngoài ngũ hành mới chịu nổi sự thiêu đốt của long hỏa mà thứ đó thường chỉ có thể gặp mà không thể cầu nếu như đang ở tiên giới thì quá dễ xử lý còn bây giờ thật sự rất khó khăn hội trường thẩm tôi cảm thấy ông không thành thật đấy trước đó ông nói tô vũ đã chết rồi bây giờ lại sống lại là thế nào trong hội trường hải đông hội hồng hầu lượng nghiêm mặt nhìn thẩm nạo nói chương ba trăm sáu mươi ba hắn tới xem kể cả khi trở về việc đầu tiên thẩm nạo làm là tìm hồng hầu lượng dò xét tình hình hồng đương chủ hiểu lầm rồi tôi cũng mới vừa nhận được thông tin không phải bây giờ tôi đến nói ngay cho ngài đó sao hơn nữa lần này tô vũ có thể trở về cũng không đơn giản đâu ngài nhất định phải cẩn thận chuyện ông diêm trước đó chắc ngài đã nghe qua đúng không ngay cả ông ấy cũng không phải đối thủ của tô vũ thẩm nạo dựa theo lời tô vũ nói ra tất cả với hồng hầu lượng thực ra tô v ũ không thực sự muốn làm khó lục hợp môn nói như vậy chỉ để họ biết khó mà lui thôi nhưng tất nhiên nếu bên kia cứng đầu không chịu nhượng bộ thì đừng trách anh không cảnh báo trước quả nhiên về chuyện ông diêm trước đó người của lục hợp môn vẫn biết đôi chút đó là một người trong nhà nước trên giang hồ không có tiếng tăm gì nhưng có thể n ắ m thượng nhiêu và tân hải trước tô vũ phải thừa nhận người đó có thủ đoạn và có bối cảnh nếu ngay cả người đó cũng không phải đối thủ của tô vũ vậy thì ông ta thực sự phải cân nhắc cẩn thận thấy hồng hầu lượng có vẻ do dự trần phong d ư n g ngồi bên cạnh lên tiếng chuyện giang hồ nên giải quyết theo lối giang hồ từ xưa đến nay giết người thì đ n mạng nghe lời nói của trần phong dương hồng hầu lượng rõ ràng tự tin hơn có trần phong dương trợ giúp ông ta còn sợ gì nữa chứ được hội trưởng thẩm ông đi sắp xếp cho tôi một bữa hồng môn yến đến lúc đó chúng ta sẽ bắt ba bà, bà trong r ọ nói rồi hồng hầu lượng siết chặt nằm đ ấ m mới vừa nói dùng cách giang hồ để giải quyết quay đầu lại đã dùng mưu kế hèn hạ như vậy trần phong dương tất nhiên không đồng ý thử hỏi trên giang hồ hoa hạ trần phong dương thách đấu với ai cũng quang minh chính đại chuyện sắp đặt răng bẫy thế này chẳng phải làm đủ danh tiếng của ông ta sao、ừ. người trong giang hồ làm việc luôn quan minh chính đại một tên vô danh tiểu tốt có gì đâu mà sợ chúng ta hoàn toàn có thể thách đấu công khai lập lôi đài mới hợp quy củ giang hồ trần phong dương đập bản bình thản nói trần phong dương đã lên tiếng chuyện này có xử lý thế nào thì hồng hầu lượng cũng cảm thấy mình nắm chắc phần thắng hoàn toàn không coi tô vũ ra gì nghe chưa còn không mau chuẩn bị đi hồng hầu lượng nhìn thẩm nạo giống như nhìn đầy tớ ra lệnh thẩm nạo cũng chỉ đành phối hợp gật đầu lui ra nhưng vừa bước ra khỏi cửa thẩm nạo lắc đầu cảm thấy nhóm người này quả thật không biết trời cao đất dày hành động của họ trong mắt thẩm nạo chẳng khác nào đi tự sát nghĩ mà xem một người có thể biến x u ố n g thành nước muốn giết người không để lại dấu vết ha không phải quá dễ dàng sao anh tô hôm nay anh đưa em đi chơi chỗ nào thú vị vậy sáng hôm sau tô vũ tìm thiện vũ băng chuyện việt nam tối hôm qua trò chuyện với cô bé cô bé kể với tô vũ rằng sau khi trở về những q u y ề n mà mình xuất ra giống như trên biển đó không còn nữa điều đó khiến cô bé hơi tiếc mới sau khi kiểm tra thân thể thiện vũ băng tô vũ phát hiện c u âm tuyệt mạch trong cơ thể cô bé không những không biến mất mà còn thuần thục hơn trước vì vậy hôm nay tô vũ muốn cô bé biết rằng bây giờ cô bé đã hoàn toàn khác so với trước cô bé có tiềm năng trở thành một người được người khác ngưỡng mộ cũng không biết lát nữa bị một cô bé đánh bại mặt mũi lục hợp môn còn giữ được không nữa anh nói rồi mà đưa em đến chỗ thú vị đến lúc đó anh sẽ để em chơi vui vẻ t h ỏ a thích tô vũ cầm tay thiện vũ băng cười nói hồng đ ư ơ n g chủ họ tới rồi tại một trang viên ngoại ô thành phố tân hải đây là địa điểm đấu võ đài mà hồng hầu lượng tạm thời sắp xếp thầm n ạ o từ bên ngoài chạy vào nói họ hắn còn dẫn theo ai giúp đỡ nữa à hồng hầu lượng nhữu mày hỏi thầm não cười ngượng hơi ngại nói ra có gì cứ nói gì t hồng hầu lượng phải ai giúp chắp tay h nói với trần phong dương trần phong dương cũng gật đầu nếu ngay từ đầu mà mình đã tự ra tay nếu chuyển ra ngoài thì giới giang hồ sẽ cho là ông ta ỷ lớn nhất nhỏ ông ta tin hoàn ồ n lượng truyền nhân trẻ nhất của Hồng Quyền, lại là đương kim đường Môn, nói là đã trải qua trăm trận chiến. Đối phó một thằng nhóc vô danh tiểu tốt, chắc hẳn sẽ không có sơ suất gì. Ông g gì. hầu cách chủ Hợp thể phó chắc h qua tiểu suất là lại là Lục là tư với vô kim trải Đối trẻ trăm một tốt, ta của của có có đã sơ toàn có thể yên tâm hơn nữa mục đích ban đầu của ông ta không phải giúp lục hơ môn mà là điều tra kẻ tấn công ông ta trên biển cho nên thân phận của mình có thể không bại lộ là tốt nhất chương ba trăm sáu mươi bốn chẳng vui chút nào cả anh tô ngài tới rồi thầm n ạ o chạy ra nói tô vũ gật đầu nhìn xung quanh trang viên có cả chục người canh gác cười đông quá nhỉ cậu chính là tô vũ thành thật mà nói tôi cũng không ngờ cậu dám tới hồng hầu lượng với thái độ cao ngạo nhìn tô vũ chế d ê ư c h ỗ thanh nhã này mà ông dám đến tại sao tôi lại không dám chứ tô vũ đáp trả không chịu nhượng bộ nhưng cuộc đối thoại của hai người khiến mọi người bên cạnh cảm nhận được sự đốn l ử a đang vắng khắp nơi đặc biệt là thiện vũ băng cô bé nhẹ nhàng kéo tay á o tô vũ hỏi anh tô chỗ này có gì vui vạ nhìn thấy vẻ ngây thơ rụt rẻ của thiện vũ băng hồng hầu lượng đ a n tay trước ngực nói yên tâm đi lục hợp môn làm việc luôn coi trọng quy tắc tuyệt đối sẽ không lấy nhiều khi ít cậu đã giết ngô tú phong chúng tôi đến đây để đòi một lời giải thích thôi theo quy tắc giang Hồ, nếu cậu lên đấu v õ đài rồi xuống êm đẹp thì mối thủ giữa chúng ta coi như xóa bỏ tô vũ gõ nhẹ lên c h á n nô tú phong ông nói là ngô đại sư ạ ông không nhắc tôi cũng quên mất chuyện này lục hợp môn của các ông cũng chẳng ra làm sao lâu như vậy mới nhớ ra chuyện này ạ thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng to mùng đấy có gan thì lên lôi đài nói chuyện đi hồng hầu lượng phất tay mời tô vũ lên đấu v õ đài mọi người vào s à i chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hot là ra nhé sau đó tô vũ theo thẩm nạo đi tới một cái ghế bên cạnh vó đài ngồi xuống thầm nạo mở lời anh tô đ ư ờ n g chủ quan đấy họ chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi trần phong dương còn ở trên lầu như hổ dình mồi kìa tô vũ liếc nhìn lên lầu thấy đối phương còn không dám lộ mặt cũng chẳng có gì đáng sợ nói với tôi làm gì nói với cô ấy đi tô vũ vỗ vai thiện vũ băng rồi nói với thầm n ạ o hả anh tô đừng nói là ngài định bảo cô ấy lên đấu v õ đài chứ thầm n ạ o kinh ngạc nhìn thiện vũ băng chỉ là đùa thôi đúng không chưa nói đến thiện vũ băng có bản lĩnh thế nào cho cô ấy lên sàn đấu nếu có chút sơ xuất thì thiện bản thanh sẽ phải liều mạng cứu cô ấy tô vũ gật đầu sau đó thiện vũ băng hoảng sợ run tay và vô thức lùi về phía sau tô vũ nói anh tô chẳng vui chút nào cả em không muốn lên đó em sợ lắm thẩm ngạo cũng liên tục gật đầu bên cạnh thể hiện sự đồng tình với ý kiến của thiện vũ băng tô vũ kéo thiện vũ băng về phía trước mặt mình nhẹ nhàng vớt vớt khuôn mặt bé bỏng của cô bé và nói em hãy nói cho anh biết bộ quyền pháp anh dạy em em có quên không thiện vũ băng lắc đầu nói ra không nhưng ông nội bảo đó là khoa tay múa chân em lên đó chắc chắn họ sẽ đánh em mất tô vũ cười ha hả và nói không quên là được rồi ra chiêu theo những gì anh dạy em là được bộ trích tinh lục thức này mỗi chiêu đều giản dị không hoa mỹ nhưng không ai dám nói đó là khoa tay m ộ a chân nếu linh hoạt sử dụng nó sẽ biến ả o vô cùng tuy tô vũ nói thế nhưng thiện vũ băng vẫn lo lắng dù sao cô ấy chỉ là một đứa trẻ quan trọng hơn cô ấy không có kinh nghiệm thực chiến nào cả cô ấy sợ rằng khi mình lên sàn chưa kịp nhìn rõ đối thủ đã bị đánh ngã nhào ra nhưng tô vũ lại tỏ ra rất tin tưởng cô ấy bởi vì giờ đây cựu âm tuyệt mạch trong cơ thể thiện vũ băng đã hoàn toàn t h ứ t tỉnh vậy nên cô ấy cần biết mình khác biệt thế nào nếu không sẽ phụ lòng cựu âm tuyệt mạch có một không hai này thực ra bây giờ thiện vũ băng hoàn toàn không cần lo lắng vì với sức mạnh hiện tại của cô ấy nhìn khắp hoa hạ thực sự khó tìm được đối thủ kể cả tông sư võ đạo hay tông sư hóa cảnh trước mặt cô ấy cũng như trang giấy mà thôi điều cô ấy cần làm là vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân có thể nói kẻ thù lớn nhất của thiện vũ băng hiện giờ không phải người khác mà chính là chính cô ấy cô ấy cần có lòng dũng cảm đó sau khi khơi thông tâm lý cho thiện vũ băng cô bé miễn cưỡng cũng gượng dậy can đảm bước lên sàn đấu thực tế nếu ở bách vị cư lần trước thiện vũ băng thành công thì hôm nay cô bé đã không còn nhiều lo ngại như vậy chỉ là cô ấy tin tưởng tô vũ sẽ không hại mình và cho dù cô ấy gặp nguy hiểm trên sàn chắc chắn tô vũ sẽ ra tay cứu cô ấy ngay lập tức bên này thấy người lên sàn lại là một cô bé hồng hầu lượng liền trận mắt kinh ngạc nhưng ngay sau đó ông ta cười lớn nói ha ha tôi nói này cậu cũng đừng cam chịu như vậy chứ cậu nghĩ cho một cô bé lên sàn tôi sẽ thủ hạ lưu tình yêu không dám không dám cô bé ngửa tay muốn mải r ú ộ t h ô i tô vũ chắc tay nói n g h e xong đoạn đối thoại của hai người thiện vũ băng khóc không ra nước mắt cô bé đâu có ngửa tay cô bị ép ả hừ dết gà cần gì g a o mổ trâu lao ngũ cậu thay tôi xuất chiến đi đồng thời thiện vũ băng cũng bị dọa cho hai chân mềm lún lùi lại một bước nhỏ suýt nã sấp mặt xuống đất thấy thiện vũ băng còn không dám nhìn mình lão ngũ đan tay trước ngực lắc đầu nói em gái đây không phải nơi em nên đến mau xuống đi nếu không chút nữa sẽ rất đau đấy thiện vũ băng hít mũi thật mạnh nhưng không quay người chạy mà d ơ nắm đấm lên chắn trước mặt thấy thiện vũ băng lại bày ra tư thế chống cự lão ngũ cười ha h a ha h a thú vị đấy bao năm qua tôi đi khắp giang hồ chưa gặp đứa trẻ nào như cô tôi không bắt nạt cô đâu tôi cho cô ba c h i ề u thế nào p h tôi vũ phun ngay ngụm trà trong miệng ra tên này thật sự to mồm dám nói cho cô ấy ba c h i ề u người khác có thể không biết nhưng tô vũ rõ lắm cho dù chỉ một c h i ề u thôi hắn ta cũng không đỡ nổi đâu lúc này trên trán thiện vũ băng đã toát mồi hối lạnh hai tay run run vì sợ hãi tô vũ ở dưới đài hô lên đừng sợ Hãy thả lòng tay chân đừng làm mất mặt anh nói xong thiện vũ băng quay lại nhìn tô vũ gật đầu có vẻ ấm ức la ngũ vo ngực em gái tới đây rồi đứng thế trung bình tấn g i á n g vẻ của hắn ta có vẻ sẽ đỡ đòn bằng thể xác nhưng hành động này rất có thể sẽ khiến hắn ta mất mạng từ h xưa tới nay hay ai khinh địch đều không có kết cục tốt nhưng cũng phải tôi h đối mặt với một cô gái thắng thì là võ sĩ bất nhân thua thì mất mặt ở bên cạnh thẩm nạo liên tục xoa tay cũng không kém gì thiện vũ băng trên đài ông ta không biết tô vũ định làm gì người trên đài là thiện vũ băng đấy trong khi đó tô vũ ở dưới đài lại thản nhiên tự tại ra vẻ không lo lắng gì có vẻ như anh rất tự tin vào thiện vũ băng thiện vũ băng lùi lại vài bước gót chân sắp rất khỏi đài lúc này tô vũ nhữ mày nói nếu em không đánh m à t h u a về sau anh sẽ không cho phép em chơi với mao đầu nữa đâu thiện vũ băng hít sâu một hơi nghiến răng nhắm mắt lại hồi tưởng những điều tô vũ dạy tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải lão n g ũ khinh thường nắm đấm như bột phấn của cô bé ngựa cổ gia định đỡ đòn bằng thân thể khoe miệng tô vũ hơi nhích lên lạnh lùng nói ngu xuẩn tạm biệt lời vơ dứt nắm đấm của thiện vũ băng đã đập thẳng vào người lão ngu lão nhữ mày cảm thấy toàn thân đau nhói khó chịu. trước khi hắn ta kịp phản ứng thậm chí còn chưa kịp la hét cả người hắn ta đã bay ngược ra như chiếc lá lưng đập mạnh vào thân cây ngoại ra khiến lá cây rơi xuống xà xà theo một tiếng rầm lão ngụ từ thân cây ngã thẳng xuống đất bên trong hai mắt trận t r ừ n g chiếu ra tia sáng trắng không hít thở được nữa không chỉ vậy sau khi bị lực cực âm đó đánh trúng toàn thân hắn ta từ xương cốt bắp thịt đến gân mạch đều đông cứng trong chớp mắt t i ế n lặng cả khu vực im lìm như đã chết không ai giải thích được chuyện gì vừa xảy ra ngay cả chính t i ệ n vũ băng cũng không biết cô bé vừa giết người bởi vì đến bây giờ hai mắt cô bé vẫn n h ắ n nghiền、à. thẩm nạo cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau lưng đổ mồ hôi lạnh ông ta tuyệt đối không ngờ một quyền nhẹ nhàng của thiện vũ băng lại có mạnh mẽ kinh khủng như vậy không chỉ thẩm nạo bàng hoàng ngay cả hồng hầu lượng ngồi cách đó không xa cũng giật giật khỏe mi mồ hôi lạnh theo tóc mai nhỏ xuống đất lúc này ông ta rất muốn có ai đó giải thích chuyện gì vừa xảy ra làm sao có thể như thế được một cô bé có vẻ mới t r ừ n g mười mấy tuổi tung một quyền mà có thể khiến lao ngũ bị đánh bay không rõ sống chết ông ta thật sự không biết tất cả những điều này nên được giải thích như thế nào làm tốt lắm anh đã bảo là em cần can đảm mà tô vũ ở dưới đài nói với thiện vũ băng đến lúc này thiện vũ băng mới mở mắt ra xem chuyện gì đã xảy ra khi nhìn thấy người vừa đứng trước mình nằm xa mười mấy mét thiện vũ băng không hề sợ hãi vì lỡ tay giết người bởi cô bé hoàn toàn không biết mình đã giết người thay vào đó cô bé hớn hở nhạy cắn lên la lớn với tô vũ dưới lại anh tô em làm được rồi em lại thành công rồi thiện vũ băng tưởng chiêu thức tô vũ dạy có lúc có hiệu quả có lúc không như hôm qua ở bách vị cư thì không hiệu quả gì chương ba trăm sáu mươi sáu chỉ có một người được sống sót tô vũ gật đầu nhìn về phía hồng hầu lượng đang đứng cách đó không xa nói này các người còn ai nữa không nếu không thì chúng tôi đi nhé lúc trước thẩm n ạ o có nói còn một cao thủ rất lợi hại ở đây ý tô vũ muốn nói hiện tại cao thủ phía sau màn kia có thể lộ diện rồi hồng hầu lượng đập mạnh tay xuống ghế ngay lập tức tay ghế gãy vang lên tiếng r ắ c r ắ c ngay sau đó hồng hầu lượng bật người lên xoay hai vòng trên không rồi hạ xuống sàn đấu vững vàng hồng hầu lượng chỉ vào thiện vũ băng nói con nhóc danh rốt cuộc mày dùng yêu pháp gì con nhỏ tuổi mà lại có bụng dạ nham hiểm độc c á t như thế chính ông mới là nhóc danh đấy anh ta đứng đó tự nguyện để tôi đánh các người nghe rõ mà thiện vũ băng không cho phép người khác gọi mình là nhóc danh lập tức mở miệm phản bác vậy thì để cho mày lính giáo một chút về sự lợi hại của hồng quyền có chiêu gì thì cứ xuất ra đi nói xong hồng hầu lượng đã triển khai trợ thế ánh mắt lộ vẻ hung hãn chứ không có ý coi thường đối phương thấy đối thủ nghiêm túc thiện vũ băng lại có phần luôn cuống lúc nãy là người ta đứng yên cho cô ấy ra tay thì bây giờ là một tên hung thần ác sắt thì tất nhiên cô ấy phải sợ rồi đừng căng thẳng lúc nấy em chỉ dùng một chiêu thôi mà còn năm chiêu cũng đủ đối phó rồi tô vũ ở dưới sàn đấu tỏ vẻ đang xem kịch vui cho dù nói như thế này cũng không sai trích tinh lục thức mà thiện vũ băng vừa thi triển mới chỉ là một chiêu mà thôi nhưng thiện vũ băng trước sau cũng chỉ biết có sáu chiêu thức đó thôi nếu không đánh được thì cô ấy sẽ xong đời nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh còn không chờ thiện vũ băng chuẩn bị thì hồng hầu lượng đã dẫn đầu tấn công trước ông ta dỗi bàn tay phải ra như móng ướt nhắm thẳng cổ họng của thiện vũ băng trong khoảng thời gian ngắn thiện vũ băng bên phải tránh đòn cô ấy lại muốn nhắm mắt lại khi thấy hồng hầu lượng lao tới gần đúng lúc này một giọng nói vang lên trong đầu cô ấy luôn cuống khi lâm trận là điều tối kỵ hạ thân xuống bước chân trái ra chân phải đặt ngang đó là giọng nói của tô vũ nhưng chỉ có thiện vũ băng nghe thấy bởi tô vũ đang dùng thần thức để cộng hưởng với ý thức của cô. đúng lúc hồng hầu lượng sắp trộm được cổ của thiện vũ băng c á c h một tiếng thiện vũ băng đột nhiên xuống t h ấ p người khiến hồng hầu lượng vô hụt ngay lúc ông ta định xoay người tấn công trở lại thiện vũ băng bước chân trái ra một khoảng đạp ngang chân phải vào mắt cá chân của hồng hầu lượng trong giây lát toàn thân hồng hầu lượng mất đi trọng tâm bột một tiếng ngã t r ồ n g vò xuống sàn đấu thiện vũ băng nhảy lùi ra hai bước vỗ vô, vô tay lúc cô ấy tưởng tất cả đã kết thúc thì giọng nói của tô vũ lại một lần nữa vang lên trong lúc giao thủ bất cứ lúc nào lớn là sẽ khiến em phải trả giá đắt hãy nhớ trong trận chiến thực sự chỉ có một người được sống sót thiện vũ băng quay lại nhìn nhưng không hiểu tiếng nói kia phát ra như thế nào điều này khiến thiện vũ băng rất tò mò nhưng trong lúc lơ là ngây người đó hồng hầu lượng nằm trên đất đ ô n g nhún người lên như con cắt chép ông ta lập tức rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông xông tới đánh móc sau g á y thiện vũ băng với tốc độ nhanh như chớp con người dù hèn hạ đến đâu cũng chỉ có vậy hồng hầu lượng dù là một vị đường chủ không ngờ khi đối mặt với một cô gái trẻ lại dùng đến thủ đoạn đệ tiện nham hiểm như thế quả thực khiến tô vũ cảm thấy lục hợp môn chỉ là một lũ ô hợp đối mặt với cuộc tấn công đột ngột ấy thiện vũ băng hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên không thể phản ứng kịp chỉ thấy một tia sáng lạnh lõi thanh nguyễn kiếm trong chớp mắt đã bay tới trước mặt nhát kiếm này nếu trúng đầu thiện vũ băng thì chắc chắn sẽ bị đứt lịa nhưng vào lúc này lại vang lên một tiếng k e n hồng hầu lượng cảm thấy gan bàn tay tê dại thanh nguyễn kiếm trong tay lập tức t ụ t ra kiếm xoay vòng hai vòng trong không trung rồi kịch một tiếng rơi xuống sàn đấu vừa rồi hồng hầu lượng có cảm giác như có thứ gì đó đập t r ú n g thanh kiếm khiến nó rung lên dữ dội ông ta không thể cầm được nên mới bị tụt tay nhìn thấy chưa em đã do dự kẻ thù cũng sẽ không nương tay đâu tô vũ nói với thiện vũ băng như một lời khích lệ quả thực lúc đó thiện vũ băng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi cái cảm giác sắp chết thực sự. cô ấy có thể cảm nhận được vừa rồi hồng hầu lượng đã động s á t tầm với mình trên thực tế nếu không phải tô vũ xuất thủ k ị p lúc hiện giờ đầu thiện vũ băng đã rơi xuống đất rồi hồng hầu lượng bóp bóp bàn tay tê dại nhìn tô vũ bằng ánh mắt căm hận tuy không nhìn rõ nhưng chắc chắn là do tô vũ xuất chiêu nên ông ta mới không thành công thiện vũ băng n h i ế n răng nắm chặt nắm đấm bước theo thất tinh bộ lao nhanh về phía hồng hầu lượng bằng một động tác khó lường chương ba trăm sáu mươi bảy ấn công nói thật lúc này hồng hầu lượng hơi lôi cuống ông ta cũng không muốn giống lao ngũ chết không do nguyên nhân nhưng động tác bước đi của thiện vũ băng khiến ông ta khó lường không thể đoán được cô ấy sẽ tấn công như thế nào nên ông ta chỉ biết lùi dần ra sau cho đến khi lùi hết đường mới nâng hai tay đỡ đòn hành động này cũng tương đương với việc chấp nhận cái chết âm một tiếng thiện vũ băng lùi lại vài bước nhưng đòn quyền không hề đánh trúng hồng h ầ u lượng nhìn kỹ mới thấy không biết từ khi nào một người đàn ông khác đã xuất hiện ngăn trước mặt hồng h ầ u lượng một tay ngăn đòn quyền của thiện vũ băng người đó chính là trần phong dương trước đó ông ta nhìn thấy từ trên lầu nếu hồng h ầ u lượng cứng rắn đón chọn quyền đó thì chắc chắn tính mạng sẽ khó giữ được nên ông ta mới ra tay can thiệp kịp lúc trần phong dương vẫy nhẹ tay phải cố tỏi mãi đặt hai tay sau lưng nhưng trên thực tế bàn tay vừa đón nắm đấm của thiện vũ băng bây giờ đã tê cóng như vừa bị ném vào hang băng giá ngoài cảm giác lạnh bớt ông ta không còn bất kỳ cảm giác nào khác cả cánh tay ông ta như không còn thuộc về mình nữa thêm vào đó cảm giác rét lạnh ấy vẫn đang lan dọc theo cánh tay khiến ông ta cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt trần phong dương n h u mày nhìn chằm chằm thiện vũ băng lần đầu tiên ông ta coi trọng đến một người như vậy qua lần giao thủ vừa rồi ông ta khẳng định năng lực của thiện vũ băng hoàn toàn vượt trên mình chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi một đứa trẻ mới chừng mười mấy tuổi làm sao lại có thực lực ngang tâm tông sư hóa cảnh chứ trần phong dương không thể nào hiểu vị tiểu hữu này hôm nay là lục hợp môn thất bại xin tiểu hữu nể mặt trần phong dương tôi mà tha cho hắn một mạng trần phong dương khách sáo nói thực ra ông ta cũng không dám không khách sáo bởi nếu lúc này thiện vũ băng lao tới nữa ông ta cũng không còn đủ lực để ngăn cản lần nữa ha ha trần phong dương ạ mặt mũi của ông đáng giá bao nhiêu một giọng nói từ xa vọng lại tô vũ chậm rãi bước đến vỗ vai thiện vũ băng nói không tệ thiện vũ băng chút núi nhìn trần phong dương hỏi anh tô người này có phải người mà mao đầu cứu từ biển lên không ạ ngay khi trần phong dương vừa xuất hiện thiện vũ băng đã thấy quen quen nên cứ cố gắng hồi tưởng trong đầu cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi chưa kịp chờ tô vũ nhìn lại trần phong dương đã nhận ra tô vũ lập tức quỳ xuống bộ một tiếng cung k í n h túi đầu nói ân c u n g trần phong dương ở đây cảm tạ ơn cứu mạng của ân công tô vũ liếc nhìn rồi mỉm cười nói hóa ra là ông à, đứng lên đi trần phong dương đứng dậy bước lại gần hai bước nói ân công từ ngày chia tay trên thuyền tôi đã tìm hiểu tin tức của ân công khắp nơi không ngờ lại được gặp lại ân công tại đây trần phong dương hết lời đội ân tô vũ như nóng lòng mong muốn đi theo làm tùy tùng điều này làm thẩm nạo ở bên cạnh hoảng sợ nhưng rồi lại thấy cũng bình thường bởi lẽ nào chuyện xảy ra với tô vũ lại không bình thường chứ thôi được rồi đừng nói nhiều nữa nếu tôi cứu ông chị để ông cảm tạ tôi thì có khi tôi sẽ lựa chọn không cứu đâu hôm nay ông đến đây tính làm gì giúp người xấu làm việc gác hay lấy đ o á n trả ơn tô vũ nhìn trần phong dương nói thực ra là bởi lúc được cứu trần phong dương đang bất tỉnh hồi đó ông ta chỉ nhớ có tô vũ trên thuyền thôi nếu nhìn thấy thiện vũ băng thì lúc nấy ông ta đã ngăn cản trận đấu rồi tấn công thật ngại quá tôi không biết bọn này đến tìm ân công gây dối không biết ân công có thể giao việc này cho tôi xử lý không ạ trần phong dương không người hỏi vốn dĩ tô vũ đã cảm thấy việc này rắc rối rồi giờ có người tình nguyện giúp đỡ thì anh cũng nhẹ nhõm n h à n rỗi phần nào anh lập tức nhún vai nói vậy thì cảm phiền ông nhé nói xong tô vũ giắt thiện vũ băng bỏ đi luôn không mảnh đ ầ u lại trần phong dương túi trào thật sâu ở sau lưng nói ân công đi thong thả ông khác tôi sẽ đến nhà cảm tạ đàng hoàng cho đến khi đám người tô vũ rời đi khuôn mặt trần phong dương mới lộ vẻ khó chịu ông ta giơ bàn tay phải lên xem thấy bàn tay cứng đơ lạnh cóng hơn nữa còn không có chút máu hồng trước đó ông ta vẫn tò mò tại sao một đứa trẻ lại có sức mạnh ghê gớm như vậy bây giờ xem ra thì chắc chắn có liên quan đến tô vũ người có thể khiến vết thương trên người ông ta lành lặn chỉ trong một đêm thì còn gì là không làm được chứ khu khu trần lao tiền bối tại sao lại để chúng nó đi chứ hồng hậu lượng đứng sau trần phong dương giận dữ nói họ muốn đi ông có thể ngăn cản được sao hơn nữa người đó là ân nhân cứu mạng tôi cứ bỏ qua chuyện này đi coi như các người nể mặt trần phong dương tôi nhé thực ra trần phong dương còn một lời chưa nói đó là ông vừa nhặt được một cái m ạ về nên ăn mừng đi nếu còn dám đi gây rắc rối cho tô vũ trần phong dương sẽ là người đầu tiên phản đối và tin rằng nếu đắc tội trần phong dương thì lục hợp môn hoàn toàn chẳng được lợi ích gì chứ ba trăm sáu mươi tám chắc là vì em không thành tâm đấy hồng hầu lượng nhìn theo bóng lưng ba người tô vũ rời đi chỉ biết nghiến răng từ bỏ thôi ông ta tuyệt nhiên không ngờ người đó lại là ân nhân cứu mạng của trần phong dương nếu cứ cương quyết gây khó dễ với người này trần phong dương nhất định sẽ là người đầu tiên không đồng ý nhưng còn một vấn đề quan trọng khác là hồng hầu lượng vẫn còn chút tự mình biết mình chỉ một cô bé mà có thể đấm văng được lao ngũ chưa kịp đêu một tiếng mẹ đã chết người như vậy chắc chắn không phải loại người vô danh tiểu tốt hơn nữa hồng h ầ u lượng hoàn toàn tin rằng sức mạnh của tô vũ phải vượt xa cô bé kia nô tú phong chết trong tay người này cũng không đoan mà bây giờ chuyện này đành phải bỏ qua tôi h nếu không toàn bộ lục hợp môn sẽ khó tránh khỏi liên lụy ra khỏi trang viên thiện vũ băng rất phấn khích dọc đường cô ấy vẫn hì hì h ẻ h ẻ vậy những năm đấm nhỏ thỉnh thoảng lại vớt vớt đôi nằm tay bé bỏng trông thật đáng yêu anh tô bây giờ em thật sự mạnh mẽ như vậy sao thiện vũ băng liếc nhìn tô vũ hỏi tô vũ cời đáp hiện tại em đừng có coi thường bản thân chẳng lẽ em không phát hiện nhiều người như vậy đều sợ em sao về vấn đề này người có quyền phát ngôn nhất chính là thẩm nạo ở bên cạnh bởi vì ông ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình ông ta chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lại có sức mạnh ghê gớm như vậy thậm chí không chỉ trẻ con đúng hơn là trong tất cả những người ông ta từng gặp chưa ai có được võ công cao cường đến mức có thể đấm bay người khác ra xa chỉ bằng một quyền như thế cô vũ băng quả thực có bản lĩnh tuyệt vời vừa rồi tôi ở dưới lôi đài đã thấy rồi cô quả thật đã đánh những người đó tơi bởi tat nếu cô đi hành tàu giang hồ chắc chắn sẽ là mỗi hiệp nữ đánh đầu thằng đó thẩm nạo không kìm được mà giơ ngón tay cái lên với thiện v tuy nhiên không phải vì địa vị cao quý của thiện vũ b a n g nên ông ta mới s u n g định mà thẩm nạo thật sự đã bị thuyết phục trận chiến hôm nay của thiện vũ b a n g rất có thể sẽ khiến tên tuổi cô ấy vang khắp giang hồ nhưng tất nhiên với tâm hồn còn ngây thơ thiện vũ b a n g không hề biết điều đó cô hỏi ngược lại nhưng tại sao lúc ở bách vị cư tôi không thành công vậy thiện vũ b a n g vẫn đang nghĩ lại chuyện ở bách vị cư khi đó cô ấy đấm vào tường nhưng không có phản ứng gì trên thực tế quan trọng nhất là lúc ấy thiện bạn thanh và lý vệ đông nói cô ấy chỉ khoa tay múa chân tôi khiến trong lòng cô ấy rất khó chịu bây giờ thiện vũ băng nghĩ nếu ông nội cũng có mặt ở đây thì tốt rồi tô vũ vỗ nhẹ lên đầu thiện vũ băng nói ừng chắc là vì em không thành tâm đấy về lý do thiện vũ băng thất bại ở bách vị cư tô vũ không có mặt nên không thể giải thích chỉ có thể nói là do cô ấy không thành tâm nhưng thiện vũ băng rất rõ ràng cảm nhận được lần ra quyền chức và lần này hoàn toàn giống hệt từ chiêu thức cho tới cảm xúc trước khi ra đòn đều không khác biệt chỉ có điều hai lần thi triển lại mang lại hiệu quả trái ngược hoàn toàn nhưng thiện vũ băng không nhìn thấy rằng bức tường bị cô ấy đấm trước đây cũng cùng chung số phận như láo ngũ hôm nay đúng rồi anh tô lúc nấy có phải là anh bảo em hạ thân đạp chân không trẻ con thường thích h ế u kỳ muốn tìm hiểu những điều chưa rõ nếu không sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng bởi vì vừa rồi cô ấy rõ ràng thấy tô vũ đang uống t r à làm sao người đang uống t r à lại nói được chứ thầm n g ạ o ở bên cạnh nghe vậy lại không hiểu ra làm sao vừa rồi ở bên cạnh lôi đài ông ta không thấy tô vũ mấy câu như thiện vũ băng nói vừa rồi cả tô vũ cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười dùng thân thức truyền đạt ý niệm của mình nếu nói ra thì thiện vũ băng sẽ cảm thấy anh không phải người nữa đến lúc đó lại sẽ hỏi mãi không dứt được rồi em nhiều câu hỏi quá nhanh về thôi k ẻ ông nội em lại lo lắng nữa tô vũ nắm tay thiện vũ băng lắc lư bước ra ngoài điều tra xong chưa chính là đây phải không bên ngoài biệt thự hoa sơn hai người đàn ông mặc quần áo kỳ lạ nấp trong bụi cỏ người chỉ có một cánh tay lên tiếng hỏi người kia đại cổ sư không thể nhầm được tôi điều tra lâu lắm rồi người sát hại thân kiến quốc trước đây chính là ở biệt thự số bốn mươi bảy đây hai người này là đệ tử của phụ tiên độc c ủ a môn chương ba trăm sáu mươi chín môn nhân của phụ tiên giải rác khắp nơi tại hoa hạ bọn họ ẩn nó kỹ càng tại các thành thị lớn nếu không có hành động gì thì không ai có thể phát hiện được dấu vết giống như trường hợp thân kiến quốc trước đây từ sau lần tô vũ tìm được hoàng ngư ma ma ở phủ tiên hồ qua thân kiến quốc hoàng ngư ma ma rất coi trọng sự việc này bà ta ra lệnh tìm tô vũ ngay lập tức qua một khoảng thời gian điều tra cuối cùng họ cũng tìm ra nơi ở hiện tại của tô vũ lúc này họ nhận được lệnh không được bỏ sót một ai đây là thủ đoạn tàn khốc của phủ tiên môn làm việc luôn không để lại kế hở tàn nhẫn hung ác nên trên giang hồ ai cũng kinh hồn khiếp sợ khi nhắc đến môn phái này đây là con bọ cạp ba mắt do chính hoàng ngư ma ma nuôi dưỡng cậu chỉ cần đem con bọ cạp này vào nhà của hắn là xong chỉ trong vòng chưa tới một ngày tất cả bọn họ sẽ trở thành mùi ngon cho con bọ cạp ba mắt này người đàn ông tay quẹ lấy ra một cái ống trúc từ trong ngực và đưa cho người đàn ông kia trước đây khi tô vũ đối đầu với hoàng ngư ma ma bà ta đã cảm nhận được rằng tô vũ tuyệt đối không phải người bình thường nếu không băng linh hàn tàm trong người thân kiến quốc nhất định không thể không có hiệu lực với tô vũ cũng chắc chắn không thể khiến thân kiến quốc bị trọng thương như vậy tuy nhiên hoàng ngư ma ma không biết rằng lúc đó ở ven hồ phụ tiên người giao lưu với bà ta chỉ là một tia thần thức của tô vũ bà ta tưởng đó là một loại yêu pháp nào đó nếu bà ta nhận ra đó là một tia thần thức chắc chắn bà ta sẽ không còn ý định đối đầu với tô vũ để trả thù cho thân kiến quốc nữa người đàn ông kia nhận lấy ông trúc gật đầu rồi chui xuống đất ngay lập tức biến mất trong bùi cây xanh đây là thuật địa đ ộ t của phủ tiên môn cho phép người ta di chuyển dưới lòng đất một khoảng thời gian rất thích hợp để đánh lén hoặc trinh thám khu biệt thự hoa sơn không cho người ngoài tùy tiện ra vào để tránh gây chú ý họ quyết định sử dụng thuật địa đ ộ t thần không biết quỷ không hay đặt con bọ cạp ba mắt vào nhà của tô vũ như vậy tin chắn người nhà của tô vũ sẽ nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử và tất nhiên sẽ không có ai nghi ngờ gì đến bọn họ bà thông ra lần này mọi người phải ở lại đây vài ngày trước giờ chúng ta chưa gặp mặt, cần phải nhiều mới chưa cần hơn ta mặt, tâm sự đây ư ợ c khách của tích cho khách, cha của Trong tầng trệt của biệt thự biệt thự rộng rộng phòng lớn, diện này nhiều phòng ngủ cho khách, nên mấy ngày nay cha mẹ của mã Hiểu quá với Lộ vì mấy đều mẹ Mã đ ở đây. Trước đây lâm thiến rất xa lạ với cha mẹ của mã h i ể u lộ nghĩ đến cũng hết sức hổ thẹn người làm ẹ mà còn chưa quen biết cha mẹ vợ của con trai mình khi tô vũ cưới vợ lâm thiến không tham dự thực ra bà cũng không biết phải tham dự như thế nào vì lúc đó không chỉ tô nhạc luân không mời bà mà chính tô vũ cũng không muốn gặp bà sau hai ngày chung sống lâm t i ế n cảm thấy còn nhiều chuyện để nói với họ quan trọng nhất là cả nhà đã âm thầm lên kế hoạch cùng nhau Đó là mẹ o n g sớm có hai mẹ nói gì vậy tô vũ đâu rồi mã hiệu lộ mang theo một cái túi nhỏ đi xuống từ tầng trên thấy hai bà mẹ tụm lại nói chuyện bèn lên tiếng hỏi tô vũ đã ra ngoài từ sáng sớm giờ này chắc cũng gần về rồi đấy trung p h ù ngọc nhìn đồng hồ nói à h i ể u lộ à cũng đã chưa rồi con đi đâu vậy lâm thiến chú ý thấy mã h i ể u lộ đã thay đồ và đeo cái túi có vẻ sắp đi ra ngoài mã h i ể u lộ đi ra cửa vừa thay giày vừa nói à hôm nay công ty có chút việc bên nhà máy cần xử lý nên con không ăn t r ư a ở nhà đâu thấy mã h i ể u lộ vội vàng như vậy lâm thiến bèn đi tới lấy cái túi trên vai cô và nói mẹ mặc kệ hôm nay con đừng đi đâu hết con mới ra viện cần nghỉ ngơi cho tốt việc công ty để cho tô vũ làm là được rồi nhìn mẹ chồng quan tâm chú đáo đến con dâu người mẹ như trung phủ ngọc cũng rất xúc động đứng dậy phụ họa đúng rồi con xem gần đây con gậy rồi đấy hôm nay mẹ còn bảo người ta ninh gà tăng cường dinh dưỡng cho con nữa đấy mã h i ể u lộ bật cười hai người này cư xử như thể cô đang trong thời kỳ ở cứ vậy mẹ à con hiểu rõ cơ thể mình lắm sẽ không sao đâu hai người cứ yên tâm mã h i ể u lộ cố gắng thuyết phục hai người nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô ích lâm t h i ế n kéo tay mã h i ể u lộ tấn công ngồi xuống ghế xa lon và nói dù sao thì hôm nay không cho con đi đâu hết phải ở nhà nghỉ ngơi tử tế chương ba trăm bảy mươi bao đầu ăn bọ c ặ bà mắt lúc mã h i ể u lộ còn muốn nói gì đó thì bỗng có một vật tròn xoay màu xanh biếc từ phía trước bàn trà lao nhanh qua rồi khi chạy đến cửa nó nhảy lên một cái rồi kẹt một tiếng mở tay nắm cửa và lao ra ngoài mặc dù mao đầu suốt ngày chỉ biết ngủ nhưng nó là một vệ sĩ không ai thay thế được mọi tiếng động bên ngoài đều không thoát khỏi đôi thai của nó lúc này nó đã phát hiện có dấu hiệu bất thường nên mới lao ra ngoài ngay lập tức thấy cảnh đó mã h i ể u lộ mỉm cười hai người có thấy không mao đầu thật sự thành tinh rồi nó thậm chí tự mở cửa được rồi đấy nhưng ngay sau đó cô nhữ mày vì bình thường mao đầu luôn ngủ mãi sao hôm nay lại lao ra ngoài đột ngột thế nhỉ những ngày gần đây gia đình đã không còn lấy làm lạ trước những hành động giống người của mao đầu nữa phải biết rằng ngoài việc tự mở cửa nó còn tự đi vệ sinh không bao giờ k h bừa bãi không như thế nó còn rất sạch sẽ nữa thậm chí nó còn tự chăm sóc lông tóc luôn gọn g à n g sạch sẽ bên này người thả con bọ cạp ba mắt đã ẩn nấp bên cạnh rừng trúc nhìn theo con bọ cạp to bằng nắm tay đang tiến về phía biệt thự mà vui mừng trong lòng khi con bọ cạp sắp leo lên tường đông từ cánh cửa biệt thự có một con chó nhỏ màu xanh lục lao ra nó lập tức nhảy lên cao rồi dùng chân đánh con bọ cạp xuống đất rồi lại vo thêm một cái nữa không chỉ vậy cuối cùng nó còn cắn thêm hai miếng chỉ trong c h ư ớ c mắt con bọ cạp ba mắt mà hoàng ngư ma am tốn hơn m ộ ư ơ i năm t â m huyết để nuôi dưỡng đã bị mao đầu tiêu diệt một cách thuần thục mà dưới vớt của mao đầu con bọ cạp ba mắt đó dường như không có cơ hội phản kháng thấy nó nằm dưới đất không nhúc ních người ẩn nấp trong rừng trúc chỉ biết ngơ ngác không biết nói gì chuyện quái gì vậy anh ta phải quay về báo cáo thế nào bây giờ chẳng l ấ nói con bọ cạp ba mắt bị một con chó nhỏ cắn chết t ai mà tin được chứ phải biết rằng bọ cạp ba mắt là một trong những loại độc cổ đứng đầu của phủ tiên môn động vật bình thường khác đừng nói là g i ế t chết nó chỉ cần đến gần bị nó chích một cái cũng đủ chết ngay lập tức rồi lúc người đó định bước ra kiểm tra tình hình thì một việc khó tin hơn xảy ra anh ta chỉ thấy mao đầu người người rồi ợt một tiếng trực tiếp nuốt luôn con bọ cạp ba mắt vào miệng mao đầu mày đang ăn gì thế vì tò mò m a h i ể u lộ bước ra ngoài và thấy mao đầu đang nhai n h ó c nhép trong miệng dưới đất còn một vũng máu đen ngòm đối với người khác thứ này có thể là thứ kịp độc nhưng với mao đầu thì hoàn toàn vô hại không chỉ thế do được nuôi dưỡng trong thời gian dài nên con bọ cạp ba mắt này còn là vật bổ dưỡng cho mao đầu nó còn ư ớ c gì được ăn thứ đó hàng ngày đấy đúng lúc mã h i ể u lộ định đến gần xem kỹ hơn thì mao đầu liếm liếm môi rồi cặp mắt nó khóa chặt vào người đang núp sau b ụ i trúc nhìn trộm về phía này sau đó với tốc độ cực nhanh nó lao về phía người đó tao nói cho mày biết đừng lại gần nghe chưa nếu không thì tao sẽ không khách sáo đâu đấy người đó hoảng hốt nhặt một nửa viên gạch trên đất cầm trong tay định dọa n ạ t mao đầu nhưng mao đầu không phải loại dễ bị dọa người khác có thể không biết nhưng trong lòng mao đầu hiểu rõ con bọ cạp ba mắt ban nay chính là do người này thả ra nếu không phải nó phát hiện kịp thời con bọ c ạ p ba mắt ấy đủ sức giết chết cả nhà tô vũ vì vậy tất nhiên mao đầu sẽ không tha cho kẻ đầu sò này chỉ thoáng chốc nó đã lao tới gần người đó với tốc độ như chớp người đó chẳng có kinh nghiệm đối phó với tình huống này chỉ thấy một chú chó nhỏ bé tưởng chừng vô hại mà lại điên cuồng sông tới như thể muốn quyết chiến sinh tử với anh ta tuy nhiên anh ta vẫn không hoảng loạn dù sao một chú chó bé tẹo thì có thể làm gì được mình chứ anh ta liền ném nửa viên gạch trên tay về phía mao đầu thấy cảnh này mã hiệu lộ đứng phía sau không khỏi nhữ mày nếu chú chó đáng yêu kia bị viên gạch đập chúng thì cô sẽ rất đau bớn mặc dù mao đầu luôn tránh né không để cô đến gần nhưng không thể phủ nhận sự ngoan ngoãn của nó tuy nhiên bây giờ muốn căn ngăn thì đã quá một rồi nếu viên gạch ấy trực diện đập vào c h á n mao đầu thì chắc chắn nó sẽ bị thương nặng ai ngờ mao đầu như đã đoán trước được hành động của người đó cơ thể nó lóe lên nhanh như chấp tránh sang một bên tiếp theo nó đạp mạnh chân sau đạp xuống một gốc trúc xanh sau đó dùng sức như một mũi tên lao về phía ngực người đó bị tình huống bất ngờ làm hoảng sợ người đó luôn cuống tay chân hai chân t r ư ớ c của mao đầu đập mạnh vào ngực khiến anh ta ngã nào xuống đất bật n ử a ra phía sau ngay khi người đó đang căng thẳng vì đau ngông khó ngồi dậy ba trăm bảy mươi mốt m a o đầu đã gây rắc rối rồi nhưng m a o đầu tuyệt nhiên không thèm ăn miếng này nó chỉ xoay một vòng trên người anh ta rồi quay mông phóng ra một tiếng phụt ngay lập tức là m người vừa hé mắt ra đã hôn mê bất tỉnh như bị khói đạn h ô n ma h i ể u lộ chạy lại nhìn thấy người đó nằm bất tỉnh trên đất cô nhớ mày la dầy m a o đầu sao mày có thể tùy tiện làm người khác bị thương vậy hả mặc kệ anh ta là ai bao đầu không phân biệt trắng đến đã đạp ngất người a trên đất dù thế nào cũng không thể chấp nhận được Mao đầu không tỏ vẻ hối lỗi chút nào chỉ ngẩng đầu lên rồi chui ra ngoài khu nhà này tao chỉ nói mày hai câu mà mày đã bất mãn rồi hả định đi đâu đấy mã h i ể u lộ hỏi với theo hướng mao đầu biến mất cô biết mao đầu có thể hiểu tiếng người cô tưởng mình đã nói gì quá đáng khiến mao đầu giận nên mới chạy đi nào ngờ cách không xa khu nhà còn có một tên đồng bọn mao đầu đi dọn đẹp tên đó nghĩ một chút m ã h i ể u lộ chỉ có thể lắc đầu rồi bảo người hầu gọi xe cứu thương dù sao cũng là chó nhà mình gây thương tích cho người khác mà người đó còn nằm ngay trước cửa nhà dù thế nào cô cũng phải chịu trách nhiệm phía bên kia người đàn ông một tay đang nuốt trong bụi cỏ hút thuốc và chờ đợi trong lo lắng vì tính ra thì tên kia đã phải quay trở lại rồi nhưng lại không có một chút động tĩnh ông ta đang nghĩ liệu có chỗ sơ xuất gì không thì bỗng cảm giác như có thứ gì đó lao ngang qua người mình chưa kịp nhìn rõ là vật gì cổ họng đã bị cái gì đó cắn chặt lấy tiếp đó là cảm giác máu tươi không ngừng t u ơ n ra rồi toàn thân lạnh bớt ngừng thở khi người đó chết nhiều loại cổ trùng có hình dạng khác nhau bỏ ra từ cơ thể hắn ta bao đầu nằm trên người hắn ta ngửi ngửi rồi nhấm nháp nuốt gọn những con cổ trùng đó sau đó nó ư ớ một tiếng kéo xác hắn ta ném xuống cống rồi liếm môi quay lôi bình thản nên ngang trở về chỗ nằm quen thuộc để ngủ tiếp alo có chuyện gì vậy vừa chuẩn bị về nhà tô vũ nhận được cuộc gọi từ mã h i ể u lộ có chuyện rồi anh mau tới bệnh viện đi giọng mã h i ể u lộ trong điện thoại hơi căng thẳng dù sao người vừa bị ngất kia mới được đưa vào phòng cấp cứu nghe nói có chuyện ở bệnh viện trong lòng tô vũ cũng căng thẳng tưởng có người nhà gặp chuyện chẳng lành mọi người vào sài chính ủng hộ đọc, đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gó mê chuyện hất là ra nhé chuyện gì vậy em đừng hoảng nói cho anh nghe đi tô vũ hỏi làm bao đầu hôm nay không hiểu nó ăn phải thuốc nổ hay sao mà đã đánh người ta ngất xịu bây giờ sắc mặt người ta vừa xanh vừa đỏ vừa mới đưa vào phòng cấp cứu mã hiểu lộ tóm tắt sơ qua tình hình vậy là mao đầu đã gây rắc rối rồi nhưng tô vũ không quá lo lắng vì mao đầu không bao giờ tấn công người khác một cách tùy tiện hơn nữa nó có sức chịu đựng không nhỏ phải biết rằng trước đây bạch nhãn hạt tử được chọn là người có v ẻ xanh nhưng mấy chục năm cũng không đến chăm sóc nó mao đầu cũng chỉ cắn nhẹ một cái để trừng phạt mà thôi bây giờ đột nhiên tấn công người khác chắc chắn có lý do đặc biệt ừ anh biết rồi anh sẽ đến ngay c ú máy tô vũ nói với thiện vũ băng anh có việc cần giải quyết em có thể về một mình không thiện vũ băng vô ngược nói vũ băng đã lớn rồi anh tô cứ yên tâm đối với thiện vũ băng tô vũ vẫn khá yên tâm cần biết rằng thiện vũ băng bây giờ đã không phải thiện vũ băng ngày trước tuyệt đối có thể được xem là cao thủ võ lâm đ ư ơ n g thời cứ nghĩ xem ai còn làm gì cô ấy được nữa chuyện gì vậy đến bệnh viện tô vũ thấy mã h i ể u lộ ngồi trên ghế dọc hành lang che mặt bằng đôi tay có vẻ hơi hối hận thấy tô vũ đến mã hiệu lộ biễu môi nói tại mao đ ầ đó thấy người là nó liền nào tới em cản không được giờ ra nông nổi này chẳng biết người ta sống chết thế nào rồi nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây tô vũ vô vô lưng cô nói trước tiên đừng lo lắng kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra đã không phải mao đầu đang ngủ ở nhà sao sao lại chạy ra ngoài tấn công người ta vậy ma h i ể u lộ trà trà chân rõ ràng rất bất man với mao đầu em làm sao biết được nhất định nó bị dê ban đầu nó ngủ ngon lành trong nhà ai ngờ đ ỗ n g nhiên tự mở cửa chạy ra ngoài đầu tiên nó ăn cái gì đó ngoài cửa rồi thấy có người là nhào tới cắn em ngăn cũng không được thật tức chết em rồi để xem về nhà em xử lý nó thế nào ma hiệu lộ nói xong tô vũ suy nghĩ một lúc nếu nói như vậy thì m a o đầu hẳn đã biết có người ở ngoài cửa nhà cho nên mới hung dữ như thế có lê tháng tám năm một không là người đó có ý định xấu với người trong nhà nhưng thực ra m a o đầu chỉ làm cho người đó ngất đi mà thôi đã được xem là nhẹ tay rồi nếu mã h i ể u lộ không có mặt e rằng tên đó sẽ ra nông nỗi như tên đàn ông một tay đã bị ném xuống cống cho chuột ă n kia chương ba trăm bảy mươi hai bị trúng độc suy nghĩ một lúc tô vũ lại nở nụ cười anh không tin m a o đầu sẽ tấn công người vô c ớ nếu nó thật sự muốn làm hại ai chỉ trong một hơi thở không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng vì vậy khả năng còn lại là có thể bao đầu cảm nhận được nguy hiểm hoặc đối với nó hoặc đối với người trong nhà tuy tô vũ chưa bao giờ nói cho mao đầu biết nhưng nó hẳn hiểu rằng bất kỳ ai trong nhà cũng đều là đối tượng cần bảo vệ còn nói có ai có thể đe dọa được mao đầu hiển nhiên tô vũ không tin như vậy chỉ còn khả năng là có kẻ có ý đồ xấu với người trong nhà mao đầu cũng chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới hành động như vậy chỉ là tên này cũng thật vô pháp vô thiên ngang nhiên hành hung như thế thực sự là cản r ỡ đến cực điểm thấy tô vũ lúc này còn cười được mã hiệu lộ lại bồi dối méo phần thịt mềm bên hông anh và nói anh còn cười cả anh mang về một con chó không nghe lời em thì thôi đi giờ nó làm bị thương người ta mà anh lại cười nữa à vì con chó nhà mình làm bị thương người ta không phải chuyện nhỏ phải chịu trách nhiệm về chi phí y tế và bồi thường là điều khó tránh khỏi quan trọng hơn là rất có thể m a u đầu sẽ bị mang đi lúc đó thiếu đi một n g u ồ n vui mã h i ể u lộ cũng không cam tâm tô vũ liên tục xin lỗi anh không cười đâu em nghe anh nói này mã h i ể u lộ buông tay ra anh nói đi bây giờ phải làm sao đây người ta ở trong đó sống chết không rõ anh không biết lúc đưa tới tình hình đáng sợ đến mức nào đâu em hơi lo sẽ có người chết đấy nói xong mã hiệu lộ còn vô thức vòng tay ô mình chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng t ô vũ gật đầu nói anh thấy người đó đ á n g lời ơ hay giờ anh cũng đồng loa với mao đầu rồi đấy à? người ta đã như vậy rồi mà anh không thể có chút tình thương nào sao đó là chó nhà mình gây thương tích cho người khác phải chịu trách nhiệm chứ m ã h i ể u lộ chỉ ngón tay nhọn vào ngực tô vũ nói tô vũ xoa xoa rồi hỏi nay anh hỏi em mao đầu đến nhà mình đã vài ngày rồi phải không nhà cũng có nhiều người l ạ đến mỗi ngày cũng có không ít người đi qua cửa nhà chúng ta em nghĩ xem tại sao mao đầu không tấn công những người khác lại cố tình tấn công người đó m ã h i ể u lộ suy nghĩ c ô chưa từng nghiền ngâm vấn đề này nhưng bây giờ nghe thì hình như cũng có gì đó khác thường hay là mao đầu không ngớ người xấu xí m ã h i ể u lộ đĩu i m g ô i nhúng mày hỏi tô vũ tô vũ lập tức giở khóc giở cười anh nói chứ sao anh lại cưới được người vợ như em vậy nhỉ thâm suy nghĩ của em cũng thật sự rất lớn đấy m ã h i ể u lộ phẩy tay thì làm sao chứ ngoài việc người đó trông giống quỷ em có thấy anh ta khác người khác chỗ nào đâu tô vũ hít sâu một hơi trước đây anh đã nói với em rồi mao đầu rất có linh tính nó tuyệt đối sẽ không tấn công người vô cớ trừ phi người đó có ý đồ xấu hay âm như gây dối điều gì đó ô hai không thể nào chứ ban ngày ban mặt mà mã h i ể u lộ không nghĩ người đó dám làm điều gì vì khu nhà có nhiều bảo vệ hơn nữa còn là ban ngày ban mặt chỉ có một mình người đó thôi chẳng lẽ anh ta dám giết người hay phóng hỏa hơn nữa khu nhà có nhiều ca mê ra giám sát nếu anh ta dám làm gì thì chắc chắn sẽ bị bắt ngay em nghĩ anh ta sẽ không dại dột như vậy sau đó mã h i ể u lộ bổ sung đây cũng là điều tô vũ lo lắng nhất đối phương chỉ có một người và việc mao đầu tấn công anh ta phải có lý do rõ ràng là mục tiêu của anh á là nhà tô vũ như vậy anh ta nhất định không đơn giản được rồi chúng ta ở đây bắn mỏ cũng vô ích trước tiên h ã y xem tình hình người đó thế nào rồi về phòng giám sát kiểm tra lại đoạn đ i hình không phải xế sáng tỏ mọi chuyện sao tô vũ nắm tay mã h i ể u lộ võ nhẹ nói ai đó lại đây ký tên đi lúc này đèn phòng cấp cứu p h ứ tắt một bác sĩ cầm tờ giấy đứng ở cửa gọi thấy vậy mã h i ể u lộ vội đứng lên đi qua hỏi bác sĩ tình hình người đó thế nào ạ bác sĩ ngước nhìn mã h i ể u lộ cô là người nhà bệnh nhân à? mã h i ể u lộ xấu hổ cúi đầu rồi đáp người lạ tôi là chó nhà tôi vô tình làm anh ta bị thương anh ta không sao chứ chó bác sĩ nhữ m ạ n hỏi không giống như bị chó cắn đâu Bởi vì toàn chương ba không h trăm bảy mươi ba bao đầu đã cứu mạng mọi người mã hiệu lộ thấy ngay cả bác sĩ trong bệnh viện cũng bó tay trong lúc hoảng loạn luôn uống cô như muốn bật khóc đến nơi làm sao bây giờ giờ phải làm gì đây nếu người này chết mã hiệu lộ có tấm lòng nhân hậu cô không hy vọng ai phải chết huống hồ vụ việc này cũng liên quan đến cô phần nào trước tiên em đ ừ n g nội chúng ta vào xem tình hình rồi hay nói sau nói rồi anh dùng một tay kéo mã h i ể u lộ đi vào trên giường bệnh là một người đàn ông mặt tím b ầ m nếu không có máy đo tín hiệu sống chắc không ai nghĩ anh ta còn sống chỉ lướt nhìn mã h i ể u lộ đã hoảng sợ quay người nuốt vào vai tô vũ không dám nhìn thêm lần nào nữa không phải chứ chẳng lẽ thật sự bị trúng độc à? tô vũ thầm nghĩ xem ra ma đầu đã dùng chút thủ đoạn khi xử lý tên này tô vũ vỗ nhẹ l ư n g mã hiệu lộ thì thầm bên t a y cô được rồi em ra ngoài lợi anh anh đến xem một chút mã h i ể u lộ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh chuyện đông p h ư ơ n g tô vũ đi tới bác sĩ ban l ầ i nói tình hình của bệnh nhân rất không ổn định chúng tôi đã đưa máu đi xét nghiệm có lẽ trong chốc lát không tìm ra nguyên nhân nhiễm độc hy vọng anh ta cầm c ự được nhưng tôi có thể khẳng định không thể là bị nhiễm độc sau khi bị chó tấn công vì vậy các anh không cần lo lắng quá rõ ràng trong lời nói của bác sĩ có chút xin lỗi và tiết m ố i tô vũ gật đầu vất vả rồi tôi có thể xem qua được không tô vũ bước lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên mạch người kia chỉ một động tác nhỏ đó cũng khiến tô vũ kinh ngạc lắm rồi ngoài sự kinh ngạc tô vũ cũng bừng t ỉ n hiểu h ra ban l ấy tô vũ đã kiểm tra sơ bộ cơ thể người này kết quả không nhìn thì không biết vừa nhìn thì đã giật mình kinh hãi trong cơ thể người này có hàng chục loại cổ trùng lớn nhỏ trong đó có loại băng linh hàn tàm mà trước đây tô vũ đã lấy khỏi cơ thể triệu ngọc nhã vì vậy tô vũ có thể khẳng định người này thuộc phụ tiên độc cổ môn mà không cần nói thêm chắc chắn họ đã được hoàng ngư ma ma sai đến báo thù rồi nghĩ đến đây tô vũ thực sự nghĩ lại mà sợ bởi vì họ đến quá đột ngột thậm chí không có dấu hiệu báo trước nếu không có mao đầu ở đó anh tin rằng lúc này mọi người trong nhà đã chẳng còn ai sống sót người này thực sự bị trúng độc loại độc mà ngay cả tô vũ cũng chưa từng thấy nhưng điều đó không có nghĩa là tô vũ không thể giải được nhưng mà hơi tốn chút công sức thôi nhưng tô vũ không muốn lãng phí thời gian vào việc này giải được chung thì cần người buộc h u n g mao đầu có thể hạ độc tức là nó cũng có thể giải và hiện giờ tính mạng của người này rõ ràng còn có ích nên chỉ cần để mao đầu xem xét thì sẽ ổn thôi tuy nhiên việc này phải được tiến hành trong bí mật nếu để bác sĩ trong bệnh viện biết được một con chó đã chữa khỏi cho người chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn lúc đó nói không chừng họ sẽ lôi mao đầu ra làm đủ thứ thí nghiệm nữa tô vũ bước ra khỏi phòng bệnh mã h i ể u lộ vội đi tới lúc này tiêu tuyết nhi cũng tới sau khi nghe tin tình hình thế nào rồi mã h i ể u lộ lo lắng hỏi trái ngược với mã h i ể u lộ tiêu tuyết nhi thì bình tĩnh hơn nhiều dù không do tình hình nhưng cô ấy tin rằng chỉ cần có tô vũ ở đây thì chắc chắn không sao tô vũ mỉm cười kéo mã h i ể u lộ vào lòng nói nhìn em căng thẳng quá vậy không có chuyện gì đâu nhưng lúc nấy mã h i ể u lộ đã rõ ràng thấy người đó chẳng khác gì đã chết rồi thật sự không sao chứ mã h i ể u lộ nhìn tô vũ lo lắng hỏi không có chuyện gì đâu cứ yên tâm nói xong tô vũ nhìn tiêu tuyết nhi tuyết nhi có việc cần phiền cô làm không biết bây giờ cô có r ả n h không tiêu tuyết nhi xỏ hai tay vào túi láo b ờ lật trắng gật đầu sư phụ có gì phân p h ó thế hôm nay tôi không có bệnh nhân đang rảnh rỗi tô vũ gật đầu vậy thì tốt bây giờ cô đến nhà tôi đưa mao đầu tới đây tiêu tuyết nhi lập tức nhận ra không hiểu tại sao tô vũ lại làm vậy phải chăng chỉ vì mao đầu làm bị thương người ta nên n mới bắt nó tới đây đánh cho một trận đúng rồi cứ đưa nó tới để nó xem xét kỹ càng cái thứ không nghe lời này em không phạt nó thì không được mà mà hiểu lộ cũng xem bảo tô vũ thúc giục đi mau đi đừng chậm trễ dù không hiểu vì sao nhưng tiêu tuyết n i vẫn gật đầu bước đi vì mao đầu không dám lại gần mã h i ể u lộ mà tô vũ thì không thể rời khỏi bệnh viện nếu có chuyện gì xảy ra với người trong phòng mà mao đầu chưa kịp tới thì người ta cũng sẽ chết nên chỉ còn cách nhờ tiêu tuyết n i đi đón ồ đúng rồi anh đưa mao đầu tới làm gì vậy chẳng lẽ thực sự sẽ đánh mông nó à? mã h i ể u lộ đống phản ứng lại nghĩ tô vũ muốn trừng phạt chú cho đáng yêu nhưng n ị c h n g ậ m kia cô lại thấy hơi tội nghiệp nó ha ha em có biết mao đầu đã cứu mạng mọi người không tô vũ cười cười nhẹ nhàng méo má mã hiệu lộ ớ rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy mã h i ể u lộ có cảm giác như mình chẳng hay biết gì cả chờ lát nữa để người kia tự kể lại cho em nghe em ở đây đợi anh anh phải đi gọi điện thoại chút nói rồi tô vũ lấy di động ra đi về phía ban công cuối bệnh viện bởi vì bây giờ tô vũ chưa chắc người của p h ụ tiên độc cổ môn có hành động tiếp theo nào nữa hay không bảo tiêu tuyết nhi đưa mao đầu tới nếu họ có động tĩnh gì thì may ra còn có đối sách alo anh tô tô vũ gọi điện cho thầm n ạ o t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác ông hãy cử người đến nhà tôi ngay lập tức đảm bảo an toàn cho họ tô vũ thản nhiên nói Nhưng câu nói này khiến câu tại h m n o lo Bảo lắng, anh tô, có chuyện gì xảy ra vậy? Bảo ông dẫn n gì g ra Tô, có xảy vậy? ư ờ qua muốn chuyện Hiểu kêu rồi, ra, ngay, sao ta sai. nữa ra vì Vũ vào gì thì gì không không, không theo địch thận chút nhớ nhé, nhé. ông tôi tôi tôi Tô người Nói xong, trong ngoài sáng, cẩn cũng trốn này, đừng có kêu lên làm máy, một Mày mày tối có được có có cái có xảy xếp rồi. rồi, lời là lát tự túi Tại đi đi. sẽ sắp sẽ sẽ dù bãi đậu xe bệnh viện vừa dừng xe xong tiêu tuyết n i nói với mao đầu đang ngồi trên ghế phụ lái vì v bệnh, bệnh, bệnh ệ i sau t vô vô đó cô h o ấy mang theo mao đầu nhanh chóng lên lầu rồi đưa túi cho tô vũ đây đã mang đến cho anh tô vũ nhận lấy mở khóa kéo xem qua rồi quay vào phòng bệnh thả mao đầu ra v à n nói đây là việc mày gây ra mày tự giải quyết đi lúc này mao đầu dùng thần thức nói với tô vũ hắn là kẻ xấu là hắn đã thả con bọ cạp ba mắt điều này cũng gần giống với suy đoán của tô vũ quả nhiên là mao đầu cảm nhận được nguy hiểm từ người này nên mới ra tay trực tiếp như thế được rồi nhưng người này vẫn còn có ích hãy giải độc cho hắn tao có việc muốn hỏi tô vũ nhướng mày nói sau đó mao đầu vẩy đôi một cái nhảy thẳng lên giường vừa giải độc cho người đó vừa nói với tô vũ rằng còn có một người khác đã bị nó vứt xuống cống lập tức khiến tô vũ cảm thấy dở khóc dở cười nhưng suy nghĩ kỹ lại có mao đầu ở nhà cũng khiến người ta đỡ lo không ít chỉ là phải liên tục lau mông cho nó thôi giống như bây giờ con chó nhà mình đã làm bị thương người ta ít nhất cũng phải giải thích cho người dân trong khu nhà chứ nếu không thì sau này ai đi ngang qua nhà tô vũ cũng phải cầm cây gậy phòng ngừa bị cho cắn không lâu sau tô vũ nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường từ mặt tím tái như gan lợn dần dần khôi phục hơi thở cũng đều đặn hơn m a o đầu không chỉ giải độc cho anh ta mà còn đuổi hết các loại cổ trùng trong người làm xong hết thảy bao đầu nhảy vèo xuống giường nói rằng không muốn ở lâu trong bệnh viện vì không khí quá nồng n ặ n g bảo tô vũ đưa nó ra ngoài rõ ràng là lúc này người đó đã thoát hiểm rồi nên tô vũ cũng đồng ý đưa nó đi các người các người là ai vậy vừa tỉnh lại người đàn ông bị chúng độc mở to mắt cảnh giác nhìn ba người đứng bên giường bệnh tôi vũ khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông đang lầu đầu nói chúng hợp thay tôi cũng muốn biết anh là ai nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ mà anh lại không nhận ra tôi hả phủ tiên môn có mạng lưới thu thập tin tức chuyên biệt cũng có những người chuyên được phái đi làm nhiệm vụ có thể nói là đã đặt nền móng thâm sâu trong khắp hoa hạ anh ta chỉ biết nhiệm vụ của mình là đưa con bọ cạp ba mắt đến địa điểm quy định là xong còn lại ngoài ra không phải việc của anh ta nữa chỉ là lần này một nhiệm vụ có vẻ đơn giản đã bị hỏng mất thôi vì anh ta tận mắt chứng kiến con bọ cạp ba mắt mình đem đến bị mao đầu căn nát nước chừng các người là chủ nhân ngôi biệt thự này h người đàn ông thăm dò hỏi chứ còn là ai nữa tô vũ lạnh lùng đáp giọng như tra khảo tội phạm m ã h i ể u lộ thấy hơi có lỗi với người này dù sao thì cuối cùng tình cảnh hiện tại của anh ta cũng là do mao đầu gây ra anh không sao chứ tôi thực sự xin lỗi là chó nhà tôi làm anh bị thương tôi thay mặt nó xin lỗi anh m ã h i ể u lộ không người xin lỗi để người kia tha thứ nhưng điều khiến cô bất ngờ là người đó lợi dụng lúc cô sơ hở đột ngột kéo mã h i ể u lộ lại gần một tay bóc cổ tay kia chỉ về phía tô vũ đe dọa tôi cảnh cáo anh đừng tới gần nếu không tôi sẽ giết cô ta ma hiệu lộ hốt hoảng trước biến cố đột ngột này vội hỏi anh rốt cuộc anh là ai vậy người đàn ông không thèm đếm xỉa đến mã hiệu lộ mà tiếp tục nói với tô vũ nhóc con để tôi đi không thì tôi giết cô ta luôn cả hai chúng tôi cùng chết đi tự anh xem mà làm đi tô vũ gật đầu không chút đắn đo nếu tôi muốn anh chết còn cần cứu anh làm gì tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác hợp tác hợp tác cái gì người đàn ông hoàn toàn không tin chương ba trăm bảy mươi lăm đồng ý hợp tác tô vũ từ từ đi lại gần nói anh nghĩ khả năng mang con tin chạy thoát khỏi bệnh viện này là bao nhiêu ồ phải rồi tôi biết anh còn có lá bài tẩy để dành không có gì bất ngờ thì hẳn là những con cổ trùng trong người anh đúng không nhưng mà anh hãy xem đi những con cổ trùng đó còn không nữa rồi nói xong tô vũ kéo tay mã h i ể u lộ qua người đàn ông cũng đã kiểm tra kỹ cơ thể mình điều khiến anh ta kinh ngạc là những con cổ trùng từng làm anh ta khổ sở ngày đêm giờ đã hoàn toàn biến mất làm sao có thể làm sao có thể được anh ta đủ hai tay tự nói một mình ở phủ tiên độc của môn chỉ có hoàng ngư ma ma mới có thể giải trừ các loại cổ trùng do chính bà ta đã hạ bà ta đã lợi dụng cách này định kỳ cung cấp thuốc giải để khống chế những cổ trùng trong cơ thể họ nhằm mục đích kiểm soát bọn họ dưới sự tra tấn của những con cổ trùng không ai dám phản bội hoàng ngư ma ma nếu không chỉ có nước chờ chết mà thôi nhưng anh ta tuyệt nhiên không thể ngờ những con cổ trùng mà anh ta luôn mong muốn đẹp trừ lại biến mất trong giấc ngủ khiến anh ta có cảm giác tất cả chỉ là ảo ảnh giờ đây không còn cổ trùng trong người nữa có nghĩa là hiện tại mình không còn sức đánh trả và hiện tại đã bị bắt giữ trước tiên hãy tính cách tự cứu lấy mình đã vì lúc này tô vũ đã nói muốn hợp tác gì đấy trong lòng anh ta đã hạ quyết tâm trước tiên phải bảo toàn cánh mạng rồi tính tiếp lần này sau khi ra khỏi bệnh viện anh ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của phủ thiên môn đó mới là tự do thực sự này.、Vị、tiên sinh này, nãy không phải anh Vị phải bà đây ã Mã nói muốn cần anh tha cho tôi, tôi sẵn lòng đồng ý bất cứ điều gì. Trên mặt người này còn mang vẻ cầu khẩn. Mã hiểu lộ trốn trong lòng tô vũ, xoa xoa cổ mình rồi nhìn người đó nói, ông bị bệnh đó đó với tôi việc tôi, tôi điều hiểu rồi một mặt cầu hợp Chỉ tha cho tác bất tố cứ cổ vẻ vũ, lộ gì gì. đ sao? xoa xoa ý bị à.、Đây、đã là câu nói nặng nhất mà mã h i ể u lộ từng thoát ra có thể nhìn ra cô rất tức giận tuy là con chó nhà cô làm tổn thương anh ta không sai nhưng cô cũng đã kịp thời đưa anh ta vào bệnh viện và thành tâm xin lỗi rồi mà sao anh ta vẫn còn thái độ như vậy thật sự khiến mã hiệu lộ muốn đá cho anh ta vài cái phu nhân thực sự xin lỗi tôi vừa tỉnh lại nên hơi mất bình tĩnh người đó liên tục cuốn quýt xin lỗi nói đi tên anh là gì ai phái anh đến đến làm gì còn có ai khác nữa không tô vũ nhìn anh ta nghiêm túc hỏi người đó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của tô vũ nuốt nước bọt rồi nói tôi tên hồ giác do hoàng ngư ma ma ở phủ tiên hồ phải tới b à ta bảo chúng tôi thả bọ c ạ p ba mắt vào nhà anh để giết chết cả gia đình anh đi cùng tôi còn có một vị đại cổ sư tôi không biết tên ông ta ông ta nấp trong đùi cỏ ngoại khu nhà anh tôi chỉ biết có thế những điều khác thì thực sự tôi không biết gì nữa tô vũ gật đầu có lẽ lúc này hồ giác không dám d ợ trò gì và bây giờ tô vũ biết lần hành động này chỉ có hai người tham gia một là hồ giác ở đây còn lại là một gã đàn ông một tay mà mao đầu nói đã ném xuống cống ránh cộng thêm con bọ cạp ba mắt cũng đã trở thành món ăn vặt của mao đầu nhìn tổng thể tạm thời chưa có nguy hiểm gì lớn tốt lắm vậy bây giờ chúng ta hãy bàn về việc hợp tác nhé không biết có cần tôi nói cho anh biết nếu không hợp tác thì anh sẽ có kết cục gì không một câu nói nhẹ nhàng của tô vũ đã khiến hồ giác run lên bần bật đối với một người có thể lấy được cổ trùng từ cơ thể mình trong mắt anh ta mức độ đáng sợ hoàn toàn có thể sánh ngang với hoàng ngư ma ma lúc này anh ta đâu dám nói thêm chữ không nào nữa chỉ có thể gật đầu liên tục anh cứ nói đi chỉ cần hồ g i á c này có thể làm được dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ không cần phải lên núi đao xuống biển lửa bây giờ tôi muốn anh quay về hiểu ý tôi chứ tô vũ nhìn hồ g i á c nói từng chữ một hồ g i á c suy nghĩ một lúc liếm môi rồi đáp ý anh là muốn tôi quay về giúp anh thu thập thông tin hữu ích đây là giá trị duy nhất của bản thân mà hồ g i á c có thể nghĩ đến trên thực tế ban đầu tô vũ cũng nghĩ như vậy mục đích của anh không chỉ đơn giản là thu thập thông tin về hoàng ngư ma ma mà còn muốn làm chuyện trực tiếp ở đảo hoàng long tuy nhiên bây giờ tô vũ cảm thấy anh không thể tin tưởng được hồ g i á c bởi ánh mắt của anh ta rất bất định lại còn quá dễ dàng phản bội chủ nhân trước đây của mình làm sao tô vũ có thể giao cho anh ta xử lý một việc quan trọng như vậy được chương ba trăm bảy mươi sáu làm đúng anh cũng không tính là quá ngu n h ỉ đúng là tôi muốn anh về đó giúp thu thập thông tin có vấn đề gì không mặc dù trong lòng tô vũ đã quyết định sẽ không giữ lại tên này nhưng vần vờ trả lời một cách bình thường bởi vì bây giờ mã hiểu lộ và tiêu tuyết ni đều có mặt hơn nữa đây còn là bệnh viện giết người cũng không tốt hơn nữa với một nhân vật nhỏ nhoi vô hại như thế này nếu tô vũ tự tay động thủ thì quả thực đang để cao anh ta quá mức nghe tô vũ nói vậy hồ giác gật đầu liên tục như gà mổ thóc anh cứ yên tâm lời anh dặn tôi sẽ khắc ghi trong lòng khi về tới đó tôi nhất định sẽ tìm mọi cách thu thập những thông tin anh cần dù hồ giác b ề ngoài hứa hẹn chân thành nhưng trong lòng anh ta vẫn đang nghĩ cách cao chạy xa bay khỏi nơi này trên thực tế đối với tô vũ cho dù anh không giết hồ giác chắc chắn hoàng ngư ma ma cũng sẽ không tha cho anh ta ngược lại nếu tô vũ giết hồ giác còn có một lợi ích đó là cảnh cáo hoàng ngư ma ma rằng hai con chó bà ta phái tới đã chết và những việc làm hèn hạ đê tiện phía sau l ư n g chỉ gây hại cho người khác nhưng hoàn toàn vô dụng với tô vũ nếu bà ta có can đảm thì hãy tự mình đến đây không chỉ thế tô vũ cũng không tin rằng tên nhóc hồ giác này có thể thu thập được tin tức quan trọng nào vì một kẻ tiểu nhân đến mức không biết tên đại cổ sư thì liệu có đáng tin cậy không thế thì tạm thời quyết định như vậy đi anh ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày sau hai ngày nữa chúng ta sẽ bản chỉ tiết tô vũ mỉm cười nói với hồ giác hồ giác ở đầu sau đó tô vũ bước ra khỏi phòng bệnh sư phụ lúc nấy tôi nghe anh nói cái gì mà hoàng ngư ma ma phụ tiên độc cổ đó là gì vậy ạ tiêu tuyết nhi tò mò hỏi khi nói ra những từ ngữ đó tiêu tuyết nhi cảm thấy rất xa lạ đồng thời cũng mang một cảm giác rất bí ẩn mã h i ể u lộ cũng liên tục gật đầu nói đúng vậy cuối cùng là cái gì thế cảm giác như anh và họ có mối thù á n gì đó tô vũ mỉm cười lắc đầu nắm tay mã h i ể u lộ nói còn không phải vì em sao nếu không thì tại sao anh lại kết t h ù với họ chứ vì em á sao lại vì em mã h i ể u lộ đ i ể u môi khó hiểu hỏi còn nhớ triệu nộng nhắc không tô vũ hỏi ồ ngôi sao lớn triệu mộng nhã sắp kết hôn à vừa nhắc đến ngôi sao lớn hai cô gái lập tức chuyển hướng sự chú ý đúng rồi chính cô ấy nói với tôi đến lúc đó tôi cũng sẽ tham dự đấy ma hiệu lộ tự hào nói dù sao được tham dự đám cưới của ngôi sao lớn triệu mộng nhã không biết bao nhiêu người hâm mộ mơ ước điều đó nên cô tự hào là điều bình thường Tiêu tuyết ni hai t thị, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, tôi chắc chắn thể vậy, đến đó đi, náo cũng muốn lúc có sẽ m n g t ô đi cô ù n g được k h n gái Mã cam mang hiểu cho chỉ nhất định tôi với việc gọi tôi tôi đi để u lộ lo, là vô cô ngực đoan, nương, cùng. cứ cô đó Tốt sư sẽ q sư nương nhất định h p ả giữ lời đấy. Hai đấy. cứ ô gái c thế mà t i ể u tít bàn tán gần như bỏ mặc tô vũ sang một bên cho đến khi đi ra khỏi bệnh viện tiêu tuyết nhi trở lại vị trí làm việc của mình m ã h i ể u lộ mới hoàn hồn nhìn tô vũ nói này đúng rồi lúc nãy anh nói tên hồ giác đó có liên quan gì với em cuối cùng là mối liên quan gì vậy tô vũ liếc mã h i ể u lộ một cái anh đã vì sự an nguy của cô mà d â y dứt khổ tâm thế mà mã h i ể u lộ lại tỏ ra quên sạch mọi chuyện chỉ vì một triệu mộc nhã thôi em cứ bàn luận xem làm cách nào để tham dự đám cưới đi tô vũ nói một cách bực bội ơ hay anh là đàn ông mà đi tức giận với phụ nữ không thấy xấu hổ hả nhanh mà nói cho em nghe xem nào mã h i ể u lộ kéo tay h á o tô vũ nói với giọng làm đúng không nói tô vũ cũng giống như đang giận dỗi kiểu trẻ con lúc này mã h i ể u lộ bỗng dưng bước đứng đó cắn n ô i nhìn thẳng vào tô vũ sao vậy đi thôi tô vũ quay lại hỏi mã h i ể u lộ lắc đầu nói không đi chân đau cống em đi có thể đừng quẹt được không em bao nhiêu tuổi rồi còn đ bỏ cóng tô vũ dợ khóc dợ cười nói đến chuyện làm nụ thì anh thực sự không bằng mã h i ể u lộ thấy mã h i ể u lộ trực tiếp ngồi xuống đất nói dù sao cũng mặc kệ anh cũng phải có nghe thôi được rồi được rồi lên đây tô vũ bất đắc di quay lưng không người xuống chương ba trăm bảy mươi bảy không có bằng chứng thì bà ai mã h i ể u lộ cười toe toét leo lên lưng vòng tay qua ôm lấy tô vũ ghé sát thai anh nói em đã được anh cóng như ý rồi đó giờ thì có thể nói cho em biết phủ tiên độc cổ và hoảng ngư ma ma là gì không này em chẳng nói lý lẽ gì cả nói như kiểu anh rất muốn được con em lắm vậy tô vũ vững vàng bước đi miệng lâm bẩm vậy anh không muốn nói à vậy là anh không tình nguyện đúng không em mặc kệ nếu anh không nói thì em sẽ không xuống đâu ma h i ể u lộ giả vờ nói giọng tức giận ợ coi như anh sợ em rồi em còn nhớ người đại điện của triệu mậu nhã tên thân kiến quốc không tô vũ mở lời ma h i ể u lộ suy nghĩ rồi gật đầu tất nhiên là nhớ hắn thật sự là một tên xấu xa tột cùng hắn hãm hại triệu mậu nhã và muốn hại cả em nữa đúng chính là hắn hắn là người của phụ t i ê n môn sau khi bị thua thiệt trên tay chúng ta thì tất nhiên sẽ muốn trả thù còn hoàng ngư ma ma có lẽ là lão đại của bọn họ nói như vậy em có hiểu không tô vũ cố gắng đơn giản hóa nội dung một là anh không muốn nói cho mã h i ể u lộ biết sự thật là mình đã giết thân kiến quốc hai là để cô dễ hiểu hơn ồ ý anh là hoàng ngư ma ma là người giỏi nhất trong số bọn họ đúng không vậy tại sao chúng ta không báo cảnh sát để bắt bọn chúng nhỉ mã h i ể u lộ viễu môi hỏi không có bằng chứng thì b hay thực ra ngoài miệng tô vũ nói vậy nhưng trong lòng anh hiểu rằng có lẽ cảnh sát cũng không làm gì được bọn họ bởi các môn phái tương tự như vậy ở hoa hạ không phải ít và họ đã bén dễ sâu tại hoa hạ cơ bản đã đạt đến mức không thể l â y chuyển nên cho dù là chính phủ và nhà nước cũng khó mà làm gì họ miễn là họ không gây ra sóng gió gì quá lớn thì có lẽ chỉ đành phải mở một mắt nhắm một mắt thôi vậy có nghĩa là mao đầu đã cứu cả gia đình chúng ta rồi hả nó đã sớm biết những người đó sẽ làm hại chúng ta đúng không giờ đây mã h i ể u lộ cuối cùng cũng nhận ra sự dụng tâm lương khổ của mao đầu đúng anh đã nói rồi mao đầu rất có linh tính nếu không có nó ở đây thì e rằng hôm nay mọi người chắc chắn sẽ gặp họa lớn l ắ m đấy tô vũ cũng coi như đã bênh vực cho m a u đầu hạ hạ thật là một tên thú vị đấy đi thôi em phải mua một ít cá khô thường cho nó mã h i ể u lộ võ vai tô vũ chỉ về phía t r ư ớ c nói vừa đến cổng khu nhà tô vũ đã nghe thấy nhân viên bảo vệ và những người dân trong khu cũng như bên ngoài đang bàn tán điều gì đó c ổ n g ra vào tụ tập rất đông người mã h i ể u lộ tò mò hỏi có chuyện gì vậy bởi vì những điểm quan trọng trong khu như các ngã rẽ cả nhà gác bảo vệ cũng bị những người khác chiếm giữ nhân viên bảo vệ nhìn ra là mã hiệu lộ vội vàng lên tiếng ồ Phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi, tôi cứ tự hỏi chuyện gì thế hiểu cuối cùng cũng này cô cứ rồi, tôi gì về tự đó. Mã lúc ộ ngơ ngác, vẫn muốn hỏi nhân viên bảo vệ chuyện gì đang gì cô vệ mà. hỏi bảo xảy ra l này a tứ chạy từ cổng tới túi trào sâu trước mặt tô vũ tô tiên sinh đã về rồi nhìn thấy a tứ tô vũ cũng hiểu ra vấn đề không cần phải nói thêm chắc chắn là do thẩm ngạo dẫn người tới và nhìn quy mô này thì hẳn không nhỏ chút nào thẩm ngạo đã dẫn gầm trăm anh em tới kiểm soát tất cả các ngã rễ trong khu nhà trực tiếp thay thế vị trí của nhân viên bảo vệ ban đầu điều này khiến cư dân trong khu kinh hoàng đến mức báo cảnh sát khi cảnh sát tới và phát hiện đó là người của hải đông hội họ cũng hiểu đây không phải việc mình có thể quản lý lại thêm thẩm n ạ o cũng nói rằng sẽ không gây dối nên cảnh sát mới có thể cho mọi người một lời giải thích thấy đối phương rất kính trọng tô vũ mã h i ể u lộ nhìn anh hỏi này hóa ra tất cả đều do anh sắp xếp hạ tô vũ năm tay mã h i ể u lộ đi vào trong miệng lẩm bẩm nếu em khiến anh b ấ t lo thì anh có thể căng thẳng như vậy sao nghe giọng điệu thì dường như mã h i ể u lộ chỉ là một đứa trẻ hay gây dối thôi sao lại bảo em không b ấ t lo chứ em không làm gì cả tất cả là lỗi của anh đấy mã hiệu lộ b i ễ môi phản bác anh tô cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy cái này thầm n ạ o trông còn lo lắng hơn cả tô vũ tô vũ nhẹ nhàng vỗ vai mã h i ể u lộ nói em vào trong đi anh có việc phải bàn với hội trường thầm mã h i ể u lộ một tiếng rồi quay vào nhà anh tô rốt cuộc là chuyện gì thế này tôi ở đây khá lâu rồi mà không có gì xảy ra cả thầm n ạ o nhữ mày nhìn tô vũ tô vũ nhứ mày chỉ một cuộc gọi của anh mà thầm n ạ o đã coi trọng đến vậy còn đích thân tới đây có thể thấy ông ta rất đ ể tâm tốt rồi bây giờ thì mọi chuyện đã ổn vất vả cho ông rồi tuy nhiên tôi cần ông sắp xếp hai người đáng tin cậy giúp tôi làm một việc khác tô vũ nhẹ nhàng nói anh tô cứ ra lệnh tôi sẽ làm ngay tô vũ tiến đến bên thai thầm n ạ o nói nhỏ một câu rồi vô vai ông ta thầm n ạ o gật đầu được rồi tôi sẽ sắp xếp ngay đảm bảo không có sơ xuất gì hiểu lộ à bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì vậy sao lại có nhiều người tới thế này vừa bước vào nhà tô vũ đã thấy mã hiểu lộ bị kéo lên ghế s o f a để bị chất vấn mẹ ơi không có chuyện gì đâu mã hiểu lộ cũng chẳng biết giải thích thế nào chương ba trăm bảy mươi tám phải xem duyên phận cuối cùng tô vũ đi tới nói mẹ mẹ cứ yên tâm những người đó sẽ không làm hại mẹ đâu đúng rồi bao đầu về chưa Trước đại ó ở bệnh n nói sau khi bột bộ phản diện đừng tới đây hai thiên hà đơn bạc ba tôi gửi nhậm bờ vợ s cho chùm trường bốn học ba đụng phải giáo bá ba mươi bảy tô vũ ngồi xuống bên cạnh lâm tiến nhẹ nhàng ôm mai bà mẹ cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu tất nhiên lâm thiến không biết trước đó nếu không có mao đầu thì nguy hiểm đến cỡ nào bây giờ khi con trai an ủi và thấy mọi người đều bình an lâm thiến cũng thấy không còn gì phải lo nữa ngay sau đó bà nắm tay tô vũ và mã h i ể u lộ nói ồ đúng rồi còn một việc nữa không chỉ một mình mẹ mà cả bên thông gia cũng đã b ằ n g rồi khi nghe đến đây mã h i ể u lộ và tô vũ đều hiểu đó là vấn đề gì không khỏi nhìn nhau rồi thấy hơi ngượng ngùng mẹ con m ệ t quá để con đi tắm đã mã h i ể u lộ lấy lý do muốn tròn đi kết quả cô bị trung phủ ngọc túm lại ngay không biết lớn nhỏ mẹ chưa nói hết mà đã muốn đi rồi hả ngồi xuống đi không còn cách nào khác ma h i ể u lộ chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ ngồi xuống nắm lấy cánh tay tô vũ lâm t h i ế n hít sâu một hơi nói mẹ biết người trẻ tuổi như các con bây giờ đều coi trọng sự nghiệp nhưng mẹ mặc kệ không việc gì quan trọng bằng chuyện này cả mẹ cũng từng ngày tuổi rồi suốt ngày hay nghĩ đến chuyện bế cháu hai con không thể thực hiện nguyện vọng của mẹ sao nói đến đây ma h i ể u lộ và tô vũ đều cảm thấy muốn cười nhưng lại không dám cười mẹ mẹ vẫn còn trẻ mà hơn nữa chuyện này không thể gỡ ép được phải xem duyên phận chứ mẹ ma hiệu lộ đĩu môi nắm tay lâm thì nói hai đứa cứ lấy cớ đủ điều hai đứa đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi phải tranh thủ đi chứ nghe chưa trung p h ù ngọc cũng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa mã h i ể u lộ cắn ngôi trứng mắt nhìn trung p h ù ngọc nói biết rồi ạ mẹ ruột của con sau đó cô kéo tay tô vũ đi lên lầu trung p h ù ngọc ở đằng sau gọi này hai đứa đi đâu vậy mã h i ể u lộ quay đầu lại thẹ ư ơ i nói không phải mọi người muốn ôm cháu sao sau đó hai người vào phòng của mình đóng sầm cánh cửa lại mã h i ể u lộ nằm ngựa trên giường hít sâu một hơi bây giờ làm sao đây chắc chắn họ sẽ liên tục thúc giục chuyện này tô vũ mỉm cười nhìn mã hiệu lộ nói không phải trước đây em cũng muốn có con sao vậy thì sinh một đứa đi ý anh là bây giờ ư mã h i ể u lộ nhấc chân đạp tô vũ ra khi anh lại gần tại sao không được thật ra tô vũ cũng chưa có ý định đó bởi vì anh vẫn chưa hiểu rõ tình trạng cơ thể của mã h i ể u lộ cái vòng xoáy có thể c ă n nốt u linh lực kia rốt cuộc là thứ gì điều đó sẽ gây ra hậu quả gì tô vũ vẫn chưa biết được hơn nữa có một vấn đề là dưới ảnh hưởng của vòng xoáy đó sức khỏe của mã h i ể u lộ không tốt nếu không thì tuyệt đối không thể bị chẩn đoán suy dinh dưỡng ở bệnh viện vì vậy trước khi điều tra rõ mọi chuyện và giải quyết triệt đề tô vũ không có ý định đó dưới đây là bản tin cập nhật hôm nay cống thoát nước gần khu biệt thự hoa sơn bị tắc công nhân phát hiện thi thể ngăn chặn dòng nước gây tắc nghẽn người chết là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bị cụt một tay theo kết quả giám định sơ bộ của cảnh sát nạn nhân chết không quá hai mươi bốn giờ nguyên nhân do động mạch cổ bị đứt mất máu quá nhiều cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người phi tan g xác cảnh sát đã lập chuyên án sớ m ngày đưa hung thủ về q u y án trong lúc ăn cơm bản tin trên tv đưa ra những tin tức kỳ lạ sau khi xem xong ma h u g an lắc đầu nói thế giới ngày nay là kiểu gì thế khu hoa sơn không phải gần đây sao thế mà hung thủ lại ném sắc ở chỗ này ngẫm lại cũng thấy thật đáng sợ đúng vậy thời buổi này cái gì cũng xảy ra được lâm tiến cũng h ủ a theo nói mao đầu lại đây tao cho mày ăn cá khô mã h i ể u lộ ngồi s ổ m trên mặt đất trong tay cầm cá khô muốn rụ rỗ mao đầu tới tuy nhiên dù cực kỳ thèm ăn không chịu được nhưng mao đầu cũng không dám tiến tới nửa bước chỉ đứng đó ăn cá khô mã h i ể u lộ ném tới đồ thối tha sao lại không chịu đến gần tao hả chẳng lẽ trên người tao có mùi gì nói xong mã hiệu lộ còn không quên ngửi cơ thể mình và e rằng trong nhà cũng không ai có thể ngờ rằng kẻ sát nhân bỏ trốn vừa đưa tin lại chính là tên mao đầu này may mắn là trên đoạn đường đó không hề có ca mê ra giám sát nào nếu không nếu có người nhìn thấy là mao đầu vứt xác nhất định sẽ nghi ngờ thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy chương ba trăm bảy mươi chín là một điều tốt đúng lúc này điện thoại của tô vũ đ ổ c h ô n g là thẩm nạo gọi tô vũ nghe máy à lo anh tô việc ngài giao đã xong hôm nay tên hồ giác đã trốn khỏi bệnh viện tôi đã sắp xếp xử lý rồi thẩm nạo như đang báo cáo công việc kể lại những gì tô vũ đã dặn dò ông ta hôm nay tô vũ gật đầu ừ n biết rồi không có việc gì nữa thì c ú t máy đi sau khi c ú t máy tô vũ nói với mao đầu mao đầu đi ra ngoài dạo một vòng thôi nói xong mao đầu kêu một tiếng chạy tới nhanh chân theo tô vũ ra khỏi nhà mã hiểu lộ ở phía sau con ngôi mao đầu không nghe lời mình khiến cô bộ ra vẻ ở mức nói nghe xem những người hôm nay là ai vậy một người một chó đi trong khu nhà dùng thần thức giao tiếp được rồi với vai trò một biến dịch viên chuyên nghiệp tôi sẽ dịch đoạn văn này sang tiếng việt theo văn phong hiện đại diễn đạt mạch lạc cô đ ọ n nhưng không bỏ sót bất kỳ câu nào không biết nữa nhưng chúng rất nguy hiểm trên người toát ra một luồng t ạ khí tôi cảm thấy chúng không phải là người tốt đặc biệt là tên bị ném xuống cống danh kia trong người hắn có rất nhiều cổ trùng mao đầu gật gù nhảy dựng lên một cái nói vậy m à y có cảm nhận được xung quanh đây còn có những người tương tự không tô vũ hỏi tiếp chuyện này thì không có yên tâm đi có tôi ở đây sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình anh nhưng anh cũng đừng quên lời hứa của chúng ta nhé nhất định phải đảm bảo có ít nhất một trong chín con dao hóa rồng mao đầu lùi ra sau ngẩng đầu nói với tô vũ đó là ước hẹn trước đây của họ cũng là ý nghĩa tồn tại của mao đầu giống như một sứ mệnh vậy mao đầu chưa bao giờ quên điều này biết rồi Cái âm nhan đó đang ở dưới ảnh hưởng của đại trận linh quy âm khi đã hoàn toàn chuyển hóa thành khí sinh linh không chỉ một mà toàn bộ đều có khả năng hóa thành rồng cả nghe tô vũ nói xong m a o đầu vui mừng n h ả nhót ngay sau đó tô vũ lại hỏi đúng rồi tại sao mày lại không dám đến gần m ã h i ể u lộ vậy khi nhắc đến điều này m a o đầu dừng lại có vẻ như do dự muốn nói gì đó mà lại thôi tô vũ ngồi xuống nói có gì thì cứ nói đi mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và g o g l gõ mê chuyện hất là ra nhé bao đầu hắng g i n g rồi cuối cùng nói é、e、dọa tôi cảm nhận từ cô ấy có một loại đe dọa chưa từng có toàn bộ con người cô ấy giống như một vòng xoáy tôi có thể cảm nhận được có một lệnh sức mạnh muốn hút tôi vào t r o n g nên tôi hơi sợ ồ lệnh sức mạnh kia mạnh đến mức ngay cả mày cũng phải sợ hay sao tô vũ thực sự không ngờ đến điều này một luồng sức mạnh lớn đến mức mao đâu còn phải ép rẻ anh không tin rằng một người bình thường như mã h i ể u lộ có thể chịu đựng được đúng vậy cảm giác của tôi là một sức mạnh thời cổ đại rất hùng mạnh nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn thất tình mao đầu nghiêm túc trả lời về những điều mày nói tao cũng có chút nhận thức đó là một cái hố sâu không đáy dường như không thể làm đấy nhưng điều làm tao tò mò là tại sao cơ thể của mã h i ể u lộ lại có thể chịu đựng được luồng sức mạnh này tô vũ nói ra nghi hoặc trong lòng về những điều này thực ra mao đầu hiểu rõ hơn tô vũ bởi trực giác của mao đầu rất mạnh mẽ nó có thể cảm nhận được nhiều điều chưa biết chẳng hạn như trước đây những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện bên ngoài biệt thự dù lúc đó tô vũ có ở nhà thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra nhưng mao đầu thì hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả qua trực giác của mình chẳng lẽ anh không biết sao mã h i ể u lộ chính là cội nguồn của l u ồ n sức mạnh đó hay nói cách khác l u ồ n sức mạnh đó đang ẩn náu trong cơ thể cô ấy liên tục hấp thụ từ bên ngoài để dần thức tình chính mình nhưng đồng thời luôn sức mạnh đó cũng đang tự kiềm chế nói cách khác không thể tự phản vệ chính mình ngược lại còn có tác dụng bảo vệ nhất định trực giác của tôi nói rằng nếu liền sức mạnh đó hoàn toàn thất tỉnh toàn bộ thế giới này đều có thể bị phá vỡ vì điều đó khi mao đầu nói ra những lời này ngay cả sau lưng của tô vũ cũng không khỏi lạnh bớt hãy thử nghĩ xem có thể khiến thế giới này chấn động cần một liền sức mạnh như thế nào ít nhất ở hiện tại tô vũ vẫn chưa có sức mạnh đến mức độ đó vậy mã hiểu lộ có được nguồn sức mạnh này từ lúc nào và họ đã đạt được thỏa thuận dưới điều kiện gì mặc dù tô vũ khá tò mò về điều này nhưng anh lại không lo lắng trái lại còn cho là một điều tốt bởi vì cho dù nguồn sức mạnh đó là tà hay chính ít nhất theo lời m a o đầu thì nó sẽ chịu sự khống chế của mã h i ể u lộ chỉ là hiện giờ nó vẫn chưa hoàn toàn t h ứ c tỉnh mà thôi cho nên với mã h i ể u lộ cảm giác hấp thu lớn hơn giải phóng căn bản là không cảm nhận được sự tồn tại của nguồn sức mạnh mạnh mẽ này tô vũ vẫn rất tò mò nguồn sức mạnh này xuất hiện trong người mã h i ể u lộ vào thời gian nào theo cách nào để đạt được thỏa thuận nếu nguồn sức mạnh đó hoàn toàn thất tỉnh thì tình hình sẽ như thế nào cho dù là vì cơ thể mã hiệu lộ hay vì để nguồ sức mạnh đó thất tỉnh tô vũ đều đã có kế hoạch riêng trong lòng có lẽ mã h i ể u lộ có tiềm năng để trở thành chúa tể của thế giới này chương ba trăm tám mươi giải thích nói như vậy thì mọi chuyện dường như đã trở nên rõ ràng tại sao trước đây thận kiến quốc gieo cổ trùng vào người mã h i ể u lộ nhưng không có tác dụng gì không chỉ vậy ngay cả tô vũ cũng không tìm thấy cổ trùng đó ở đâu có lẽ tám phần là chúng đã bị vòng xoáy do lực lượng bí ẩn cổ đại hình thành mà mao đầu nói hút vào rồi nói cách khác ngay từ trước đó trong cơ thể mã h i ể u lộ đã tồn tại cỗ năng lượng đó chỉ là rất có thể ngay cả mã h i ể u lộ cũng không biết mà thôi cỗ năng lượng đó không chỉ hút linh khí của tô vũ mà còn hút khí sinh linh của m a đầu thậm chí cả tinh thần lực của con người cũng có thể bị hút vào có thể nói là không từ chối bất cứ thứ gì tô vũ có thể tưởng tượng hôm nay dù không có mao đầu thì mã hiệu lộ cũng có thể sẽ không bị con bọ cạp ba mắt gây hại nhưng người khác thì không chắc tô vũ tin lời mao đầu về việc cố năng lượng đó đã đạt được một loại thỏa thuận với mã hiệu lộ ở mức độ nào đó bởi vì một nguồn sức mạnh hùng mạnh bá đạo như vậy có thể hấp thụ tất cả mà không có ý định bảo vệ mã hiệu lộ thì chắc chắn bây giờ cô đã biến thành một đống xương khô rồi một con chim bốc lửa mày có nghe nói rằng trên trái đất từng tồn tại một loài chim toàn thân đỏ rực chỉ có một chân không t ô vũ miêu tả lại hình ảnh con chim lửa mà mã h i ể u lộ đã nhìn thấy trước đó bởi vì t ô vũ cảm thấy tất cả những điều này rất có khả năng liên quan đến con chim lửa đó hy vọng m a o đầu có thể giải thích m a o đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nếu nói về hình dạng bên ngoài như anh miêu tả thì chắc là phượng hoàng rồi nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói phượng hoàng chỉ có một c h â n cả hơn nữa khí tức của phượng hoàng tôi rất quen thuộc sức mạnh đó tuyệt đối không phải của phượng hoàng nó còn cổ xưa hơn bí ẩn hơn và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều tô vũ trước đó cũng từng nghĩ liệu đó có phải là phượng hoàng không nhưng rồi anh đã bác bỏ suy đón này bởi cả phượng hoàng lẫn rồng đều tràn đầy khí sinh linh rõ ràng là luồng sức mạnh tỏa ra từ cái vòng xoáy đó không phải là khí sinh linh mà là một thứ gì đó mà tô vũ dường như đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra là cái gì nhưng tô vũ chắc chắn không thể nào ngờ được rằng nguồn sức mạnh bí ẩn và cổ xưa này là do chính tay anh trao cho mã hiệu lộ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng lúc trước tại triển lãm châu b á o anh đã bỏ ra năm triệu mua khối đá được mệnh danh là phượng minh cựu thiên chính là khối đá đó đã ẩn chứa ng ứa n sức mạnh này lúc đó tô vũ cho rằng tảng đá có tiềm năng trở thành pháp khí tô vũ đã đẩy linh lực của mình vào trong đó và tặng cho mã h i ể u lộ dùng để tự vệ và chính nhờ những linh khí mà tô vũ đẩy vào khiến toàn bộ khối đá ngọc trở thành một môi trường thích hợp làm vỡ quả chứng hình thành từ đá ngũ xa ra mang lại cơ hội hồi sinh cho nguồn sức mạnh đó sau đó nó vô tình hấp thụ tinh thần lực của mã h i ể u lộ cũng chính là từ lúc đó sức ăn của cô mới tăng vọt lên nhưng lý do cân nặng không tăng là bởi dân già nguồn sức mạnh đó đã dần ẩn nó trong cơ thể mã hiệu lộ cùng tồn tại với cô mấy ngày trước khi tô vũ gặp chuyện suốt ngày cô không ăn cộng với nguồn sức mạnh không ngừng hấp thụ nên mã hiệu lộ mới bị ngất xỉu ngoài việc hấp thụ tinh thần lực của mã Hiểu lộ, nguồn sức mạnh này còn sẽ phải bảo vệ cô bằng mọi giá Thế tìm, hệ, hay, giờ, gây, ra, gờ ra, trí, trung, sẽ không để bất kỳ sức mạnh nào được xâm phạm cơ thể này nếu không ngọn lửa thời thượng cổ sẽ thiêu hủy kẻ đó không còn chút cặp bã bởi hiện tại ngu n sức mạnh này đã đạt được sức mạnh ở mức độ đó rồi đúng rồi mày có biết ở đâu có thể tìm được vật chứa chịu được long h ỏ a không tao muốn luyện chế một số đan dược bằng long h ỏ a tô vũ đã quyết tâm nếu như nguồn sức mạnh trong cơ thể mã hiệu lộ không gây nguy hiểm cho cô vậy tại sao không thử nuôi dưỡng nó bao đầu n e o mắt suy nghĩ một lúc rồi nói ồ hình như cũng có đấy nói ngay đi ở đâu tô vũ phấn khởi hỏi mao đầu đáp có chừng năm nghìn năm trước khi nền văn minh loài người mới chỉ bắt đầu phát triển cụ thể hơn là vào đầu thời đại đồ đồng ở vùng ngoại ô nước cổ tuyên có một vì sao băng rơi xuống thiêu r ụ i cả một vùng đồi núi rộng năm mươi dặm sau đó có một người đúc kiếm đã nhặt được khối thiên thạch đó từ trong núi ban đầu người đúc kiếm muốn dùng khối thiên thạch này để rèn một thanh bảo kiếm bậc nhất nhưng tiếc rằng lò nung đỏ lửa suốt hơn một tháng trời nhưng khối đá vẫn không hề có phản ứng nên cuối cùng ông ta phải vứt bỏ chỉ để lại một câu vật này bản chất thuộc trời cao khó gặp nơi trần thế một lần rồi cất giữ nó trong kho nhà mình chương ba trăm tám mươi mốt anh còn chưa rõ theo dòng chạy thời gian khoảng hơn một nghìn năm sau hậu nhân của người đúc kiếm đã không còn đúc kiếm nữa nhưng vẫn giữ khối thiên thạch đó t r ư n g hợp là hậu nhân của người đúc kiếm may mắn trở thành người vậy s a n h tiếp theo được mao đầu lựa chọn sống cuộc sống ở âm nhãn dưới đáy biển hắn mới kể chuyện cũ đó cho mao đầu nghe mao đầu cũng nhất thời hứng thú nên đã cầm khối thiên thạch về dùng long hỏa dưới đáy biển rèn công sức không phụ lòng người cuối cùng nó cũng thành công làm tan chạy khối thiên thạch kia cuối cùng đúc thành thanh bảo kiếm sắc bén cắm ở núi hình vòng cung dưới đáy biển đó là vật thể duy nhất mà mao đầu thấy không tiêu tan khi tiếp xúc với long hỏa nên chắc chắn có thể chịu được long hỏa dưới đáy biển vậy thanh kiếm ấy vẫn còn trên núi hình vòng cung dưới đáy biển hạ tô vũ hơi phấn khởi muốn lập tức lấy về tìm cách rèn thành lò l ư ợ i đan mao đầu lắc đầu nói ban đầu là như vậy nhưng không may cách đây ba nghìn năm khi con dao long thứ chín ra đời âm khí dưới đáy biển bắt đầu khởi động làm núi hình vòng dung chuyển dữ dội không biết từ lúc nào thanh kiếm bị cuốn vào dòng hải lưu không rõ tung tích có lẽ bây giờ thanh kiếm này đang nằm trong một danh sâu nào đó dưới đáy biển có lẽ bị một con cá lớn nuốt vào bụng hoặc có lẽ đã quay trở về không gian bầu trời xa xôi rồi cũng nên thấy hy vọng t ạ n biến tô vũ cảm thấy vô cùng tiếc lối anh cũng đừng tiếc lối tôi cũng không tiếc lối bây giờ mỗi ngày có cá khô ăn tôi cảm thấy rất thoải mái hơn nữa cuộc sống hiện tại còn tốt hơn trước kia người vậy xanh mới như anh cũng không tệ lắm mao đầu xoay mông về phía tô vũ lắc lắc rồi phi một mạch ra ngoài đứng lại cho tao mày coi tao là đầy tớ của mày ạ tô vũ ở phía sau chửi rủa tại một văn phòng luật sư nổi tiếng ở tân hải tô nhạc luân ngồi trước mặt luật sư người này đang cầm tài liệu trong tay suy nghị sâu xa hồi lâu sau một lúc lâu luật sư thở dài rồi ngẩng đầu lên đẩy mắt kính gọng vàng, vàng lên rồi nói ngài tô những tài liệu ông đưa cho tôi tôi đã xem rồi nếu phần tài liệu này là thật tôi hoàn toàn tự tin c ó thể giành phần thắng trong vụ kiện ly hôn tuy nhiên có một số việc tôi cần nói rõ với ông nếu có thể đạt được thỏa thuận hòa giải ngoài tòa là tốt nhất đây cũng là phương án tôi ủng hộ nhưng nếu thật sự đưa ra tòa tôi thấy sẽ gây tổn hại đáng kể đến danh dự của ông sau khi suy nghĩ thời gian dài cuối cùng tô nhạc luân quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này vì từ đầu cuộc hôn nhân này đã mang nặng tính lừa gạt đây là điều ông ta không thể chấp nhận vì ề điều những nói, thật ra tô Nhạc Luân cũng không phải không cân nhắc, nhưng cuối cùng ông ta vẫn mạo hiểm mất hết danh dự, quyết định đấu một trận kiện này. Luật sư Kim, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Việc này nếu sẽ đến thật phải hiểm hết h đấu đã cuối Kim, tôi rồi. Việc với bất cứ ai luật quyết Luật suy Tô ta mất một tục bất t sư sư ra mạo kỹ dự, cứ e rằng cũng đều không thể chấp nhận chấp được. đều thể vậy ì v mong luật sư hãy cố gắng hết sức tô nhạc luân nói với vẻ b u ồ n bã dù sao gặp một việc như thế ở tuổi trung niên quả thực khiến người ta chán trường cuộc sống nhưng ông ta cũng không phải không có niềm an ủi tô vũ và lâm thiên chính là niềm an ủi bây giờ của ông ta tuy rằng trước đó coi như tô vũ đã xóa vỡ h i ể m khích trở ngại với ông ta nhưng ông ta cũng biết mình đã làm tổn thương sâu sắc trong lòng lâm thiến nhưng dù gì đi nữa tô nhạc luân cũng phải cảm ơn lâm thiến người phụ nữ tội nghiệp này đã hy sinh nửa đ ờ i người là người để lại cho ông ta dòng máu ruột thịt duy nhất trên đời này cho dù thân bại danh liệt thì có hề gì miễn là có cơ hội đôi ba lần được gặp mẹ con họ là ông ta cảm thấy thỏa mãn rồi vâng ngài tô yên tâm tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức chúc chúng ta có thể thành công luật sư kim đứng dậy bắt tay tô nhạc luân này hôm nay là tết trung thu em có chắc không về nhà không trong một căn hộ sang trọng lý nguyệt hoa đang quấn quít bên quách tự cường kể từ khi tô nhạc luân rời đi lý nguyệt hoa cũng tức giận trả đũa bằng cách chuyển đến ở luân với quách tự cường lý nguyệt hoa ngồi dậy trên ghế sofa vớt ve quần áo rồi hư lạnh một tiếng h ừ ông ta về thấy em không có ở nhà thì tất nhiên sẽ gọi điện cho em không biết có phải tới tuổi mãn kinh không nữa hở một tí là tức giận với em quách tự cường hỏi vậy vậy còn thiếu đi đâu anh còn chưa rõ về con trai mình à? bình thường nó cũng ít về nhà lắm có khi em không nói thì nó cũng không biết hôm nay là tết trung thu đâu anh cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu mấy ngày qua trôi qua quá bình lặng khiến quách tự cường có cảm giác như đây là sự bình lặng trước cơn bao táp dù không nói rõ là nguyên nhân gì nhưng ông ta vẫn thấy hơi bất an cảm giác như sắp có việc lớn xảy ra chương ba trăm tám mươi hai sau khi mã h i ể u lộ nói như vậy thấy quách tự cường lo lắng lý n g u y ệ t hoa dùng sức đẩy mạnh ông ta anh bị gì thế hả em là đàn bà mà còn không sợ anh sợ cái gì chứ đã gần hai mươi năm rồi mà anh càng ngày càng nhát gan hơn đấy quách tự cường hít sâu một hơi nói lấy lệ không có anh chỉ lo thiếu uy cứ suốt ngày lêu lỏng không làm việc gì đàng hoàng nộ nhở sau này sếp tô cảm thấy nó bất tài thì phải làm sao trong khi lý nguyệt hoa và quách tự cường đang vui mừng thì tô nhạc luân đã âm thầm bắt đầu hành động nếu một khi thu thập đủ bằng chứng đến lúc đó chỉ có thể gặp nhau ở tòa cái sừng mà ông ta đội suốt hai mươi năm nay cũng đã đến lúc phải khởi ra rồi cốc cốc cốc. có cửa người gõ i b ệ tôi thự biệt thự Một người hầu vội chạy đến mở cửa, thấy t khu Hoa hầu chạy 47 người vội người ngoài cửa, Sơn. đến đứng cổng mở là、tô、Nhạc Luân. đương n h Cô ấy ê nhạc biết Tô n luân là ai, cầm h o nên túi đ u nói, ờ i ông c hai ủ vào trong. t hộp bánh trung thu được đóng gói đẹp đẽ bước vào có chút c h ú t c h á t xoay người đóng cửa lại nhìn thấy một đám người ở nhà đang nhìn mình trong lúc nhất thời khiến ông ta cảm thấy có chút xấu hổ may mắn thay trung phủ ngọc biết nhìn mặt đ o á n ý nhanh chóng đứng dậy nhận lấy bánh trung thu từ tay tô nhạc luân và nói ông thông ra ạ vừa rồi chúng tôi còn đang nhắc về ông ấy mau vào trong ngồi đi tô nhạc luân hít một hơi thật sâu Bước tôi ớ i túi đầu trào lương dịch phương, nhưng dịch n g ta l ạ không không không khiến Thiến nhìn chuyện, thấy có chút hoảng sợ. Cuối cùng, tô Nhạc、luân、chỉ có thể nhìn ông luôn ông Tô Tô ngồi xuống, cũng nói này cùng, Luân dám Lâm cảm điều Cuối ta ta có có sợ. vũ cầu cứu, trước ô Vũ bình tĩnh đúng mai, ồ i biểu bất môi, tỏ ý mình tâm. Tô tỏ tòng t ý cũng lực Vũ r đó đã bảo tô nhạc luân nếu có thời gian thì ở bên lâm tiến h nhưng tô nhạc luân vẫn luôn lo lắng nếu mình đến sẽ khiến tâm tình của lâm tiến h càng thêm tồi tệ dù sao trước đây ông ta cũng có lỗi với người ta ông ta không cầu mong có thể gương vỡ lại lành chỉ cầu đừng xem ông ta như kẻ thù là được mã hiệu l ậ ngồi xích lại gần lâm tiến nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà nói mẹ ý nói người ta đã đến rồi dù sao cũng không thể để người ta đứng mãi thế chứ lâm tiến hít một hơi thật sâu nói ngồi đi nhưng bà vẫn không nhìn tô nhạc luân lấy một cái thực ra sau bao nhiêu năm lòng căm vẫn của bà đối với tô nhạc luân đã phai nhạt theo thời gian tuy rằng đôi lúc nhớ lại nhưng bà đã không còn căm hận nữa mà chỉ là hoài niệm về tuổi thanh xuân thôi bà đã hiến tuổi xuân thơ đẹp nhất cho người đàn ông đã có gia đình này đôi lúc bà tự nhủ mình thật ngốc đ i ế t nhưng chưa bao giờ hối tiếc tô vũ anh đi nấu mấy món đi lắm rồi em không ăn món g i anh nấu đấy em sẽ giúp anh nấu Mã Mà muốn Lâm mà mặt Hiểu khoác nháy hiệu anh, hội nhiên hội Nhạc không những không khác. cười tươi, liên với nói Tiến gian riêng tư. Vì có những lời cần nói mà không tiện nói trước mặt người để Luân Lộ là là đứng đây cần dậy tay Y tục cơ cơ có có trước tư. Tô tốt. Tất Tô ra Vũ, và Vì sau khi mã h i ể u lộ nói như vậy những người khác cũng hiểu ý trung phủ ngọc đẩy mã hữu an ra nói là mã đi dạo với tôi một vòng đi tôi đến đây lâu rồi mà chưa biết khu nhà này lớn thế nào cả mã hữu an thì bất cần tất nhiên vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại liếc trắng mắt nhìn trung phủ ngọc nói muốn đi thì đi một mình đi tôi lười đi cùng bà lắm chẳng lẽ bà chưa biết khu nhà này lớn cỡ nào ạ mấy ngày trước bà còn cùng bà thông ra nhảy múa ngoài quảng trường m à trung p h ù ngọc liền nhanh tay méo một cái mạnh vào hông mã hữu an khiến t ô vũ đứng bên cạnh cũng thấy đau vô thức xoa xoa hông cuối cùng anh cũng hiểu ra hóa ra chiêu này mã hiệu lộ học từ mẹ của cô gần đây bên ngoài đang lo ạ n lắm ông không xem tin tất cả mấy ngày trước có người ném sát dưới cống nước đấy tôi đi một mình sợ lắm trung p h ù ngọc nói xong không quan tâm mã hữu an có đồng ý hay không cứ lôi kéo ông ấy ra ngoài cho đến khi đi ra ngoài mã hữu an vẫn l ẩ bẩm tôi nói này tổng giám đốc t ô mới tới chúng ta lại đi ra ngoài bà cảm thấy có thích không tôi còn chưa kịp nói với ông thông ra hai cốc m à trung phủ ngọc đẩy nhẹ mã h ư u an rồi nói ông ngu thật hay giả vờ ngu vậy đây là lúc để ông nói chuyện à? ông không biết hoàn cảnh của họ à? ông nghĩ kỹ coi có lúc nào cha mẹ tô vũ ngồi cùng nhau thân thiện như thế chưa chương ba trăm tám mươi ba tôi không mong bà tha thứ cho tôi được trung phủ ngọc nhắc nhở mã h ư u an lập tức hiểu ra tự đập chán mình nói ồ phải rồi lúc này nên để họ tự tâm sự với nhau và xem sao tôi không nhận ra được nhỉ trung phủ ngọc trừng mắt liếc nhìn ông ấy nói ông đúng là đồ gỗ nếu ông nhạy bén hơn hồi xưa ông theo đội tôi tôi đã không cần gửi nhiều tín hiệu như vậy ây tôi nên tới nước hoa lan trên lầu rồi tiểu thúy đi lên tới với tôi nha lượng dịch phương cũng rất biết điều với tình huống này dù là người lớn tuổi thì bà cũng không nên xem vào vì vậy bà nói dối là lên tới nước cho hoa rồi rời khỏi phòng khách ngay cả tên m a o đầu kia cũng nhìn ra được những gì không nên nghe thì tự nhiên nó sẽ không nghe nó lười biếng bỏ dậy từ dưới đất đi ra bên ngoài rồi nhảy vào một cái đỉnh đồng to nằm ngủ tiếp ở tư thế khác này này anh nghĩ họ sẽ nói gì nhỉ đi vào bếp mã hiệu lộ không yên lòng vừa rửa rau vừa hỏi tô vũ em cũng thật là rõ ràng cũng rất quan tâm nhưng lại đi trốn nếu em tò mò thì tự đi nghe là được rồi tô vũ trả lời mà không nhìn mã h i ể u lộ ạt bối bối em bông ra đi tô vũ vừa dứt lời thì heo anh đã truyền đến một cơn đau đớn dữ dội m ã h i ể u lộ đã lợi dụng lúc anh không để ý lại méo thêm một cái nữa thái độ nói chuyện của anh kiểu gì thế m ã h i ể u lộ mỉm cười nhưng vẫn không có ý bông tay ra sau khi tô vũ vùng vây thoát ra xoa xoa h ồ n g nói chiêu này em học của mẹ em đúng không đau chết anh rồi nếu không đau thì em động tay làm gì em nói cho anh biết bất cứ khi nào cha em không nghe lời mẹ em đều dùng chiêu này mã h i ể u lộ còn hơi đắc ý về điều này cứ như thể cô đã học được một kỹ năng bí t r u y ề n vô cùng hiệu quả từ mẹ mình vậy vậy sao trước đây lúc anh không nghe lời anh không thấy em dùng chiêu này bao giờ cả tô vũ hồi tỉnh từ phía sau ôm lấy eo thon của mã h i ể u lộ đặt c ầ m lên vai cô hỏi trước đây tô vũ đúng là ở trong trạng thái coi trời bằng vùng ở bên ngoài chơi b ờ i lêu l ộ n g mỗi lần về nhà đều say khướt nhưng mã h i ể u lộ chưa bao giờ đụng vào anh lý do là động tác này chỉ dành cho người thân thiết nhất đặc biệt là người yêu rõ ràng trước đây dù mã hiệu lộ đã là vợ của tô vũ nhưng trong lòng cô anh cũng không tính là người yêu à tôi mua vài chiếc bánh trung thu nếm thử xem đều là vị bà thích nhất đấy tô nhạc luân hơi căng thẳng nói với lâm tiến đã hai mươi năm rồi ít nhất là dòng g ã hai mươi năm cả hai đều đã không nhớ lần cuối cùng ngồi cùng nhau nói chuyện là ở đâu bầu không khí lúc đó ra sao và lúc ấy hai người đều đang trong tâm trạng gì không ăn đâu tôi đã rất lâu rồi không ăn loại bánh có vị này lâm tiến mỉm cười nói một số thứ cần phải quên đi một số thói quen cần thay đổi điều này rất khó với một người nhất là khi bạn đối mặt với việc buộc phải thay đổi thì càng khó hơn sau khi rời xa tô nhạc luân lâm thiến bắt đầu thay đổi thay đổi thói quen cũ của mình cố gắng thay đổi hoàn toàn để thích nghi với cuộc sống không có người đàn ông này trong cuộc sống khắc nghiệt có lẽ bà đã thành công về mặt bề ngoài nhưng nội tâm vẫn thất bại hoàn toàn hai tôi biết tôi vẫn còn nợ bà một lời xin lỗi dù bà có không muốn nghe tôi vẫn muốn nói xin lỗi dù chỉ là một hiểu lầm nhưng không thể phủ nhận lúc đó tôi thực sự không tin bà tô nhạc luân từ từ túi đầu nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lỏng tôi không mong bà tha thứ cho tôi lời của tô nhạc luân chưa dứt thì bị lâm thiến ngắt lời vậy tại sao bây giờ ông lại tin tôi khi nói điều này đôi mắt lâm thiến đong đầy nước mắt đó là nỗi v ấ t t ứ c đã tích tụ suốt hai mươi năm đôi khi hiểu lầm cứ như một cái xương cá mắc ở cổ vậy dày vào người ta cả ngày lẫn đêm bởi vì sự thật chỉ có một mà thôi tảng mây đen cuối cùng cũng có một ngày sẽ tan đi hiểu lầm rồi cũng chỉ là hiểu lầm tôi muốn đ ề ngủ dù có thể không đáng là bao nhưng ít ra cũng làm lòng tôi nhẹ nhõm phần nào lời nói của tô nhạc l u ô n khiến nước mắt lâm thiến trào ra nhưng lâm thiến không muốn để ông ta nhìn thấy cố tình quay đầu đi lấy tay lau nước mắt sau khi lấy lại bình tĩnh lâm thiến nói tôi biết trong lòng ông đang nghĩ gì về đi đừng quay lại nữa chúng tôi không cần ông phải đền bù gì cả tôi không muốn dính líu vào chuyện lộn xộn này nữa thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi trong lòng lâm thiến rõ hơn ai hết tô nhạc luân có vợ có gia đình trọn vẹn trước đây bà từng bị gọi là tiểu tam phá hoại gia đình người khác giờ đây bà không muốn gánh thêm tội danh đó nữa tô nhạc luân đến tìm mình rất có thể sẽ bị người khác nhìn thấy lúc đó tin đồn nhảm nhí sẽ lại lan tràn không ngừng đặc biệt là lý n g u y ệ t hoa lâm thiến thật sự không muốn đối mặt với người phụ nữ ngoan cổ ấy nữa cứng đầu cứng cổ đến mức không đạt mục đích quyết không bỏ qua trước mặt lý nguyễn hoa lâm thiến hoàn toàn không có cơ hội cãi lại hai mươi năm trước là vậy hai mươi năm sau lâm tiến cũng không có can đảm ấy chương ba trăm tám mươi lăm báo vật quốc gia nói thật cho cậu biết bây giờ tôi có một chiếc thuyền lớn trên biển đều là của tôi cứ kiếm một người hợp tác làm ăn gì đó tiền bạc cứ đổ về hào hào đi thôi hôm nay cậu tới đây chúng ta nhất định phải uống một bữa cho đàng hoàng bạch nhãn hạt tử không hề ra vẻ giàu quên bạn cũ tự nhiên đưa tay vô vai phó cổ hai người cùng rời khỏi q u á n t r à tìm một nhà hàng sang trọng sau khi vào một phòng kín yên tĩnh ngồi xuống bạch nhãn hạt tử gọi một bàn đầy đồ ăn ngon rồi cầm một chai rượu ngũ lương lên nói với phó cổ chú em đây là rượu ngon đủ ba mươi năm người khác tới tôi cũng không nỡ mở ra đâu sau khi rót đầy ly hai người c ạ n ly sau đó phó cổ vào chủ đề chính không ngờ tên tàn đ ờ i như anh lại có ngày hồi xuân nói thật lần này tôi tới là có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ đặt ly rượu xuống bạch nhãn hạt tử lộ vẻ mặt như đã đoán trước được ý đồ nhìn phó cổ nói nhóc con lúc cậu tới là tôi đã biết động cơ không trong xe cả nói đi lần này mang cái gì hay ho tới đây nào theo thông lệ như trước đây thường thì khi phó cổ tìm đến bạch nhãn hạt tử là có đồ mua bán phó cổ đưa ngón tay lên gõ nhẹ lên bàn hạ giọng nói ông anh à chúng ta cũng không phải người ngoài bây giờ trong tay tôi đang có một bức tranh n g u y ê n lương cư sơn đổ do chính thận vương để lại cách đây hơn hai nghìn năm trước tuyệt đối là hàng thật một trăm phần trăm đó mấy hôm trước có một người đảo mộ ở phía nam đem tới giao cho tôi ông ta hiện đang muốn b á n g ố p tôi nghe nói anh bây giờ làm ăn phát đạt chắc chắn sẽ có cách giải quyết chứ nghe tới đây bạch nhãn hạt tử cũng không khỏi cảm thấy n g ứ ngáy trong lòng nhìn biểu hiện của bạch nhãn hạt tử hiện tại rõ ràng là đã được gãi đúng châu ngứa nhưng ngay lập tức ông ta lại bắt đầu không tin nữa n à y đồ nửa tàn p h ế đừng có l ừ a tôi ai mà chẳng biết thận vương kia hoàn toàn không tồn tại tôi nghe nói ông ta là ma quỷ đó b ạ c h nhãn hạ tử t nhìn phó gỗ với vẻ khó tin phó cổ gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhai rồi nói anh thì biết cái gì chứ thần vương này trong lịch sử là có thật chỉ là hành vi của ông ta quá quỷ gì thôi nghe nói qua câu vận bình trăm dặm chưa đó là nói về ông ta đó sau này trong các sử sách chính thống đã xóa sạch mọi thông tin liên quan đến ông ta nhưng bây giờ ở các vùng biên giới vẫn còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về ông ta thậm chí trong nhà nhiều người còn thờ tượng ông ta ông nói người này không tồn tại hai bức tranh liên lương cư sơn đồ này được đào trộm ra từ lăng mộ của vợ thần vương có thể nói là hoàn toàn xứng đáng gọi là một bảo vật quốc gia nói xong phó cổ bổ sung thêm mặc dù những lời phó cổ nói có lý có cứ nhưng bạch nhãn hạt tử vẫn không quá tin tưởng hoặc có thể nói là vẫn còn một số nghi vấn chưa thể giải đáp này nếu đó là bảo vật quốc gia sao cậu lại tìm đến tôi câu nói của bạch nhãn hạt tử cũng không phải không có lý phải biết rằng nếu nó thực sự là bảo vật quốc gia dù bức tranh được đào lên từ dưới đất chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau để sở hữu nó làm sao có thể rơi vào tay anh ta được chứ phó cổ chân một điếu thuốc hút một hơi rồi nói nói thật với anh đám đảo mộ đó có mối quan hệ mật thiết với tôi lâu nay trong nhóm họ có người giỏi về phong thủy dù không ghi trong sách cổ họ cũng có thể dựa vào tài nghệ xem phong thủy để tìm ra những ngôi mộ trôn sâu dưới lòng đất nhưng lần này đã gặp phải tai nạn trong nhóm mười ba người đi thì chỉ có ba người trở về trong đó một người hôn mê bất tỉnh một người hoàn toàn bị doạn yên được coi là cựu tử nhất sinh mới lấy được một món đồ quý giá như thế n g h e xong bạch nhãn hạt tử neo h mắt suy nghĩ một lúc rồi nói vậy cũng không giải thích được tại sao lại tìm đến tôi tôi không thể nuốt chọn món hàng đắt giá thế này đâu nói về bạch nhãn hạt tử trước đây thì quả thực không nuốt nổi nhưng với bạch nhãn hạt tử h i thì chẳng khó khăn gì vấn đề chính là bạch nhãn hạt tử hiện giờ vẫn còn hoài nghi về sự thật giả của món đồ này hoặc là sau bao nhiêu năm ông ta cũng đã thành tinh làm bất cứ việc gì cũng cần có lý do đầy đủ bất cứ miếng thịt nào rơi xuống miệng đều có khả năng bị bôi độc tới tám chín phần phó gỗ hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói thật với anh nhóm người đó đã bị chính phủ theo dõi từ lâu rồi nên họ mới muốn làm một cú lớn như thế rồi rút lui khỏi ngành này bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng bán bức tranh đi sau đó bỏ trốn càng xa càng tốt không muốn dính líu gì với nghề này nữa và người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh ngoài anh ra thì e rằng không ai khác dám nhận bức tranh này đâu bạch nhấn hạt tử bóp điếu thuốc giang dở trong tay nói ồ nói nghe thử xem phó gỗ kéo ghê sát lại gần bạch nhãn hạt tử hơn nói tôi nghe nói gần đây cửa hàng của anh bị cảnh sát kiểm tra đúng không chương ba trăm tám mươi sáu ra anh cho đến tận bây giờ bạch nhấn hạt tử vẫn không hiểu tại sao cửa hàng của mình lúc đó bị kiểm tra phải biết rằng ở tân hải còn có nhiều cửa hàng đồ cổ lớn hơn của ông ta tại sao lại cứ tìm ông ta chứ bạch nhấn hạt tử gật đầu ra hiệu cho phó gỗ nói tiếp anh coi đây không phải là chuyện nhỏ đâu anh vào tù rồi không đến hai mươi b ố tiếng đồng hồ đã đi ra chẳng lẽ không có nguyên nhân gì khác c phó cổ nói đến đây bạch nhãn hạt tử cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lại tìm đến mình người khác không dám nhận món đồ này bởi vì nó luôn bị tổ chức bảo vệ di sản văn hóa quốc gia theo dõi thật sự là củ khai o lang nóng không ai dám thuỳ thiện mang về nhà cả nhưng bạch nhãn hạt tử thì khác trước đây ông ta bị bắt vì buôn lậu di vật quay đầu lại thì lại được thả ra ngay mà cũng không có chuyện gì tất nhiên trở thành ứng cử viên số một để nhận món đồ này nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng nếu thứ đó thật sự là đồ thật bạch nhãn hạt tử cũng hơi có hứng thú dù sau này có thật sự bị cảnh sát theo dõi nhờ mối quan hệ vào sinh r a tử với tô vũ ai còn dám làm gì ông ta nữa chứ nghĩ đến đây rõ ràng là bạch nhãn hạt tử đã hơi phấn khích ngồi bắt treo chân nói hóa ra cậu biết hết rồi vậy thì tôi cũng không có gì phải che giấu nữa chỉ e là chỉ có mình tôi mới dám nhận món đồ này thôi nhưng tôi cảnh cáo luôn để chấp nhận rủi ro lớn như vậy thì cậu cũng không thể chơi kiểu công phu sư tử ngọc được nếu trực tiếp thương lượng với người bán bạch nhãn hạt tử hoàn toàn có thể mua với giá thấp hơn mấy lần so với giá thị trường nhưng qua phó cổ thì khó nói bởi vì phó cổ chỉ là người môi giới chắc chắn anh ta cũng sẽ lấy hoa hồng và ông ta cũng tin rằng không chỉ một mình ông ta có khả năng nuốt chọn món hàng này nếu ra quá thấp khiến phó cổ không có lợi gì rất có thể anh ta sẽ đi tìm người khác phó cổ vô đùi nói ông anh à sao anh lại nói vậy tôi và nhóm người kia có mối quan hệ rất sâu đậm nếu không phải gần đây tôi bị kẹt hàng kẹt tiền tôi đã trực tiếp nhận cho họ rồi người ta cũng đâu phải dễ dàng gì đã chết nhiều người đến thế giờ chỉ trông cậy vào thứ này để kiếm ít tiền cứu mạng thôi loại tiền bất nhân đó làm sao tôi nỡ kiếm chứ bạch nhãn hạt tử hiếp mắt nhìn phó cổ cảm thấy anh ta không giống như đang nói dối vì thế v ô bàn đứng dậy nói cậu đã nói nhiều như vậy sao không đem đổ ra cho tôi xem đi phó cổ kéo bạch nhãn hạt tử ngồi xuống nói ông anh à, cái đó là một quả bom nổ chậm tôi có thể mang theo bên người được sao đừng n ộ i chúng ta uống thêm ly rượu nữa rồi sẽ xem cũng không m u ộ n sau ba vòng rượu phó cổ dẫn bạch nhãn hạt tử tới một khách sạn nhỏ rất hẻo lánh và tồi tàn tôi nói này dẫu sao cũng là một ông chủ lớn mà ở chỗ này hả rõ ràng bây giờ có tiền rồi nên bạch nhãn hạt tử có phần kính ghét phó cổ lắc đầu nói hạ khi làm việc ở ngoài thì càng kín đáo càng tốt đúng không nào bước vào phòng bạch nhãn hạt tử thấy bên trong có một người nữa là một người phụ nữ diện mạo bình thường hơi có khí chất của một nữ h i ệ p khách giang hồ sau khi giới thiệu xong bạch nhãn hạt tử được biết cô ta là người duy nhất bình thường trong đám người đảo mộ kia trao n g à i cứ gọi tôi là giả oanh chúng ta nói ngắn gọn đi tôi đang muốn bán gấp món đồ trên tay tôi muốn xác nhận trước ngài có thực sự hứng thú không nhìn giả oanh thẳng thắn đi vào vấn đề chính bạch nhãn hạt tử cũng đoán được tâm lý của đối phương có vẻ thực sự rất xuất này các người có lầm không thế nói cả nửa ngày trời mà tôi vẫn không thấy đồ gì cả làm sao bảo tôi có hứng thú được chứ bạch nhấn hạ tử giơ hai tay ra tỏ ý dù thế nào thì cũng nên lấy đồ ra trước rồi tính tiếp sau đó gia huynh và phó gỗ trao đổi ánh mắt với nhau phó cổ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý rằng người này rất đáng tin cậy tiếp theo gia huynh kéo một chiếc dương đem từ dưới gầm rừng ra đặt lên bàn mở ra thì bên trong có một cuộn giấy dài khoảng hai thước chuyện đề cử xuyên không s ố n g một cuộc đời khác giả huynh cầm cuộn giấy lên cẩn thận trải ra trên bàn rồi dùng tay ra hiệu mời bạch nhãn hạ tử xin ngài hãn đi dưới ánh đèn hơi tối tăm trong phòng bạch nhãn hạt tử tối xuống xem kỹ chỉ thấy một bức tranh vẽ một cặp c h i m viên lương tựa vào nhau bên cạnh non xanh nước biếc toàn bộ bức tranh dù đã cách đây hơn hai ngàn năm nhưng màu sắc vẫn rất rực rỡ bố cục hài hòa không biết là tác phẩm của danh gia nào có thể nói là sống động tỉ mỉ như thật đang lúc bạch nhãn hạt tử không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi thì bất ngờ ông ta nhìn thấy một khuyết điểm rất rõ ràng trên bức tranh chương ba trăm tám mươi bảy mùi long hương kình ngay lập tức sự hứng thú của ông ta giảm đi phân nửa võ nhẹ lên mà nói nay đồ nửa tàn phế hưởng công tôi coi cậu như anh em cậu lại bức tranh này rõ ràng là đồ giả muốn gạt người ta thì ít ra cũng kiếm một thứ giống thật hơn chút được không thật sự nghĩ tôi là đồ mụ ạ nhìn bạch nhãn hạt tử thay đổi thái độ đột ngột phó cổ còn tưởng ông ta cố tình làm vậy để ép giá phó cổ mỉm cười nói ông anh à, giữa những người thân thiết như chúng ta thì đâu cần nói vòng vo vò nữa anh cũng đừng dùng những chiêu bài này để hạ giá như vậy bức tranh này có giá năm triệu nếu đem ra đấu giá thì vài chục triệu thậm chí hơn cả trăm triệu cũng không phải vấn đề đâu nhưng bạch nhãn hạt tử không hề nhìn bức tranh thêm lần nào nữa trái lại đứng phát dậy định đi ngay phó cổ vội vàng giữ ông ta lại nói này ông anh anh còn chưa nói rõ ràng mà sao lại muốn đi chứ bạch nhãn hà tử chỉ vào bức tranh trên bàn rồi chỉ vào mắt mình nói tôi khinh lấy đồ giả lựa tôi năm trăm tệ thì tôi cũng chẳng mua bức tranh này nghe nói đó là đồ giả g i h o anh lập tức không muốn bán nữa thứ này là do họ liệu mạng mới lấy từ trong lòng đất ra tuyệt đối không thể là đồ giả xin ngài nói cho rõ ràng tại sao bức tranh này lại là đồ giả g i h o anh đưa giạt ra ngăn cản bạch nhãn hà tử rồi nói sao nào không cho tôi đi ạ tôi nói cho các người biết hạn chế tự do đi lại của tôi là phạm pháp ấy bạch nhãn hà tử lên giọng đe dọa nhưng rõ ràng dạ oanh không tin lời đe dọa đó bước tới chắn trước cửa ra và nói trong số những việc chúng tôi làm có việc nào không phạm pháp đâu thêm một việc nữa cũng không sao tôi chỉ muốn ngài nói rõ tại sao bức tranh này lại là đồ giả đúng vậy ông anh cứ nói rõ ràng rồi hãng đi cũng không m ộ t mà phó cổ cũng ở bên cạnh nói thêm anh ta biết lúc này dạ oanh đã bị dồn vào đường cùng có thể cũng không loại trừ khả năng cô ta giết chết bạch nhãn hạt tử ở đây bạch nhãn hạt tử lộ v ẻ c a y đằng nói các người có lầm không vậy nhìn này vốn dĩ đây là một bức tranh sơn thủy rất sặc sỡ màu sắc các người coi chỗ này cái quái gì thế kia giống như trẻ con vẽ bậy lên vậy hơn nữa nghĩ kỹ lại thì một bức tranh có từ cách đây hơn 2.000 n ă m làm sao có thể giống như mới vậy chứ đây chắc chắn là điều không có khả năng thực ra lý lẽ mà bạch nhấn hạt tử vừa đưa ra thì nghe cũng có vẻ hợp lý đấy nhưng mọi việc đều có ngoại lệ bức quyền lương cư sơn đồ này chính là một ngoại lệ như vậy ha ha ha ông anh à, tôi thấy anh chỉ là một tay năng thôi anh hãy ngửi mùi bức tranh này xem nào phó cổ ra hiệu mời bạch nhãn hạt tử còn mùi gì nữa chẳng phải là mùi mực vẽ sao nói rồi bạch nhãn hạt tử thực sự túi xuống ngửi thử nhưng ngay lập tức ông ta nhăn mặt t o mày ơ mùi gì đây sao lại thơm thế này mọi người vào s à i chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là da nhé khi bạch nhấn hạt tử đưa mũi ra người thì phát hiện bức tranh này không hề có mùi mực như ông ta tưởng tượng mà là một mùi hương lạ khó tả mùi hương đậm đặc sông lên mũi thậm chí còn khiến tâm trạng người ta cảm thấy thư thái mùi gì đây nhỉ bạch nhãn hạt tử cũng tỏ ra tò mò một bức tranh không có mùi mực chẳng lẽ nó không được vẽ bằng mùi gì sao bạch nhãn hạt tử nhữ mày suy nghĩ thật kỹ một lúc sau mới chợt hiểu ra chỗ mắt nói long hương tình đây là mùi long hương kình đấy bức tranh này liệu có phải được vẽ bằng đầu kình của long hương kình không phó gỗ giơ ngón tay cái lên khen anh thật là tinh mắt người bình thường chưa chắc có thể nhận ra được đâu vừa nghe nói bức q u ê n lương cư sơn đồ được vẽ bằng dầu kình của long hương kình bạch nhấn hạt tử lập tức nghiêm túc hơn liên tục đi tới xem ký lại một lần nữa ôi trời nói vậy thì quả thực đây là một món đồ hiếm có khó tìm đấy chỉ là nhìn thứ này tôi cảm thấy vẫn còn có chỗ nào đó không ổn lắm bạch nhấn hạt tử chỉ vào góc dưới bên phải của bức tranh nơi vốn là chỗ đáng lẽ phải có đóng dấu ký tên nói với hai người bởi vì xưa nay các bức tranh thời cổ đều có đóng dấu ký tên chủ yếu là các con dấu nhưng ở vị trí đóng dấu của bức tranh này lại có hình một thanh kiếm cổ nhìn kiểu gì cũng có vẻ không được tự nhiên ông anh à đây chính là sự t h i ệ n cận hiểu biết của anh đấy nếu không có thứ này thì mới đúng là giả đấy phó cổ vô vai bạch nhãn hạt tử ra hiệu ông ta ngồi xuống để anh ta giải thích từ từ ý gì vậy bạch nhãn hạt tử không hiểu lắm phó cổ nói tiếp thanh kiếm cổ này chính là thanh kiếm của t h ầ n vương mang bên mình bởi vì thanh kiếm này sắc bén vô cùng có thể chém được cả thần quỷ nên từ xưa đến nay luôn là biểu tượng của thận vương vì vậy sự xuất hiện của ấn tỷ hình kiếm trên bức tranh này mới chính là bằng chứng cho sự chân thực biết đâu đấy cũng giống như ngọc tỷ truyền quốc thời xưa vậy rõ ràng bạch nhãn hạt tử vẫn chưa hoàn toàn tin lời phó cổ dù sao ông ta cũng chưa từng nghe về cách làm như thế nhưng nếu m a u đầu có nhìn thấy biểu tượng này nó chắc chắn sẽ rất kinh ngạc bởi thanh kiếm cổ này chính là thanh thần binh được nó rèn bằng long hỏa ở đáy biển từ hơn ba nghìn năm trước chương ba trăm tám mươi tám t h ậ n quốc nói về việc hiểu biết bối cảnh lịch sử của đồ cổ trước mặt phó cổ bạch nhãn hạt tử chỉ xem như là tiểu đối m ặ thôi với một tên chữ lớn còn không biết được mấy chữ như bạch nhãn hạt tử thì đương nhiên rất ít hiểu biết về những thứ này trước đây sở dĩ ông ta làm nghề đồ cổ hoàn toàn chỉ vì cái miệng lanh lợi có thể nói người chết thành người sống của ông ta thôi một cái hồ nước nhỏ mà ông ta cũng có thể nói đó là đồ của ngọc hoàng đại đế đã dùng qua đúng là ông ta không quá hiểu biết nhưng nhờ cái miệng ấy và tài đoán ý qua lời nói và s á t mặt trước đây ông ta đã lừa được không ít người nhưng đối với những gì phó cổ vừa nói bạch nhãn hạt tử vẫn còn không thực sự tin tưởng nếu nói chỉ vài chục nghìn hay vài trăm nghìn chỉ vì mùi thơm trên bức tranh này bạch nhãn hạt tử chắc chắn không do dự mà mở tối ra ngay nhưng năm triệu dù với ông ta hiện tại cũng không đến nỗi không có nhưng số tiền lớn như vậy thì vẫn phải cân nhắc cẩn thận mới được bạch nhãn hạt tử nhìn bức tranh trên b à n với vẻ lớn tiếc rồi quay sang phó gỗ nói tôi nói này cái này còn có gì để nói không vừa nghe bạch nhãn hạt tử hỏi như vậy thì ai cũng biết cuộc làm ăn này đã có triển vọng rồi vì thế phó gỗ liếc nhìn dạng anh rồi ngồi xuống bên cạnh bạch nhãn hạt tử và thủ thị kể lại chuyện xưa tương truyền cách đây hơn 2.000 n ă m ở vùng biên giới của đất hoa hạ có một quốc gia nhỏ được gọi là t h ư ợ quốc diện tích lãnh thổ của thận quốc không lớn phần lớn đường biên giới giáp với biển nên hầu hết người dân nơi đây đều là những ngư dân lành nghề theo truyền thuyết vị quân vương sáng lập nước này tức là thận vương sau này từ nhỏ đã theo cha ra khơi đánh cướp biển rèn luyện được bản lĩnh gan dạ không sợ trời đất và một ngày nào đó sau khi trưởng thành ở tuổi m ộ ư ơ i tám lần đầu tiên thận vương thay cha mình ra biển kiếm sống lúc bấy giờ ngư dân có thói quen săn giết cá kỉnh dầu kinh của cá kỉnh có thể được dùng để thắp sáng nhưng vì kích thước cá kỉnh quá lớn nên nếu không phải các thuyền kết thành một đội thì hoàn toàn không dám ra tay thận vương này trong lần đầu tiên ra khơi đã khi ế n ông gặp ta chiến một c n thẳng ư trở về rất nhiều người dân đến xem đều khen ngợi thận vương có bản lĩnh phi thường đây thực sự là một hành động của bậc thiên nhân và trong quá trình làm thịt lấy dầu Có người đã tìm thấy trong bụng con bụng lời n hương kỉnh thanh kiếm tỏa ra ánh đen lạnh liệu khiến n g g ư kiếm có một tỏa ra liệu ta sau n g n g ư ờ i đó ầ u tiên nhìn thấy thanh bảo kiếm nhìn bảo đ đầu là ậ p tức bị một bị l n lạnh hơi rét phăng được i Thận g nghe vậy liền lập t long hương kình đặt được thanh kiếm kiếm chính nhờ chiếm được thanh kiếm cổ này t h ầ n vương đã dựa vào sự ủng hộ của nhân dân để xây dựng nên t h ầ n quốc ban đầu mở rộng bờ cối rất thuận lợi thậm chí có truyền thuyết rằng ông ta có thể vận b i n h trăm giảm khống chế cả cả quỷ thần về sau khi t h ầ n vương qua đời thanh bảo kiếm được mệnh danh là thiên kiếm cũng biến mất theo có người đồn rằng thanh kiếm đó đã t r ô n cùng với t h ầ n vương cũng có người nói t h ầ n vương đã mọc cánh thành tiên sau khi có được thanh kiếm cổ ấy dù sao thì cũng có nhiều phiên bản khác nhau sau đó khi con trai t h ầ n vương cố gắng mở rộng bờ coi thì không nở lại thất bại trong cuộc chiến với hoa h ạ chỉ sau vài chục năm sau hơn hai nghìn năm trôi qua giai đoạn lịch sử đó cũng dần mai một trong các đ i thời gian chỉ còn lại vài dấu vết c h u y ề n miệng nói đến đây ra khanh thở dài ban đầu chúng tôi muốn đi tìm kiếm thanh thần kiếm đã biến mất đó vì chúng tôi đoán rằng thanh kiếm cổ có lẽ tồn tại trong lăng mộ của thận vương nhưng thiếu manh mối nên chúng tôi mới đảo trộm lăng mộ của phù tăng gơ chính thất của thận vương một là tìm kiếm manh mối hai là lấy vài món đồ quý Trước ngay i người đi, chỉ có 3 người trở về, tôi cũng không biết dưới đó họ đã gặp phải ngờ, trong cũng không gặp gì, trở thứ số đó đã chỉ có họ về, vì v ậ ngài hiểu hoàn cảnh của tôi chưa? Tôi rất nóng lòng muốn bán thứ này để cứu đồng bọn thoát hiểm. Nghe hiểu tôi Tôi hiểm. chưa. thứ thoát để cứu của rất xong bạch nhãn hạ tử t dường như vẫn c h ì m đắm trong tình tiết của một câu chuyện xưa nhưng nghĩ lại thì những gì thận vương trải qua so với ông ta thật sự chẳng là gì cả vậy là bức tranh này chính là vật do chính thận quốc để lại không sai chứ bạch nhãn hạ tử t hỏi giả n o anh thưa ngài dù tôi nói thêm bao nhiêu có lẽ ông cũng không tin nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm cam đoan với ông rằng món đồ này quả thực là những gì chúng tôi đã l i ề u mạng lấy được từ dưới lòng đất còn nếu ông không tin ông có thể mời một chuyên gia đáng tin cậy đến xem giác anh nói một cách thành khẩn phó cổ nhân cơ hội nói này anh còn đang do dự gì vậy anh thật là một lão già khó tính mà cơ hội tốt như vậy một đời có thể gặp được vài lần thôi mà tôi đã nói với anh trước đó rồi ấn ký thanh kiếm cổ này giống như dấu hiệu chống hàng giả ngày nay vậy không phải tôi không muốn anh mời người đến xem nhưng anh hãy suy nghĩ này nếu người mà anh mời đến đánh giá cao món đồ này hoặc để lộ thông tin điều đó sẽ không có lợi gì cho anh cũng như cho tôi đừng do dự nữa tôi lấy danh dự của mình ra để bảo đảm thứ này chắc chắn không có vấn đề gì quả thực món đồ này không có vấn đề gì điều này không cần phải nghi ngờ lý do khiến phó cổ gấp gáp muốn bán đi một phần là bởi món đồ này như cụ khoai bằng tay càng giữ lâu càng nguy hiểm haji potter phẹn phịp và nếu nhiều người biết hơn khả năng lộ thông tin cũng cao hơn h u n g hộ như dạ oanh đã nói vẫn còn hai người khác đang cần số tiền đó để cứu mạng nhìn phó cổ vỗ n g ự c xác nhận trước mặt mình nếu nói bạch nhãn hạt từ không động lòng thì là giả mấy cái khác tạm thời không nói chỉ riêng việc món đồ được vẽ bằng dầu kỉnh của long hương kình giá trị tuyệt đối vô cùng xa xỉ lúc này bạch nhãn hạt tử đang nghĩ trong lòng ngay cả khi món đồ này không phải thật với miệng lưỡi của mình sau này cũng nhất định có thể bán được với giá cao chỉ là mức giá năm triệu có hơi đắt một chút thôi hai người đừng trách tôi quá tàn nhãn không độc thì không phải t r ợ phu đấy là lẽ thường trong kinh doanh bạch nhãn hạt tử đã có một kế hoạch sơ bộ trong đầu vì không có cách nào để xác định tính thật giả của món đồ nên rõ ràng đối với ông ta năm triệu thật sự quá đắt vậy nên bạch nhãn hạt tử đã nghĩ ra một â m hưu sâu xa nếu hai người này đang tìm cách trôn tránh cảnh sát ông ta sẽ làm ngược lại cố tình gọi cảnh sát tới lúc đó hai người chắc chắn sẽ bị bắt vì buôn lậu cổ vật tại thành phố tân hải rộng lớn này mà họ không có một người thân quen nào chỉ có thể nghĩ đến bạch nhãn hạt tử này thôi rồi bạch nhãn hạt tử tỏ ra tốt bụng tìm cách đưa họ ra khỏi cục cảnh sát nhưng như thế thì đương nhiên bức tranh cũng sẽ bị tịch thu trước đó bạch nhãn hạt tử cần tìm tô vũ kể hết mọi chuyện cho anh tóm lại là lợi dụng mối quan hệ của tô vũ để nhờ cảnh sát đóng một m à n kịch đến lúc đó tất nhiên sẽ không thiếu đ á i ngộ cho cảnh sát như vậy bạch nhãn hạt tử có thể hạ chi phí tối đa nghĩ đến đây bạch nhãn hạt tử không khỏi phải giơ ngón tay cái vì sự thông minh của mình tôi nói này các người cũng biết tôi là một tay ngang chỉ căn cứ vào những câu chuyện các người kể thì quả thật tôi hơi khó tin nhưng mà mọi người đều là bạn bè tôi có thể nhìn ra rằng các người đang cần tiền gấp như thế này nhé năm triệu cũng không phải là con số nhỏ nếu các người tin tưởng tôi hay giao bức tranh cho tôi tôi sẽ nhờ chuyên gia đến định giá như vậy các người không phải ra mặt cũng giảm thiểu được rủi ro các người thấy thế có được không bạch nhãn hạt tử nói như vậy thực ra không hề hy vọng đối phương đồng ý tiền trao trả múc đây là nguyên tắc trong giới làm sao có lý lẽ nhận hàng trước trả tiền sau chứ này ông anh anh có nhầm không đấy không trả tiền thì làm sao chúng tôi có thể đưa đồ cho anh được không phải không tin anh nhưng không thể phá vỡ nguyên tắc được nếu anh thực sự muốn giám định thì anh chụp ảnh đi chỉ cần ông đưa ảnh chụp ra nếu là chuyên gia thực sự thì sẽ nhìn ra ngay đồ đó là thật hay giả đấy phó cổ cười hì hì nói với bạch nhấn hạ tử ý nghĩa thì quá rõ ràng rồi không trả tiền thì tuyệt đối không thể lấy hàng gì bạch nhấn hạ tử xua tay nói thôi vậy ai bảo chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy chứ vậy thì theo lời các người nói ngày mai chúng ta sẽ tiền trao trả múc như vậy được rồi chứ nói xong hai bên bắt tay chúc mừng vì giao dịch đã được định đoạt sơ bộ sau khi chụp ảnh bạch nhãn hạt tử đi ra khỏi khách sạn nhỏ một cách t h ô n g rong có thể tin tưởng được không sau khi bạch nhãn hạt tử rời đi ra oanh hỏi phó cổ chương ba trăm chín mươi bị bắt cóc phó cổ t h ở dài nói có thể tin hay không thì lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng ông ta lần này thôi yên tâm đi bây giờ đồ vẫn còn trong tay chúng ta mà chỉ cần ông ta không trả tiền chúng ta không đưa đồ cho ông ta là được rồi đừng lo hai người họ sẽ không có chuyện gì đâu ra oanh t h ở dài gật đầu tình huống hiện tại thì dường như cũng chỉ có thể như thế mà thôi alo ngài tô ạ tôi là bạch nhãn hạ tử t ngài còn nhớ tôi không sau khi đi ra khỏi khách sạn bạch nhãn hạ tử t lập tức gọi điện cho tô vũ nếu không nói rõ sự việc này trước tối nay ông ta sẽ không ngủ yên được đâu nghe được giọng của bạch nhãn hạ tử t tô vũ cười nói người có quan hệ huyết thống với mẹ tổ lương lương làm sao tôi có thể quên được muốn thế rồi mà còn gọi cho tôi làm gì thế lúc này đã là bảy h ba mươi tối tô vũ không nghĩ bạch nhãn hạ tử gọi cho mình là vì mất ngủ he he ngài tô đã lâu không gặp ngài tôi rất nhớ ngài đấy tôi đã mua một ít đồ ngon tôi cam đoan tất cả đều là những món ăn ngon nhất của tầng lớp dưới cùng mà những người sống ở tầng lớp cao quý như các ngài chưa từng được nếm thử tôi cũng có hai chai rượu ngon tôi chỉ muốn mời ngài uống vài ly thôi ngài đang ở đâu tôi sẽ tới ngay bây giờ bạch nhấn hạt tử nói đại một lý do qua loa trên điện thoại nói bạch nhãn hạt tử mời mình ăn đêm gì thì tô vũ cũng không tin lắm chắc chắn ông ta có việc gì đó rồi nhưng hiện tại bạch nhấn hạt tử vẫn có thể tự gọi điện cho mình điều này chứng tỏ chắc chắn không phải chuyện gì tồi tệ ít nhất hiện tại ông ta vẫn chưa bị nhốt vào đồn cảnh sát nếu có việc gì thì cứ nói thẳng đừng nói vò t ô vũ thẳng thừng nói qua điện thoại he he quả nhiên không có gì qua được cái lỗ thai của ngài t ô rồi tôi quả thật có một việc nhỏ muốn nhờ ngài giúp đỡ nhưng trên điện thoại nói không rõ ràng được tôi sẽ tới ngay bây giờ chúng ta nói chuyện trực tiếp mặc dù trước đây ở trên biển bạch nhãn hạt tử thực sự không ra gì thậm chí nhiều lần suýt làm dối loạn kế hoạch của mình nhưng có một điều phải nói nếu không có bạch nhãn hạt tử tô vũ chưa chắc đã tìm thấy biển đen một cách thuận lợi cộng thêm dù sao họ cũng từng là đồng bọn đồng sinh cộng tử bây giờ bạch nhãn hạt tử có chút việc gì nếu mình có thể giút thì tô vũ cũng không quá từ chối vậy được rồi khu biệt thự hoa sơn số bốn mươi bảy ông cứ tới thẳng đi chuyện k h ô n được nửa giờ nữa tôi sẽ tới vậy tôi gác máy trước nhé tạm biệt bạch nhãn hạt tử vui vẻ cố máy một mình đi dạo trên đường hai tay đ ú t túi miệng huýt sáo một giai điệu đang thịnh hành ánh trăng nói hộ lòng tôi đúng lúc này một chiếc xe tải đối diện chạy lại gần tới gần thì đèn xe tải bất ngờ nháy hai cái làm bạch nhãn hạt tử hoa mắt lập tức ông ta bịt mắt và chửi tới bà nội một chân nhà mày mày có biết lái xe không hạ cẩn thận tao cho mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai đấy bạch nhãn hạt ử vừa dứt lời thì chiếc xe tải đó đã dừng lại bên cạnh cửa xe kéo ra. hai gã đàn ông to lớn khỏe mạnh từ trên xe nhảy xuống không nói không rằng một trái một phải kẻ ẹ bạch nhấn hạt tử rồi kép lên xe bạch nhấn hạt tử chưa kịp phản ứng lại thì đầu đã bị một cái khăn trùm màu đen trùm lên bạch nhấn hạt tử lập tức hiểu ra chắc hẳn là gặp kẻ cướp rồi đúng là mình bất cần rồi này không biết là anh hùng h ả o hán nào tới đây vậy tôi là bạch nhãn hạt tử cũng được xem là có chút danh tiếng nho nhỏ có việc gì chúng ta ngồi xuống uống rượu mà nói chuyện cho đàng hoàng nhé bạch nhấn hạt tử lập tức đổi giọng trở nên hèn hạ nói b u m thì không đợi bạch nhãn hạt tử phản ứng lại thì một cái tắt đã bay vào đầu ông à theo sau là một giọng nói thô lỗ. muốn sống thì thành thật chút đi đừng nói nhảm không thì bố mày làm mày chảy máu đấy nghe được câu đó bạch nhãn hạt tử không dám nói nữa thậm chí còn không t h ở mạnh đối phương là những kẻ có thể giết người liều mạng nếu lơ chọc giận rồi bị đâm hai nhát chẳng phải mình chết oan hay sao nhưng bạch nhãn hạt tử không hiểu đối phương rốt cuộc là ai bắt cóc một ông già thịt đã lên men thế này thì rốt cuộc muốn làm gì chứ suy nghĩ kỹ lại bạch nhãn hạt tử cho rằng đối phương nhất định là vì tiền thôi nhìn thấy gần đây mình khá giả nên họ đỏ mắt gan thị muốn dùng chiêu này để cướp của ông ta một ít tiền nhưng ông ta đã quyết định chỉ cần đối phương không đòi hỏi gì quá đáng thì ông ta sẵn sàng trả tiền để đổi lấy một con đường sống dù sao cái mạng nhỏ này chỉ có một cái thôi sau này nhất định ông ta phải thuê hai tên vệ sĩ mạnh mẽ ông ta tự nhận mình đã là nhân vật số một trong thành phố tân hải rồi an toàn là trên hết sau đó xe tải chạy vòng vo b ả y quẹo tám cua không biết bao lâu dù sao khi bạch nhãn hạt tử cảm thấy đầu vóc c h ó n g váng sắp hôn mê thì cuối cùng xe mới dừng lại xuống đi gã đàn ông ngồi cạnh bạch nhãn hạt tử mở miệng nói chương ba trăm chín mươi mốt kết quả sự tức giận này các người có nhầm không thế các người b ị mắt tôi rồi muốn tôi đi xuống thế nào đây bạch nhãn hạt tử nói với vẻ tức giận kết quả sự tức giận của ông ta chỉ nhận được một cú đá mạnh khiến ông ta ngã dầm một cái và lăn ra khỏi xe ông ta bị quăng ngã xuống đất như con chó gằm bùn muốn sống thì đứng dậy một người nói xong dùng hai cánh tay kéo bạch nhãn hạt tử đứng lên rồi lôi kéo đưa ông ta đi về phía trước này các người có thể nói cho tôi biết tại sao bắt tôi không bạch nhãn hạt tử nói với vẻ bất lực bớt nói n h ả m đi lát nữa sẽ tự biết không lâu sau cùng với tiếng mở cửa vang lên bạch nhãn hạt tử bị đẩy vào trong sau đó một người ở cửa nói thưa cô người cô cần đã được đưa tới lúc này người ngồi trên ghế sofa trong phòng chính là điện tư manh điện tư manh ra hiệu cho một người đứng bên cạnh người đó gật đầu rồi đi tới không nói năng gì mà trực tiếp v ẽ n áo bạch nhãn hạt tử lên những cái v ả y màu xanh lừng lánh sắc bén lộ ra điện tư manh nhìn rồi nói không bắt n h ầ m người đúng là hắn ngắn rồi ơ kìa các người bắt tôi để làm gì tôi nghèo rất mồng tơi không có gì hết g i ế t tôi cũng chẳng ai nhặt xác các người sẽ vô tình g á n h thêm tội giết người đấy tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn sau này có việc làm ăn thì cùng kiếm tiền bạch nhãn hạt tử bị che đầu cố gắng dùng cách này để đối phương tham mạng nhưng lý do đó ngay cả chính ông ta cũng khó mà tự thuyết phục lúc này điển tư manh đứng dậy tiếng giày cao gót cộc cộc cộc văng lên cô ta chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh bạch nhãn hạt tử nói ngài ngụy phượng tiểu chúng tôi không có ý xấu chỉ muốn hỏi ông một số v i ệ c thôi đừng quá lo lắng nghe đối phương nói ra tên thật của mình bạch nhãn hạt tử lập tức có một linh cảm không hay bởi vì tên thật của ông ta không nhiều người biết nhưng bản lĩnh mặt dày của bạch nhãn hạt tử không phải khót lác dù ở trong tình huống này ông ta vẫn có thể nói năng ngọc sớt ông ta hít mũi n g ư i n g ư i rồi nói cô gái xinh đẹt ơ i trên người cô thân quá nhưng cái gì mà ngụy phượng t i ể u tôi thật sự không quen người đó đâu tên tôi là phó cốt các người nhất định nhầm rồi đ i ề n tư manh nhấn m ẩ y nhìn về phía người bên cạnh nói các người làm việc thế này sao lại có thể bắt nhầm người thế à nghe nửa câu đầu của đ i ề n tư manh bạch nhãn hạt tử còn đang mừng thầm trong lòng con mụ này thật dễ lựa nhưng nửa câu sau khiến bạch nhãn hạt tử hối hận vì sự k h ô n vặt của mình chợt nghe đ i ề n tư manh nói chuyện này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được anh biết phải xử lý thế nào rồi chứ sau đó một tiếng tách văng lên người đó rút một con dao găm từ h ư n g ra điện tư manh thản như nói lôi ra ngoài giải quyết đừng làm bẩn sàn nhà tôi người đó gật đầu vâng cô chủ sau đó người nọ lôi cổ áo sau lưng kéo bạch nhãn hạt tử ra ngoài bạch nhãn hạt tử hoảng sợ tột cùng trạng thái này rõ ràng là muốn giết chết ông ta đây mà vì vậy ông ta vội vàng dãy ruộng anh hùng nữ hiệp tha mạng vừa rồi tôi đã nhớ ra tôi thật sự tên là ngụy phượng t i ể u tôi chính là ngụy phượng t i ể u đợi đã điện tư manh cười mịn l ã o già này đúng là chưa nhìn thấy quan tài thì chưa rơi lệ sao thế ông lại nhớ mình tên là gì rồi hả điện tư manh bình tĩnh nói bạch nhãn hạt tử nuốt nước miếng lắc đầu nói thật xấu hổ mấy chục năm trước vì một số việc tôi đã phải đổi tên đổi họ ở n ó nên chính bản thân tôi cũng quên tên thật của mình rồi lúc này nếu không có c ô nhắc tôi cũng không thể nhớ ra ồ ra là vậy thế thì ông chính là người tôi cần tìm vậy tạm thời tha cho ông một mạng nhỏ trả lời thành thật câu hỏi của tôi đi nếu không trung thực ông cũng biết hậu quả thế nào rồi chứ nói xong bạch nhãn hạt tử liên tục gật đầu hiện tại có thể nói là dao k â y cổ làm sao ông ta dám nói nửa chữ không chứ nữ hiệp cô cứ hỏi đi tôi nhất định trả lời hết nếu nói dối nửa câu thì tôi sẽ không được chết tử tế để giữ lấy mạng sống bạch nhãn hạt tử còn dám thể độc tốt lắm vậy tôi cũng không nói nhầm nữa ông nói cho tôi biết thời gian gần đây ông có đưa người đến biển đ e n không điện tư manh đi thẳng vào vấn đề hỏi bạch nhãn hạt tử nhúng mày ông ta không ngờ đối phương lại hỏi chuyện này nghĩ lại bây giờ họ biết tên thật của mình thậm chí còn kiểm tra vậy của ông ta rất có thể những người này chính là đồng bọn của những người mà trước đây ông ta từng dẫn đến biển đen mặc dù nhìn thấu lai lịch của đối phương nhưng trong lòng bạch nhãn hạt tử hiểu rõ ông ta biết nếu vạch trần ra cũng sẽ không có lợi gì cho mình chi bằng giả vờ không biết nói không chừng còn có thể sống sót t h ự chương ra, c í n h b ạ ba trăm chín mươi hai bạch nhãn hạ tử t và, và hiện giờ bạch nhãn hạ tử t một lần nữa dẫn người đi biển đen thậm chí còn sống sót trở về điều làm điền tư manh lo lắng hơn là sau cơn bão ấy biển đen ban đầu lại biến mất điều đó có nghĩa những thứ họ đã tìm kiếm ngày đêm ở biển đen đã bị người khác lấy mất và về những chuyện này bạch nhãn hạt tử chắc chắn biết không ít nên mới bị bắt về đây nếu khi trở về mà bạch nhãn hạt tử không cao ngạo tiếp tục cuộc sống khiêm tốn như trước thì đã không có nhiều chuyện như vậy bạch nhãn hạt tử suy nghĩ một lúc nếu đối phương đã hỏi như vậy chắc hẳn nắm được những tin tức cụ thể nào đó nếu tiếp tục che giấu thì chỉ gây rắc rối cho mình thôi vị nữ hiệp này thật sự thì mới đây tôi đã dẫn một nhóm người đi biển đen không biết nữ hiệp muốn biết điều gì tôi cam đoan sẽ không giấu đến bất cứ điều gì đâu bạch nhãn hạt tử đã chuẩy bán đứng tô vũ nhưng trong lòng ông ta còn tự an ủi mình rằng dù sao sau khi trở về tô vũ chưa từng bảo phải giữ bí mật nên không tính là phản bội sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ bạch nhãn hạ tử điền tư manh khẽ gật đầu rồi tiếp tục hỏi họ là những ai và họ đã mang cái gì ra khỏi biển đen điền tư manh vẫn luôn nghĩ rằng cẩm thượng cư và một nhà khác đã tránh họ để đi biển đen chỉ là vẫn chưa có bằng chứng xác thực để khởi binh vấn tội hai nhà kia mà thôi dù sao ba mươi năm trước ba nhà đã cùng nhau hành động ở biển đen và thiệt hại khi đó cũng rất nặng nề giờ đã lấy được thứ từ biển đen ra thì không lý gì lại không chia cho sơn trang quy vân một chiến canh bạch nhãn hạt tử không hề giấu g i ế m tổng cộng có bốn người kể cả tôi chúng tôi dùng du thuyền sang trọng để đi thẳng đến biển đen nhưng chúng tôi không mang được thứ gì từ biển đen về thậm chí suýt mất mạng vì điều đó khi nói đến đoạn này bạch nhãn hạt tử còn giả vờ khóc lóc tỏ vẻ nghĩ lại mà sợ thực tế ngay khi vừa trở về bạch nhãn hạt tử cũng cảm thấy rất hoảng sợ bởi có thể nói ở trên biển ông ta như thập tử nhất sinh thậm chí có vài lần ông ta tưởng mình sắp chết rồi cuối cùng làm cách nào mà trở về chính ông ta cũng không rõ lắm ông nói cái gì bốn người các ông mà dám đi biển đen nghe nói bọn họ chỉ có bốn người đ i ề n tư manh ngỡ ngàng khó tin ba mươi năm trước ba nhà cộng lại hơn vài trăm người cũng gần như bị diệt sạch lần này chỉ có bốn người mà dám xông vào đ i ề n tư manh thực sự không hiểu họ lấy nguồn dũng khí từ đ â u nữa đúng vậy chúng tôi thực sự chỉ có bốn người thôi còn việc có mang gì về hay không thì tôi cũng chẳng rõ lắm chỉ có một thằng nhóc thối nhảy xuống biển và cuối cùng vẫn sống sót trở ra cô biết cơn bão lớn thế nào rồi đấy mà cô cũng chẳng biết trong biển đ ấy còn có thứ gì đó ăn thịt người nữa cuối cùng thằng nhóc ấy vẫn có thể quay về tôi cũng không khỏi bội phục thật đấy bạch nhãn hạt tử tuân ra tất cả những gì mình biết như giải đậu người mà ông ta gọi là thằng nhóc chính là tô vũ về việc tô vũ có lấy được thứ gì từ biển hay không bạch nhãn hạt tử thật sự cũng không biết ít nhất theo quan sát của ông ta tô vũ không mang gì ra cả chỉ là những thứ tô vũ mang ra ông ta không nhìn thấy mà thôi hơn nữa từ đầu đến cuối bạch nhãn hạt tử cũng không rõ mục đích thực sự của tô vũ khi đến biển đen bởi lúc đó ông ta chỉ làm việc lấy tiền mà thôi ông chắc chắn họ không cùng một nhóm với những người mà ông đưa đi cách đây ba mươi năm chứ điện tư manh vẫn không thể hiểu nổi làm sao bốn người lại dám xông vào biển đen quan trọng hơn là họ còn sống sót trở ra điều này khiến điền tư manh rất tò mò rất muốn gặp những nhân vật kỳ lạ ấy một lần quan trọng hơn nữa nếu không phải hai nhà kia thì chứng tỏ có người hoặc tổ chức khác can dự vào như vậy sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của cô ta chà làm sao tôi biết được chứ trên mặt họ chẳng biết rõ họ là ai cho tới nay tôi vẫn chỉ là người bị các người uy hiếp ép buộc thôi bạch nhãn hạt tử g ủ rũ nói thực tế cũng giống như lời bạch nhãn hạt tử nói cho tới nay ông ta luôn bị ép buộc nếu không thì như ông ta đã nói chỉ có kẻ bị nao u n g nước mới coi tính mạng của mình như trò đùa nghe không giống như bạch nhãn hạt tử đang nói dối và trong tình huống này đ i ể n tư manh cũng không tin ông ta còn dám nói dối nữa dù sao nếu bất cẩn lộ ra một sơ hở là cái mạng nhỏ của ông ta đã không thể đảm bảo được rồi chương ba trăm chín mươi ba tất nhiên vậy ông nói cho tôi biết trong số họ có ai cầm viên nam châu mà trước đây ông đã bán ra không vì theo đ i ể n tư manh viên nam châu đó là chìa khóa xác định danh tính nếu những người đó có viên nam châu tức là không phải người ngoài gây ra còn nếu không thì việc đ i ể n tư manh muốn được hưởng một chén canh cũng khó hơn nhiều nói xong bạch nhãn hạt tử lắc đầu lia l i ệ không có đâu một người làm t h u trưởng một đứa con gái mới chừng mười mấy tuổi còn lại chỉ có thằng nhóc đó với tôi thôi nghe tổ hợp đội ngũ của họ điện tư manh lại một lần nữa kinh ngạc vô cùng lúc đầu nghe nói họ chỉ có bốn người thôi đã đủ làm cô ta kinh ngạc rồi giờ thì họ còn dẫn theo một cô bé vị thành niên nữa lúc này sự tò mò của điện tư manh về cách họ vào và thoát ra khỏi biển đen đã sánh ngang với việc họ đã lấy được gì từ đó rồi tôi cảnh cáo ông tốt nhất đừng l ừ a tôi nếu không tôi sẽ không để ông bước ra khỏi cánh cửa này đâu suy nghĩ một lúc điện tư manh thấy không nên tin bạch nhãn h ạ từ quá hay nói đúng hơn là những chuyện này quá phi lý khiến cô ta khó có thể tin được bạch nhãn hạt tử thở dài không chỉ cô ngay cả tôi là người trong cuộc cũng không tin nổi lúc ban đầu lúc đầu tôi nghĩ dẫn họ đi quanh vùng ven biển đen chơi chơi rồi quay về nào ngờ họ nhất quyết muốn đi vào lúc đó tôi tưởng chừng mình sắp chết rồi ai ngờ được tôi lại trở về bình an như thế này sau đó bạch nhãn hạt tử còn nói nhăng nói cội nữa về chuyện mình có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương tất nhiên điền tư manh đã tự động bỏ qua những chuyện vô lý đó rồi bây giờ cô ta cảm thấy cần phải gặp gỡ người mà bạch nhãn hạt tử gọi là thằng n h c ấy kẻ có thể xông vào biển đen rồi vẫn toàn mạng thoát ra đương nhiên hiện tại ngoài việc muốn gặp gỡ nhân vật kỳ bí đó điện tư manh còn có một mục đích quan trọng hơn đó là cô ta không tin rằng có người vào biển đen rồi trở ra mà không mang theo bất cứ thứ gì vì vậy bây giờ điện tư manh muốn thông qua bạch nhãn hạt tử tìm ra người đứng sau tức là tô vũ để tìm hiểu rõ lai lịch của đối phương trước khi quyết định điện tư manh ra hiệu cho người bên cạnh dẫn ông ta đi đi âu này tôi đã nói hết những gì biết với các người rồi mà các người không thể qua c ầ u rút ván được đâu nếu không cho dù có biến thành mà tôi cũng không tha cho các người đâu bạch nhãn hạt tử nghe lời nói của điện tư manh như thể mình đã không còn giá trị sử dụng cô ta muốn giết chết ông ta người đàn ông bên cạnh nói với điền tư manh cô chủ có muốn xử ông ta khi nói đến đây anh ta làm động tác c ắ t cổ ý của anh ta là xin chỉ thị của điền tư manh có nên giải quyết luôn tên này không điền tư manh khẽ lắc đầu rồi hai người lại kéo bạch nhãn hạt tử ra khỏi phòng này hai vị hảo hán tha cho tôi một mạng đi tiểu đ ệ này còn có ít tiền nhàn rỗi xem như hiếu kính với các vị vậy trên đường đi bạch nhãn hạt tử vừa nài nỉ vừa hứa hẹn ngoài việc hối lộ bằng tiền bạc lao già này còn khoe khoang rằng cục trưởng cục cảnh sát là anh em kết nghĩa của ông ta muốn vận dụng mối quan hệ của người khác để ham dọa bọn họ nhưng dù bạch nhãn hạ tử t nói gì những người bên cạnh cứ như bị điếc không trả lời lấy một câu bạch nhãn hạ tử t cảm thấy lần này mình chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn rồi h ừ ngụy phượng kiểu tôi lấy lừng cả một đời thế mà lại chết ở mức thế này thôi vậy xin các vị tráng sĩ hãy cho tôi chết một cách thoải mái mười tám năm sau lại là một anh hùng sở dĩ điển tư manh tha cho bạch nhãn hạ tử t là bởi ông ta hoàn toàn không biết cô tạ ai và nếu không tha thì làm sao cô ta biết được người đứng sau là ai chứ nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau sự việc này bạch nhãn hạ tử chắc chắn sẽ tìm người đứng sau ngay lập tức như vậy điển tư manh sẽ biết liệu đây có phải việc làm của hai nhà kia hay không xuống xe đi khi chiếc xe tải dừng lại người đàn ông ngồi bên cạnh bạch nhãn hạ tử nói này các người định ném tôi xuống vực sâu hả như vậy cả sắc cũng không còn hay đổi cách dễ đi bạch nhãn hạ tử bây giờ không nhìn thấy gì cả người ta bảo xuống xe trong đầu ông ta tự động hình dung ra cảnh vực sâu vạn trượng phía dưới đó tuy nhiên trước khi kịp phản ứng một người đã cởi trói cho ông ta rồi đá mạnh một cái khiến ông ta văng khỏi xe b ạ c h nhãn hạt tử giống n hạt h tử ư quả b ó n g cao su ba ị đá r khỏi xe, nằm t r ê n m ặ t đất như chín o n c mươi n g bốn ông ta v u em không ngủ được chơi trễ thế này mà anh vẫn chưa ngủ hả ở phòng khách tầng dưới nhà tô vũ sau khi nhận điện thoại từ bạch nhãn hạ tử tô vũ vẫn ngồi đợi ở đây ban đầu bạch nhãn hạt tử nói sẽ đến trong nửa tiếng nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy tăm hơi m ã h i ể u lộ mặc bộ đồ ngủ đi đôi dép hỏng bước xuống từ tầng trên tô vũ quay lại nhìn mã h i ể u lộ rồi cười nói à lát nữa có một người bạn sẽ đến đây sao em chưa ngủ thế mã h i ể u lộ vĩu m ô i nói em không ngủ được tô vũ vòng tay ôm c ô qua mã h i ể u lộ ngồi trên đùi anh tô vũ hỏi sao lại không ngủ được vậy còn sao nữa đói bụng chứ sao em xuống tìm đồ ăn nói rồi cô nhảy khỏi đùi tô vũ đi thẳng về phía tủ lạnh dù sao bạch nhãn h ạ tử cũng chưa đến nhưng tô vũ tin rằng ông ta nhất định sẽ không cho mình leo cây bây giờ còn chưa tới thì nhất định là do có chuyện trì hoa thôi cho nên anh đứng dậy đi theo sau mã h i ể u lộ nhẹ nhàng kéo tay cô nói ăn đồ lạnh ban đêm không tốt đâu em muốn ăn gì anh nấu cho mã h i ể u lộ quay lại ôm cổ tô vũ nói là anh nói đó em muốn ăn cái này cái kia ồ phải rồi còn bánh trứng nữa không phải chứ em ăn cơm thêm hay là ăn bữa chính vậy tô vũ vừa chuẩn bị đồ vừa treo gheo thực ra tô vũ hiểu chắc không phải mã h i ể u lộ thèm ăn mà là luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể cô đang tắc q á i nếu không cho cô ăn no thì chắc chắn sẽ lăn qua trở lại chằn c h ọ c không ngủ được lúc đó đưa vào viện lại bị trần đoán suy dinh dưỡng bác sĩ chắc sẽ thật sự nghĩ tô vũ đang ngược đai mã h i ể u lộ mất anh không ăn chút gì hả một lúc sau mã h i ể u lộ ăn ngon lành thỉnh thoảng còn dơ đồ ăn trước mặt tô vũ ăn nhanh lên rồi lên trên ngủ sớm đi tô vũ đưa tay méo má mã h i ể u lộ nói lúc này điện thoại của tô vũ đột nhiên reo lên vừa cầm lên thì nhìn thấy là bạch nhãn hạt tự gọi alo tôi tưởng ông đã rớt xuống cống nước tối nào rồi chứ ôi một hai câu khó nói do lắm cũng chẳng khác gì té xuống cống nước tối làm ấy đúng rồi cậu mau bảo những bảo vệ muốn động tay động chân với tôi đài tôi là khách quý của họ đấy bạch nhãn hạt tử nói xong là lại g ã i nhau với bảo vệ ở cổng đồ ăn mày tránh ra nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu vệ sĩ lấy gậy ra đe dọa bạch nhãn hạt tử bởi vì diện mạo hiện tại của ông ta hơn nữa vào giờ này bảo vệ có lý do để cho rằng ông ta chẳng phải người tốt này cậu đừng có mắt chó nhìn người thấp như vậy chứ bạch nhãn hạt tử lùi ra sau hai bước rồi bật loa ngoài trên điện thoại nói với tô vũ cậu t ố kia cậu mau nói do với họ đi chứ nếu không thì hai tên lô mãng này chắc chắn sẽ đánh tôi đấy sau khi nghe câu đó t ô vũ không khỏi p h ì cười tôi là tô vũ ông ta là khách của tôi các anh đưa ông ta vào đi tô vũ nói xong hai bảo vệ hỏi han thêm vài câu sau khi xác nhận được danh tính của bạch nhãn hạt tử thì cũng không làm khó ông ta nữa thấy thái độ của bảo vệ thay đổi hẳn bạch nhãn hạt tử cũng tỏ vẻ t i ê u ngạo tôi nói cái gì ấy nhỉ các người đúng là thiếu năng lực nhìn người không nhìn ra được nhân vật lớn quên đi tôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân đừng để tôi phải khiếu lại các người mới được chứ mau dẫn tôi vào đi hai bảo vệ trực đêm vừa xác nhận bạch nhãn hạt tử quả thực là khách của tô vũ nên bây giờ họ tự nhiên cũng tính cần hơn với ông ta dù sao vừa rồi họ còn định đối xử với ông ta như một g ã ăn mày tầm thường xua đuổi ông ta đi nếu không nói vài lời tốt đẹp thì có khi thật sự bị ông ta khiếu lại không lâu sau bảo vệ đã đưa bạch nhãn hạt tử đến trước biệt thự của tô vũ bảo vệ làm một cử chỉ mời thưa ngài đây là nơi ngài muốn đến bạch nhãn hạt tử ho nhẹ hai tiếng chắp tay sau lưng nói được rồi biết rồi hai người có thể đi về trước sau khi bảo vệ gật đầu rồi quay đi bạch nhãn hạt tử vội vã đi tới góc ử a tô vũ đi ra mở cửa thấy bạch nhãn h ạ tử mặt mũi bầm dập đứng ngoài cửa nếu không có điện thoại trước thì chẳng ai nhận ra được ông ta là ai ồ cậu tô lâu quá không gặp nhỉ nói rồi bạch nhãn hạt tử cũng không xa lạ gì tự nhiên bước thẳng vào trong này cậu tô nhà cậu có đồ ăn gì không vậy tôi chạy một đường đến đây đói lắm rồi vừa bước vào bạch nhãn hạt tử lập tức tìm đồ ăn cư xử như đang ở nhà mình vậy mã h i ể u lộ biễu m ô i nhìn bạch nhãn hạt tử khe nhữ m ẩ y trên môi còn dính vết sữa chưa lau chương ba trăm chín mươi lăm không phải chứ ông ấy là ai thế mã h i ể u lộ chỉ vào bạch nhãn hạt tử hỏi bạch nhãn hạt tử cười hì hì rồi nói chắc hẳn đây là tô p u nhân nhị tôi là bạch nhãn hạt tử chưa dứt câu thì đã bị tô vũ ngất lời anh nắm lấy cổ áo ông ta ném lên ghế s o f a nói đừng giới thiệu làm gì có chuyện gì mau nói đi không phải chứ cậu t ô à, bây giờ tôi đói lắm rồi ít ra cũng cho tôi chút đồ ăn chứ bạch nhãn hạt tử vừa bị dày vò bây giờ cũng thực sự đói rồi lúc nói chuyện còn nhìn cái bánh trứng trong tay má h i ể u lộ suýt nữa đã chảy nước miếng tô vũ cười cười lấy một quả táo trong tủ lạnh ném cho ông ta nhưng bạch nhãn hạt tử chưa kịp đưa tay nhận lấy thì đã bị mao đầu nhanh chân hơn vồ lên trên không lấy mất trông thấy mao đầu bạch nhãn hạt tử lập tức run lẩy bẩy ông ta đã từng bị mao đầu cắn một cái có cái gọi là một lần bị giam bây giờ đừng nói là mau đầu đi trên đường gặp một con chó xù cũng khiến ông ta sợ hãi rồi mẹ kiếp con chó k h ố n n ạ n kia mày không ở ngoài trông cửa đi trốn trong nhà làm gì hả mau đi ra ngoài đi bạch nhãn h ạ tử t l u ô n cuống muốn đuổi mau đầu đi nhưng lời này của ông ta lại chọc g i ậ n mau đầu mau đầu thả quả táo xuống rồi nghe răng lao về phía ông ta bạch nhãn h ạ tử t hoảng hồn ô m đầu văn xin cụ chó chó đại gia xin chó đại gia tha mạng thôi đủ rồi mau đầu đừng làm khó ông ta nữa tô vũ mở bên cạnh mở lời mau đầu mới miễn cưỡng ông thà cho ông ta khiến mã hiệu lộ ở bên cạnh phải lấy tay vụ miệng cười khì khỉ, khỉ. rõ ràng bạch nhãn hạt tử là người không thô lỗ không quan tâm gì cả nhặt quả táo trên sàn lên lấy tay lao qua loa rồi cứ thế mà ăn luôn tô vũ cũng lười quan tâm đến ông ta nữa hỏi không lẽ ông thật sự đã té xuống cống nước tối rồi sao nhắc đến chuyện này bạch nhãn hạt tử lập tức phẫn nộ vỗ đùi nói cũng không biết thằng chó đẻ nào lại dám ám toán tôi nữa đừng để ông đây biết hắn là ai nếu không nói tới đây bạch nhãn hạt tử chợt nhận ra việc này cũng liên quan đến tô vũ nên nói tiếp đúng rồi cậu tô à, cậu cũng thấy đó vừa rồi tôi bị người ta đánh ma hiệu lộ cười nói ừ chuyện đó thì rõ ràng rồi bạch nhãn h ạ tử c ư ờ i trừ rồi nói cậu tô à, bọn đánh tôi đang tìm hiểu tin tức về cậu đấy bọn chúng muốn bắt tôi nói ra chỗ ở của cậu có vẻ là muốn gây rắc rối cho cậu nhưng dù có chết tôi cũng không nói ra lấy một lời cho nên mới bị đánh thành ra nông nỗi này đây bạch nhãn h ạ tử lúc nào cũng không quên tô vẽ hình tượng đẹp đẽ cho bản thân rõ ràng vừa rồi đã khai hết với người khác nhưng quay lại trước mặt tô vũ thì lại nói mình trung thành tuyệt đối đúng là khó cho ông ta thật thực ra về những lời bạch nhãn h ạ tử nói tô vũ không mấy tin tưởng bởi vì điều này hoàn toàn trái ngược với cách hành xử bình thường của ông ta nếu thật sự thà chết chứ không chịu khuất phục như lời ông ta nói e rằng lúc này bạch nhãn hạt tử đã bị ném xuống cống cho c h ù a t h a n rồi nhưng việc ông ta nói có người tìm tô vũ thì lại khiến anh chú ý tìm tôi ư ai tìm tôi vậy tô vũ hỏi bằng giọng điểm tính bạch nhãn hạt tử g ặ m một miếng táo rồi nói tôi cũng không do nữa lúc đó tôi bị che đầu chỉ biết lao đại của chúng là một người phụ nữ họ hỏi chuyện chúng ta đi biển và nói cậu lấy được gì từ biển đen khẩu khí thế rõ ràng là muốn gây rắc rối cho cậu đấy không lẽ là bọn đồng bọn của những người ông dẫn đi cách đây ba mươi năm từ những gì bạch nhãn hạt tử nói tô vũ dễ dàng đoán ra điều này bạch nhãn hạ tử t gật đầu liên tục đúng vậy tuy tôi không nhìn thấy mặt cô ta thế nào nhưng tôi khẳng định chính là họ không thể nhầm đâu cậu phải cẩn thận đấy bọn chúng là loại ngoan cố chết cũng không chịu vừa nếu bọn chúng điên lên thì e rằng rất bất lợi cho cậu về việc ai là những người bạch nhãn hạ tử t dẫn đi cách đây ba mươi năm tô vũ không rõ nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng có thể tập hợp được nhiều người như vậy ba mươi năm trước chắc hẳn có sức ảnh hưởng lớn tại hoa hạ giờ đã ba mươi năm trôi qua mà bọn chúng vẫn tồn tại hơn nữa vẫn ngầm không quên chuyện biển đen điều đó chứng tỏ bọn chúng có nền móng rất sâu rộng dù tô vụ không biết lý do bọn họ muốn đến biển đen là gì nhưng từ những gì bạch nhãn h ạ tử nói mục đích của họ chắc chắn khác với mục đích của mình bởi họ tìm kiếm một thứ gì đó ở đó nhưng đến tột cùng là thứ gì vậy trong vực sâu của biển đen ngoài vòng núi hình cung thì không có gì khác cả chẳng lẽ bọn họ đi tìm rồng hay sao chương ba trăm chín mươi sáu kiên nhẫn chờ đợi mặc dù tô vụ không biết mục đích của đối phương khi đến biển đen là gì hay đang tìm kiếm thứ gì nhưng tin rằng bao đầu ít nhiều cũng phải biết một điều gì đó chờ lát nữa hỏi nó chẳng phải là sẽ rõ ràng mọi chuyện hay sao bây giờ bạch nhãn hà tử đã nói rằng có người đang tìm mình t ô vũ lo họ sẽ gây bất lợi cho bản thân mình chính xác hơn là cho gia đình mình vì thế cần nhanh chóng xác định đối phương là ai mới được hiện tại bạch nhãn hạ tử đã đi suốt đêm tìm mình t ô vũ tin họ cũng đã biết được vị trí chính xác của mình chẳng bao lâu nữa chắc chắn họ sẽ tự tìm đến vì vậy t ô vũ không cần vội vàng kiên nhẫn chờ đợi là được rồi bên ngoài khu biệt thự hoa sơn trong một chiếc xe có rèm che màu đen một người đàn ông đang nói trụ hại cô chủ đã quan sát rõ r à n g rồi người vừa nay đã bước vào khu biệt thự hoa sơn sau khi xâm nhập hệ thống an ninh của khu nhà qua camera giám sát thì người chúng ta cần tìm đ a n g ở biệt thự số 47 điện tư manh ở bên kia đầu dây gật đầu được g à y mai hãy gửi một món quà đến chủ nhân biệt thự đó báo cho người ta biết có người đang tìm hắn vâng người đó đáp rồi cúp máy giờ điện tư manh cơ bản đã có thể xác định người đã đến biển đen không phải là hai nhà khác nên điều cô ta cần làm bây giờ là ra tay trước chiếm lợi thế bởi cô ta có đủ lý do tin rằng hai nhà kia cũng đang theo dõi nơi này mau đầu qua đây nào mã hiệu lộ ngồi sổn chơi đùa với mau đầu trong những ngày gần đây mặc dù mao đầu vẫn hơi sợ nhưng sau nhiều lần thăm dò thì nó nhận ra sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể mã h i ể u lộ dường như không đáng sợ như vậy hay nói cách khác nếu sức mạnh đó không xâm nhập thì sẽ không gây hại cho nó nên dần dần mao đầu cũng d á m đến gần mã h i ể u lộ khiến cô vui mừng c o n s i ế t mã h i ể u lộ vuốt nhẹ đầu mao đầu nói mấy ngày nay trời chuyển lạnh rồi đấy mai tao sẽ dẫn mày đi mua vài bộ quần áo nhé mày thấy thế có được không nếu không trả lời thì xem như là đồng ý rồi nhé nếu mao đầu mở miệng nói được hay không được chắc chắn mã hiệu lộ sẽ hoảng sợ té n à o xuống đất ông đến đây chẳng lẽ chỉ muốn nói những chuyện này với tôi sao tô vũ nhìn bạch nhãn hạt tử hỏi mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để t ụ i mình với nhé và google gõ mê chuyện hut là ra n h é bạch nhãn hạt tử bị bắt cóc có thể xem là một sự cố bất ngờ nhưng trước khi bị bắt cóc ông ta đã gọi điện cho tô vũ vì vậy chắc hẳn ông ta còn có việc khác bạch nhấn hạt tử vô đùi nói cậu xem tôi quên mất chuyện chính rồi thực ra tôi tìm cậu tôi là để nhờ một việc riêng nhỏ thôi cậu biết con người tôi có gu thưởng thức nghệ thuật thường thích siêu tầm đồ cộng lợi ấy bốn chữ thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn không liên quan gì đến bạch nhã tôi nghĩ đó là đảo vật quốc gia thì bọn chúng chính là kẻ trộm đồ của nhà nước rồi nhất định không thể để bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật nên tôi muốn thông qua cậu tìm chút quan hệ tịch thu bức tranh đó lúc đó tôi sẽ bạch nhãn hạt tử nói ra ý định vô liêm xỉ trong lòng đại khái thì tôi vũ cũng hiểu ý định đó Đó là để là c ả khi bức tranh hiện tay h ra trước mắt bao đầu tay mã hiệu lộ lắc đến đâu mắt nó cũng liếc theo đó cuối cùng nó trực tiếp nhảy lên giật lấy điện thoại từ tay mã hiệu lộ đặt xuống đất xem rất kỹ càng là mã h i ể u lộ sợ hãi vội rụt tay lại sợ nó không c ẩ n thận căn phải mình mày làm gì vậy có thể nhìn hiệu được sao mã h i ể u lộ đưa tay võ nhẹ vào mông m a o đầu lúc này mao đầu dùng thần thức truyền âm nói với tô vũ thanh kiếm này trên bức tranh này có manh mối về thanh kiếm này kiếm nào tô vũ quay đầu nhữ m ạ y nhìn chiếc điện thoại trên sàn thanh kiếm có thể chịu được sức nóng của long hỏa thanh kiếm tôi đã rèn mao đầu nhìn tô vũ trả lời rất kiên quyết chương ba trăm chín mươi bảy ý trời đi mòn giày sắc cũng không thấy không tốn chút công sức thì lại có được mọi thứ vốn dĩ mấy ngày trước tô vũ còn hơi tiếc lối vì khối thiên thạch đúc thành thanh bảo kiếm đã mất tích có khả năng bị chìm xuống đáy biển sâu thảm nhưng không ngờ bạch nhãn hạt tử lại đem đến một tin vui lớn lao như vậy sự tình cờ này chỉ có thể gọi là ý trời bỏ qua chuyện khác không nói hiện tại bức tranh này cung cấp manh mối về thanh kiếm đó chứng tỏ nó không hề bị chìm xuống đáy biển sâu thảm mà theo cơ duyên bất ngờ nào đó đã rơi vào tay người khác tin rằng bây giờ thông qua bạch nhãn hạt tử này nhất định có thể biết thêm chi tiết về thanh kiếm kia nghĩ đến đây tô vũ không kìm được niềm vui sướng trong lòng nữa tô vũ chỉ vào bức tranh hỏi bạch nhấn hạ tử người có được bức tranh này hiện ở đâu bạch nhãn hạ tử ngẩn ngơ một lúc rồi nói ý cậu tôi là gì vậy ông cứ nói thẳng ra đi đối phương b á n bức tranh này với giá bao nhiêu tôi sẽ mua lại với giá gấp đôi và bức tranh sẽ về tay ông nhưng có một điều kiện tiên quyết là ông phải cho tôi gặp người bán bức tranh này tô vũ đặt một tay lên vai bạch nhấn hạ tử nói từng chữ một sau khi nói xong bạch nhấn hạ tử vẫn chưa kịp phản ứng mã h i ể u lộ thì nhữ mày nói ở một bên tại sao mua tranh lại cho ông ta chứ em cũng rất thích mà tô vũ quay lại nhìn mã hiệu lộ có dáng vẻ như một đứa trẻ nói được rồi nếu em thích thì anh sẽ mua về tặng em cậu tô những gì cậu nói có thật không không lừa tôi chứ bạch nhãn hạt tử lắc đầu lia liệ hỏi bởi vì phong cách làm việc của tô vũ thực sự khiến bạch nhãn hạt tử không thấu hiểu nổi luôn không thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì và tô vũ còn để lại cho bạch nhãn hạt tử cảm giác coi tiền bạc như rắc rưởi hoàn toàn không ham tiền tài tô vũ gật đầu nhìn bạch nhãn hạt tử nói tôi có lúc nào lừa ông đâu chuyện không nên chậm trễ bây giờ tôi phải gặp những người đó bởi vì việc này kéo dài sẽ dẫn đến biến cố hơn nữa đối phương là bọn trộm mộ có thể nói là luôn trong tình trạng k h i ế sợ hôm nay bạch nhãn hạ tử t lại xảy ra chuyện này không chừng sẽ làm chúng hoảng sợ bỏ chạy khỏi tân hải trời đã muộn thế này rồi anh vẫn muốn đi hả mã h i ể u lộ đứng dậy nói với tô vũ tô vũ gật đầu nói h a h a em không nghe nói bức tranh đó rất quý giá sao nếu chậm trễ thì người khác sẽ hang tay trên mất phải biết rằng đồ cổ là hàng hiếm bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có cơ hội nào khác nữa đâu mã h i ể u lộ tiến lên hai bước khoác tay tô vũ nói mặc kệ anh muốn đi thì em cũng muốn đi em đi làm gì em không ngủ h tô vũ ôm mặt mã hiệu lộ nói anh đã nói bức tranh đó là mua về tặng em mà anh còn nói em đi làm gì hả cuối cùng tô vũ không thể lấy chuyện được mã hiệu lộ nên chỉ biết lún vai đồng ý vậy nhanh lên đi thay đ ồ đi trong lúc mã hiệu lộ lên lầu thay đồ bạch nhãn hạt tử nghĩ đi nghĩ lại vài lần cuối cùng cũng không thấy mình bị thiệt thòi chỗ nào chỉ là có một số chuyện không h i ể u nổi đó là ý đồ thật sự của tô vũ có vẻ hơi rõ ràng quá bởi vì ngay cả khi tô vũ nhận ra ngay bức tranh là hàng thật cũng không có lý do gì phải gấp gáp như vậy cả phải biết rằng ông ta đã liên lạc với người ta rồi theo lý thuyết thì không thể đổi ý lật lọng mới đúng cậu ạ thứ cho tôi thẳng thắn hỏi không do cậu có thực lòng muốn mua bức tranh đó hay có mục đích nào khác không bởi vì lúc nấy tô vũ đã nói sẵn sàng trả gấp đôi giá tiền để mua bức tranh đó không những vậy cuối cùng b ứ c tranh vẫn về tay bạch nhãn hạt tử tính ra thì tô vũ lãng phí mười triệu không phải kẻ ngốc thì có thể là gì cho nên bạch n h ã n hạt tử cho rằng tô vũ hẳn có mục đích khác điều này mới có thể giải thích vì sao ngay từ đầu đã đề nghị mức giá mười triệu một mục đích đáng với số tiền khổng lồ như vậy khiến bạch nhãn hạt tử mơ hồ ngửi được mùi tiền tài và nếu quả thực như suy đoán của ông ta thì ông ta phải tìm mọi cách để nhận chén canh mới được ồ、oh, tò mò thì sẽ hại chết mèo đấy những gì không nên biết thì đừng hỏi ông không nên biết thì tốt hơn t ô vũ quay lại cười nói với bạch nhãn hạt tử t ô vũ càng nói như vậy thì bạch nhãn hạt tử càng tin rằng nhất định có chỗ nào đó béo bở trong lòng ông ta nghĩ thầm thử đừng tưởng là có thể gạt tôi qua một bên rồi tự hưởng lợi tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng ông ta lại không thể nói ra cái đó là đương nhiên rồi tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà một lúc sau m ã h i ể u lộ thay một bộ quần áo nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống bạch nhãn hạt tử vội đứng dậy nói phu nhân đã xuống rồi chúng ta nhanh chân lên đường thôi ma hiệu lộ nhảy hai bước khoác tay tô vũ nói chúng ta đi thôi t ô vũ gật đầu quay lại nhìn bao đầu nằm trên sàn dùng thần thức bảo nó canh giữ an toàn cho mọi người trong nhà Chương 398, Trước trước đối â y chúng có nhau quen ta biết sao? đ với mao đầu tô vũ vẫn rất tin tưởng dù sao nó cũng có thể xem là một trong những vật có linh tính hàng đầu thế giới chỉ cần nó ở đây tin rằng sẽ không ai dám đụng đến những người trong biệt thự và tô vũ cũng tin rằng những kẻ bắt cóc bạch nhấn hạt tử hôm nay trước khi liên lạc với mình hay nói cách khác là trước ngả bài với mình chắc chắn chúng sẽ không liều lĩnh hành động thô bạo được cả ba đi trên một chiếc xe rất nhanh đã trở lại khách sạn nhỏ trước đó sau khi đi qua vài con hẻm nhỏ hẹp tối tăm bạch nhãn hạt tử chỉ vào một bảng hiệu viết khách sạn chính hưng ở phía trước nói đến rồi chính là ở đây nói xong bạch nhãn hạt tử bước đi trước mã h i ể u lộ xiết chặt tay tô vũ nói đây là chỗ nào vậy sao lại hoang vắng thế này nếu không tận mắt chứng kiến mã h i ể u lộ thực sự không dám tin rằng ngay tại thành phố tân hải n ộ n nhịp phồn hoa lại có những tòa nhà cũ nát đến thế theo lẽ thường thì loại nhà này đáng ra phải bị phá bỏ cách đây mười mấy năm rồi cốc cốc cốc bạch nhãn hạt tử gó cửa phòng của đám người phó cổ bên trong phó cổ cảnh rất hỏi ai đó đây là tôi đây mo mở cửa đi nghe giọng nói của bạch nhãn hạt tử phó cổ v ộ i đến mở cửa nhưng khi ngước mắt lên thì bị khuôn mặt bị đánh của bạch nhãn hạt tử làm giật mình vô thức lùi lại hai bước nói mẹ nó ông sao thế bị đánh à bạch nhấn hạt tử đưa tay sờ mặt mình nếu nói mình bị đánh thì mất mặt quá nên ông ta trừng mắt nhìn phó cổ nói cậu có nhầm không đấy cũng không xem tôi là ai hả trên mảnh đất tân hải này kẻ dám động thủ với tôi còn chưa sinh ra đời đâu tôi chỉ bất cần vấp ngã trong hẻm mà tôi h nhưng đó không phải chuyện quan trọng điều quan trọng là bây giờ tôi sắp giúp các người làm xong vụ làm ăn này rồi nói xong bạch nhãn hạt tử thò đầu ra ngoài cửa phòng vấy tay ra hiệu với bên ngoài hành động này rõ ràng là bạch nhãn hạt tử đã dẫn người khác đến dạ oanh cảnh rất nói thế mà ông còn dẫn người khác đến nữa à thấy đến bây giờ mà dạ oanh vẫn có d á n h vẽ căng thẳng bạch nhãn hạt tử vội vàng c h â n an này trước tiên đừng căng thẳng quá đây là một người bạn tốt của tôi nhất định có thể tin tưởng được hơn nữa cậu ấy là chuyên gia trong lĩnh vực giám định đồ cổ ban nay tôi đã cho cậu ấy xem bức tranh rồi cậu ấy nói sẽ đến ngay và sẵn sàng trả gấp đôi giá tiền dù gì với tư cách là người đứng giữa ông ta cũng cần kiếm được chút lợi nhuận tôi đã nói rồi nhỉ đồ thật thì không thể là g i ả được người thạo nghề chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra ngay lúc này phó cổ cũng coi như bông bỏ được tảng đá trong lòng có vẻ như ngay lập tức sẽ hoàn tất được vụ buôn bán khó khăn này đúng lúc này tô vũ và mã h i ể u lộ cũng đã đi đến cửa phòng bạch nhãn hạt tử vội vàng làm một cử chỉ mời nói hai vị mau vào trong đi để tôi giới thiệu một chút đây là bạn tốt của tôi tô vũ còn cô này là vợ cậu ấy các người cũng thấy trai tài gái sắc nhỉ tên nửa tàn tật này là phó cổ nhưng các người có thể tự động bỏ qua sự ồn tại của hắn người quan trọng nhất chính là cô gái tên dạ bên đây chính cô ấy mới là chủ nhân thực sự của bức quen lương cư sân đồ bạch nhãn hạt tử giới thiệu xong tô vũ nhìn chăm chú vào dạ oanh có cảm giác muốn nhìn thấy điều gì đó từ cô ta nói cho cùng dạ oanh và đồng bọn vốn là những kẻ làm chuyện phi pháp trong bóng tối trong cách ứng xử với người khác thường sẽ vô thức cảnh giác hơn giờ đây thấy tô vũ nhìn chằm chằm vào mình như vậy dạ oanh cũng đã đặt nghỉ vấn về lai lịch của anh điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là liệu tô vũ có thông đồng với bạch nhãn hạt tử muốn đến đây cấp đồ không nhưng nghĩ lại thì thấy khó có thể như vậy nếu cấp đồ thì không thể chỉ đến có hai người hơn nữa còn có một người phụ nữ yếu đối mầm anh vậy thì cô ta không hiểu tại sao tô vũ lại nhìn mình như thế chẳng lẽ trên mặt mình có vết bẩn gì sao lúc này thì bạch n h ẫ n hạt tử không quan tâm nhiều chuyện đó bây giờ trong đầu ông ta chỉ nghĩ xong xôi vụ buôn bán này càng nhanh càng tốt để về nhà đếm tiền dưới ánh đèn này các người nhìn đủ chưa vậy mau lấy bức tranh ra đi cậu tô này không thiếu tiền đâu bạch n h ẫ n hạt tử cười hì hì nhẹ nhàng đẩy phó cổ một cái vị tiên sinh này trước đây chúng ta có quen biết nhau sao dạ a n h không để ý đến bạch n h ẫ n hạt tử mà hỏi tô vũ như vậy bị hỏi như thế tô vũ cũng tỉnh táo lại nhìn quanh căn phòng rồi nói với dạ a n h không quen nhưng tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ quen chương ba trăm chín mươi chín một điều kiện phó cổ thấy hai người có vẻ rất n h ò nhã hơn nữa bạch nhãn hạt tử còn là người dẫn họ đến nên trong lòng cũng không có gì nghỉ ngại anh ta ra hiệu cho dạng anh ý muốn nói là mau lấy đồ ra bây giờ phải nhanh chóng làm xong vụ làm ăn này mới là quan trọng sau đó phó cổ cười nói với tô vũ tô tiên sinh làm ăn thì lúc nào cũng là trước lạ sau quen về sau mọi người đều là bạn bè đương nhiên sẽ quen biết nhau thôi mà tuy trong lòng vẫn không yên tâm lắm bởi vì bức tranh này chính là chiếc phao cứu sinh hiện tại của dạng anh nếu xảy ra bất cứ sai sót nào Hai người đang nằm viện bây giờ chỉ còn có nằm chờ h đang người viện giờ nằm còn nằm bây có c ế trong Và hiện tại đành hiện phải tại đi t ê n căng mà thôi. Dạ. anh lấy bức tranh rừng không nhìn dây Dạ dưới lấy thép thôi. từ Tô Khi bức gầm mà mở à ra. ra, Vũ v bức t r a h n a y từ đầu, mà chú ý đến động dấu hiệu mà chú sinh ý khi i a Trong k đó bản năng tỉ mỉ của người phụ nữ khiến mã hiệu lộ là người đầu tiên phát hiện ra điểm khác biệt của bức tranh này so với những bức khác ui bức tranh này sao thơm thế nhỉ thơm lắm luôn à anh có người thấy không mã hiệu lộ túi người chĩa m ũ i r a n g ự i kỹ bức tranh được vẽ bằng dầu cá kình tốt nhất của long hương kình cho dù trải qua hàng ngàn năm cũng sẽ vẫn tỏa hương thấm át dạ oanh giải thích một cách nghiêm túc ở bên cạnh m ã h i ể u lộ đưa tay sờ nhẹ lên mặt tranh rồi ngạc nhiên ngước nhìn tô vũ hỏi long hương kình là gì thế em chưa nghe bao giờ về long hương kinh đó là một loại cá kình khổng lồ thời thượng cổ bởi vì toàn thân nó đều là báu vật cho nên bị nhiều người hành hạ đến chết ngày nay trên biển khá khó có thể tìm thấy dấu vết của chúng nữa tuy nhiên điều này không phải vấn đề quan tâm của tô vũ anh đặt tay lên vai mã h i ể u lộ nói nếu thích thì mua về nhé m ã h i ể u lộ gật đầu rồi nhìn dạ oanh hỏi bức tranh này bao nhiêu tiền vậy bởi vì từ đầu đến cuối mã h i ể u lộ vẫn chưa rõ đối phương đã đưa ra mức giá bao nhiêu nhưng cô cũng đã chuẩn bị tinh thần phần nào trong lòng chỉ riêng mùi hương tỏa ra từ nó cũng đủ cho thấy đây là một món đồ vô cùng đắt giá năm triệu không thể b ớ t đi một xu và tôi chỉ nhận tiền mặt thôi dạ h oanh không chút do dự giơ năm ngón tay ra trước mặt tô vũ lời này vừa thoát ra cả bạch nhãn hạt tử và mã h i ể u lộ đều suýt n g ả y dựng lên bạch nhấn hạt tử là một vẻ mặt khó coi hơn cả nuốt con rồi lúc đầu ông a còn nói kiếm chút lợi nhuận qua con đường trung gian nhưng ai ngờ dạ oanh lại trực tiếp nói chuyện với tô vũ vậy người trung gian như ông ta chẳng phải trở thành người mất giá trị h a y còn mã h i ể u lộ thì rất kinh ngạc hám i ệ n g chố mắt nhìn bức tranh trên b à n hồi lâu vẫn chưa hồi phục được dù biết đây là đồ cổ giá trị không nhỏ cô đã có một mức dự đoán trong lòng nhưng mức dự đoán đó cũng chỉ vài trăm ngàn thậm chí còn chưa đến năm trăm ngàn giờ đây dạ oanh vừa mở lời đã nói năm triệu đây không phải là đồ cổ nữa mà quả thật là đ á o vật quốc gia rồi mã h i ể u lộ nhìn bàn tay vừa sờ lên bức tranh của mình trong lòng tự đủ may mà mình đủ cẩn thận nếu không thì với món đồ quý giá như vậy mà bị hư hỏng thì biết làm sao bây giờ cô thường xem trên tivi có nhiều cổ vật quý giá đặc biệt là những bức họa chữ không phải ai cũng có thể tùy tiện sờ nắn được bởi vì dù chỉ một chút mồ hôi trên tay cũng có thể khiến cả tác phẩm bị hư hỏng mặc dù thường ngày ở nhà rất nhiều việc đều do mã h i ể u lộ quyết định tô vũ cũng lười quan tâm nhưng lần này liên quan đến số tiền lớn như vậy nên cô không dám tùy tiện mở miệng không nói đến việc tô vũ có đồng ý hay không riêng cô thấy đã rất tiếc rồi nếu làm ấy trăm ngàn thì với khả năng tài chính hiện tại vẫn có thể chơi trội thưởng thức nghệ thuật một chút nhưng đằng này đến tận năm triệu đấy phải biết công ty của cô chỉ có vốn đăng ký năm triệu mà thôi tôi vũ gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ nói được nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện nhìn tôi vũ đồng ý ngay mà không đắn đo gì làm tim dạ oanh đập nhanh hơn tuy chưa thấy tiền nhưng mọi chuyện có vẻ như diễn ra quá xuân sẻ quá xuân sẻ đến mức khiến cô ta không khỏi nghỉ ngờ có chỗ nào đó lừa gạt và bây giờ đối phương lại đặt ra một điều kiện dạ oanh không có lý do gì không nghe xem cứ nói xem nào sau khi cưỡng ép bình tĩnh lại dạ oanh nói tôi rất hứng thú đến thứ này hy vọng cô có thể cho tôi biết các cô hiểu bao nhiêu tôi vũ đưa ngón tay chỉ thẳng vào biểu tượng thanh kiếm trên bức tranh dạ oanh kinh ngạc ngẩng lên nhìn tôi vũ vì thật ra người có thể nhận ra ngay biểu tượng này trong khắp hoa hạ thì đếm trên đầu ngón tay c ũ n g thừa và bây giờ tô vũ nói rằng anh rất hứng thú đến thứ này nói cách khác không phải anh mua bức tranh mà là đang mua thông tin mua những gì cô ta biết về thanh kiếm đó từ miệng cô ta về thanh kiếm c ủ a đó những gì họ biết chắc chắn nhiều hơn rất nhiều các chuyên gia hiện nay thực tế một phần lý do lớn khiến họ đi đảo mộ lần này cũng là để tìm kiếm nó hay nói đúng hơn là muốn xác minh nó từng tồn tại trong lịch sử đây sẽ là một hành động vĩ đại đáng kinh ngạc chỉ là họ đã thất bại và tổn thất nặng nề còn thông tin mà họ đổi bằng sinh mạng sao dạ oanh lại có thể dễ dàng nói cho người khác biết chứ t r ư nhưng g ngân xét à n n g h không phải vì dạ oanh nhẹ bén nhận ra tô vũ muốn biết tung tích của thanh kiếm kia cô ta nghĩ rằng tô vũ vẫn muốn kiếm l ợ i từ đó nhưng bây giờ cô ta hiểu ý định thật sự của tô vũ nếu cô ta nói thẳng với tô vũ rồi tô vũ phủi mông bỏ đi thì không phải là cô ta thiệt lớn sao chỉ thấy dạ oanh không chút hoang mang thu dọn bức tranh đó sau đó đưa vào hộp rồi vỗ nhẹ tay nói với tô vũ tô tiên sinh tôi đã nói rồi năm triệu là anh có thể lấy đi còn việc anh muốn biết tôi cũng sẽ nói hết những gì tôi biết lời nói của dạ a n h quá rõ ràng đó là nhất định phải nhìn thấy tiền trên thực tế tô vũ cũng có thể hiểu được tâm trạng của dạ oanh lúc này tại sao lại chọn địa điểm này cách giao dịch nguy hiểm như vậy thì chắc hẳn là tình hình gấp rút lắm rồi mà ban đầu tô vũ cũng không có thù h á n gì với người khác cộng thêm có lẽ sau này vẫn còn cơ hội hợp tác nên dù sao cũng phải thể hiện thiện trí của mình tô vũ khế gật đầu nói được rồi hãy cho tôi nửa giờ một bên giao tiền một bên giao hàng sau khi tô vũ nói xong mã h i ể u lộ vội đứng dậy kéo tay anh thì thầm này anh điên rồi h đó là năm triệu đấy chúng ta kiếm ở đâu ra nhiều tiền như thế chứ hơn nữa còn phải là tiền mặt nhìn vẻ lo lắng của mã h i ể u lộ tô vũ nắm tay cô bước ra khỏi phòng nói chúng ta không có tiền thì vay một chút là được rồi mà nói xong tô vũ lập tức gọi điện cho thầm nạo lúc này đã là 2 3 h 3 0 thầm nạo đã lên giường ngủ rồi tuy nhiên một cuộc gọi của tô vũ khiến ông ta lập tức ngồi dậy khỏi giường đã trễ thế này mà còn gọi điện thầm nạo nghĩ là có chuyện gì đó có ra rồi Alo, anh tô có việc Tô gấp ì g vậy thầm nạo ngồi bên giường nghiêm túc nói ừ n rất gấp hiện tôi cần dùng tiền ngay gửi tới cho tôi ngay tôi đang ở t ô vũ cho thẩm nạo biết vị trí hiện tại của mình sau đó thẩm nạo vừa mặc quần áo vừa hỏi anh t ô cần bao nhiêu tiền cần tiền m ắ t sao mười triệu xếp ngân hàng cũng được sau khi tô vũ nói xong thẩm nạo không hề hỏi lý do tại sao lại cần nhiều tiền như vậy bởi vì ông ta biết đây không phải là những điều ông ta nên quan tâm vâng anh t ô vui lòng chờ một chút tôi sẽ đến ngay sau khi cúp máy mã má h i ể u lộ nhìn t ô vũ với ánh mắt như nhìn một kẻ vung tiền như rác anh giỏi thật đấy mở miệng ra là có thể mượn mười triệu làm thế nào trả nổi mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng mã hiệu lộ không thực sự tức giận nếu có thể vay mười triệu chỉ bằng một cuộc điện thoại thì chắc chắn người này không khó để kiếm được mười triệu bằng khả năng của mình mã h i ể u lộ mặc dù chưa bao giờ hỏi nhưng cô hiểu rằng tô vũ có năng lực này và hiện tại ngoài miệng nói là mượn nhưng thực tế chắc là lấy l u ô n luân rồi bởi vì chờ chút nữa thầm n g ạ o nhất định sẽ dâng lên bằng cả hai tay thậm chí cũng không cần biết giấy nợ tô vũ nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của mã h i ể u lộ nói có một người vợ giỏi giang như thế chẳng lẽ anh không thể ăn bám chút sao nếu không phung phí đôi chút thì làm sao thể hiện được sự hiện diện của anh mã hiệu lộ nghe tô vũ nói vậy chỉ biết cử trừ người này có đáng tin không vậy sau khi tô vũ rời khỏi phòng phó cổ nói với bạch nhãn hạt tử ngồi trên ghế với vẻ mặt nhân sinh không còn gì liên tiếp lúc này ông ta đang vô cùng hối hận phải biết rằng ngay lúc này số tiền năm triệu đã vượt khỏi tay anh ta rồi tuy nhiên ông ta tin một câu nói của tô vũ tuyệt đối đáng giá ngàn vàng cũng giống như lần trước khi tô vũ nói sẽ cho ông ta một chiếc thuyền mới thì không lâu sau đã thực sự làm điều đó đáng tin ít ra đang tin hơn tôi các người chỉ việc đếm tiền thôi nói xong bạch nhãn hạt tử còn giả vờ xoa xoa mắt mình ông ta cảm thấy thật tâm ức bị bắt cóc đánh đập vô cớ không tìm được chỗ phát tiết giờ thì phải dày v ò một hồi nữa mà không được đồng nào cũng chẳng có ai để nói lý ông ta thấy mình suốt đời này chưa từng ở mức như lúc này không lâu sau thầm nạo đã tự lái xe đến khi ở cửa khách sạn ông ta nhìn thấy tô vũ thầm nạo chạy một mạch về phía tô vũ tò mò hỏi anh tô sao ngài và phu nhân lại ở nơi này vậy trong mắt thầm nạo việc tô vũ xuất hiện ở nơi này thực sự không phù hợp với địa vị của anh tô vũ n h u mày không trả lời mà hỏi ngược lại đúng rồi thứ tôi bảo ông chuẩn bị đã xong chưa thầm nạo vội lấy ra từ túi láo một tờ xét ngân hàng đưa cho tô vũ nói đây là xét tiền mặt của ngân hàng mười triệu tô vũ nhận lấy xem qua rồi cười nói với t h ẩ m n ạ o được rồi không có gì đâu t r ư ơ n g bốn trăm linh một quay trở lại phòng nhìn thấy vẻ mặt rất căng thẳng của t h ẩ m n ạ o tô vũ cười đấm nhẹ vào ông ta căng thẳng như thế làm gì chứ hay là sợ tôi không trả tiền à mau về đi ngủ đi t h ẩ m n ạ o liên tục lắc đầu ông ta đâu có lo tô vũ không trả tiền phải biết đó đều là số tiền tô vũ đáng có được bây giờ ngoài miệng nói là mượn nhưng thực tế là đang cho t h ẩ m n ạ o chút mặt mũi mà thôi anh tô đừng nói vậy nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước nói xong thầm nạo túi chào hai người rồi quay người rời đi quay trở lại phòng tô vũ đưa tờ xét ngân hàng cho giả oanh đây là xét ngân hàng mười triệu cô cầm lấy đi năm triệu tiền mua bức tranh này năm triệu còn lại tôi nghĩ cô hiểu dùng để làm gì rồi đấy giả oanh nửa tin nửa ngờ đưa tay nhận lấy tờ xét lúc này cô ta đang tự hỏi tô vũ là người như thế nào chỉ một cuộc gọi đã có thể khiến người ta đưa tới mười triệu nếu không phải trêu đ ù a cô ta thì chắc hẳn anh là người có năng lực một tay che trời ở tân hải giờ nhìn thấy rõ số tiền mười triệu vạch nhãn hạt tử thật sự muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong phó cổ là người thường xuyên lăn lộn buôn bán làm ăn nên kiến thức sâu rộng sau khi xác nhận tờ xét là thật anh ta gật đầu với dạ h oanh rồi dạ h oanh đưa hộp cho tô vũ sau khi nhận lấy tô vũ nói được rồi hôm nay cũng mượn rồi mọi người đi nghỉ đi tôi nghĩ cô cũng có việc rất quan trọng phải làm khi xong việc rồi nhớ đến tìm tôi nhé nói xong tô vũ dẫn mã h i ể u lộ và cả bức tranh đi ra khỏi khách sạn luôn mà không mảnh đ ầ u lại nhìn tờ xét trong tay dạ h oanh cảm thấy tất cả giống như có chút không thật vậy đây là lần đầu tiên dạ oanh gặp một vị khách hàng như tô vũ thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quả thật là một phong cách riêng biệt sự thực là lý do khiến tô vũ muốn tìm được thanh bảo kiếm ấy để rồi đúc thành lò luyện đan ngoài việc là vì mã h i ể u lộ còn có một lý do quan trọng nữa chính là vì chính bản thân anh xét cho cùng luyện đan là nghề cũ của tô vũ ở tiên giới như vậy đến phạm giới cũng phải như thế bây giờ tô vũ muốn trở lại tiên giới con đường duy nhất chính là đạt đến cảnh giới siêu phạm nhưng con đường này càng đi càng khó khăn thậm chí rất có thể không cẩn thận sẽ xuất hiện tình trạng lùi bước sau khi trở về từ âm nhãn giới đáy biển tô vũ cảm nhận được rằng tiến trình tu luyện của mình đang dậm chân tại chỗ có lẽ cũng vì trên trái đất thiếu linh khí quá mức vì vậy anh phải luyện chế một số đan dược để trợ giúp tu luyện những viên đan dược luyện chế bằng long hỏa thường có tác dụng kỳ diệu hơn ôi đúng là đồ phá ra mà t ậ n đêm khuya đi ra ngoài một chuyến mà đã chi mười triệu nghĩ lại em thấy đau lòng quá về đến nhà mã h i ể u l ộ ngồi phịch xuống ghế salon thở dài một hơi thật sâu rồi vớt ngược nói tìm chỗ treo nó lên đi tô vũ đổi đôi dép nói với mã h i ể u lộ không cần đâu đồ vật quý giá như thế em treo lên lỡ mau đầu thấy thơm rồi coi như cá khô để ăn đấy phải k h ó cẩn thận mới được dù gì đây cũng là một món đồ năm triệu mã h i ể u lộ không muốn sơ ý xem thường đây thực sự có thể coi là bảo vật quốc gia rồi nói xong mã h i ể u lộ ôm bức tranh lên t ầ n g trên tô vũ ngồi trên ghế salon hai tay gối sau đầu nghĩ lại chuyện hôm nay xảy ra thông qua người tên giả h oanh kia không thể nói chắc chắn là sẽ tìm được thanh kiếm cổ nhưng ít nhất là có cơ hội nhất định nhưng hiện tại tô vũ cũng không đội việc này cần bàn bạc lâu dài bởi vì cho dù là đám người giả h oanh biết một số manh mối có lẽ muốn tìm kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng nếu không thì họ đã mang ngay thanh kiếm cổ ra chứ không chỉ lấy mỗi một bức tranh nhưng tô vũ vẫn tương đối tự tin chỉ cần có manh mối cho dù thanh kiếm đó ở trong tay quỷ dữ anh cũng sẽ c ư ớ c lấy mao đầu qua đây có chuyện muốn hỏi mày đây tô vũ quay đầu lại nói với mao đầu đang nằm trên một tấm thảm cạnh cửa sổ há miệng giò nước miếng mao đầu lười nhác ngẩng đầu lên m i ễ n cưỡng x ò e đôi chân sau r ố i người như người cuối cùng có vẻ như chưa t ỉ n h ngủ lảo đảo đi tới là muốn hỏi tin tức về thanh kiếm đó hả nhưng tôi cũng mới nghe tin mà mao đầu hít mắt khiến người ta có cảm giác sắp ngủ gật bất cứ lúc nào tô vũ giơ tay nắm lấy thai nó khiến toàn thân nó lập tức tỉnh táo lần sau nói chuyện với tao có thể đừng có bộ dạng hủ g ũ như vậy được không sau khi liên tục c h ì a chân trước để dãy ra mao đầu nằm phục xuống sàn than vãn đã khuya rồi anh không ngủ được thì cũng đừng bắt người khác không được ngủ chứ Chương chuyện cuộc có có túc hỏi. Bởi vì cách đây 30 năm, Bạch chịu chứng có ch hỏi nhãn những nghiêm hỏi. Nhãn Hạt Tử đã dẫn nhiều người như những không nhất định thứ hấp họ. dưới người người người dưới dưới nơi này, trong biển mạng đến năm, dẫn đến Biển Đen, năm vẫn biển đen dẫn sống biển năm, gì gì về vậy? Vũ vì vậy và liều sau lui, Đầu lâu mày, đáy đây đáy đáy tao rốt Tại Tổ Tử rút tỏ rất sao Mao lại Bởi âm đó? đã đó đó nên bạch nhãn hạt tử mới dẫn theo họ đến biển đen cuối cùng khiến ông ta phải trì hoãn thời gian đến núi hình vòng cung đưa tin những thứ hấp dẫn con người thông thường chỉ có tiền quyền lực và phụ nữ thôi nhưng dường như ở núi hình vòng cung không có những thứ đó mà nhỉ mau đầu suy nghĩ kỹ rồi trả lời tô vũ cũng suy nghĩ theo tiền quyền và phụ nữ quả thực là khát vọng của đa số mọi người trong xã hội những điều khác anh có thể không biết nhưng về tiền bạc anh tin rằng khả năng này có lẽ không lớn lắm phải biết rằng cách đây ba mươi năm họ đã có thể tổ chức một đội ngũ lớn như vậy ra biển điều này cho thấy họ không thiếu tiền hoặc nếu thiếu tiền họ cũng không đến mức tuyệt vọng liệu mạng vì ai cũng biết biển đen là nơi vào dễ ra khó không những thế họ còn tìm thấy được người vạy xanh như bạch nhãn hạ tử có thể nói là hao tồn tâm huyết và việc họ biết về người vạy xanh cho thấy ít nhiều họ đã nghiên cứu khu vực biển này thậm chí có thể họ biết sự tồn tại của m á c đầu hay nói cách khác là biết sự hiện diện của rồng ở biển đen điều họ đang tìm kiếm có lẽ không phải là t i ề n tài tầm thường mà là một sức mạnh một sức mạnh có thể làm con người trường sinh bất tử đây là những gì tô vũ có thể suy đoán họ đang tìm kiếm rồng chỉ có nguồn khí sinh linh từ rồng mới có sức hấp dẫn đủ lớn với họ nhưng làm sao họ biết được tất cả những điều này phải biết rằng mỗi lần có người vạy xanh đi thì đều sẽ không bao giờ trở lại nói cách khác tình hình bên trong núi hình vòng cung là điều không thể để bên ngoài biết mới đúng vậy họ đã biết tin tức về biển đen từ đâu về tất cả những điều này có lẽ chờ đến khi gặp được người đã bắt cóc bạch nhãn hạt từ hôm nay mới có thể biết được được rồi không có chuyện gì nữa mày đi ngủ đi nhưng cảnh giác một chút nhé tô vũ v ô nhẹ lên đầu nhỏ của mao đầu rồi đi lên lầu bên này ma h i ể u lộ gói bức tranh kỹ lương ba lớp trong ba lớp ngoài cuối cùng vẫn không yên tâm nên cô đặt nó ở tận đáy tủ coi nó như một món đồ cất giữ dưới đáy hỏm đừng nói là người lạ cho dù là mình muốn xem cũng phải tốn nhiều công sức tô vũ ngồi bên giường lắc đầu nói em cất giấu nó như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa nó không phải là nên lấy ra xem sao em đâu có nói không cho anh xem đâu đến các ngày lễ em sẽ lấy ra xem món đồ này quý giá quá nhất định phải bảo quản cẩn thận lúc này em đã tra trên mạng về cách bảo quản tranh cổ không xem thì không biết một khi đã xem thì thấy kiến thức về điều đó nhiều lắm chúng quá quý giá để trần với không khí sẽ bị oxy hóa không khí ẩ m ư ớ c sẽ bị múc không khí khô sẽ bị phai màu tóm lại là yếu đuối hơn cả trẻ sơ sinh mã hiệu lộ đếm đủ trên đầu ngón tay từng cái khi liệt kê với tô vũ thấy cô như vậy ước chừng hàng ngày sẽ lo lắng liệu món đồ này có bị mất trộm không nghĩ đến đây tô vũ đưa ra một đề xuất khá hay và ý nghĩa tô vũ nắm lấy tay mã hiệu lộ nói anh có một đề xuất em có muốn nghe không mã hiệu lộ tò mò nhìn anh rồi gật đầu sau đó tô vũ nói em xem này món đồ này quả thực có thể gọi là một bảo vật quốc gia phải không hơn nữa cực kỳ quý giá anh nghĩ dù em giấu nó trong tủ thì cũng không thể bảo quản được lâu đâu vì vậy anh nghĩ hãy cho viện bảo tàng mượn để trưng bày một là điều kiện bảo quản ở viện bảo tàng tốt hơn hai là còn có thể viết lời tựa bên cạnh nói đó là đồ của em trưng bày miễn phí để mọi người chiêm ngưỡng thưởng thức như vậy không phải có ý nghĩa hơn sao tô vũ nói xong ánh mắt mã h i ể u lộ xoay chuyển rồi ôm lấy cổ tô vũ cười nói đ ú n g rồi sao em không nghĩ ra nhỉ vẫn là anh thông minh nhưng mà người làm ở viện bảo tàng thì em không quen biết và lại nếu để người bên nhà nước hiểu lầm nghĩ rằng chúng ta đã đánh cắp thì phải làm sao đây thực ra nỗi lo này của mã h i ể u lộ cũng không phải là vô lý những di vật quan trọng như thế này nhiều giao dịch đều được thực hiện bí mật muốn công khai trưng bày thường phải đổi qua nhiều tay tôi h chí có một số còn phải ậ m một có còn nước c số sang ngoài gửi giá để đấu n g h a mới làm xin đối có sạch gốc. chào. thể toàn Trưng hoàn Nhưng nguồn vũ ớ i Tô v hiện không phải phức như tại, điều này không cần phải phức tạp vô ậ y truyền chỉ cần được nói gia rồi. là là đồ t vô ũ v vô tay mã h i ể u lộ nói em cứ yên tâm dưới nhà không phải có một cái đỉnh đồng mượn từ viện bảo tàng sao mặc dù chúng ta không có mối quan hệ nhưng từ thiên thành thì có tin rằng viện bảo tàng sẽ rất sẵn lòng đấy mã h i ể u lộ gật đầu nói được rồi thế quyết định vậy đi xin chào xin hãy ký nhận giúp bạn Sáng hôm sau, một nhân viên giao hàng mang theo một kiện hàng gõ cửa nhà số 47 khu hoa sơn mười chuyện vừa hoàn thành m ộ ư ơ i một để em thay chồng chăm sóc chị hai bạn trai cũ mất trí nhớ ba bán thân sờ đôi hồ ly bốn ở nơi ấm áp nhất chờ anh ba mươi bảy một người hầu ký nhận hàng la lên tiểu thúy phải em đặt hàng không vì trong số những người hầu chỉ có tiểu thúy thường hay mua hàng trên mạng tiểu thúy thò đầu ra từ phòng giặt đồ nói không phải đâu gần đây em không đặt gì cả vậy kiện hàng này của ai vậy người vừa ký nhận cầm kiện hàng nghi ngờ hỏi còn ai vào đây nữa chắc chắn là của phu nhân rồi tiểu thúy nói xong lại rụt đầu vào làm việc kiện hàng điều ư ợ c để l ạ trên bàn trà trong bàn phòng khách. đ i khiến người ta ngạc nhiên hôm nay là cả tô vũ và mã h i ể u lộ cùng ngủ đến tận m ộ ư ơ i giờ sáng mới thức dậy họ ôm nhau say ngủ trên giường mã h i ể u lộ là vì đêm qua ngủ mượn còn tô vũ thì vì phải tẩm bổ cho nguồn năng lượng trong cơ thể mã h i ể u lộ nên tiêu hao không ít bởi vậy dù bây giờ anh vẫn còn mệt mỏi c h i u trong giấc mơ lại một lần nữa mã h i ể u lộ đến khu không gian tối tăm chống rông nhưng không gây ra cảm giác sợ hãi cho cô con chim lớn mà cô đã nhìn thấy trước đây lúc này đang dùng mỏ dài vớt ve lông vũ trên n ư ờ i thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu trầm thấp mới vài ngày không gặp mà sao mày lại lớn nhanh thế này mã h i ể u lộ bước lại muốn dôi tay vớt ven ó nhưng cô phát hiện ra con chim đã không nhỏ bé như lần trước cô thấy nữa toàn bộ dáng vẻ dường như đã to gấp đôi cao hơn cả mã h i ể u lộ một cái đầu con chim cúi đầu dùng mỏ dài nhẹ nhàng đâm đâm vào lòng bàn tay mã h i ể u lộ những sợi lông màu tím đỏ trên đầu lay động rất đáng yêu mày tên gì vậy mặc dù biết đối phương không thể nói chuyện nhưng mã h i ể u lộ cứ tỉnh bơ xem đây như giấc mơ trong mơ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra con chim không trả lời chỉ x u ê cánh ra đập nhẹ vài cái gây nên một cơn lốc xoáy dường như đang khoe với mã hiệu lộ rằng nó đã trưởng thành lông cánh đầy đủ điều kỳ lạ hơn nữa là mặc dù đối phương không nói gì nhưng mã h i ể u lộ lại có một cảm giác khó tả cô dường như có thể cảm nhận được con chim này đang giao tiếp với mình điều gì đó tôi đừng đỏm ráng nữa mày vẫn chưa nói cho tao biết mày là ai nữa mã h i ể u lộ biễu môi hỏi lúc này cô chưa hề nhận ra cảm giác có thể tâm ý tương thông này chính là thần thức trong truyền thuyết và cô với con chim vàng lớn này đang dùng thần thức để giao tiếp đơn giản cô có thể cảm nhận được con chim trước mặt cô rất cao quý có một cảm giác không thể xâm phạm mặc dù trông có vẻ bé nhỏ yếu đuối nhưng giống như mặt biển thẳng lặng ẩn chứa sức mạnh thâm trầm khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà lại có chú ngay khi mã h i ể u lộ còn muốn chơi đùa với nó con chim to đột nhiên răng cánh lại lần nữa biến mất trước mặt cô c h ầ m c h ầ m mở mắt ra mã h i ể u lộ mới nhận ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ hơi t r i trang những chuyện vừa rồi cô coi như giấc mơ không lấy để ý nhưng khi nhìn thấy tô vũ nằm nghiêng bên cạnh mình cô không khỏi giật mình vì trước đây cô chỉ thường thấy tô vũ khi đang ngủ rất hiếm khi được nhìn thấy anh dậy bởi lẽ mỗi lần tô vũ đều dậy như kẻ trộm lúc trời chưa sáng thì đã rời rừng rồi hôm nay may mắn được thấy dáng vẻ ngãi ngủ của anh tất nhiên phải trèo chọc một phen thấy mã hiệu lộ thẹ lưới ra trên mặt tỏ vẻ vui、mừng. cầm tóc một nhúng ơ anh không ngủ sao mã h i ể u lộ bị tô vũ hủ giật mình nhưng ngay sau đó tô vũ cũng không toàn mạng một đôi tay trắng như phấn dừng lại trên ngực anh rõ ràng đã dậy rồi mà còn giảng ngủ dọa em giật cả mình tô vũ cười khổ mở mắt ra nhìn mã h i ể u lộ làm bộ mặt tớ mức nói anh dậy thì em cũng đâu cho anh đứng dậy dượng em nằm gối lên cánh tay anh như thế bây giờ tay vẫn còn tê đấy hạ hạ thảo nào em cứ bảo sao thoải mái thế mã h i ể u lộ mỉm cười rồi chu đáo xoa bóp cánh tay cho tô vũ chương bốn trăm linh bốn cái gói hàng này có phải của em không tô vũ kê cao gối n ử a dựa vào giường nắm tay mã h i ể u lộ hỏi sao hôm nay em ngủ dậy m u ộ n thế bình thường em hay thức dậy sớm để ăn cái gì đó mà mã h i ể u lộ gái đầu cũng tỏ vẻ n g ạ c như nói từ nhỉ thường thì lúc này em đã thức giấc vì đói rồi không hiểu sao hôm nay lại không có chút cảm giác nào nhỉ thật kỳ lạ đấy nhìn phản ứng hiện tại của mã h i ể u lộ tô vũ mỉm cười anh rất rõ nguyên nhân vì sao nhanh dậy thôi chắc mẹ đã hầm canh gà cho em rồi đấy tô vũ ngồi dậy lấy quần áo trong tủ mặc vào rồi đi ra ngoài cái gói hàng này có phải của em không tô vũ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách tuy tiện cầm gói hàng trên bàn trà hỏi mã h i ể u lộ đang bước từ trên lầu xuống lúc này mã h i ể u lộ rõ ràng vẫn còn hơi mệt mỏi mới tỉnh dậy nên có bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ c à u gắt đến mức không muốn để ý đến ai kể cả khi tô vũ nói chuyện với cô thì cô cũng chẳng đáp lại chỉ trực tiếp ngồi xuống cầm lấy cái gói hàng cầm trên tay xem qua rồi nói gói hàng này của ai đây nhỉ không có ghi địa chỉ gửi tới nói xong mã hiệu lộ lại lắp lắp trên tay rồi không khỏi nhanh tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn trà rồi thuần c tiểu này l thúy đứng bên cạnh ôm hai bộ quần áo nói thưa phu nhân sáng sớm hôm nay đã có một nhân viên giao hàng đem tới đây rồi chúng tôi tưởng là phu nhân đặt mua chứ mã hiệu lộ cầm nó lắc lưng như đồ chơi nói sao tôi có thể đặt mua thứ này chưa mà địa chỉ gửi tới cũng không có kệ đi cứ để lại đây chơi vậy nói xong cô đặt chiếc hộp nhạc xuống rồi đi rửa mặt tô vũ cũng cầm lên xem chiếc hộp này có vẻ cổ kính dường như có một chút dấu vết thời gian nhất là các góc của chiếc hộp đã trở nên m g ọ n nhẵn trông có vẻ như một món đồ cũ rồi dù nhìn thế nào thì chiếc hộp này cũng không giống như bị gửi n h ầ m chỗ nhưng nó không phải vật nguy hiểm nên tô vũ không để ý lắm cứ đặt nó sang một bên rồi xem tin tức trên tv đến đây cứ đậu xe lại đây là được rồi các anh đứng ngoài đ ợ i nhé từ thiên thành dẫn theo vài nhân viên viện bảo tàng lái một chiếc xe tải nhỏ đậu trước cửa nhà tô vũ bởi trước đó từ thiên thành đã nói với tô vũ rằng chiếc đỉnh đồng đó là một di vật quan trọng khi ấy tô vũ cần bố trí trận pháp nên mới mượn về dùng tạm thời và lúc ấy cũng đã hứa sẽ trả lại sau một tháng dù sao đây cũng không phải một thứ bình thường mà là một món đồ quý giá thường ngày nó được trưng bày trong tủ kính của viện bảo tàng có nhân viên chuyên trách bảo dưỡng định kỳ để ngoài trời nắng lâu ngày thì không ổn chút nào nên hôm nay từ thiên thành tới đây để lấy chiếc đỉnh đồng này trả lại cho viện bảo tàng cốc cốc cốc từ thiên thành gõ cửa nhà tô vũ một người hầu mở cửa thấy là ông ta thì liền mỉm cười mời vào trước đây khi tô vũ ra biển từ thiên thành gần như luôn ở lại đây nên cũng hơi quen với người hầu rồi không coi ông ta như người ngoài sao ông lại đến đây tô vũ nhìn từ thiên thành c a o mày hỏi anh còn đang nghĩ trong lòng lúc nào đó sẽ gọi cho ông ta nhờ liên hệ với viện bảo tàng để trưng bày bức tranh kia ai ngờ hôm nay ông ta đã tới tận nơi ớ phu nhân không nói với mẹ ạ từ thiên thành cũng rất tự nhiên bước qua nói với tô vũ nói gì cơ lúc này mã h i ể u lộ đang đánh răng nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra xem thấy là từ thiên thành mới nói ồ hôm qua ông chủ tư đã nói với em rồi hôm nay sẽ dẫn người đến lấy chiếc đỉnh đồng kia đi em quên không nói với anh rồi nghe mã hiệu lộ nói xong tô vũ quay lại nói với từ thiên thành Vậy ông dẫn người mang nó đi đi, nhưng cẩn đi đi, ta h hư ậ n đừng làm hư bãi cỏ c ủ tôi、nhé. Từ Thiên Thành nhé. ngượng chỉ í n người, đó là một hiện vật quốc gia quan trọng mượn anh không nói ơn cũng còn nói đừng làm hư bãi cỏ của anh. Ông h cho thèm thì thôi hư gia giờ lời rồi đi, lại bãi đó đã là làm mà, mà một cảm vật ta quốc cơ cỏ của c còn biết c ư ờ i khổ gật đầu rồi nói với vài người ngoài kia mấy người mau vào đây phó viện trưởng kim không biết ngài có muốn tự mình giám sát hay không kim vạn thủy là phó viện trưởng của viện bảo tàng một người đàn ông đầu hói khoảng năm mươi tuổi chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được vẻ h ê n bác học thức của ông ta ông ta là bạn thân thiết với từ thiên thành tình bạn hoàn toàn không dựa trên lợi ích ban đầu khi từ thiên thành nói sẽ mượn chiếc đỉnh đó đi trưng bày vài ngày ở một nơi khác phải lăn lộn quái dày lắm ông ta mới đồng ý chương bốn trăm linh năm với người ngoài nhưng cho đến tận bây giờ ông ta mới hay rằng từ thiên thành lại cứ để chiếc đỉnh đó ngoài sân của người ta dùng làm trung nước ông ta đã tức tối đến nỗi nghẹt thở lúc đó rồi giờ vẫn còn tỏ vẻ ư u ám khó chịu thấy ông ta l ù n cồn bước xuống xe leo găng tay tức giận nói với từ thiên thành nếu không có tôi trực tiếp giám sát không phải ông định cho người ta tháo ra mấy mảnh rồi vận chuyển về đây chứ từ thiên thành nhìn thấy ông bạn già đã tức giận đến thế liền bước lại v u t nhẹ lên ngực ông ta vài cái nói Phó với i Kim xin bất giận, chiếc thôi ệ n trưởng đỉnh đống cũng trôn bất một ư mà, bị chỉ là một chiếc đỉnh đồng thôi mà, cũng đã d đất trăm người à mà n năm vẫn không rồi h làm sao mà sao hư được chứ? được ư Với n g ngoài có lẽ đây chỉ là một cổ vật đã in dấu tích thời gian mà thôi với người am hiểu nó là một đ á u vật vô giá còn với những ai không hiểu biết một khối kim loại lớn cứng như thế này quả thực khá l à nhằng vướng hữu nhưng đối với những người như họ đã dành cả cuộc đời cho việc nghiên cứu khảo cổ và bảo tồn những vật này đều được xem là có sinh mệnh trong tay họ mỗi hiện vật được đào lên đều được coi như một đứa trẻ sơ sinh vậy những cổ vật ấy dường như có thể vượt qua hàng trăm năm lịch sử trực tiếp đối thoại với họ họ có thể suy đoán từ những chi tiết nhỏ nhặt trên đó để phỏng đoán cuộc sống của người xưa thời bấy giờ thậm chí nghiên cứu cổ vật là một khâu vô cùng quan trọng và trực tiếp trong việc nghiên cứu lịch sử văn hóa bất kỳ ai đã dấn thân trong nghề này đều có thể được miêu tả bằng hai chữ cùng si rõ ràng kim vạn thủy cũng là một người như thế cũng may là từ thiên thành nếu là người khác thì kim vạn thủy đã chửi mắng t h ầ m tệ từ lâu rồi được rồi sau này mời anh đi ăn có được không à mà tôi nói trước cho anh biết lát nữa vào trong đừng có mà cao có mặt mày lên giọng trí thức đấy nhé tôi không cần giải thích lý do chứ từ thiên thành vỗ nhẹ vai kim vạn thủy nói tuy đôi lúc kim vạn thủy có hơi cứng đầu nhưng ông ta không phải là kẻ hẹp hòi cố chấp tôi hiểu rồi giờ anh đã vững vàng vui vẻ lên đời đều nhờ vị tiên sinh này chứ gì lấy đồ của tôi để đi đ ị n h nọn người khác đợi xem sau này tôi chị anh ra sao kim vạn thủy giơ tay lên làm ra vẻ sẽ cho từ thiên thành một đấm nhưng từ thiên thành chỉ cười cười rồi đi theo vào trong đối với người như ông ta thực sự không dễ gì có được những người bạn thân thiết trên đời này cho nên từ thiên thành luôn rất quý trọng tình bạn ấy sau khi bước vào trong từ thiên thành giới thiệu đây để tôi giới thiệu qua đây là ngài tô mà tôi thường nhắc tới với anh còn đây là kim vạn thủy viện trưởng viện bảo tàng quốc gia thượng nhiêu của chúng tôi kim vạn thủy đã thu hồi vẻ mặt hầm hầm ban nay dành cho từ thiên thành liếc trắng mắt với ông ta rồi cởi bỏ gân tay bắt tay tô vũ nói phó t ô i phó viện trưởng tôi tôi cũng đã nghe uy danh của tô tiên sinh từ lâu hôm nay được gặp quả là vinh hạnh của tôi người ta khách sáo như vậy tô vũ cũng đứng dậy đ ó n tiếp hạ hạ mời kim viện trưởng ngồi thực ra tôi phải cảm ơn ông đã cho mượn chiếc đỉnh đồng để trấn giữ nhà cửa tôi xin trân trọng cảm ơn tiểu thúy lên trả đi nói xong tô vũ lại quay ra nói với tiểu thủy ở bên cạnh đâu có gì đâu chỉ là cái nhấc tay mà thôi khi nói câu này kim vạn thủy cố ý liếc nhìn chiếc đỉnh đồng trong sân phía sau ít ra ở khoảng cách này vẫn trông nguyên vẹn chưa bị mất chân gì ông ta cũng yên tâm hơn trong lòng lúc này hai người học trò theo sau nói với kim vạn thủy thầy ơ i bây giờ chúng em cũng có thể bắt đầu làm việc chưa ạ kim vạn thủy gật đầu đi đi đi làm công việc dọn dẹp đơn giản rồi cùng công nhân đóng thùng đi nhớ phải cẩn thận xử lý nhẹ nhàng nhé ba học trò gật đầu cầm theo hộp đ ầ nghề bước ra sân sau lúc này tiểu thúy rót trà cho từ thiên thành và kim vạn thủy nhưng vì bàn trà có nhiều đồ nên cô ấy cầm chiếc hộp kia lên hỏi tô vũ thưa ngài cái này còn dùng không ạ nếu không dùng nữa thì tôi sẽ xếp vào phòng đồ đạc lúc tô vũ định ra hiệu cho tiểu thúy cất đi thì kim vạn thủy bỗng như nhìn thấy một thứ lạ vội đặt cách trà xuống chỉ vào chiếc hộp hỏi tô vũ tô tiên sinh cho tôi xem món đồ này được không trước đó tô vũ đã cảm thấy món đồ này có chút dáng vẻ cổ xưa giờ kim vạn thủy còn tỏ ra khá hứng thú chắc là một món đồ có tuổi đời cao rồi tô vũ làm một cử chỉ mời xin mời kim viện trưởng kim vạn thủy đeo găng tay trắ Đây sau đó ông ta nhẹ nhàng gõ gõ lên chiếc hộp rồi ngửi ngửi bắn mũi khiến tô vũ và từ thiên thành ở bên cạnh hoàn toàn mờ mịt không hiểu một chiếc hộp gỗ đơn giản thế này có gì đặc biệt kim viện trưởng chiếc hộp này có gì đặc biệt cả tô vũ tỏ ra khá tò mò hỏi lời này khiến kim vạn thủy ngạc nhiên tô tiên sinh không biết đây là gì sao vì dù sao đây cũng là đồ trong nhà của tô vũ nên lẽ ra anh phải biết chứ tô vũ lắc đầu thứ cho tôi m ắ t vụng tôi không phân biệt được mong kim viện trưởng chỉ giáo kim vạn thủy nghĩ tô vũ chỉ đang khiêm tôn trước mặt mình liền nhìn sang từ thiên thành lúc này rõ ràng ông ta cũng đang rất tò mò liên tục thúc giục sao anh cứ nhìn tôi làm gì nhanh nói đi chứ kim vạn thủy gật đầu hai tay đặt chiếc hộp xuống bàn trà nói tô tiên sinh à nếu tôi không nhìn nhầm món đồ này có lý do một thợ mộc tên điện hành thời minh đại trung kỳ làm ra ông ta tên thật là công thâu điện hành nghe nói là hậu duệ của ông nội lỗ ban trên tay ông ta có rất nhiều đồ gỗ tinh xào khéo léo chiếc hộp này có tên hộp linh lung cựu truyền lưu ly trước đây tôi có thấy bản vẽ thiết kế của nó tại bảo tàng yên vinh nhiều thợ thủ công bây giờ đều muốn làm lại theo bản vẽ ấy nhưng cuối cùng không ai thành công tô vũ n h u mà nào ấy theo lời ngài nói vậy cái này được tính là một hiện vật văn hóa rồi phải không mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện hot là r a n h é kim vạn thủy liền đợt đầu hiển nhiên là như vậy rồi trước đây cũng đã đào được một số hộp tương tự nhưng phần lớn các đồ gỗ trôn sâu dưới lăng mộ không thể bảo tồn lâu dài nên chưa có một chiếc hộp hoàn chỉnh nào ít ra theo sự hiểu biết của tôi chiếc hộp này có thể xem là cái duy nhất trên khắp hoa hòa đấy ngay xong từ thiên thành tiện tay cầm lên định xoay cái trôi nhưng đã bị kim vạn thủy ngăn lại thấy ông ta hung hăng giật lấy chứng mắt nhìn từ thiên thành anh làm gì thế đồ này vốn đã rất quý giá rồi lại còn lưu t r u y ề n đến nay khá lâu có khi đã bị hư hao mất rồi anh cứ tùy tiện độc vào lỡ làm h ỏ n g thì biết tính sao đây này, này nhìn anh kích động thế kia đồ này lại đâu phải của anh tôi chỉ thấy cái trôi đó có vẻ có thể xoay được thì muốn thử xoay một cái thôi mà t h ứ thiên thành đĩu môi khoanh tay trước ngực nói kim vạn thủy hít một hơi thật sâu rồi lại cẩn thận đặt chiếc hộp xuống b à n cái đó tất nhiên là có thể xoay được rồi âm nhạc trong c h è o du dương nữa đấy không chỉ có thế mà còn sẽ phát ra vậy có nghĩa là đây là một nhạc cụ sao sau khi rửa mặt xong mã hiệu lộ đang tắt nước lên mặt cũng không nhịn được mà hỏi luôn vị này là kim vạn thủy nhìn mã hiệu lộ hỏi đây r ấ t nhiên là phu nhân rồi anh đừng có nhìn nữa mau nói đi t h ừ thiên thành kéo kim vạn thủy một cái kim vạn thủy gật đầu trào mã hiệu lộ rồi tiếp tục t lần có thể này sau khi nghe xong mã hiệu lộ đã hiểu ra và gật đầu nói ý của ông là vật này được con người sử dụng để truyền đạt thông tin chỉ là ở dạng âm nhạc nó chắc hẳn phải có một thứ gì đó giống như một cuốn mật mã chỉ cần có thứ đó kết hợp với âm nhạc phát ra từ chiếc hộp này chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa mà họ muốn truyền đạt đúng không sau khi nghe giải thích của mã hiệu lộ kim vạn thủy liên tục vỗ tay khen ngợi tô phu nhân thật thông minh nói một chút đã hiểu ngay đúng là nó dùng cách này để ghi lại ngôn ngữ chỉ tiếc rằng e rằng vật này khó có thể phát ra âm thanh được nữa rồi nếu không chúng ta có thể nghe xem nó đã ghi lại thông tin gì biết đâu đấy là ngôn ngữ của người nào đó từ vài trăm năm trước đối với một nhà khảo cổ như ông ta quả thật đây là một điều đáng phấn khích bởi vật này giống như một chiếc máy hát ngoài việc nó là một món đồ cổ thông tin được ghi lại bên trong đối với họ nó như một tấm màn mỏng c h e phủ lịch sử hàng trăm năm để họ lắng nghe tiếng nói của người xưa Chương 407, Như tính Manh Điển Tư của kim vạn thủy nghĩ rằng vật này đã mất đi tác dụng do thời gian lâu đời nhưng mã h i ể u lộ và tô vũ lại biết do nó có thể phát ra âm thanh bởi lúc n ã y mã h i ể u lộ vặn trôi thì đã nghe thấy âm thanh du dương bây giờ tô vũ đang nghĩ trong lòng nếu nhìn nhận theo cách này thì vật này xuất hiện trong nhà mình dường như không phải là ngẫu nhiên mà là một sự tất yếu có người muốn dùng cách này để nói với mình điều gì đó t ô vũ nhìn kim vạn thủy hỏi kim viện trưởng tôi muốn hỏi nếu vật này thật sự có thể phát ra âm thanh vậy ông có tự tin có thể giải mã được ý nghĩa bên trong hay không kim vạn thủy đập đùi một cái nói không phải tôi khoác lát đâu chỉ cần nó phát ra âm thanh kết hợp với mật mã trong bản vẽ ở viện bảo tàng liên kinh thì chắc chắn sẽ giải mã được nội dung mã hiểu lộ đi tới cầm chiếc hộp linh lung cựu chuyển lưu ly và vận nó một cách dễ dàng rồi nói kim viện trưởng nó có thể phát ra âm thanh đấy ông hãy giải mã nó ngay đi tôi cũng muốn biết bên trong là ý nghĩa gì sau khi tận thai nghe thấy chiếc hộp thật sự phát ra âm thanh kim vạn thủy không thể kìm được nỗi vui mừng tràn trề trên gương mặt phấn khích nhận lấy chiếc hộp giọng nói run run nói ồ thật là kỳ diệu quá kỳ diệu quá tô vũ gật đầu nói kim việt trưởng thế này nhé ông giúp tôi giải mã nó nếu giải mã thành công tôi sẽ tặng chiếc hộp này cho ông với tư cách cá nhân nghe đến đây vẻ mặt kim vạn thủy lập tức đợt ra bởi đây là một món đồ hiếm có trên thị trường nhiều người đều giữ làm đồ siêu tập cá nhân thậm chí ít khi đem ra khoe với người khác lắm tô vũ lại bảo sẽ tặng nó cho ông ta tô tiên sinh anh nói thật chứ t ô vũ mỉm cười tôi trước vẫn nói năng vẫn luôn nghiêm túc sau đó kim vạn thủy nhìn sang từ thiên thành bởi ông ta không quá hiểu rõ tô vũ nên muốn xem từ thiên thành nghĩ sao từ thiên thành vỗ vai ông ta nói yên tâm ngài tô nói gì thì chính là thế anh mau giải mã đi tôi biết anh thích thứ này lắm kim vạn thủy liên tục gật đầu ông chiếc hộp nói được rồi tô tiên sinh bây giờ tôi sẽ liên hệ với viện bảo tàng l i ê n kinh nhờ thầy tôi g ử i phát bản mật mã của b ả n vẽ đó cho tôi chắc chắn sẽ rất nhanh giải mã được ý nghĩa bên trong tô vũ gật đầu rồi kim vạn thủy đặt chiếc hộp súng và đi ra ngoài gọi điện thoại từ thiên thành lấy chiếc hộp lên xem với vẻ háo hức rồi nói anh tô cái báu vật này n g à i lấy ở đâu thế tô vũ nhún vai nói người khác tặng điều này cũng không làm từ thiên thành cảm thấy ngạc nhiên bởi người khác tặng cho tô vũ những món đồ hiếm có cũng là chuyện dễ hiểu dù sao tô vũ cũng là đối tượng mà nhiều người cần phải đ i n h nọ trong một căn phòng sang trọng của một khách sạn tại tân hải đ i ể n tư manh đang ngồi trên ghế s o f a nhâm nhi cà phê n g ắ m c ả n h biển lúc này một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi từ bên ngoài bước vào đến bên cạnh đ i ể n tư manh không người túi chào và nói thưa cô chủ việc cô giao đã được hoàn thành điện tư manh gật đầu đặt tách cà phê xuống và nói tôi biết rồi dường như việc gửi đi chiếc hộp linh lung cựu chuyển lưu ly ấy không có gì là to tát đối với cô ta vì thế người đàn ông kia tỏ vẻ không hiểu mà hỏi thưa cô cô gửi đi một món q u giá như vậy nếu đối phương không nhận ra được thì sao đ i ề n tư manh mỉm cười thích một hơi thật sâu và nói nếu đối phương không nhận ra được tôi nghĩ anh ta cũng không có đủ tư cách để hợp tác với chúng ta ông cảm thấy tôi nói đúng không phải nói rằng đ i ề n tư manh có tư duy t ỉ n h tế hơn nhiều so với lứa tuổi của mình việc cô ta gửi cho tô vũ chiếc h ộ ấy là để báo cho anh biết người đã bắt cóc bạch nhãn hạt từ trước đây là đến từ sơn tràng q u vân kết hợp với việc tô vũ đã đến biển đen anh sẽ hiểu rằng mình đang nắm giữ thứ mà sơn trang quy vân muốn có lúc đó người thông minh sẽ biết phải làm gì bởi sơn trang quy vân không phải nơi mà bất cứ ai cũng có thể trêu chọc và nếu tô vũ hoàn toàn không nhận ra được vật này thì cũng như lời điện tư manh anh không có đủ tư cách để hợp tác với sơn trang quy vân lúc đó họ sẽ áp dụng các biện pháp c ấ m chế giết người cướp tài sản hai nhà kia có động thái gì không điện tư manh hỏi trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ thưa cô phía c ẩ m thượng cư có vẻ đang có hành động con trai của tê dự là tê hoan dường như đang tìm sơn trang quy vân chúng ta gây phiền t o á i về phía nước ngoài thì tạm thời chưa có gì nhưng chúng tôi sẽ theo dõi liên tục người bên cạnh trả lời chương bốn trăm linh tám biết nhiều không phải chuyện tốt điện tư manh lạnh lùng cười khẩy một tiếng nói tê hoan chỉ là một gã công tử nhà giàu ý vào thế lực gia tộc mà ra ngoài hống hách thôi đâu đáng phải é ngại c ẩ m thượng cư có lẽ đã không còn người kế thừa chỉ cần quan sát kỹ phía nước ngoài là được rồi sơn trang quy vẫn nhất định phải nhanh hơn hai nhà kia lấy được thứ ở dưới biển người đàn ông kia gật đầu vâng thưa cô rồi quay lưng bước ra ngoài lý do điện tư manh nói cầm thượng cư không còn người kế thừa cũng không phải vô lý bởi ngay cả kẻ ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra rằng việc đi đến biển đèn tuyệt đối không thể làm một cách trắng trợn như vậy sơn trang quy vân cũng tuyệt đối không thể liều lĩnh như thế nhưng trước khi sự việc chưa được làm sáng tỏ tê hoan đã dẫn người đến sơn trang quy vân khởi binh v ấ n tội không phải là kẻ ngu ngốc thì là gì càng buồn cười hơn là không chỉ tê hoan ngu ngốc mà người cha của anh ã cũng dường như không m ấ y thông minh đã để anh ta đi gây dối một cách vô lý như thế phải biết rằng dù người đi đến biển đèn có phải là người của sơn trang quy vân hay không việc c ẩ m thượng cư đến sơn trang quy vân gây chuyện hai nhà nhất định sẽ tạch mặt nhau ở biệt thự hoa tiễn trong điện thoại thầy của kim vạn thủy hỏi với vẻ khó tin kim vạn thủy đứng trong sân nhà khẳng định chắc chắn không nhầm được em nhìn thấy nó trong bộ siêu tập của một vị tiên sinh và chiếc hộp ấy hiện vẫn phát ra âm thanh vì vậy em mong thầy cho em xem bản khắc mật mã của bản vẽ chi tiết về chiếc hộp trong bảo tàng thầy của kim vạn thủy hiểu rằng hành động này của ông ta là để giải mã nhưng đôi khi không thể không nói rằng con người càng sống lâu thì lá gan càng trở nên nhỏ hơn vì họ thường xem xét nhiều vấn đề hơn chẳng hạn như bây giờ vạn thủy à cậu là học trò xuất sắc nhất của thầy thầy có thể đưa bản khắc cho cậu nhưng có một số điều thầy cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu kim vạn thủy gật đầu thầy cứ nói đi đôi khi biết nhiều hơn lại không phải là điều tốt riêng thầy thì cho rằng cậu càng không biết về nội dung trong chiếc hộp ấy thì càng tốt đó là cách suy nghĩ xa hơn của một người thầy bởi vì thông tin lưu giữ trong chiếc hộp kia chắc chắn không thể vô hại nói thẳng ra rất có thể đó là một bí mật gì đó còn nếu là di ngôn thì không vấn đề gì nhưng nếu nó ghi lại về một kho b á o gì đó thì phải làm sao trên thế giới này có quá nhiều người vì tiền mà trở nên điên cuồng nếu thực sự ghi chép những thứ như vậy kim vạn thủy biết thì đối với ông ta đó là thai họa chứ không phải may mắn vì rất có thể vì thế mà ông ta sẽ mất mạng theo thầy nhiều năm như vậy rất nhiều ý nghĩa ẩn đằng sau lời nói thầy không cần nói quá rõ ràng kim vạn thủy cũng có thể hiểu được ý sâu xa rõ ràng là lời nói của thầy không vô lý và cũng vì tốt cho ông ta tuy nhiên kim b ạ n thủy tin rằng từ thiên thành không thể nào làm hại mình và với thân phận địa vị của tô vũ tiền bạc chỉ là con số đối với anh thôi dù sao có thể dùng một câu nói đã tặng ông ta chiếc hộp linh lung cựu chuyện lưu ly quý giá như vậy thì đủ để cho thấy người này thực ra không mấy hát tiền hơn nữa còn có rất nhiều người hầu và học trò của ông ta có mặt tại đó nếu tô vũ muốn giết người diệt khẩu thì không đến mức giết luôn tất cả mọi người đúng không bây giờ đã nhận lời giúp đỡ người khác phá giải thông tin bên trong sau khi đã hứa thì nhất định không thể thất hứa được kim b ạ n thủy suy nghĩ một lúc rồi trả lời lời thầy nhắc nhở rất đúng nhưng học trò biết chừng mực không có chuyện gì đâu sau đó người thầy trong điện thoại cười và nói được rồi thầy t i n cậu thầy sẽ gửi bạn khắc đến điện thoại của cậu ngay bây giờ kim vạn thủy gật đầu rồi c ú p máy quay trở lại trong nhà kim viện trưởng thế nào rồi m ã hiểu lu tò mò hỏi bây giờ cô cũng rất muốn biết thông tin ghi trong chiếc hộp là gì kim vạn thủy gật đầu nói tô tiên sinh yên tâm tôi đã liên hệ với thầy của mình thầy sẽ lập tức gửi bạn khắc cho tôi lúc đó dựa vào âm thanh phát ra từ chiếc hộp và đối chiếu với bạn khắc chúng ta sẽ hiểu nó có ý nghĩa gì lúc này một học trò từ sân sau gọi kim và thủy thầy thầy qua đây xem cái đỉnh này có tình hình gì vậy chuyện đề cử xuyên không sống một cuộc đời khác nghe nói có vấn đề gì với chiếc đỉnh kim vạn thủy vội chạy ra chuyện gì vậy có vấn đề gì hả kim vạn thủy cao mày hỏi học trò ấy chỉ vào chiếc đỉnh đồng nói lúc nấy khi bọn em đến dọn dẹp chiếc cờ hờ ị hờ thì phát hiện trong đó có một chú chó con lông xanh đang ngủ say chương bốn trăm linh chín tiên lục khi nó thấy bọn em thì đã bỏ chạy mất dạng sau đó thứ màu xanh này xuất hiện trong đỉnh ban đầu bọn em tưởng đó là lông của chú chó nhưng khi nhìn kia thì thấy nó dường như mọc ra từ chính chiếc đỉnh nói đến đó học trò dẫn kim vạn thủy đến bên chiếc đỉnh đồng sau khi thở dài ông ta cầm chiếc bàn trải từ tay học trò để chuẩn bị dọn sạch mảng xanh gỉ đồng đó nhưng khi vừa dỗi tay ra thì ông ta không khỏi nhữ mày bởi vì ông ta nhận ra những mảng xanh đó dày đến gần một cm trò chuẩn trông không giống với màu xanh gỉ đồng thông thường vì ngay cả đồ đồng cổ trôn dưới đất lâu năm màu xanh gỉ cũng chỉ phủ một lớp mỏng trên bề mặt chắc chắn không phải trực tiếp mọc ra như thế này vậy nếu không phải màu xanh gỉ đồng thì đó là cái gì kim vạn thủy lấy kính lút trong túi ra và quan sát kỹ quan sát qua kính lút biểu cảm của ông ta liên tục thay đổi đầu tiên là lo lắng sau đó hơi nghỉ ngờ rồi cuối cùng run tay vì quá phấn khích ha ha ha thật hiếm có trên đời hiếm có trên đời các em mau chụp lại đi để lâu nó sẽ mất đi mất nhanh nào hãy ghi lại từng chi tiết của những mảng xanh này thầy sẽ về viết báo cáo chắc chắn sẽ làm cả nước và thế giới phải kinh ngạc đấy kim b ạ n thủy phấn khích đến muốn nhảy dựng lên nghe lời của thầy các học trò liền lấy máy ra chụp ảnh trong khi một người hỏi thưa thầy những thứ màu xanh này là gì vậy kim b ạ n thủy nhìn mấy thứ đó mà c ư ờ i t í t mắt đến mấy sợi tóc rủ xuống chắn cũng không phát hiện ra đây chính là tiên lục trong truyền thuyết đấy hơn ba mươi năm trước người a đã từng phát hiện thứ này tại một hiện trường khai quật khảo cổ sự xuất hiện của nó thường là điểm báo c h â ấy là một nơi phong thủy tốt lành lần khai quật trước đó phát hiện sát chủ nhân mộ vẫn nguyên vẹn không hứ nát không như thế cả đồ đạc trong mộ cũng được bảo tồn hoàn hảo các chuyên gia từng cho rằng đó là một ngôi mộ của tiên nhân còn thứ này là tiên lục kim vạn thủy vừa nói đồng thời hướng dẫn học cho ghi chép cẩn thận biểu cảm của ông ta giống như vừa đào được một người sống từ trong mộ vậy khiến ông ta vô cùng phấn khích trên thực tế cái gọi là tiên lục chỉ là một khái niệm trừu tượng hữu hình vô chất hoặc là thứ mà giới chuyên gia không giải thích được nên đã đặt cái tên ấy cho nó trước đây đã từng phát hiện thứ này trong một ngôi mộ cổ lúc đó chủ nhân ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị hư hỏng nhiều đồ đạc trong mộ cũng đều có tiên lục như thế nhưng thứ này không thể bảo c ò lâu không lâu sau nó sẽ biến mất mà không để lại dấu vết cộng thêm hiện tượng xác chủ nhân không bị hư hỏng trong mộ một số người tin rằng trong mộ có tiên khí quanh quẩn nên mới có hiện tượng này cuối cùng trong một thời gian ngắn đã dẫn đến nhiều tranh cãi mà không ai giải thích được một cách hợp lý hiện tại kim vạn thủy vô tình phát hiện ra thứ này cho nên lập tức muốn chụp ảnh và viết một bài luận văn khoa học đủ để gây chấn động trong và ngoài nước nhưng nghĩ đến đây ông ta đột nhiên thực lại vì theo một số tư liệu trước đây thứ này thường xuất hiện ở nơi có tiên khí quanh quẩn chẳng lẽ ngôi biệt thự này đang được tiên khí quanh quẩn hay nói cách khác đây thực sự là một trong những vùng đất giàu phong thủy hiếm có trong truyền thuyết trong nghề h k các ổ ngôi p p h mộ cổ vốn là không gian kín nếu có khí sinh linh thì không thể thoát ra ngoài theo thời gian sẽ đọc lại thành tiên lục nhưng ở một không gian rộng rãi như thế này muốn hình thành tiên lục thì cần rất nhiều khí sinh linh mới đủ để làm được chương bốn trăm một mươi không có cửa đâu mà tất cả là do mở đầu nó coi đây là tổ của mình ở lại lâu ngày nên khí sinh linh toát ra từ cơ thể nó đã thấm vào chiếc đình đồng điều đó cũng không có gì lạ lúc kim vạn thủy đang phân khích thì điện thoại đổ trông bản k h á c trên bản vẽ của chiếc hộp kia đã được gửi đến từ yên kinh lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần tiên lục chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản đây là chuyện không thể k h ô n g chế được bây giờ còn việc quan trọng hơn phải làm các em cẩn thận chụp ảnh xong thì đem nó về kho của bảo tàng nhớ phải cẩn trọng không được làm hư nó sau khi dặn dò những học trò cũng mê mẩn như mình kim vạn thủy quay lại phóng khách từ thiên thành ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân hỏi anh làm gì mà hô to gọi nhỏ lên thế trên trời có bánh rơi xuống hay dưới đất có vàng mọc lên à kim bạn thủy cười hì hì gật đầu liên tục còn vui hơn cả trời rơi bánh đất mọc vàng nữa ồ kể n g h e nào tô vũ cũng tỏ vẻ hiếu kỳ tô tiên h sinh dù tôi không hiểu phong thủy nhưng tôi có thể khẳng định chỗ ở này của ngài là một vùng đất phong thủy tuyệt vời thường thì người sống ở đây chắc chắn sẽ kéo dài tuổi thọ đây là một tài sản vô hình lớn lao đấy kim bạn thủy chỉ giải thích sơ qua như vậy ông ta cũng không nói đến chuyện tiên lục gần như là chuyện của thần tiên vì trong mà đa số mọi người đều cho rằng những điều đó thật mơ hồ không thiết thực tuy hay nghe nhưng không thể sơ được thuộc phạm chủ hư hảo nếu bây giờ mà nói ra ông ta cũng không giải thích được một cách hợp lý hơn nữa có thể khiến người sống ở đây thay đổi tâm lý chẳng may có một ngày họ tự xưng là tiên nhân thì biết làm sao nghe xong từ thiên thành vô ngược nói này anh có căn cứ gì mà nói vậy không kim vạn thủy mở điện thoại đắp tôi có căn cứ gì đâu nếu có thể giải thích rõ ràng thì chẳng phải tôi là bậc thần tiên ạ tiên ừ t h t sinh rất lại chúng ta bắt đầu nhé kim vạn thủy cười gật đầu với tô vũ rồi cầm chiếc hộp lên để bắt đầu nghiêm túc cân nhắc nhưng từ tiên thành nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh t h ỉ n h nói gì mà chúng ta bắt đầu chỉ có anh thôi anh gợi ra những thư giắc rồi này mà người khác không hiểu đâu cuối cùng anh chỉ việc báo kết quả là được rồi nói xong từ thiên thành kéo tay tô vũ ra sân sau tô vũ hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra ông làm gì thế có bí mật gì muốn nói với tôi hả? tô vũ nhìn từ thiên thành với vẻ nghỉ hoặc ánh mắt từ thiên thành xoay chuyển liên tục vừa nhìn là biết có ý đồ x ấ u xa ông ta liếm môi nhìn tô vũ n nhờ tô ạ tôi có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ tô vũ nhìn chằm chằm ông ta rồi gật đầu ra hiệu cho ông ta nói tiếp từ thiên thành suy nghĩ một lúc rồi nói là thế này anh tô tôi thấy nhà ngài rất rộng rãi c ộ n thêm tôi cũng đã từng ở đây một thời gian nên cảm thấy rất gần gũi như ở nhà mình vậy vì vậy tôi đang nghĩ liệu có thể dọn một phòng cho tôi ở lâu dài tại đây không nếu lúc nãy kim vạn thủy nói vùng đất phong thủy tốt ở chỗ khác thư thiên thành có lẽ không quan tâm lắm nhưng khi nói chính là nơi tô vũ đang ở ông ta hoàn toàn tin tưởng bởi vì trên người tô vũ đã tạo ra quá nhiều điều kỳ diệu rồi nên cái gì mà kéo dài tuổi thọ tuyệt đối không phải vô căn cứ dù sự việc có thật hay không đối với ông ta cũng không có ảnh hưởng xấu gì tô vũ cười cười võ vai ông ta ông muốn ở lại đây lâu dài ạ thư thiên thành gật đầu tô vũ đáp không có cửa đâu nhưng ó i Tô Vũ không để cho từ thiên thành có cơ Thiên Thành hội Từ phải bác quay vì, vì tô vũ keo kiệt dù sao người ta cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều chỉ là đến ở thôi mà hơn nữa nhà anh vẫn còn nhiều phòng dư thừa nhưng nếu như vậy một chuyến một mươi một mươi chuyến trăm cuối cùng n hơn à m h trở à nữa hiện nay thiên thành bang đều giao cho tử nguyên quản lý hết nếu ông ta là thái thượng hoàng mà cứ can thiệp thì người trẻ tuổi khó mà phát huy hết ông ta cũng nhân cơ hội này để rèn luyện t ừ nguyên xem thằng nhóc ấy có tự lập được không khi thiếu mình n g ắ m lại đường đường là nhân vật số một ở thượng nhiều vậy mà giờ đây phải là người hầu quét dọn ở chỗ này nếu tin này truyền ra thì chắc chắn sẽ là một tin tức lớn tô vũ hít một hơi thật sâu nhìn ông ta nói tôi biết trong lòng ông đang nghĩ gì ông yên tâm tôi sẽ không bạc đại ông đâu nghe tô vũ nói thế t ừ thiên thành cũng biết thức thời giữ im lặng nhưng trong lòng ông ta rất rõ ràng đi theo tô vũ chắc chắn sẽ không sai kim v i ệ t trưởng thế nào rồi có manh mối gì chưa bên phòng khách mã h i ể u lọ ngoan n g ộ ẩn ngồi s ổ m bên cạnh kim vạn thủy như một học sinh g ú p gỉ lại ấm p thấy tô vũ đi vào kim vạn thủy ngầm đầu lên những mày nói Tô Tiên Sinh, có điều rất Sinh, điều có kỳ lúc ạ đoạn đây, âm ngắn, cũng không biết nó có nghĩa luật l rất tôi biết gì. chỉ có chữ, có này mã hiệu lộ cầm tờ giấy ghi mấy chữ đó nói với tô vũ những chữ này là quy vân sơn trang ý nghĩa gì vậy cảm giác hơi giống gợi ý bí ẩn trái lại từ thiên thành nhìn thoáng qua rồi lập tức nói chẳng lẽ là sơn t r a n g quy vân vừa nghe cái tên ấy kim vạn thủy như được sáng tỏ vỗ c h ắ n nói đúng rồi sao tôi không nghĩ ra chứ chắc chắn là sơn t r a n g quy vân mà trước đó vì mã hiệu lộ đã sờ vào chiếc hộp nên khi bắt đầu ghi âm phụ cô đã ghi quy vân trước rồi sơn trang tự nhiên được ghi sau bây giờ từ thiên thành nhắc lại kim vạn thủy mới nhận ra sơn trang quy vân là nơi nào vậy tô vũ nhìn từ thiên thành hỏi vì ông ta có thể đọc ra cái tên thì ít nhiều cũng biết điều gì đó từ thiên thành suy nghĩ rồi nói sơn trang quy vân không đơn giản đâu nhưng tôi nghĩ kim viện trưởng của chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nhỉ kim vạn thủy gật đầu h ở i bỏ găng tay nói đúng là hiểu khá rõ sơn trang này đã tồn tại trước khi nước ta thành lập là một trong ba môn phái hàng đầu của giới giang hồ làm nghề buôn bán cổ vật bộ sưu tập của họ chẳng kém gì bảo tàng của chúng tôi nếu thứ này xuất phát từ sơn trang quy vân thì cũng không lạ nói như vậy thì những kẻ tặng vật này và bắt cóc bạch nhãn hạt tử là cùng một nhóm người thì chính là người của sơn trang quy vân tô vũ mỉm cười thấy đối phương cố tình làm ra vẻ khó hiểu rõ ràng chỉ muốn dọa nạt mình cho mình biết sức mạnh của sơn trang quy vân để trong lòng tô vũ sinh ra sợ hãi nhưng đôi khi khôn quá cũng thành ngu nếu đối phương tiếp tục giữ vẻ bí ẩn có lẽ tô vũ sẽ e ngại nhưng bây giờ họ tự giới thiệu ngay từ đầu lại khiến tô vũ hiểu rõ ngọn ngành dù sao cũng chỉ là một thế lực gia tộc mà thôi thử hỏi làm sao tô vũ có thể để một thế lực gia tộc vào mắt chứ đối phương càng như vậy tô vũ càng không muốn để ý anh vẫn không tin rằng họ dám động thủ với mình nhanh à không có quảng cáo chờ gì tì h nga tsu e chu h n vn kim vạn thủy nhìn đoạn âm luật vừa ghi ông ta không hiểu tại sao chiếc hộp lại chỉ ghi bốn chữ đó tô vũ cầm chiếc hộp đưa cho kim v ạ n thủy nói kim viện trưởng cảm ơn món đồ này thuộc về ông rồi kim vạn thủy hoàn hồn tuy tô vũ đã nói muốn tặng ông ta vật này nhưng hai người không quen vừa gặp đã tặng đồ quý giá ông ta cũng không thể không biết xấu hổ mà nhận được dù sao cũng nên từ chối qua loa đã nếu không người ta còn tưởng mình khao khát thứ này tôi tiên sinh thế này tuyệt đối không được đâu đồ vật quý giá thế này chỉ được nhìn thoáng qua là tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi nếu nhận thì thật sự không xứng đáng kim vạn thủy định trả lại chiếc hộp cho tô vũ chương 412, năng lực của kim vạn thủy nhưng tô vũ liên tục xua tay nói kim viện trưởng nói gì vậy đâu có chuyện không xứng đáng chứ đúng ra tôi mới là người được chiếm lợi mới đúng đó ông đã cho tôi mượn chiếc đỉnh đồng quốc khí quan trọng mà không đòi một xu phí tổn giờ lại bỏ thời gian dài giúp tôi giải mã âm luật trong chiếc hộp này đây chỉ là một món quà nhỏ thôi mong kim viện trưởng đừng từ chối à đúng rồi tôi còn có việc khác muốn nhờ ông giúp đỡ nữa kim vạn thủy cẩn thận đưa hai tay cầm chiếc hộp lên vớt ve rồi ngẩng lên nhìn tô vũ nói không biết tô tiên sinh còn cần tôi giúp gì tôi nhất định sẽ làm hết sức tô vũ cười nói chắc chắn ông có thể giúp được nói xong anh quay lại lấy bức q u ê n lương cư sơn đổ từ tay mã h i ể u lộ trước đó khi kim vạn thủy nói chuyện cả hai đã bản và mã h i ể u lộ đã lấy bức tranh từ trên lầu xuống tô vũ đặt bức tranh lên bà nói n kim viện trưởng đây là một tác phẩm gia truyền của gia đình tôi vợ chồng tôi muốn mượn một không gian tại bảo tàng để trưng bày cho nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó không biết có vấn đề gì không đừng nói đến việc liệu bức tranh này có đủ quý giá hay không chỉ riêng việc tô vũ vừa tặng ông ta một món quà quý giá như vậy ông ta cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối dù sao đạo lý cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn chính là như vậy đối với ông ta tất cả những điều này thực ra chỉ là cái nhấc tay mà thôi hơn nữa tô vũ có thể tùy ý đặt chiếc hộp linh lung cựu chuyển lưu ly kỳ lạ đó trong phòng khách thì vật được gọi là bảo vật gia tộc này tự nhiên cũng không thể kém hơn được vì vậy lúc này kim vạn thủy cũng có vẻ khá mong đợi kim vạn thủy một lần nữa đeo đôi găng tay trắng nhận bức quyền lương cư sơn đổ từ tay tô vũ cẩn thận đặt lên b à n và từ từ trải ra khi bức tranh vẫn chưa hoàn toàn trải ra kim bạn thủy đã liên tục khen ngợi tranh đẹp tranh đẹp bởi vì dù sao cũng đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cổ vật ông ta cũng khá hiểu biết về tranh cổ do đó chỉ cần nhìn thoáng qua ông ta có thể đánh giá tổng thể chất lượng của bức tranh từ cách phối màu khắc họa nét vẽ vờ vờ khi bức tranh được trải ra hoàn toàn kim bạn thủy lấy ra kính lúc mang theo bên mình và cúi xuống cẩn thận nhìn kỹ nhìn thấy hai con liên lương sống động giữa phong cảnh núi rừng ông ta thầm khen ngợi thật là hạ bút như thần tuy nhiên sau khi quan sát một lúc kim vạn thủy cảm thấy tò mò ngẩng đầu nhìn tô vũ hỏi tô tiên h sinh bức tranh này không phải được vẽ bằng mực đen đúng không phải nói rằng có thể nhận ra ngay bức tranh không được vẽ bằng mực đã cho thấy kiến thức sâu rộng của ông ta về cổ vật mã h i ể u lộ vội nói trước đây là ban đầu cô định trực tiếp nói rõ vật liệu được sử dụng để vẽ bức tranh nhưng lại bị tô vũ ngăn lại tô vũ đưa tay ra hiệu cho kim vạn thủy và nói kim viện trưởng nói đúng không biết ông có thể nhận ra cái này được vẽ bằng chất liệu gì không một là để kiểm tra năng lực về phương diện này của kim vạn thủy hai là cũng giút xác minh thêm tính xác thực của bức tranh này trong h thủy lại cầm kính lúc quan sát cẩn thận, ấ y mày kim lại ngửi ngửi, cầm ha ha ha, bạn quan cẩn nếu sát lúc mắt ông ta mặc dù bức tranh đủ quý giá nhưng giá trị của nó vẫn không bằng chiếc hộp quý hiếm lúc nãy bởi điểm đặc biệt quý giá nhất của bức tranh chính là nguyên liệu được sử dụng để vẽ chứ không phải do bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng nào mặc dù hiếm gặp nhưng vẫn không đủ để gọi là hiếm lạ cái quái gì vậy thứ này thơm à? thứ thiên thành cũng rất hứng thú túi người xuống ngửi quả thật rất thơm thật thú vị đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bức tranh như vậy kim b ạ n thủy cẩn thận q u ố n bức tranh lại đồng thời nói với từ thiên thành không chỉ là tranh mà vài năm trước đây người ta còn sao chép chữ viết của các nhà thư pháp bằng dầu kỉnh của l o n g hương kình sau đó được đấu giá với giá cao tô tiên sinh ngại yên tâm quay về tôi sẽ cho triển lãm công khai bức tranh này viện bảo tàng của chúng tôi sẽ cẩn thận bảo còn đó lời của kim v ạ thủy vừa dứt khi chuẩn bị c u ộ n xong bức tranh lại đột nhiên ông ta nhìn thấy dấu hiệu ở góc dưới bên phải của bức tranh động tác tay lập tức ngừng lại ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dấu hiệu đó trong một lúc lâu mà không thể nói lời nào chương bốn trăm mười ba không chỉ vô giá kim viện t r ư ờ n g ông làm sao vậy mã hiệu lộ thấy ông ta dừng lại như một cỗ máy hết tin nên hỏi câu nói đó như đánh thức ông ta dậy nhưng ông ta không trả lời mã hiệu lộ mà lấy kính lúc ra và nhìn kỹ vào dấu hiệu đó cái đối với những nhà nghiên cứu khảo cổ họ rất nhạy cảm với các ký hiệu và chữ viết cổ đại mặc dù lịch sử ghi chép về thần quốc rất ít nhưng kim vạn thủy lại rất ấn tượng bởi chỉ có quốc gia này mới sử dụng biểu tượng hình thanh kiếm cổ trên tấn tỷ tô vũ gật đầu kim viện trưởng thật có con mắt tinh tường sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tô vũ dưới sự thúc đẩy của tò mò kim vạn thủy bột miệng nói vậy tôi xin hỏi tô tiên sinh ngài có nguồn gốc liên quan gì với cổ thận quốc không bởi vì tô vũ vừa nói rằng đây là di sản gia tộc tức là đã được truyền lại từ đời này qua đời khác nên khả năng lớn nhất là tô vũ có quan hệ với cổ thận quốc tô vũ chỉ mỉm cười mà không trả lời và ngay lập tức kim vạn thủy cũng nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi ban đầu ông ta nghĩ đây chỉ là một tác phẩm cận đại chỉ là vì sử dụng dầu kính của long hương kình nên mới quý giá nhưng giờ đây nhìn vào dấu hiệu đó rất có thể nó là sản phẩm của cổ thận quốc cách đây hơn hai nghìn năm nếu vậy giá trị của bức tranh này thực sự rất khó mà đánh giá nhưng có một điều chắc chắn nếu để các chuyên gia đánh giá và đấu giá bức tranh này nó chắc chắn sẽ có giá trị trên trời tất nhiên mọi thứ chỉ là nhận định ban đầu của ông ta để biết chính xác về tuổi đời của nó cần kiểm tra cắt bọn 1 4 ờ i b k bằng thiết bị hiện đại thì mới xác định được nó có lịch sử lâu đời như vậy hay không nhưng những gì tô vũ s i ê u tầm chắc chắn không thể là hàng giả mà vừa rồi tô vũ không trả lời có nghĩa là nguồn gốc của bức tranh này có thể không rõ ràng chỉ đơn giản dùng từ di sản gia tộc để tẩy t r ắ n g thôi về những điều này tất nhiên kim vạn thủy nhìn thấu nhưng không nói ra bây giờ tô vũ tự nguyện đưa ra trưng bày ở bảo tàng điều này cũng được xem là đóng góp rất lớn cho nghiên cứu văn hóa cổ đại tôi tiên sinh thứ cho tôi nói thẳng giá trị của bức tranh này là vô giá à không đúng không chỉ vô giá mà còn vượt qua khả năng định giá bằng tiền bạc tôi thực sự không dám đưa nó về bảo tàng một cách c ầ u thả như vậy tuy nhiên nếu ngài thực sự muốn vậy chúng ta hãy nghiêm túc làm đúng quy trình trước tiên là mua bảo hiểm trị giá cao cho nó vì nếu bảo tàng làm hỏng thì chúng tôi không thể bồi thường nổi thứ hai là bảo tàng sẽ cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của ngài đối với món đồ này và nó sẽ được trưng bày dưới danh nghĩa cá nhân của ngài tại bảo tàng ngài nghĩ sao Kim Bạn thủy nêu ra những lo ngại Bạn nêu những cũng như Thủy ra lo đối ề phiền quyền về xuất đầu, hữu thuộc ấy. Tô gật trưởng tranh tôi, thể của Chỉ bức có việc cô mình. làm Kim làm Viện ngài Vũ vậy vợ với đ là rồi. sở với đề nghị của kim v ạ n thủy tô vũ cũng rất hài lòng dù sao từ đầu họ cũng đã nghĩ như vậy chỉ là chưa tính đến việc mua bảo hiểm mà thôi nghe kim vạn thủy nói đến mua bảo hiểm còn làm giấy chứng nhận từ bảo tàng cũng như vấn đề người bị quyền v ờ v ờ một bức tranh mà có giá trị hơn cả con người mã h i ể u lộ ngồi bên cạnh nghe đến mê man kim viện trưởng tôi muốn hỏi bức tranh này có thể trị giá bao nhiêu tiền vậy mã hiệu lộ hỏi với vẻ tò mò tuy h ự c ra k nhiên g h ể g kim vạn thủy làm công việc khảo cổ nhiều năm phụ trách công việc giám định cũng đã lâu lắm rồi nhưng lại chưa bao giờ định giá cho bất kỳ vật phẩm nào cả ông ta chỉ giám định thật giả chắt lọc thông tin lịch sử hữu ích từ đó còn việc nó bán được bao nhiêu đó là chuyện của người mua bán ông ta không tùy tiện xem bảo nhưng lần này tình huống lại khác bởi đồ vật này là di vật tư nhân cũng không có ý định bán ra cộng thêm mọi người đã thân thiết trong thời gian qua hơn nữa tô vũ đã tặng một món quà rất quý giá cho mình kim vạn thủy cũng không thể giữ mãi thái độ cao n g ạ o được phu nhân cổ thận quốc này là một quốc gia nhỏ ở biên giới rất bí ẩn từng thịnh vượng trong khoảng một trăm n ă m từ hai năm trăm linh đến hai sáu trăm n ă m trước sau đó bị nước ta sắp nhập trở thành vùng biên thận hiện nay khu vực đó chỉ có thời kỳ đó mới thành lập được đô thị nhà nước chương bốn trăm m ư ơ i năm gần đây ông g i n h quá nhỉ t ô vũ chưa kịp lên tiếng thì từ thiên thành đã hát một gáo nước lạnh phu nhân cô đừng trách tôi lắm m u ộ n chứ cái nghề đồ cổ này thâm hiểm lắm đấy à ai cũng biết thứ này đắt tiền nên hàng giả cũng nhiều không kể xiết đừng nói cô là người ngoài cuộc mà ngay cả lão kim là chuyên gia đi nữa tôi nói cho các người biết ngay cả ông ấy cũng thường hay nhìn nhầm đấy lý do tại sao đồ trong tay các người là thật là vì nó từ bộ sưu tập g i a t r u y ề n không thể giả được nói xong từ thiên thành lại bổ sung hơn nữa nếu gặp phải hàng giả mua với giá cao sau đó nó chẳng đáng đồng nào các người nghĩ xem liệu có lô vốn không nào không n h ữ thế cho dù đồ trong tay các người là thật nhưng cũng phải được người mua đúng cái gọi là có giá mà không có thị trường là thế đấy nên tôi chẳng bao giờ đề cập đến nghề này chỉ tổ hao tổn tâm trí thôi các người nhìn xem tóc lao kim đã bạc trắng hết rồi k ì a nói đến đây mã h i ể u lộ không nhịn được phải lấy tay che miệng cười khì khì rồi gật đầu nói vẫn là ông chủ t ử có kiến thức nghề này không phải chúng ta có thể làm được thôi cứ tập trung vào dự án của công ty vẫn hơn nói xong mã h i ể u lộ ôm bức tranh lên lầu xem dự án từ thiên thành ngồi gần tô vũ hơn nói anh tô không nhìn ra trong nhà ngài có khá nhiều cổ vật đấy còn có gì khác nữa không cầm ra cho tôi mở mang ầm mắt nào tô vũ liếc trắng mắt mí môi nói tôi thấy gần đây ông có vẻ rảnh rỗi quá đấy nhỉ từ thiên thành d ơ hai tay ra nói hiện tại tôi đã không phải đấu đá gì với hội trưởng thầm nữa rồi cũng đến lúc nên về hưu hưởng nhàn rồi giao lại cho từ nguyên quản lý là được tôi cũng được t h ô n g dong tự tại nên m ớ i muốn đến đây ở cũng có thể mưa dầm thấm lâu nghe lời dạy bảo của ngài ai ngờ thôi được rồi đừng nói nữa đám người như các ông mỗi lời nói đều có ẩn ý sâu xa nay ông thật sự dành thì tôi giao việc cho chắc không ảnh hưởng gì đến cuộc sống nghỉ hưu của ông chứ t ô vũ có việc giao thì làm sao từ thiên thành từ chối được không không anh t ô có việc gì cứ sai bảo là được t ô vũ hít một hơi thật sâu rồi nói ừm tôi cần một số dược liệu quý hiếm ông phải giúp tôi thu thập ở khắp cả nước thậm chí cả thế giới công việc này có lẽ sẽ phức tạp đấy về vấn đề tài chính thì ông tự nghĩ cách với hội trưởng thẩm coi như tôi đang vay mượn các ông vậy trước đây từ thiên thành đã nghe thẩm nạo nhắc đến lần đầu t ô vũ đã bảo thẩm nạo thu thập một số dược liệu quý hiếm khiến thẩm nạo phải chật vật đau thịt một phen ôi trời anh t ô nói cái gì mà mượn với không mượn chứ ô đúng rồi tôi vẫn không hiểu ngài cần nhiều dược liệu để làm gì nữa hay là công ty của phu nhân đang có dự án sản xuất t h u ộ c gì đó à? t ừ thiên thành hỏi với vẻ tò mò tô vũ lắc đầu nói đừng hỏi nhiều làm việc này sẽ chỉ có lợi với ông thôi chứ không hề hại đâu mà nếu công ty cần sản xuất loại thuốc đòi hỏi phải dùng đến dược liệu quý hiếm như vậy thì á t công ty phải thua lô bán nhà mất sau đó tô vũ ghi ra giấy danh sách những dược liệu mình cần hầu hết đều là những loại khó kiếm trên thị trường anh bảo t ừ thiên thành mua bao nhiêu được thì mua hết vì dù sao những thứ này chỉ có thể thiếu chứ không bao giờ thừa sau bữa trưa mã hiệu lộ vẫn quyết định ghé qua công ty nhìn một chút dù sao cô vẫn là bà chủ lớn mạ lại cũng không phải bệnh tật gì ở nhà cả ngày để nhân viên phải gồng gánh hết làm gì tô vũ cũng đi theo mã h i ể u lộ khi đứng đợi taxi ngoài đường mã h i ể u lộ nắm tay tô vũ nói à đúng rồi hay chúng ta mua một chiếc xe đi lần nào ra ngoài cũng phải gọi taxi thật phiền phức có khi còn không gọi được nữa dù sao tô vũ cũng đã bỏ năm triệu để mua một bức tranh mua chiếc xe chắc cũng không quá đáng lắm đâu tô vũ gật đầu không chút do dụ anh đừng được từ nay em sẽ là tài xế riêng của sao lại thế mã h i ể u lộ lập tức phản bác anh đâu biết lái xe không phải chỉ có thể để em lái thôi sao tô vũ giang hai tay nói không mua nữa để em làm tài xế cho anh thì không có cửa đâu sau đó mã h i ể u lộ trực tiếp đến công ty còn tô vũ thì đến dịch phúc quán gần đây do trần phúc bận rộn với việc thuốc giảm cân ngày nào cũng bôi sơn c h ắ t phấn chạy ngược chạy xuôi đã sớm gạt dịch phúc quán ra khỏi đầu từ lâu dù sao nếu làm tốt bên kia không biết có thể đổi được bao nhiêu dịch phúc quán tô vũ mở cửa t i ệ m ra phát hiện trên bàn bên trong đã phủ một lớp bụi còn có nửa tôm ì chưa ăn xong để đó đã khô cứng chắc chắn là do tên trần phúc không biết dọn dẹp để lại tô vũ thu dọn sơ qua ngồi lên chiếc gh mây quen thuộc hồi tưởng lại cảm giác lúc mới đến đây chương bốn trăm mười sáu lớp học tạm thời cô độc l ẻ loi có cảm giác như đi xa quê hương nhưng qua khoảng thời gian này anh cảm nhận được tình thân tình yêu và tình bạn những tình cảm này mang lại hơi ấm cho anh khiến anh có cảm giác có thể đến nơi này thực ra đây không phải một kiếp nạn mà là một sự may mắn bởi vì cuộc sống nơi đây tuy tâm t h ư ờ n g nhưng lại là cuộc sống mà anh chưa từng trải nghiệm anh có ý nghĩ ở lại đây mãi cũng không tệ ít nhất lúc này anh đã bung ô xuống việc truy cứu nguyên nhân khiến n h ê n viên đế h ỏ a trong lò thái hư tiết ra ngoài đưa anh đến nơi này thật lòng muốn ở lại nơi này đúng lúc này một cô gái tóc vàng mắt xanh từ ngoài cửa bước vào tiên h sinh bốc thuốc đi tô vũ mở mắt nhìn lắc đầu nói nghịch lợm người đến là tiêu tuyết nhi tô vũ đã gọi điện bảo cô ấy đến tiêu tuyết nhi cười bước tới ngồi xồm bên cạnh tô vũ hỏi sư phụ anh đột nhiên bảo tôi đến đây có chuyện gì vậy không có gì chẳng lẽ không thể gọi cô đến sao tô vũ ngồi thẳng người nói tiêu tuyết nhi làm đụng kéo tay tô vũ nói đương nhiên không phải rồi tôi chỉ cảm thấy sư phụ bận rộn như vậy tuyệt đối không thể vô cớ gọi tôi đến chị để nói vài câu được ừ lần này gọi cô đến quả thật có chút chuyện trước đây tôi đã nói với cô cô đã bái nhập quỷ y hề môn cô còn nhớ chuyện này không tô vũ nghiêm mặt nói đương nhiên là nhớ tiêu tuyết ni gật đầu đáp rất tốt đã gọi tôi một tiếng sư phụ vậy tôi cũng nên truyền thụ hết cho cô trước đây do một số chuyện nên cứ trì hoãn mãi từ hôm nay tôi sẽ chính thức dạy y thuật cho cô chuẩn bị xong chưa tô vũ vô đầu tiêu tuyết ni nói đây cũng coi như là y bắt của tô vũ bản thân đã đến nơi này dù sau này có rời đi hay không anh đều cảm thấy nên để lại một số thứ coi như là lòng biết ơn đối với thế giới này đi trước đây tiêu tuyết nhi đã cảm thấy tô vũ tuyệt đối không phải người thường đặc biệt là khi nhìn thấy anh chữa thương cho hà h o à ễ n vĩ cảnh tượng vết thương liền ra thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy cho đến nay mỗi khi tiêu tuyết nhi hồi tưởng lại đều vẫn còn rõ m ộ t một như chuyện của ngày hôm qua bởi vì tất cả những điều này đối với cô ấy mà nói không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cũng càng khẳng định quyết định b á i sư học nghệ trước đây của cô ấy là đúng đắn tuy nhiên thực ra tiêu tuyết nhi vẫn rất tự biết mình cho dù cô ấy có thể học được một chút da lông của tô vũ chỉ cần là những phương pháp vận châm ấy thôi cô ấy cũng đã rất vui mừng rồi giống như cố hồng đào trước đây chỉ một bộ chân pháp mà quỷ y Ghi y môn để lại từ trăm ngàn năm trước đã khiến cho cố thị nhất môn được người đời kính trọng suốt trăm ngàn năm ở hoa hạ từ đó dù mắt nhìn hạn hẹp cũng có thể thấy quỷ y Ghi y môn này có lẽ thực sự là một sự tồn tại khó tưởng tượng đối với người thường sư phụ tôi đã chuẩn bị xong rồi tiêu tuyết ni nhìn tô vũ đôi mắt tràn đầy kỳ vọng lại có chút nghiêm túc như đang đón nhận thử thách nhìn thấy vậy tô vũ cười nói cô căng thẳng gì chứ thả lòng đi mấy quyển sách thuốc tôi bảo cô đọc trước đó cô đã đọc ký chưa quỷ y y môn tuy thần kỳ nhưng tất cả đều dựa trên quan niệm của y học cổ truyền cho nên muốn nhập môn thì nhất định phải biết một số dược liệu không yêu cầu phải tự mình thử thuốc nhưng ít nhất phải phân biệt được nếu không lẫn lộn thì không ổn tiêu tuyết nhi gật đầu nói sư phụ mấy quyển sách thuốc mà anh dặn tôi đọc tôi đều đã đọc rất kỹ rồi thực ra không chỉ đơn giản là tiêu tuyết nhi nói xung là đã chăm chỉ đọc mà trên thực tế cô ấy rất dụng tâm những dược liệu không biết hoặc chưa từng thấy cô ấy đều lên mạng tra cứu thậm chí còn khiêm tốn tỉnh h giáo các lao trung y trong bệnh viện thời gian này trên bàn làm việc của tiêu tuyết nhi bày toàn sách lý học cổ truyền bản thân cô ấy cũng thường xuyên chạy đến chỗ các thầy thuốc trung y、ấy. đặc biệt là mấy ngày nay ông trịnh gần như bị tiêu tuyết nhi quân đến p h á t b ự c tô vũ gật đầu vừa hay trong dịch phúc quán còn rất nhiều dược liệu cũng không tính là quý hiếm tin rằng tên trần phúc tia chắc cũng sắp quên chỗ này rồi đúng lúc dù sao giờ mấy thứ dược liệu này vứt ở đây có lẽ cũng phí chỉ bằng tạm biến dịch phúc quán thành lớp học tạm thời vậy tô vũ tùy tay lấy ra một cây dược thảo từ trong tủ thuốc đưa cho tiêu tuyết nhi hỏi đây là gì tiêu tuyết nhi cầm lấy xem rồi nói lá đại thanh dược liệu thông thường nhất tô vũ gật đầu sau đó lại lấy ra mấy miếng dược liệu bị cắt vụn từ một ngăn kéo khác tùy tiện đặt lên tủ kính trưng bày nói thế còn đây là gì tiêu tuyết nhi cầm lên người rồi nói b á c xa xâm nam trên hai năm dưới ba năm tác dụng chương bốn trăm m ư ơ i bảy luyện đan dưỡng âm thanh thế trừ đ à m giảm ho chữa ho khan do nhiệt phổi ho mãn tính do suy nhược lao phổi khô họng khát nước tiêu tuyết nhi đều lần lượt trả lời các câu hỏi của tô vũ điều này khiến anh rất hài lòng về cô ấy tuất xem ra cô đã thực sự dụng tâm theo toa thuốc này tìm đủ các vị thuốc da nhưng không được trộn lẫn với nhau tô vũ tùy tay vung lên một tờ giấy trắng trên bàn bay đến trước mặt tiêu tuyết nhi trên đó không biết từ khi nào đã viết đầy chữ nhỏ chỉ chít sau đó tô vũ ngồi xuống ghế bên cạnh lặng lẽ chờ đợi tiêu tuyết nhi bốc thuốc xong sư phụ thuốc đã bốc xong rồi một thang thuốc đơn giản cũng chỉ hơn c h ủ vị m à t h ô i nhưng tiêu tuyết nhi lại mất tới nửa tiếng đồng hồ mới bốc xong nguyên nhân chủ yếu là do lần đầu tiêu tuyết nhi bốc thuốc luôn lo lượng không đủ ổn nên dùng cân đong đo đi đo lại để đảm bảo chính xác không sai sót tô vũ dối người đứng dậy may mà bảo tiêu tuyết nhi bốc thuốc trước chứ nếu đợi đến lúc luyện chế đan dược mới bốc chắc thuốc trước đã cháy thuốc sau cũng chưa kịp chuẩn bị nhưng tô vũ lại không có ý trách móc tiêu tuyết nhi dù sao bản lĩnh vừa cầm đã biết lượng của anh chẳng phải cũng là kết quả của sự quen tay hay làm hay sao sau đó tô vũ chỉ vào một cái hòm ở bên trong nói với tiêu tuyết nhi bên trong có một cái lò lấy ra đi đó là cái lò dùng để sắt thuốc trong dịch phúc quán trước đây giờ vừa hay có thể dùng nó để luyện chế một số đan dược đơn giản tiêu tuyết nhi lấy ra rồi nghỉ hoặc nhìn tô vũ hỏi sư phụ thế này là muốn sắt thuốc ạ bởi vì ai nhìn cái lò này cũng chỉ có thể nghĩ đến việc dùng để sắt thuốc tô vũ cười nói cô cũng có thể hiểu như vậy nhưng không phải sắt thuốc mà là luyện dược là một phương pháp chiết xuất thành phần hữu dụng trong dược vật nói xong tô vũ vây tay bảo cô ấy cô đi lấy một ít than tre trong dương ra đi hiện giờ ở đây tô vũ cũng chỉ có thể dùng minh h ỏ a thường phổ biến nhất để luyện chế thuốc tuy đan dược luyện bằng minh h ỏ a phần lớn hiệu quả không được tốt lắm nhưng có lẽ đây là cách mà tiêu tuyết nhi dễ tiếp nhận và lý giải hơn vốn dĩ tô vũ cũng không yêu cầu phải có hiệu quả gì mục đích chủ yếu vẫn là để tiêu tuyết nhi làm quen với quy trình cũng như quá trình hình thành đan dược là được tiêu tuyết nhi lấy ra một ít than tre từ trong một cái hộp giấy dùng kẹp than gấp mấy miếng bỏ vào bên dưới lò tô vũ khế với tay đống than tre đó liền b ố c cháy tiêu tuyết nhi trợn mắt nhìn đây quả thật giống như ảo thật vậy nhưng cô ấy lại không quá kinh ngạc bởi vì trước đó cô ấy từng chứng kiến những chuyện khoa trương hơn thế này nên cũng không quá ngạc nhiên tiêu tuyết nhi ngẩng đầu nhìn tô vũ nói sư phụ bây giờ có phải nên cho thuốc và nước vào không ạ đây là một quy trình s á c thuốc thông thường tuy luôn học y học hiện đại nhưng đối với những điều này tiêu tuyết nhi cũng hiểu biết đôi chút tô vũ lắc đầu nói trong quá trình luyện chế đ a n dược không thể có chút tạp chất nào cho dù là nước cũng không được tiêu tuyết nhi hơi khó hiểu không có nước thì làm sao s á c thuốc đây vậy tiếp theo phải làm sao ạ tiêu tuyết nhi nhìn lò lửa đang tăng nhiệt độ liên tục hỏi đợi đi đợi nhiệt độ lò lửa đạt đến một tiêu chuẩn nhất định thì có thể bắt đầu cho thuốc vào tô vũ thậm chí không nhìn lò lửa mà nói một cách bình thản nhưng tiêu tuyết ni h lại hơi nhũ mày thầm nghĩ trong lòng cứ đốt khô kiểu này lát nữa lò sẽ bị đốt hỏng mất phải học cách khống chế và cảm nhận nhiệt độ lò lửa chỉ khi nhiệt độ đạt rồi mới có thể loại bỏ t ạ c chất giữ lại thứ muốn giữ lại cảm thấy tiêu tuyết ni h có lẽ không thể hiểu được tô vũ lại bổ sung nói mà quá trình này không phải lời nói có thể giải thích rõ ràng cách duy nhất là không ngừng thử nghiệm rút kinh nghiệm từ trong thất bại theo ngọn lửa than tre bước lên không ngừng nhiệt độ của cái nổi thuốc phía trên cũng ngày càng cao dần dần đáy nổi thuốc đã bắt đầu hơi ừng đỏ trông tiêu tuyết n i hơi sợ hãi bởi vì đối với một cô gái như cô ấy ngay cả nhiệt độ dầu khi xào rau cũng có thể dọa cô ấy không nhẹ loại tình huống này đương nhiên khiến trong lòng cô ấy cũng hơi e sợ sư phụ vẫn chưa được sao ạ tiêu tuyết n i theo bản năng lùi lại phía sau giống như cảm giác cái nổi thuốc phía trên bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung tô vũ quay đầu nhìn rồi nói gần được rồi nhìn cho kỹ nhớ cho rõ cô phải học cách nắm bắt nhiệt độ ngọn lửa mỗi lần cho dược liệu vào sau đó nhiệt độ nổi thuốc sẽ hạ xuống một chút lúc này chính là thời điểm then chóc nhất cô phải quan sát sự biến đổi của nhiệt độ khi nhiệt độ chưa kịp tăng trở lại mà cho dược liệu tiếp theo vào sẽ không đạt được hiệu quả chương bốn trăm m ư ơ i tám chẳng lẽ đây là tiên đan sao còn nếu nhiệt độ tăng quá nhanh dược liệu trước đó sẽ bị đốt cháy từ đó công sức sẽ đổ sông đổ biển nên mỗi bước đều rất quan trọng tô vũ chưa từng nói nhiều như vậy với bất kỳ đệ tử môn hạ nào trước đây với đệ tử q u ỷ y h ề môn những điều cơ bản này anh chưa từng nói chỉ bảo họ xem đi xem lại rồi ngấm dần mà lĩnh hội chỉ là tiêu tuyết ni chưa từng tiếp xúc đối với tô vũ mà nói tiêu tuyết ni giống như một tờ giấy trắng anh muốn cho tiêu tuyết ni sự dẫn dắt đúng đắn nhất để cô ấy không đi lệnh trên con đường này tất nhiên cho dù tô vũ giảng dạy tận tâm như vậy nhưng cuối cùng vẫn phải xem sự l ĩ n h nộ của bản thân tiêu tuyết nhi sau đó tô vũ cầm lấy một vị thuốc mà tiêu tuyết nhi vừa b ú ớ c xong trực tiếp đổ vào chỉ thấy ngay lập tức một làn khói xanh bước lên thậm chí còn hơi sặc mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là r a nhé đừng mất tập trung chú ý nhiệt độ lò lửa khi làn khói xanh này tan hết tức là tạp chất cơ bản đã được loại bỏ lúc này chính là lúc quan sát sự biến đổi của nhiệt độ thấy tiêu tuyết nhi theo bản năng che miệng tô vũ ở bên cạnh nhắc nhở chỉ là anh lại bỏ qua một điểm Tiêu bây giờ cô vẫn chưa thể khống chế nhiệt độ ngọn lửa nên chỉ có thể thông qua quan sát để hiệu biến hóa của nhiệt độ khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ nối thuốc cũng chính là chỗ then chốt của việc kết đan nhìn cho rõ nói xong tô vũ dùng tay không nắm lấy cái n ồ i thuốc đang đỏ rực ném lên không trùng xoay hai vòng rồi đỡ lấy bằng một tay cái n ồ i thuốc không ngừng xoay tròn chốc lát sau đặt xuống đất một cách vững vàng làm xong tất cả khoe miệng tô vũ hơi nhét lên nhìn tiêu tuyết nhi nói lấy đan đi tiêu tuyết nhi bịu môi nhìn đôi tay của tô vũ dường như muốn xem tay anh vừa rồi có bị bằng không khi thấy tay tô vũ vẫn bình an vô sự cô ấy lại nhìn tay mình nghĩ thầm trong lòng nếu mình dùng tay không nắm cái nổi thuốc đó bây giờ chắc chắn đã bị l u c c h í rồi lấy đan như thế nào ạ tiêu tuyết nhi nhìn tô vũ hỏi như một đứa trẻ Bởi mở tiếp vì cô ấy không dám trực tiếp ra tay mở nắp. Nếu cô không không ấy tay nắp. Nếu dám ra sau ợ nóng, dùng thì t y lấy trực tiếp ra, ế n sợ nóng thì dùng găng bên thì tay và môi ở khi i a mà lấy, tùy cô c ọ n t h ô Sau khi tô vũ nói xong tiêu tuyết ni liền đứng dậy lấy găng tay và môi nhưng cho dù vậy tiêu tuyết ni vẫn tỏ ra rất cẩn thận khi mở nắp ra tiêu tuyết ni nhẹ nhàng thổi một hơi đợi làn khói xanh tăng hết cô liền thấy một viên thuốc màu xám xanh cỡ đầu ngón tay ú t ở đáy nồi thuốc lúc này đang tỏa ra từng đợt khói xanh mở ảo cho người ta cảm giác nhiệt độ rất cao tiêu tuyết ni nhìn tô vũ anh khế gật đầu sau đó tiêu tuyết nhi dùng một i thuốc trong tay cẩn thận lấy viên thuốc ra nhìn gần một chút tiêu tuyết nhi cảm thấy rất tò mò cô ấy chẳng thể nào nghĩ ra rõ ràng theo dự đoán của cô ấy trong nồi thuốc lẽ ra phải là một đống cho tàn m ớ i đúng tại sao lại xuất hiện thứ này chứ sư phụ chẳng lẽ đây là tiên đan sao tiêu tuyết nhi muốn dùng tay cho ọ thử nhưng thăm dò vài lần cuối cùng vẫn từ bỏ bởi vì có vẻ vẫn rất n ó n g tay thiên đan ha ha nó còn chưa đủ trình độ chỉ là đan dược tầm thường thôi có thể bồi bổ cơ thể mà thôi vốn dĩ đan dược luyện bằng minh họa đều không tốt lắm hơn nữa trong dịch phúc quán cũng không có dược liệu quý hiếm hay thượng đẳng gì nên cơ bản chỉ có thể luyện ra mấy loại đan dược cấp t h ấ p này quả thực vẫn chưa tính là tiên đan tiêu tuyết m i gật đầu có vẻ hơi khinh thường nói tôi còn tưởng là tiên đan chứ tô vũ quay đầu lại nhìn tiêu tuyết m i cười nói cô nói cho tôi biết trong ấn tượng của cô tiên đan phải như thế nào tiêu tuyết m i biểu môi suy nghĩ điều này cô ấy quả thực chẳng có khái niệm gì nghĩ mãi một lúc lâu mới nói ừ m sư phụ chắc cũng từng nghe nói về tiên tử hàng nga ở cung quảng hàn đúng không truyền thuyết tiên tử hàng nga chính là ăn vụ tiên đan rồi mới trường sinh bất tử bay lên cung trang thành tiên cho nên tôi nghĩ tiên đan hẳn phải là thứ ăn một viên là có thể lên trời xuống đất đôi khi thần thoại truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ là thần thoại truyền thuyết không cách nào khảo chứng thật giả nhưng g có. tô vũ cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra trên đời quả thực có loại trường sinh đan có thể khiến người ăn vào trường sinh bất tử cũng có loại hóa thần đan giúp tăng linh lực nhanh chóng như tiêu tuyết n i nói nhưng loại đan dược này sợ rằng người thường ăn vào còn chưa kịp phi thăng thành thần đã nổ tung má c h ế t trước bởi vì thể chất người thường căn bản không chịu nổi loại linh dược đó hơn nữa ngay cả tô vũ bây giờ cho dù biết phương pháp phối chế và quá trình chế tác loại tiên dược này nhưng lại không có cách nào dùng phương pháp đó để tăng thực lực của mình bởi vì trên trái đất tìm không ra loại dược liệu đó đồng thời cũng không có hỏa trùng có thể luyện chế ra loại linh dược đó tất cả điều kiện đều không thể thỏa mãn chỉ có thể khiến anh lý luận xung thôi Hà hà, những thứ cô nói đó cũng chỉ có thể là thần thoại truyền thuyết, nhưng khả năng khiến người chết sống lại thì có đấy. Vũ không nói cho nghi nói cũng truyền năng người sống nói còn tồn đan Tô tiêu tuyết nghi biết còn có sự tồn tại của loại đan dược thần cô có có có của dược đó lại loại đấy. Vũ là sự bởi vì những thứ đó e rằng cả đời tiêu tuyết nhi cũng không có cách nào được thấy một lần nói ra cũng chỉ khiến cô ấy coi đó là câu chuyện thần thoại mà thôi cái gọi là có thể luyện chế ra đan dược khiến người chết sống lại đó là cảnh giới cao nhất mà tô vũ mong tiêu tuyết nhi có thể đ ạ tới t tuy rằng hiện tại trên trái đất có tồn tại thứ như long hỏa khiến nhiều loại đan dược kỳ trở nên khả thi nhưng long hỏa lại không phải thứ mà tiêu tuyết nhi có thể k h ô n g chế tô vũ cũng chỉ hy vọng cô ấy có thể thành thạo nắm bắt minh hỏa để luyện chế đan dược mà thôi cho nên trong các loại đan dược có thể luyện bằng minh họa khởi tử hồi sinh đan chính là loại đan dược cao cấp nhất rồi chết đi sống lại đây đơn giản chính là kỳ tích trong lịch sử y học tiêu tuyết nhi chưa từng dám nghĩ đến chuyện này trong tư duy cố định của cô ấy đây là chuyện không tồn tại cho dù là bác sĩ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân thậm chí đôi khi bất đắc di chỉ có thể đạt tới mục đích giảm nhẹ nỗi đau của bệnh nhân sư phụ anh vừa nói gì cơ khởi tử hồi sinh chết đi sống lại ạ làm sao có thể chứ tiêu tuyết nhi ngơ ngác nhìn tô vũ t r ặ n tròn hai con mắt xanh thẳng hỏi sao lại không thể chứ chỉ cần cô chăm chỉ học tập rồi sẽ có một ngày cô nhìn thấy cái không thể này biến thành có thể t ô vũ dùng giọng điệu rất coi trọng nói với tiêu tuyết nhi sư phụ anh nói là tôi sao tôi cũng có thể sao rõ ràng tiêu tuyết nhi không dám tin cảm giác này giống như đột nhiên một ngày nào đó thượng đế bảo với bạn rằng bạn chính là người được ông trời chọn để cứu dôi thế giới vậy trong lòng vừa hưng phấn vừa bồn u chồn khó tả đúng vậy tôi nói chính là cô nhưng mà đường phải đi từng bước cơm phải ăn từng miếng đạo lý này chắc tôi không cần phải nói nhỉ cho cô nửa tháng theo cách tôi dạy hôm nay luyện chế ra một viên đan dược như thế này tất cả mọi thứ ở đây cô đều có thể tùy ý sử dụng t ô vũ gật đầu nói với tiêu tuyết nhi mãi cho đến khi tô vũ quay người rời đi tiêu tuyết nhi vẫn đang trong trạng thái mơ hồ chưa hoàn hồn tay năm chặt viên đan dược vừa luyện chế xong tiêu tuyết nhi thậm chí nhất thời có chút thất thần cô ấy có một cảm giác một cảm giác trước đây chưa từng có giây phút này cô ấy dường như đã chạm tới thứ mà các bậc đế vương thời cổ đại cả đời theo đuổi luyện đan chế dược rồi trường sinh bất lão đây là tâm nguyện cả đời của không biết bao nhiêu gia tộc hoàng đế chỉ là khoa học hiện đại đã liệt chúng vào loại ảo tưởng sĩ tâm ngay khi tiêu tuyết nhi cũng nghĩ như vậy sự xuất hiện của tô vũ đã hoàn toàn phá vỡ thê cân bằng này khiến cô ấy một lần nữa tin rằng những truyền thuyết cổ xưa kia kỳ thực không hề giả dối chỉ là chưa từng có ai thực hiện được mà thôi lý phu nhân đây là ảnh chụp mới nhất hôm qua bà xem đi trong một văn phòng thám tử tư nhân rất không đáng chú ý ở tân hải một người đàn ông đội mũ trông giống thám tử lấy ra hơn chục tấm ảnh từ trong ngăn kéo đưa cho lý nguyệt hoa đang ngồi đối diện lý nguyệt hoa cầm trên tay xem qua sắc mặt lập tức c âm chầm trên ảnh là cảnh tô nhạc luân đi mua sắm cùng lâm tiến và lương d ị c phương hôm qua mấy hôm trước lý nguyệt hoa nhận được thỏa thuận ly hôn từ văn phòng luật sư nhưng bà ta không lập tức đi tìm tô nhạc luân để lý luận chuyện này bởi vì bà ta biết tô nhạc luân tuyệt đối không thể vô cớ muốn ly hôn trong này nhất định có nguyên nhân khác bản thân bà ta cũng thử bám theo tô nhạc luân nhưng cuối cùng chẳng phát hiện ra gì mấy ngày nay tô nhạc luân vẫn luôn ở trong khách sạn cũng không qua lại với ai vì vậy để điều tra chuyện này lý nguyệt hoa bàn bạc với quách tự cường rồi tìm đến văn phòng thám tử tư này kết quả lại phát hiện ra mấy chuyện này ừ hơn hai mươi năm rồi lại còn chưa chịu bông tha như âm hồn công an hai mươi năm trước tôi có thể khiến bà không ngẩm đầu lên nổi hai mươi năm sau tôi cũng có thể khiến bà không ngẩng đầu lên nổi chúng ta cứ chờ xem lý n g u y ệ t hoa tức giận đập mạnh tấm ảnh trên tay xuống bàn nghiến răng nghiến lợi nghi thầm chương bốn trăm hai mươi ly hôn lý phu nhân n ế u bà nhờ tôi thu thập tôi đã giúp bà thu thập xong e giờ cũng biết chúng tôi cũng cần phải kiếm cơm m à cho nên khoản tiền cuối cùng này tên thám tử ngồi đối diện cười hì hì xoa xoa tay nói với lý n g u y ệ t hoa lý n g u y ệ t hoa hít sâu một hơi rồi lấy ra một phong bì từ trong túi sách ném lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi không thèm mảnh đồ lại lý phu nhân đi thong thả có gì cần cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào nhé Tên t h m cầm tử p h o n g bị l i ế chắc mắt n ì n trong rồi hài lòng nói Nguyệt đang nhanh Nguyệt văn phòng, bỏ mấy tấm ảnh trên tay vào trong túi sách, rồi túi đầu quay về căn vào với vào về hài Hoa Hoa tấm tay túi túi rồi rời ra rồi trước đi. khỏi sách, hộ Ha ha, h Lý Lý đó. bước bước đầu quay mấy bỏ c hẳn đây chính là lý do sếp tô muốn ly hôn với em hóa ra là tình cũ không rủ cũng tới ạ quách tự cường nhìn mấy tấm ảnh kia rồi nói bây giờ chúng ta phải làm sao đây nếu giờ ông ta ly hôn với em nhiều lắm em cũng chỉ được chia một nửa tài sản thôi như vậy em quá thiệt rồi lý nguyệt hoa ngồi trên ghế xô p a nói với vẻ không t ă n lòng nhưng trên thực tế nếu theo quy trình pháp luật bình thường lý nguyệt hoa sẽ không được một xu nào vậy mà giờ bà ta còn ngồi đây tham lam vô độ nếu ông ta đã đột ngột gửi đơn ly hôn của luật sư đến cho em điều này chứng tỏ ông ta chắc hẳn đã hạ quyết tâm rồi hay là em xem thế này được không giờ chúng ta đã có bằng chứng ông ta ngoại tình rồi đúng không chỉ cần có thể nói ông ta ngoại t ì n h trước về mặt pháp luật chúng ta sẽ có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn đúng chứ quách tự cường lúc này cũng đang vì lợi ích của bản thân mà mưu tính lý nguyệt hoa lắc đầu nói cái này thì chứng minh được gì chứ chẳng qua chỉ là đi mua sắm cùng nhau thôi hơn nữa anh đừng quên chúng ta không chịu nổi sự kiểm nghiệm đâu lần trước khi chúng ta vào trung tâm thương mại đã bị mã h i ể u lộ nhìn thấy rồi nói đến chuyện ngoại t ì n h trước chỉ sợ chúng ta đi trước một bước đấy hơn nữa lý n g u y ệ t hoa hiểu rõ hơn ai hết cuộc hôn nhân của bà ta và tô nhạc luân là không chịu nổi sự kiểm nghiệm bởi vì tô thiếu uy căn bản không phải con ruột của tô nhạc luân chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến lý n g u y ệ t hoa thân bại danh liệt xa cơ lỡ vận rồi vốn di trước đó họ còn đang l ư u tính để tô thiếu uy tự mở một công ty rồi lý n g u y ệ t hoa ở bên cạnh châm n g o i t h i g i khiến tô nhạc luân dần dần đổ hết tài nguyên của công ty vào công ty của tô thiếu u như vậy từng bước một có thể tức quyền công ty của tô nhạc luân đến lúc đó cho dù tô nhạc luân không đề xuất ly hôn lý nguyệt hoa cũng sẽ chủ động nói ra phải nói lý nguyệt hoa là một người phụ nữ nham hiểm tàn nhẫn một tay giàn dựng nên vợ kịch ly miêu hoàn thái tử trong kịch bản đến cuối cùng tô nhạc luân sẽ chẳng còn làm gì chỉ là bà ta hoàn toàn không n g ờ tới m ã h i ể u lộ lại trở thành thừa tố ít trong kịch bản này sự xuất hiện của cô khiến lý nguyệt hoa thua đến cả quần xì cũng không còn bởi vì giờ đây tô nhạc luân đã biết hết mọi chuyện việc gửi đơn ly hôn của luật sư đến cho bà ta bây giờ cũng chỉ là nhắc nhở khéo léo mà thôi thật ra lý do tô nhạc luân lựa chọn cách tương đối huyện chuyện này để ly hôn hòa bình với lý nguyệt hoa phần lớn là vì ông ta thực sự không muốn làm lớn chuyện dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài có thể giải quyết âm thầm thì tốt nhất nên giải quyết âm thầm nếu không chỉ cần tô nhạc luân dựa vào tờ kết quả xét nghiệm adn trên tay đã đủ để ông ta thắng mà không cần đánh trong vụ kiện ly hôn này rồi nói chăng ra lúc này quách tự cường cảm thấy tô thiếu uy chính là đồ bùn nhão không đỡ nổi tường anh cũng không biết khuyên nhủ nó ạ lý nguyệt hoa lại trách móc quách tự cường phải biết quách tự cường mới là cha ruột của tô thiếu uy có câu nói nuôi con mà không dạy dỗ đó là lỗi của cha mẹ cho nên quách tự cường phải dẫn dắt tô thiếu y đi đúng đường mới phải chứ quách tự cường nhún vai nói giờ nó đã chê anh phiền rồi gọi điện thoại cũng không nghe nữa em bảo anh nói thế nào đây trong công ty cho dù quách tự cường là nhân viên nòng cốt được phái đến từ công ty cũ lại còn làm việc chăm chỉ trong công ty dù sao đây cũng là công ty của con trai mình quách tự cường cảm thấy cũng chẳng có gì chương bốn trăm hai mươi mốt cần phải từ biệt l ầ n c u ố i thế nhưng đúng là trong công ty tô thiếu y lại tỏ thái độ ta đây mới là chủ tịch phần lớn ý kiến của quách tự cường đều bị bỏ ngoài thai thậm chí làm mất mặt ông ta trước mặt nhiều nhân viên cũng là chuyện thường ngày tạm thời vậy đi em đi nói chuyện với tô nhạc luân đã mấy hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa lỡ bị người khác nhìn thấy thì không hay lý nguyệt hoa cũng chẳng có cách nào với tô thiếu y dù sao đứa con trai này là do chính tay bà ta n u ô n g c h i ề u mà ra bà ta còn nói gì được nữa ý gì đây tối về nhà lý nguyệt hoa ngồi bắt chéo chân trên ghế ở phòng khách dùng giọng điệu chất vấn chỉ vào tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà nói với tô nhạc luân vừa bước vào từ cửa thực ra khi nhận được điện thoại của lý nguyệt hoa tô nhạc luân đã do dự lường này ông ta do dự không biết có nên về hay không một lần nữa đối mặt với người phụ nữ này suy đi nghĩ lại ông ta vẫn cảm thấy cần phải từ biệt l ầ n c u ố i dù s a o một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân tình mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy nhưng không thể phủ nhận hai người quả thực đã từng là vợ chồng tô nhạc luân cầm tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà còn chưa kịp mở miệng nói chuyện lý n g u y ệ t hoa đã chua ngoa châm g chọc khiến tô nhạc luân cảm thấy chút thương hại trước đó của mình đơn giản chỉ là trò cười sao thế giờ tình cũ với tiểu tình nhân của ông nhen nhóm lại rồi thấy tôi giả tôi e o h ư n nên chê bay phải không muốn đá tôi sang một bên phải không lời lý nguyện hoa khó nghe đến mức tô nhạc luân suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà bùng nổ nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt rằng kiềm chế cảm xúc của mình dù sao hôm nay ông ta về đây không phải để cãi nhau tô nhạc luân hít sâu một hơi lại đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn trà nói nếu thấy không có vấn đề gì thì ký tên lên đó đi tôi nghĩ đây cũng là tâm nguyện bấy lâu nay của bà nếu cả hai đều sẽ toạc mặt nhau chẳng có lợi cho ai cả lý nguyệt hoa cười lạnh một tiếng khoanh tay trước ngực tiêu ngạo nói muốn tôi ký tên cũng được ông phải đồng ý ra đi tay trắng lời này khiến tô nhạc luân cảm thấy lý nguyệt hoa quả thật chính là kẻ cướp đây là đang cướp bóc tại sao chứ tô nhạc luân thấy lý nguyệt hoa rất một cười lại còn bắt ông ta ra đi tay trắng lời này mà bà ta cũng nói được trên thực tế trong tờ thỏa thuận ly hôn này tô nhạc luân đã viết rất rõ ràng chính là hai bên chia tay bình thường tài sản chia đôi ông ta cũng không muốn lấy những chuyện mất mặt kia làm quân cờ để giành lấy nhiều tài sản hơn khi ly hôn nhưng lý n g u y ệ t hoa lúc này lại tỏ ra h u n g hăng dáng vẻ muốn dồn ép tô nhạc luân vào đ ư ờ n g cùng chỉ cần mấy thứ này ông tự xem cho k ỹ đi ông muốn đi sống với tiểu tình nhân của mình tôi không cản nhưng ông cũng phải để mẹ con tôi có cơm ăn nửa đời sau chứ lý nguyên hoa ném mấy tấm ảnh trong túi sách lên bàn trà nghiệm ai nói với tô nhạc luân tô nhạc luân cầm lên xem qua sau đó cười lạnh hai tiếng nói với lý n g u y ệ t hoa lý n g u y ệ t hoa bà điều tra tôi đây à, thật là tốn công tốn sức lý n g u y ệ t hoa vẫn đang tự đắc sao bị người ta dám vào nỗi đau rồi phải không nếu ông đồng ý điều kiện của tôi tôi sẽ giữ kín chuyện này nếu không tôi không biết sẽ có bao nhiêu người biết đâu sống với tô nhạc luân mấy chục năm nay tính cách của tô nhạc luân ra sao lý n g u y ệ t hoa rất rõ điều đầu tiên ông ta nghĩ đến khi làm bất cứ việc gì chính là thể diện của mình tin rằng nếu chuyện này công khai thể diện của tô nhạc luân chắc chắn sẽ không giữ nổi cho nên lý nguyên hoa có thể khẳng định mấy tấm ảnh này ít nhất cũng có thể giúp bà ta tranh thủ thêm lợi ích Lắm. Bà thực sự khiến tôi t thực khiến sự rất thất v ọ nhạc g k i tôi điều tiên phải t hôn không đưa đơn đầu đến nghĩ ly là cho bà, điều đầu tiên bà i tôi lại sao đưa đơn ly hôn, mà là nghĩ ngay hôn, ly là đơn đến chuyện nắm tôi. Vậy bà có bao giờ nghĩ mà h nghĩ, phải cũng có nhược điểm của bà không?、Tô、nhạc u y Vậy tay ệ n nắm trong cũng điểm vóc có có có của tôi. tôi Tô giờ bà bao bà luân bị c h ọ c cười ngồi trên ghế s o f a chân một điếu thuốc nói với lý n g u y ệ t hoa hạ hạ tôi đứng đắn ngay thẳng tôi có nhược điểm gì chứ lý n g u y ệ t hoa tự tin nói bởi vì bà ta khẳng định tô nhạc luân tuyệt đối không thể cũng theo dõi mình cho dù tô nhạc luân biết mình thường xuyên đến căn hộ của quách tự cường thì bà ta cũng có thể nói là đang tìm hiểu tình hình gần đây của công ty tô thiếu y t ô nhạc luân hít sâu một hơi t h ố t nói được dù sao chúng ta cũng đã làm vợ chồng bao nhiêu năm rồi bây giờ đi đến lúc này tôi chỉ muốn bà nói với tôi một câu thật lòng t ô thiếu uy có phải con ruột của tôi không lời này vừa thốt ra sắc mặt lý n g u y ệ t hoa lập tức đ ạ i biến bà ta nghĩ thầm chẳng lẽ ông ta biết rồi sao không thể nào làm sao ông ta có thể biết được sao đến giờ vẫn không muốn nói với tôi một câu thật lòng sao hay là bà đã cứng học rồi t ô nhạc luân tiếp tục nói tôi chỉ muốn nói với bà đây chính là lý do tôi muốn ly hôn với bà nếu bà không có ý kiến đến gì thì ký tên lên đó đi nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa nói xong tô nhạc luân rủi tắt điếu thuốc đứng dậy bước ra ngoài chương bốn trăm hai mươi hai mời đi chơi những lời tô nhạc luân nói ra với giọng điệu bình thản không chút gần sóng lại có sức mạnh như bom hạt nhân nổ tung không có tiếng động nhưng lại khiến đầu góc lý n g u y ệ t hoa t r ò n váng trong không gian cũng không ngửi thấy mùi thuốc súng nhưng lại thực sự khiến bà ta cảm thấy nơi đây chính là tâm điểm của vụ nổ toàn thân bà ta cảm thấy hơi lạnh bớt trong đầu trống r ỗ n g không thể nào làm sao ông ta có thể biết được rốt cuộc là ai nói cho ông a biết qua hồi lâu lý nguyễn hoa mới hoàn hồn chỉ là lúc này bà ta lại liên tục nhắc nhở bản thân tất cả những điều này đều không phải sự thật bởi vì bản thân bà ta cảm thấy tất cả đều hoàn hảo không một kẽ hở hơn nữa lời nói dối này cũng đã được duy trì suốt hơn hai mươi năm thậm chí đôi khi bà ta cũng không còn cảm thấy đây là một lời nói dối trắng trợn nhưng đúng vào lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy đánh cho bà ta trở tay không kịp nhưng nghĩ lại kỹ cảng lý nguyệt hoa nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra bao nhiêu năm nay tô nhạc luân đều không hề n g h ĩ ngờ tại sao bây giờ vào thời khắc then chốt này lại sinh nghi dù sao tin rằng bất cứ người cha nào cũng tuyệt đối không thể tùy tiện nghi ngờ đứa con của mình có phải con ruột hay không trong này nhất định có điều gì đó mà lý nguyệt hoa không biết mà bây giờ t ô nhạc luân không chỉ đơn t h u ầ n nghi ngờ nhìn bộ dạng của tô nhạc luân hôm nay hẳn là đã nắm trong tay bằng chứng xác thực nào đó bằng chứng như núi nếu không tuyệt đối sẽ không tự tin đến vậy nếu tô nhạc luân thực sự có trong tay bằng chứng như vậy thế thì gặp nhau ở tòa người ra đi tay t r ắ n g chính là lý n g u y ệ t hoa lúc này sắc mặt lý n g u y ệ t hoa âm trầm người đầu tiên bà ta nghĩ đến chính là mã h i ể u lộ bởi vì chỉ có mã h i ể u lộ từng bắt gặp chuyện giữa bà ta và quách tử c ư ờ n g nhưng hiện tại lý n g u y ệ t hoa hiểu rõ bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện này việc cấp bách trước mắt vẫn là phải vất vát đủ lợi ích trong vụ ly hôn này đã tô nhạc luân bước ra khỏi c không biết sao ông ta đột nhiên cảm thấy nơi này rất xa lạ có cảm giác như cả đời này mình cũng không thể quay lại đây nữa đồng thời trong lòng ông ta cũng có cảm giác như chút được gánh nặng thậm chí ông ta cảm thấy mình vừa đưa ra quyết định quan trọng nhất cũng là đúng đắn nhất trong đời alo bà đang ở đâu tô nhạc luân lập tức gọi điện cho lâm tiến lúc này lâm tiến đang ngồi trên ghế s o f a xem tv cùng lương dịch phương bà cũng thắc mắc sao giờ này tô nhạc luân còn gọi điện cho mình tôi có thể ở đâu chứ tất nhiên là ở nhà rồi lâm tiến trả lời mà không cần suy nghĩ vậy được tôi muốn mời bà ra ngoài ngồi một lát quán ăn ven biển kia thế nào tô nhạc luân lấy hết can đảm nói lâm thiến c a o mày nói ông say rồi ạ nói xong liền c ú t máy không chút do dự không thèm để ý nữa tuy những ngày trước tô nhạc luân đều đến đây phụ giúp hoặc đi dạo đi mua sắm cùng bà và lương dịch phương nhưng từ đầu đến cuối kỳ thực giữa họ chẳng có gì để nói không phải thực sự không có gì để nói mà là tô nhạc luân mở miệng lâm thiến lại không biết nên tiếp lời thế nào mà thôi giờ tô nhạc luân nửa đêm canh ba đột nhiên rủ dê bà có thể làm gì chẳng lẽ vui vẻ đồng ý ạ trên thực tế còn có một nguyên nhân quan trọng nữa đó là lâm thiến cảm thấy mình không có tư cách cho dù bây giờ tô nhạc luân đã thừa nhận tô vũ là con ruột của ông ta nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng bà mới là người phá hoại gia đình người khác mẹ ai gọi cho mẹ một thế m ã h i ể u lộ ngồi bên cạnh lâm tiến nghiêng đầu tựa lên vai lâm tiến hỏi lúc này lâm tiến lại đỏ mặt nói làm gì có ai chỉ là gọi nhầm tôi h các con không mau đi ngủ đi mai không đi làm à nói đến chuyện này lâm tiến hiển nhiên có chút căng thẳng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh điều này khiến mã h i ể u lộ cảm thấy người vừa gọi điện tuyệt đối không phải người bình thường này anh nói xem vừa rồi ai gọi cho mẹ vậy ma hiệu lộ lại dựa sát vào tô vũ hỏi t ô vũ xoay mắt suy nghĩ rồi nói chuyện này anh thấy rất dễ phân tích ra mã h i ể u lộ hứng thú hỏi mắt c h ớ p chớp nói nghe thử xem t ô vũ ôm vai mã h i ể u lộ nói em nghĩ xem số điện thoại của mẹ có phải mới đổi sau khi đến tân hải không trong điện thoại của mẹ chắc không có nhiều người liên lạc đâu mà lúc nấy khi nghe điện thoại từ giọng nói của mẹ có thể đoán không phải cuộc gọi quấy dối nhưng sau đó giọng nói lại đột một thay đổi em nghĩ là ai gọi nói đến đây mã h i ể u lộ thông minh đương nhiên đã đoán ra là ai rồi chỉ thấy cô cười hì hì nói ý anh là cha gọi điện thoại đến phải không đúng hay không gọi điện hỏi thử là biết liền hai người nhìn nhau trong n g á y mắt đã đạt được sự đồng thuận sau đó mã h i ể u lộ lấy điện thoại ra gọi cho tô nhạc luân chương bốn trăm hai mươi ba con dâu nằm vùng sau khi t r u n g gieo hai hồi tô nhạc luân nhấc máy alo h i ể u lộ à khuya rồi còn gọi điện có chuyện gì vậy mã h i ể u lộ m ỉ m cười t o mò hỏi cha con hỏi cha cái này vừa rồi cha có gọi điện cho mẹ không tô nhạc luân t a o mày sao con biết mã h i ể u lộ quay đầu nhìn tô vũ ý bảo đoán không sai cha gọi điện cho mẹ có chuyện gì vậy mã hiệu lộ tiếp tục hỏi thực ra bây giờ không chỉ mã hiệu lộ ngay cả tô vũ cũng rất muốn hàn gắn mối quan hệ giữa tô nhạc luân và lâm tiến h lúc này tô nhạc luân hơi ngại ngùng nói đại đó cái đó cha muốn rủ mẹ đi ra ngoài ngồi nói chuyện nhưng bị từ chối nghe đến đây mã h i ể u lộ cuối cùng cũng hiểu ý của lâm tiến h lúc đấy sau đó mã h i ể u lộ nắm tay tô vũ nói đâu có mẹ đang trang điểm lại đấy nếu cha không đến nhanh thì mẹ sẽ giận đấy hả thật hả tô nhạc luân lập tức hứng khởi trong lòng mừng rỡ không xiết đương nhiên là thật rồi với lại mọi người ta đi chơi cũng không thể chỉ gọi một cú điện thoại cho xong được cha phải biết giờ cha còn có tiền án cần phải chân thành chứ cha mang theo một bó hoa hồng đi phụ nữ ai cũng thích hoa hồng rồi trực tiếp đến đây con đảm bảo mọi chuyện sẽ thành công lúc này mã h i ể u lộ đóng vai quân sư liên tục giao mưu tính kê cho tô nhạc luân được được được bây giờ cha lập tức đến nay g vâng bọn con đợi cha nhé nói xong mã h i ể u lộ cúc máy hào hứng ô m cổ tô vũ còn tô nhạc luân cũng vui mừng con xiết có một con dâu nằm vùng khiến ông cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn nhiều cúc máy xong mã h i ể u lộ quay lại nhìn tô vũ hỏi đây là cha mẹ anh họ đi hẹn hò chắc anh ủng hộ đúng không tô vũ không biết mã hiệu lộ muốn nói gì nhưng lúc này vẻ mặt của mã h i ể u lộ chính là không cho phép ai từ chối cả vì vậy tô vũ gật đầu sau đó mã h i ể u lộ nghiêm túc võ vai tô vũ nói vậy thì tốt bây giờ là thời điểm tốt nhất để họ hàn gắn quan hệ anh đã sẵn sàng chưa tô vũ hoàn toàn không biết mình phải chuẩn bị gì hay nói cách khác họ hẹn họ chẳng l ẽ mình là con trai còn phải đứng bên cạnh làm đứng s a o anh anh chuẩn bị gì cơ tô vũ ngơ ngác hỏi sau đó mã h i ể u lộ ghé vào vai tô vũ nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình nói xong mã hiệu lộ còn đẩy tô vũ một cái bảo anh nhanh lên thấy tô vũ còn hơi ngại mở miệng dù sao nói dối xong thì quay về lâm tiến sẽ không tha cho anh mã hiểu lộ đã đặt một tay lên e o anh đe dọa hay là muốn em phải nói hộ anh tô vũ gật đầu bất đắc dĩ cất giọng nói vọng vào chồng mẹ cha vừa gọi điện bảo con nói với mẹ là cha sắp tới đây có chuyện gì đó muốn bàn với mẹ mẹ chuẩn bị một chút nhé nếu như tô nhạc luân trực tiếp mời mà lâm tiến từ chối thì giờ đây nghe tô vũ chuyển lời tình huống đã hoàn toàn khác bởi vì từ đầu đến cuối lâm tiến luôn rất mong muốn cho tô vũ một gia đình cho vẹn nên nếu lời này do tô vũ nói ra lâm tiến tuyệt đối không thể từ chối con nói gì cơ lâm thiến ló đầu ra từ trong phòng hỏi mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé và google gõ mê chuyện h o t là r a nhé con con à mẹ cha vừa gọi cho con bảo có việc muốn gặp mẹ nghe giọng cha có vẻ khá gớp nên con nói với mẹ một tiếng tô vũ hơi vụng về nhắc lại những lời vừa rồi biết rồi quả nhiên đúng như mã h i ể u lộ dự đoán lâm thiến có thể trực tiếp từ chối tô nhạc luân nhưng lại không thể từ chối tô vũ bởi vì trong lòng lâm thiến bà luôn cảm thấy mình nợ đứa con này thấy lâm thiến đồng ý mã hiệu lộ vui mừng ra g ấ u chiến thắng nhưng lương dịch phương đứng bên cạnh nghe rõ toàn bộ quá trình hai người âm mưu mỉm cười quay lại nhìn hai người nói hai đứa nhóc này bà ngoại tốt nhất chúng con cũng là vì nghĩ cho họ mà má hiểu lộ nhũng nịu nhào vào lòng lương dịch phương nói thực ra với những chuyện này lương dịch phương cũng không can thiệp được bà tin lâm thiến có khả năng tự quyết định mọi việc nhưng có một điều trong quan niệm của lương dịch phương dù bà rất mong cha mẹ tô vũ có thể quay lại với nhau song có một điều kiện tiên quyết đó là tô nhạc l u ô n phải cho lâm thiến một danh phận nếu như hai mươi mấy năm trước b à sẽ là người đầu tiên phản đối bởi vì ngoài lâm thiến chỉ có bà biết chuyện đó đã ảnh hưởng to lớn đến lâm thiến như thế nào đến mức hủy hoại cả cuộc đời của lâm thiến lại một đêm đèn hoa rực rỡ không biết từ khi nào trên đường phố tân hải đã tràn ngập không khí ngày lễ theo sự thay đổi của thời tiết tô nhạc luân chọn một bó hoa hồng ở một cửa hàng hoa sau đó lái xe thẳng đến khu hoa sơn chỉ có điều tô nhạc luân không hề nhận ra lý nguyệt hoa vẫn âm thầm bám sát phía sau ông ta nhìn ông ta đi mua hoa nhìn ông ta đến khu hoa sơn nhìn nụ cười trên mặt ông ta tất cả những điều đó khiến sự ghen túng trong lòng người phụ nữ này không ngừng dâng trào rồi từ từ méo mó cuối cùng là một sự căm ghét bà ta nghĩ thầm nếu không có lâm t ế n có phải mọi thứ có thể hoàn hảo phải không chương bốn bà đã biết trước do trong khu hoa sơn không có chỗ đậu xe tạm thời tô nhạc luân tìm mãi không ra chỗ đậu xe đành phải tạm dừng xe ở ven đường bên cạnh sau đó tay cầm bó hoa tiến vào trong khu nhà sau sự việc lần trước bảo vệ ở cổng cũng đã quen mặt tô nhạc luân lần này còn chủ động chào hỏi ông ta tô nhạc luân mỉm cười gật đầu bước vào đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại cổ áo gõ cửa một người giúp việc chạy ra mở cửa thấy là tô nhạc luân liền túi c h à o sâu rồi mời ông ta vào cha cha đến rồi mẹ đợi cha lâu lắm rồi hoa đ quá thấy tô nhạc luân bước vào mã hiệu lộ khoác tay lâm tiến đi ra đồng thời đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay không bên nháy mắt ra hiệu cho ông ta ý là biểu hiện không tệ sau đó mã hiệu lộ hết sức đẩy lâm tiến ra ngoài vừa đẩy vừa nói hai người có chuyện gì từ từ nói còn nữa mẹ yên tâm hoa này con sẽ nhờ người cầm rút từ đầu đến cuối lâm tiến và tô nhạc luân không có cơ hội nói lời nào tất cả đều do một mình mã hiệu lộ nói đứng ở cửa hai người nhìn nhau cũng không nói gì nhưng có thể thấy lâm tiến đã chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài nói chuyện với tô nhạc luân nếu không bà cũng đã không thay quần áo chỉnh tờ ở vậy chúng ta đi thôi tô nhạc luân liếm môi hơi ngượng ngùng nói với lâm tiến lâm tiến cũng không nói gì thêm gật đ khô. ầ lâm thiến người s bước bên cạnh tô nhạc luân gió thu lùa vào cổ háo khiến bà theo bản năng co cổ lại tô nhạc luân tiến lại gần muốn vòng tay ông lấy bà nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ngượng ngùng đặt tay ra sau lưng xoa xoa rồi nói tôi biết trước đây tôi cố tình giấu dếm làm tổn thương bà lúc đó tôi có tư tâm riêng sau này cũng hiểu là bà giờ nghĩ lại thực sự tôi không phải người tốt tôi muốn bù đắp không chỉ cho tô vũ mà còn cho cả bà tô nhạc luân vốn định nói chuyện ly hôn với lý n g u y ệ t hoa muốn cho bà một danh phận chỉ là chưa kịp mở lời đã bị lâm thiên cắt ngang thực ra tôi đã biết từ lâu rồi tô nhạc luân hơi khó hiểu không rõ lâm thiên nói gì bà nói gì cơ mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé đăng mỹ sắc và google gõ mê chuyện h o t là ra nhé ý tôi là ngay từ đầu tôi đã biết sự tồn tại của lý nguyên hoa chỉ là lúc đó tôi đã luôn qua sâu thà tin lời nói dối của ông cũng trước trách không muốn tin sự thật trước mắt. nên không thể trách ông, hay nói đúng hơn thật thể hay mắt, sự lâm à không không? thể trách bất cứ ai. Nhưng chúng nhau tôi tin chúng ta từng yêu nhau đúng bất ta cứ ai. yêu l tiến cười nói ra những lời này lại khiến mắt tô nhạc luân hơi ướp lúc này ông ta mới hiểu thì ra lâm tiến đã sớm biết kết cục sau này nhưng vẫn kiên quyết chọn tình yêu như thiêu thân lao vào lửa nhìn bóng lưng g ầ y gò mỏng manh của lâm tiến tô nhạc luân cảm thấy yếp này mình nợ người phụ nữ này quá nhiều nhiều đến mức dù có cạn kiệt quãng đời còn lại cũng không thể bù đáp khi người phụ nữ này cần mình nhất mình lại không ở bên cạnh bà ấy ông ta không thể tưởng tượng một người phụ nữ khi đã biết ông ta có gia đình tuyệt đối không thể cho bà ấy một danh phận vậy mà vẫn chọn sinh cho mình một đứa con là tâm trạng như thế nào thực ra đây cũng là lý do lâm tiến tự thấy mình đ ố i lý bởi vì đúng là bà đang cố ý phá vỡ gia đình người khác tô nhạc luân nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mắt hơi cay vội vàng bước theo không phải ông nói muốn dẫn tôi đến quán ăn vỉa hè sao xe ông đâu rồi lâm tiến đứng ở cổng khu nhà có người vào trong áo hỏi tô nhạc luân tiến lên vài bước rất tự nhiên vòng tay ôm n h bà kéo sang bên cạnh nói khu nhà này không cho xe ngoài vào tôi đến khắp nơi đều đỗ lời xe tôi đành phải tạm để xe bên kia trước Đi t hơn e o Tô một Thiến tiếng, vứt đấy. Nói ra điều này, lâm Thiến Nhạc Luân lên này, này còn người Nói này, ràng chỗ chỗ lúc, có Lâm Lâm điều đây mới đấy. ra rõ i sợ, sao dù đó c ũ g làm một c h u y ệ nữa nghe. Thôi đã đủ dùng dẫn rồi. 425, hai nạn、xe. Hơn n Thôi hai xe. Trước rồi. đã đủ bà cũng xem tin tức hung thủ đến giờ vẫn đang lẩn trốn nếu chuyển qua ngã d ế lại thấy hung thủ vứt sắc thì biết làm sao đây chỉ là lâm tiến không ngờ rằng hung thủ thật sự bây giờ đang nằm trước cửa sổ sát đất ngủ chảy nước rái bà nói thật hay đ ù đấy đừng dọa tôi chứ tô nhạc luân không để ý lắm thuận miệng nói ông không xem tin t ấ cả dạo trước ồn ào lắm nhiều cư dân trong khu buổi tối không dám ra ngoài mấy ngày trước tô nhạc luân bận đủ thứ chuyện p h i ế n p h ứ c làm gì còn tâm trạng xem tin tức lúc này dưới màn đêm bao phủ hai người vẫn trò chuyện khá vui vẻ nhưng họ đều không để ý ở góc rẽ không xa người phụ nữ ngồi trong xe có sắc mặt âm chầm đáng sợ khi nhìn thấy tô nhạc luân và lâm tiến ôm ấp nhau ngọn lửa ghen tuông trong lòng lý n g u y ệ t hoa bùng cháy dữ dội lúc này đôi mắt bà ta chỉ toàn sự giận dữ bà ta đổ mọi lỗi lầm lên đầu lâm tiến cho rằng nếu không có lâm tiến có lẽ tất cả sẽ không xảy ra bà ta cho rằng người phụ nữ này đã chết khi trong lòng đã có ý nghĩ điên cuồng như vậy lý nguyệt hoa khởi động xe mạnh mẽ đạp chân ga chiếc xe màu xanh da trời như mũi tên rời cung lao vút đi nhanh chóng sẽ toạc màn đem tiến đến gần hai người chỉ thấy đèn xe bông lóe lên hai lần chiếu vào mắt khiến hai người hoa cả mắt ngay sau đó lâm thiến còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cả người đã bị hất văng ra ngoài sau đó lý nguyệt hoa lái xe không thèm u ả n h đầu lại biến mất ở khúc dế không xa ừ nếu ông quan tâm người phụ nữ đó như vậy thì cứ để bà ta chết đi lý nguyệt hoa chừng đôi mắt đỏ ngầu nghiến răng nghĩ trong lòng trong bóng tối lâm thiến chỉ cảm thấy mình như bị thứ gì đó đâm phải đầu hơi c h o á n váng hình như còn ngửi thấy mùi tanh của máu cố gắng d i ấ y ruộng lâm tiến h nằm sấp trên đất ho khan vài tiếng bà cảm thấy mình không sao cả vốn lúc nãy bà tưởng mình chắc chắn sẽ bị chiếc xe lao đến đông chúng chỉ là vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bà cảm thấy có một người dùng sức đẩy mình sau đó bà va vào một chiếc xe bên cạnh rồi ngã xuống đất mà khi bà hoàn hồn nhìn thấy phía trước không xa trên mặt đường có một người đang nằm lúc này ông ta nằm yên lặng trong vũng máu đã nhắm mắt vĩnh viễn ngừng thở lâm tiến nhìn quanh đột nhiên nhớ ra người này chắc chắn là tô nhạc luân nên liền Nhẹ nhàng ngâng m ặ trong ông ta u xuống, n nói, ông tỉnh lại đi. Ông tỉnh Nước nóng tiến dậy lại đi. lại đi. hổi rơi mắt từ mắt h lâm của vào máu tươi ẫ còn ấm của tô Nhạc Luân. n ấm Tô t Xoạc. r biệt thự Mao đầu đột nhiên co giật chân sau bản năng mách bảo nó rằng có chuyện rồi vì vậy thông qua thần thức nó báo cho tô vũ với tốc độ nhanh nhất có chuyện rồi đi theo tôi nói xong Mao đầu xông ra trước nghe lời nói của Mao đầu tô vũ cũng t ô n mày lúc này còn có thể là ai gặp chuyện chắc chắn là cha mẹ mình ớ nó lại phát điên cái gì vậy mã hiểu lộ khó hiểu hỏi có chuyện rồi ở nhà đi anh ra ngoài xem sao lúc này tô vũ chỉ nghĩ đến người của sơn trang quy vân trước đây mang hộp linh lung cựu chuyển lưu ly đến cho anh hoặc là người của p h ụ tiên độc cổ mà dù là ai chỉ cần cha mẹ anh thiếu một sởi l ô n g anh cũng sẽ khiến đối phương hối hận khi đã đến thế gian này mao đầu trực tiếp chui qua khe hở hàng rào của khu nhà rồi dùng hết sức nhảy thẳng ra đường bởi vì dựa vào linh giác nó có thể cảm ứng rõ ràng vị trí cụ thể xảy ra chuyện chưa đầy một phút mao đầu đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lâm t h i ế n ôm đầu tô nhạc luân khóc thảm thiết mà nó có thể cảm nhận được lúc này tô nhạc luân không có nhịp tim không có hơi thở thậm chí không có bất cứ khí tức nào của người sống ông ta đã chết m a o đầu vội vàng chạy tới chân sau đạp mạnh xuống đất mặt đường xi、si、măng bị nó đạp thùng hai lỗ sau đó từ hai mắt nó khí sinh linh liên tục tuân ra như thủy triều tuy nó biết dù là khí sinh linh cũng tuyệt đối không thể khiến tô nhạc luân sống lại nhưng ít nhất như vậy có thể giữ nguyên trạng thái hiện tại của ông ta biết đâu nhờ vào năng lực của tô vũ vẫn sẽ có chút hy vọng nhưng điều này khiến m a o đầu tiêu hao rất lớn bởi vì cơ thể tô nhạc luân hiện giờ như một lỗ hổng không có thứ gì có thể l ấ p đầy chỉ trong chốc lát tô vũ cũng chạy tới khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tâm trạng của anh lập tức quần quần sống g ữ cơn giận n g ú tôi t r như xua tan bóng xua tối vô nhưng tô vũ bước tới ngồi xuống đưa tay bắt mạch của tô nhạc luân không có gì cả điều này cho thấy ông ta đã bị tuyên án tử hình tô vũ hít một hơi thật sâu nắm chặt nắm đấm nếu là trước đây anh vẫn còn cách nhưng hiện tại lúc này đây anh mới thấu hiểu thế nào gọi là bất lực trước đây anh tự tin h ư n g h ự c chỉ cần còn một hơi thở anh có thể khởi tử hồi sinh nhưng giờ cha mình nằm trước mặt anh lại bó tay không biết làm gì anh biết khi mao đầu không thể kiên trì nữa khi khí sinh linh không đủ nữa thi thể sẽ dân dần dần mội lạnh hứng nở và hy vọng sẽ càng xa vời dừng tay đi vô ích tôi h tô vũ ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy mẹ đang khóc nước nở dùng thần thức b ở ư ổ nở bã bảo mau đầu dừng lại không được tôi có thể cảm nhận được khí tức sống của ông ấy vẫn còn hơi dao động ông ấy chưa chết nếu có đủ khí sinh linh tôi tin ông ấy vẫn còn một chút hy vọng mau đầu cắn chặt răng cơ thể đã bắt đầu run dày thực ra tô vũ không phải là không có cách chỉ là điều kiện cần để hồi sinh quá k h ắ c khe hơn nữa ở đây là trái đất chứ không phải tên giới những thứ cần thiết quá khó tìm dù nói bây giờ tô nhạc luân vẫn còn chút dao động sinh mệnh nhưng tô vũ hiểu rõ đó là nhờ khí sinh linh của mao đầu liên tục tụ lại vậy mao đầu có thể duy trì được bao lâu nữa khi mao đầu kiệt sức chút khí tức mỏng manh của sinh mệnh ấy cũng sẽ tan biến vào khớp khí không còn dấu vết tiểu vũ tiểu vũ cứu ông ấy đi ông ấy là cha của con ông ấy là cha của con con nhất định phải cứu ông ấy ông ấy chết là vì cứu mẹ nếu ông ấy chết mẹ cũng không muốn sống nữa lâm tiến h d u n r ậ y nắm lấy cánh tay tô vũ gào thét như đang văn xin sao anh lại bỏ cuộc như vậy lý do tôi kiên trì đến giờ là vì tin rằng anh nhất định có cách anh mau n g h ị cách đi mao đầu cũng hết sức cố gắng ở bên cạnh chỉ để giữ lại chút hy vọng mong manh ấy đột nhiên trong b ó n g tối tô vũ dường như nắm bắt được điều gì đó quan trọng anh nhìn mao đầu nói mày còn kiên trì được bao lâu nữa mao đầu q u a y đ u ô i khó nhọc nói không quá nửa tiếng đồng hồ đủ rồi nói xong tô vũ nhẹ nhàng đỡ mẹ d ậ y nói mẹ yên tâm gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau tin con sau đó tô vũ quay lưng ô n tô nhạc l u n lên mao đầu cũng xẹt một tiếng nhảy lên vai tô vũ rồi tô vũ dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía biển lúc này tô vũ vẫn nghĩ bản thân hiện tại tuyệt đối không thể khởi tử hồi sinh nhưng anh lại quên mất trước đây mình có khả năng này nói cách khác tương lai anh cũng có thể làm được vì vậy bây giờ quan trọng nhất là bảo tồn chút khí tức sinh mệnh cuối cùng trong cơ thể tô nhạc luân hiện tại cách duy nhất bảo tồn là liên tục dưỡng khí bằng khí sinh linh nhưng khí sinh linh trong cơ thể bao đầu rất hữu hạn tuyệt đối không thể duy trì lâu nên tô vũ muốn đưa ông ta đến núi hình vòng cung dưới đáy biển bởi vì nơi đó do chính anh bố trí đại trận linh quy âm khí từ đáy biển liên tục hội tụ vào đó rồi biến thành khí sinh linh như vậy ở đó khí sinh linh liên miên bất tận rất nhanh tô vũ đã đến một tảng đá nhô lên ở bờ biển chỉ thấy anh nhìn mao đầu gật đầu rồi giơ bàn tay trái ra mao đầu cũng bay lên lơ lửng trên không vài vòng tôi nói hạ xuống tay tô vũ chỉ là lúc này mao đầu đã biến thành một màu xám xanh thanh g i a o kỳ tô vũ vây thanh g i a o kỳ trên tay lập tức mặt biển c u ộ n sóng dữ dội trên không mây đen k é o đến sấm xét chớp n h o n g như vút qua mặt biển giây lát sau đi kèm một tiếng s â m chói thai cả mặt đất đều rung chuyển dưới lòng đại dương đen ngòm có một thứ gì đó khổng lộ đang không ngừng trồi lên nhờ anh chớp có thể nhìn thấy đó là một con rồng khổng lộ toàn thân lấp lánh vải vàng chính là con rồng vàng khổng lồ hấp hối nằm ở núi hình vòng cung dưới đáy biển 427 đến núi hình vòng cung. trong khoảng thời gian này do không phải chống chọi với âm khí dưới đáy biển ngược lại còn được bổ sung nhờ tác dụng của đại trận linh quy nên bây giờ t r o n g nó đầy sức sống đi kèm một tiếng vô nước con rồng vàng khổng lồ đột m ộ t phóng lên từ dưới biển nước biển bắn tung lên cao vạn trượng thành phố tân hải cũng xế vì thế mà đón nhận một trận mưa lớn con rồng vàng khổng lồ từ từ tiến lại gần chậm rãi há miệng lớn ra tô vũ cũng đưa hai tay đỡ tô nhạc luân theo sự dẫn dắt của rằng vàng bay vào trong miệm nó sau đó tô vũ dùng thần thức dặn dò vài việc con rồng vàng khẽ gật đầu t ê o lên một tiếng trầm thấp rồi lại một lần nữa ẩn mình vào đại dương mênh mông vô bờ và các người có nhìn thấy không có nhìn thấy không trong một cửa hàng hải sản gần bờ biển nhờ ánh chấp bên ngoài vừa rồi có người nhìn qua cửa sổ đã thấy cảnh tượng xảy ra trên mặt biển nhìn thấy gì cơ những người không nhìn thấy c á o kỉnh nói với người vừa làm ầm lên không phải các người đều không nhìn thấy sao là rồng thứ xuất hiện trên biển lúc nấy là rồng đấy người đó chỉ về phía mặt biển xa xa thương phấn nói cậu say rượu rồi h còn rồng nữa ở đâu cơ một người đàn ông c ở i trần đưa tay vỗ mạnh vào sau gáy người vừa nói tôi thật sự nhìn thấy mà đang lúc anh ta không giải thích rõ được một bên khác cũng có người kinh hô này này này mọi người mau qua đây xem là thật đấy thật sự là dòng kia vị trí của một ca mê ra trong cửa hàng hải sản vừa hay có thể nhìn ra ngoài cửa sổ một nhân viên đang phát lại đoạn hình ảnh giám sát vừa rồi chỉ thấy một sinh vật hình d ắ n khổng lồ trồi lên từ dưới biển nhờ ánh chấp có thể nhìn rõ toàn thân nó lấp lánh ánh vàng tuy hình ảnh giám sát hơi mờ không nhìn rõ hình dạng cụ thể nhưng rất nhiều người đều tin chắc đây chính là long vương trong truyền thuyết mọi người vào sài chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn ạ và google g õ chuyện tạm lịch ở 247 là ra nhẹ hoa không thể nào đây thật sự là r ồ n g sao không thể tin được mấy người lúc đầu còn không tin sau khi xem đoạn video giám sát cũng lần lượt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này ông chủ vỗ b à n nói cửa hàng tôi có thể nhìn thấy rồng cửa hàng tôi là nơi được long vương che chở ngày mai tôi sẽ tặng một bức tượng long vương ông chủ rất nhạy bén n ắ m bắt cơ hội kinh doanh đùa à ông ta có đủ lý do để tin rằng chỉ với đoạn video trên tay có thể khiến cửa hàng của ông ta nhanh chóng nổi tiếng thử nghĩ xem một cửa hàng có thể nhìn thấy long vương chẳng lẽ không đủ hấp dẫn sao điều này cũng chứng minh một câu nói cổ của ngư dân trên biển nhìn thấy long vương một cái kiếm được đầy bát đầy trậu sóng d ữ trên mặt biển dần dần lăn g xuống không khí tràn ngập hơi nước c ập ướt trên tảng đá bên cạnh m a o đầu kiệt sức nằm bẹp ở đó ngực phập phồng giống như vừa chạy xong một cuộc mạ dạ tổng toàn thân không còn sức lực để đứng dậy lần nữa đừng một nữa ở núi hình vòng cung chắc sẽ không sao đâu thợ đều vai hơi bao đầu nói với tô vũ đang nhìn chằm chằm mặt biển như đang thất nhưng thực ra lúc này tô vũ không còn lo lắng cho sự an nguy của tô nhạc luôn nữa chỉ cần có thể để ông ta ở lại núi hình vòng cung ít nhất có thể duy trì tình trạng như bây giờ như vậy cũng đồng nghĩa với việc cho anh thêm thời gian tuy độ khó không nhỏ nhưng tô vũ vẫn rất tự tin vào bản thân bình tĩnh lại tô vũ nghĩ rốt cuộc tất cả chuyện này là do ai gây ra trước đó nghe lâm t i ế nói n chiếc xe đó lao thẳng về phía bà vào thời khắc nguy cấp nhất tô nhạc l u ô n đã liều mạng đẩy l â m tiền đến ra mới bảo toàn được tính mạng của bà xét theo điều này đối phương có mục đích rất rõ ràng hoặc có thể nói đối phương có mối hận sâu đậm với lâm tị mà tô vũ tạm thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc lâm t h i ê n có thù oán sâu nặng với ai đến vậy bởi vì trong ấn tượng của tô vũ lâm t h i ê n là một người dễ ở c h u n g thậm chí không bao giờ cãi vã với ai nên chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ một là nếu không điều tra rõ ràng người nhà rất có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa tương tự hai là dù sao tô nhạc luân cũng là cha của tô vũ là người thân có quan hệ huyết thống đã hại tô nhạc luân thành ra như vậy sao tô vũ có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương chứ v ậ trước thôi biến mất trên bờ bê tô vũ quay người bế mao đầu lên từ dưới đất rất nhanh đã thực ra lúc này trong lòng tô vũ đã có đối tượng tình nghi chương bốn trăm hai mươi tám em không muốn ngồi tù trước hết chính là những người của phủ tiên độc cổ bởi vì trước đó họ đã từng hành động chỉ là xét về phong cách hành sự dường như lại không phải bởi vì người của phủ tiên độc cổ đều khá giỏi dùng cổ hơn nữa mới mấy hôm trước tổn binh hao tướng ở đây lẽ ra phải điều tra rõ lai lịch của tô vũ rồi mới tiếp tục hành động không những thế nếu thật sự là người của phủ tiên độc cổ thì người gặp họ không chỉ đơn thuần là tô nhạc luân lâm thiến cũng nên bị hại nên khả năng là họ không lớn tiếp theo chính là người của sơn trang quy vân họ và người của phụ t i ê n độc cổ có lẽ có điểm tương đồng đó là không thể chỉ giết tô nhạc luân rồi hoảng loạn bỏ chạy hơn nữa sơn trang uy vân bây giờ có lẽ không thể trực tiếp ra tay với tô vũ bởi vì dù sao tô vũ vẫn đang nắm giữ thứ họ m lớn cho dù bây giờ tô vũ cũng không biết cái thứ đó rốt cuộc là gì nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án tô vũ vẫn quyết định về hỏi mẹ mình trước biết đâu mẹ anh có thể biết đối phương là ai một bên khác lý n g u y ệ t hoa hốt hoảng trở về căn hộ của quách tự cường vừa vào nhà bà ta đã vội vàng thu dọn quần áo khiến quách tự cường không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra này em làm gì vậy thế này là muốn dọn về rồi hả quách tự cường đứng ở cửa nhữ mày hỏi em phải đi em phải ra nước ngoài bây giờ phải ra nước ngoài ngay lý n g u y ệ t hoa vừa nói với giọng thở không ổn định vừa vô tội vạ nhét q u ầ n á o vào vạn và ly giờ đây bà ta mới bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi khoảnh khắc đạp chân ga hành động của bà ta đã không thể kiểm soát cho dù trong lòng ghen tức lâm tiến vô vàn g không biết bao nhiêu lần nguyền rủa bà nhưng nếu là một lý n g u y ệ t hoa lý trí bà ta cũng sẽ không muốn giết lâm tiến giờ đây lý trí của bà ta sẽ nghĩ đến hậu quả trước tiên là cái gì cho đến bây giờ lý nguyệt hoa vẫn chưa biết người mình đâm phải thực ra không phải lâm tiến h mà là người chồng hợp pháp tô nhạc luân bởi vì lúc đạp chân ga bà ta đã nhắm chặt mắt lại bà ta chẳng nhìn thấy gì cả chỉ là cảm giác mách bảo bà ta chắc chắn đã đâm trúng một người hơn nữa với tốc độ như vậy khả năng tử vong rất cao nên bây giờ bà ta biết mình đã giết người điều đó sẽ khiến bà ta phải ngồi tù ra nước ngoài em ra nước ngoài làm gì ở đây nhiều việc như vậy hơn nữa còn đang kiện ly hôn em ra nước ngoài thì phải làm sao quách tự cường tiến lên một bước nằm lấy tay lý nguyệt hoa khó hiểu hỏi em ký tên thỏa thuận ly hôn em có thể ký ngay bây giờ em nhất định phải ra nước ngoài nếu không em sẽ vào tù lý nguyệt hoa mạnh m ẽ giật tay ra khỏi quách tự cường tiếp tục thu dọn hành lý lúc thì ra nước ngoài lúc thì vào tù quách tự cường không biết lý nguyệt hoa đang diễn trò gì không được em nói rõ ràng xem rốt cuộc em đã làm chuyện gì thực ra quách tự cường mơ hồ đã đoán được đôi chút chỉ là để chắc chắn nên vẫn mở miệng hỏi sao em không nói đi quách tự cường nắm vai lý n g u y ệ t hoa lấp mạnh lý nguyệt hoa thở hổn hển nhìn ông ta nói em em vừa rồi em vừa rồi đã lái xe đâm chết người ngày mai chắc chắn ngày mai cảnh sát sẽ tìm đến em em nhất định phải đi em nói gì em đâm hai cơ em chắc chắn người ta đã chết rồi hả sắc mặt quách tự cường lúc này cũng trở nên nghiêm trọng dù sao chuyện như vậy không thể vừa được lâm tiến h em giết lâm tiến h rồi em nhìn thấy bà ta và tô nhạc luân ở cùng nhau em liền em liền nhất thời kích động em liền lái xe đâm tới nói xong lý n g u y ệ t hoa ô n đầu dường như ngay cả bản thân bà ta cũng không muốn chấp nhận sự thật mình đã giết người quách tự cường ôm lý n g u y ệ t hoa an ủi đừng nóng vội đừng nóng vội em nói cho anh biết lúc đó có ai nhìn thấy là em không hay là đoạn đường đó có ca mê ra giám sát không nếu không thể xác định là em thì sẽ không thể nghi ngờ đến em tô nhạc luân ông ta chắc chắn nhận ra xe của em hơn nữa đoạn đường đó gần khu hoa sơn chắc chắn là có ca mê ra giám sát em xong đời rồi em không muốn ngồi tù đâu lý nguyệt hoa vừa nói xong thì khóc giống lên lúc này quách tự cường cũng không biết nên nói gì bởi vì nếu mọi chuyện đúng như lời lý nguyệt hoa kể thì cho dù bà ta có chạy ra nước ngoài thì cũng có ích gì đâu điều quan trọng bây giờ là vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh lý nguyệt hoa cố ý giết người cho dù có xác định xe của lý nguyệt hoa đã đâm phải người c ũ n g có t h ể kiểm nói Nguyệt n là loạt lý là Lý và xe xe mất kiểm soát, và một loạt các lý do khác. Thậm soát, khác. do cho Hoa, các chí của dù h ư n g n g ư chưa ờ i lái là xe, của lý Nguyệt Hoa, nhưng người lái xe cũng chưa chắc đã b à ta, n ê n mọi t h nhiều ứ vẫn còn t r a n h khi cãi. Trước m ọ i c h u y ệ n c h ư a được phán quyết, Quách tự cường Quách phán nghĩ rằng quyết, tự bên mươi ì n không thể hoảng luận h thể t r ớ c nếu không t chín g 429, làm vợ hiền của anh tô vũ mang mau đầu đang ngủ mê man trở về nhà lúc này lâm tiến năm gục trong lòng lương dị phương khóc nức nở do con đường bên ngoài không có ca mê ra giám sát nên sau khi gần đây có người vứt sắc ở đó ban quản lý khu nhà đã chú ý hơn tôi đến Cứ lúc một khi vệ đi t nhìn m đảm bảo khi nhìn thấy vũng máu trên mặt đất điều đầu tiên bảo vệ nghĩ đến là liệu lâm tiến có bị thương không nên muốn đưa bà đến bệnh viện ngay lập tức chỉ có điều lại bị lâm tiến từ chối cuối cùng bảo vệ đành phải thông báo cho mã h i ể u lộ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó cô mới nhận ra lúc tô vũ rời đi đã nói có chuyện xảy ra rốt cuộc là chuyện gì tuy lâm tiến không nói lời nào nhưng mã hiệu lệ cũng đón được tình hình có lẽ không mấy lạc quan thấy tô vũ về mã h i ể u lộ đứng dậy trước tiến lên hai bước nói thế nào rồi tô vũ lắc đầu đáp yên tâm đi tạm thời không có vấn đề gì lớn tuy trong lòng vẫn chưa yên luôn cảm thấy có chuyện lớn xảy ra dù sao trên đường cũng có nhiều máu như vậy nhưng tô vũ nói vậy chắc là anh vẫn còn cách sau đó mã h i ể u lộ lại nhìn bao đầu đang như hôn mê trong tay tô vũ chỉ vào nó định hỏi chuyện gì thì bị tô vũ cắt ngang không sao để nó nghỉ ngơi một lát là được nói xong tô vũ đặt bao đầu lên tấm thảm cạnh cửa sổ sát đất mã hiệu lộ rất chu đáo lấy một tấm chăn lông nhẹ nhàng đắp lên người bao đầu không quên vo, vo n g nó tỏ ý cảm ơn bởi vì trước đó tô vũ đã từng nói m a o đầu rất thông minh lần trước trong nhà suýt xảy ra chuyện lớn chính m a o đầu phát hiện đầu tiên dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước và lần này cũng vậy hãy tưởng tượng tình huống của tô nhạc luân nếu m a o đầu đến m u ộ n m ộ t phút thậm chí nửa phút tô nhạc luân tuyệt đối không có cơ hội sống sót không qua chút nào khi nói chính m a o đầu đã cho tô nhạc luân cơ hội sống tiếp tô vũ ngồi xuống bên cạnh lâm tiến ôm nhẹ lấy bà rồi nói với mã hiệu lộ ở bên hiệu lộ em hay đưa bà ngoại đi nghỉ trước đi lương dịch phương cũng rất lo lắng tuy không ai nói gì với bà nhưng ai cũng có thể nhìn ra e rằng đây là chuyện sống chết phải bình a n nhé lương dịch phương hơi n g ẹ i nào nhìn tô vũ nói bằng giọng khẳng khàn tô vũ gật đầu bà ngoại yên tâm sẽ ổ n thôi sau khi mã h i ể u lộ đưa lương dịch phương lên lầu tô vũ vỗ nhẹ lưng lâm tiến h ă n ủi mẹ không sao rồi mọi chuyện sẽ ổ n thôi lâm tiến h ôm chặt cổ tô vũ anh có thể cảm nhận được cơ thể bà đang run dày cha con đó là cha con ông ấy không thể chết lâm tiến h nói với giọng y ế u ớt ừ sẽ không sao đâu cả nhà mình sẽ ở bên nhau mãi mãi bên nhau tô vũ nói bên t a i lâm tiến ban đầu tô vũ còn nghĩ khi về nhà hy vọng lâm thiến có thể cung cấp một số manh mối hữu í c h dù sao bà cũng là nhân chứng lúc đó chỉ có điều với tình trạng hiện tại của lâm thiến e rằng bà cũng chẳng nói rõ được gì cuối cùng tô vũ từ từ truyền một luồng linh khí vào cơ thể lâm thiến dần dần dưới sự an ủi của luồng linh khí lâm thiến chìm vào giấc ngủ say chuyện gì vậy cha anh không cần nói mã h i ể u lộ cũng đoán được chắc là tô nhạc luân gặp chuyện thấy tô vũ không nói gì mã h i ể u lộ bật khóc vì tự trách mình bởi nếu không phải cô nảy ra ý tưởng gì đó tô nhạc luân đã không đến cũng sẽ không xảy ra chuyện này tô vũ kéo mã hiệu lộ lại hai tay nâng mặt cô nói đừng khóc nữa có ai chết đâu mà em khóc với lại ai trách em chứ giờ chồng em là anh đây đã đủ dối rồi em không thể làm người vợ hiền của anh sao nghe lời tô vũ mã h i ể u lộ dùng khuỵu tay lau mắt ngước nhìn anh nói vậy vậy cha không sao đúng không tô vũ gật đầu đáp ừ tuyệt đối sẽ không sao em phải tin tưởng ông ấy cũng phải tin tưởng anh một đêm yên tĩnh sáng sớm hôm sau lương dịch phương dậy rất sớm thực ra tối qua bà cũng chẳng ngủ được bao nhiêu trong lòng luôn cảm thấy bất an tâm trạng chán nản này nhanh chóng lan khắp biệt thự ngay cả người giút việc cũng bị lấy trông có vẻ hề phải thiếu sức sống bà ngoại mẹ vẫn chưa d ậ y ạ m ã h i ể u lộ xuống lầu thấy lương dịch phương liền hỏi trước lương dịch phương lắc đầu nói nó cũng mệt rồi cứ để nó ngủ cho khỏe đi con gái bà đúng là số khổ b à chỉ có mỗi đứa con gái này thôi chương 430, phân tích của cảnh sát nói đến đây lương dịch phương lại muốn khóc hồi trẻ lâm t i ế n vì có tô vũ mà chịu không ít khổ cực thử nghĩ xem có mấy người phụ nữ chịu làm việc vất v ả dưới cái nắng gây gắt ở công trường chứ vốn tưởng tô vũ thành đạt rồi lâm t i ế n sẽ được hưởng phúc nào ngờ lại xảy ra chuyện này ma hiệu lộ vội chạy lại ôm lương dịch phương nói bà ngoại đừng khóc bà khóc con cũng muốn khóc sẽ ổn thôi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi lúc này tô vũ cũng đi xuống anh biết mấy ngày tới chắc mọi người đều sẽ lo lắng chuyện này nên anh không chỉ phải để mọi người tin rằng tô nhạc luân không sao mà còn phải kéo họ ra khỏi tâm trạng chán nản tô vũ trước tiên nhìn m a o đầu ở cạnh cửa sổ nó vẫn giữ nguyên tư thế hôm qua khi về không hề nhúc ních chắc là đã nhập định rồi nhưng anh không lo lắng vì m a o đầu chỉ bị tiêu hao quá mức thôi nghỉ ngơi một hai ngày cho ăn thêm ít cá khô là sẽ ổn thôi mọi người dậy sớm thế này hả tiểu thúy có bữa sáng trưa tô vũ cười hỏi tiểu thúy anh là người đầu tiên thức dạy hỏi về bữa sáng Thực tất Tô Tiểu Thúy gật đầu đáp, có rồi à, để tôi chút hầu chủ chính. cả coi của có ra rồi ra ngay. bữa bây bê Bà giờ người ngoại, ăn đi ăn đầu đều đáp, để Vũ là ạ, sau á n g đi ạ. Tô TV, Vũ mở q u y lại Lương Lương nói với Lương Dịch Phương. Lương Dịch Phương Dịch Dịch hít s â một hơi lắt đó ầ u uống Sau bây tâm giờ trạng gì ai nữa. còn ăn đ tô vũ lại liếc mắt ra hiệu với mã hiệu lộ nhưng mã hiệu lộ cũng lắc đầu bình thường cứ thức dậy là tìm đồ ăn vậy mà bây giờ thức ăn bày ra trước mặt cô lại thờ ơ cứ thế này chắc lại suy dinh dưỡng mất tô vũ đưa tay kéo nhẹ mã hiệu lộ lại gần ra hiệu nói người vợ hiền đâu rồi nếu mã h i ể u lộ cũng chán nản theo thì tâm trạng ủ rũ này sẽ mãi không tan mà tối qua mới hứa làm người vợ hiền mã h i ể u lộ hít sâu m ộ t hơi cầm lấy một lát bánh mì bà ngoại ăn chút đi ạ mã h i ể u lộ n ũ n g nịu đưa bánh mì lên miệng lương dịch phương lương dịch phương cũng thở dài cầm lấy bánh mì nhai nuốt như nhai sáp Xin tin Tối người biết sinh thoại tại vùng biển Hải. bạn, sáng dân nhìn rồng thần vùng đông thành phố Tân chào các có cho thấy phía phố Phó và là quý qua sau vị vật sớm. đây đã sau khi nữ mc trên tv dứt lời hình ảnh trên màn hình phát lại cảnh tượng kỳ diệu mà người bình thường khó tưởng tượng đêm qua trên mặt biển tuy do khoảng cách xa nên hình ảnh camera ghi lại không được rõ nét lắm nhưng vẫn tạo cảm giác rất chân thực mã h i ể u lộ xem xong lập tức trận tròn mắt chỉ vào màn hình nói đây không phải thật sự là giống chứ tô vũ anh mau xem đi có phải thật sự là giống không tô vũ nhìn rồi nói ừ m trông cũng khá giống nhưng không loại trừ khả năng bị thổi p h ư n g lên tô vũ không khẳng định cũng không phủ nhận mã hiệu lộ gật đầu đáp em cũng nghĩ vậy làm gì có g i n g thật chứ đó toàn là sinh vật thần thoại do người xưa tưởng tượng ra thôi nhưng sự xuất hiện của sinh vật thần thoại này đã phần nào xua tan bầu không khí ưu ám ít nhất bây giờ trông có vẻ như vậy tô h tiên sinh chúng tôi cũng thực sự bỏ tay đoạn đường đó không thuộc phạm vi quản lý của khu biệt thự trước kia ở đó có ca mê ra giám sát nhưng bị hỏng do sấm xét mưa gió mãi không có ai sửa chúng tôi thực sự không nhìn thấy chuyện gì xảy ra tối qua ăn sang xong tô vũ trực tiếp tìm đến ban quản lý khu biệt thự quản lý đích thân ra mặt giải thích với anh dù sao đoạn đường đó quả thực không phải khu vực quản lý của họ hơn nữa gần đây họ cũng đã tăng cường tuần tra ở đó đã là vì an toàn của cư dân rồi nhưng a ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện Chào Tô Tiên sau đó dưới sự dẫn dắt của viên cảnh sát tô vũ xem các đoạn video giám sát ở mấy con đường lân cận tôi tiên sinh anh xem vào thời điểm chúng tôi suy đoán xảy ra vụ án chiếc xe con màu xanh ra trời biển số tân a y năm mươi bảy g này là đáng nghi nhất anh thấy đấy đoạn đường này giới hạn tốc độ bốn mươi nhưng lúc đó nó đã chạy q u a tám mươi nên chúng tôi phân tích rất có thể đó là hành vi bỏ trốn sau khi gây án cảnh sát kết hợp video giám sát dựa trên kinh nghiệm phá án của anh ta để phân tích c h ơ n g bốn trăm ba mươi mốt vì ở nhà bất cứ lúc nào chỉ dựa vào điểm này thôi liệu có hơi gượng ép không t ô vũ nhìn viên cảnh sát hỏi bởi vì chỉ riêng điều này dường như khó có thể nói rõ vấn đề biết đâu chiếc xe đó chỉ đơn thuần chạy quá tốc độ thôi viên cảnh sát gật đầu nói chúng tôi cũng đã tính đến điều này anh xem tiếp đoạn video này đây là 15 phút trước đó khi chiếc xe này mới vừa vào đoạn đường kia 15 phút trước và sau anh xem đầu xe đó vị trí này có vết lom rõ ràng nên khả năng rất cao đây chính là dấu vết để lại sau va chạm khi xem đến đây sắc mặt tô vũ c h ầ m xuống chủ nhân chiếc xe này là ai đây đây là tài liệu chúng tôi vừa liên hệ đội quản lý giao thông lấy được chủ nhân chiếc xe tên lý n g u y ệ t hoa nghe cái tên này tô vũ gần như lập tức cho rằng hung thủ chính là lý nguyễn hoa bởi vì xét theo mối thủ trước đây giữa lý nguyệt hoa và lâm tiến h điều đó tạo động cơ gây án rất lớn cho lý nguyệt hoa hơn nữa trước đó lâm tiến h cũng từng nói tô nhạc luân bị xe đâm là vì cứ bà tức là mục tiêu đầu tiên của chiếc xe là lâm tiến h đâm chúng tô nhạc luân chỉ là ngoài ý mớn nhưng suy nghĩ kỹ lại tô vũ lại thấy không quá khả thi vì anh không tin lý nguyệt hoa lại gan lớn đến thế tuy nhiên dù thế nào một khi đã cơ bản xác định chính là chiếc xe đó vậy manh mối hẳn phải bắt đầu từ lý nguyệt hoa hiện tại lý nguyệt hoa là người tình nghĩ nhất nếu một khi chứng thực được tô vũ tuyệt đối sẽ không nâng tay vì ở nhà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện nếu vào lúc này mà kẻ có ý đồ nào đó nhân cơ hội ra tay trong khi mao đầu vẫn đang ngủ say sẽ chẳng ai đảm bảo được an toàn cho người nhà nên tô vũ giao toàn quyền xử lý việc này cho thầm n ạ o tổng cục cảnh sát thành phố tân hải thầm n ạ o trực tiếp xông vào không thèm quan tâm gì đi thẳng đến cửa phòng làm việc của cục t r ư ở n g mà chẳng ai dám cản bắt người thầm n ạ o vỗ một cái lên bàn làm việc của cục t r ư ở n g phương quyền ý là phải lập tức bắt giữ lý n g u y ệ t hoa phương quyền cười ngượng ngùng vẫy tay quát mấy người đang xem náo nhiệt ở cửa phòng nhìn gì mà nhìn giành quá phải không mọi người lục tục túi đầu rời đi không quên đóng cửa phòng lại hội t r ư ở n g thẩm bình tĩnh nào bằng chứng không đủ mà anh bảo tôi bắt người kiểu gì chỉ đơn thuần dựa vào chiếc xe đó có khả năng xuất hiện ở hiện trường tôi đã có thể ra lệnh bắt người rồi hả phương quyền rót cho thẩm nạo một cốc nước cố gắng làm ông ta ngôi giận nhưng thẩm nạo là người n n g tính loại chuyện này ông ta chỉ muốn giải quyết ngay lập tức ông không chịu bắt người đúng không được thôi tôi tự đ ộ n g thủ nói xong đập tay bốt một cái lên bàn quay người định bỏ đi phương quyền vội chạy lên kéo ông ta lại nói hội trường thẩm sao anh nóng này thế anh nói xem anh công khai bắt người trái phép như vậy tôi còn mặt mũi nào nữa thầm n ạ o liếc ông ta nói bây giờ ông càng lúc càng dở d ọ g với tôi nhỉ dù sao hôm nay tôi cứ để việc này ở đây cho ông tôi nhất định phải bắt người này nếu ông không rút thì tốt nhất là nhắm một mắt mở một mắt ngồi đây uống trà giả vợ như không biết gì hết nói xong thầm n ạ o hất tay quay người bước ra ngoài phương quyền tất nhiên hiểu rõ thầm n ạ o là người có t i n h khí thế nào nếu mặc kệ ông ta làm bậy sau này có chuyện thì cục cảnh sát quản hay không còn đây phương quyền vội vàng chặn thầm não lại trước khi ông ta kịp mở cửa hội trường thầm bình tĩnh nào anh xem thế này được không tôi sẽ cho người đi tìm người này Yêu cầu bà sau hợp tác đ i tra, khi ư vậy quyền được chứ? Phương h dùng a thẩm, thẩm nạo rời đi phương quyền thở dài náo nể việc này đối với ông ta quả thực rất khó xử nên cuối cùng thực sự không còn cách nào khác phương quyền lập tức thành lập một tổ chuyên án chuyên điều tra vụ việc này nỗ lực phá án trong thời gian ngắn nhất Cốc cốc cốc. hai cảnh sát căn cứ theo thông tin tìm đến nhà tô nhạc luân gõ cửa chẳng bao lâu sau quách tự cường từ bên trong mở cửa ra thực ra nhìn thấy cảnh sát ở ngoài ông ta chẳng thấy lạ chút nào ngược lại ông ta vẫn luôn chờ đợi những người này đến cửa còn ông ta trong tình huống chưa rõ chi tiết cụ thể cũng đã bố trí chu toàn nhất hy vọng có thể gột dựa tội lỗi trên người lý nguyên hoa chương bốn t h ự c ra vốn dĩ lúc này quách tự cường nên tránh xa lý nguyên hoa bởi vì ai mà muốn dính líu với một kẻ r ế t người chứ nhưng quách tự cường cũng hiểu rõ làm vậy đồng nghĩa với việc ông ta không thể nhận bất cứ lợi ích gì từ tay lý nguyệt hoa từ hôm qua đến giờ điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ nhất vẫn là tô nhạc luân vẫn chưa xuất hiện theo lẽ thường tô nhạc luân khi đó có mặt ở hiện trường hẳn sẽ nhận ra ngay chiếc xe đó là của lý nguyệt hoa nên lẽ ra phải tìm lý nguyệt hoa ngay lập tức rồi cãi nhau một trận vậy mà cho đến giờ chẳng có động t í n h gì thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có điều này khiến q á c h tự cường hơi khó hiểu nhưng giờ nhìn thấy cảnh sát quách tự cường đi trước một bước hơi phấn khởi nói đồng chí cảnh sát có phải đã tìm được xe rồi phải không hai cảnh sát nhìn nhau không hiểu quách tự cường đang nói gì thực ra tối qua khi nghe lý nguyệt hoa nói bà ta lái xe đâm người quách tự cường đã muốn che giấu tất cả mà cách tốt nhất để che giấu tất nhiên là hủy công cụ gây án tức là chiếc xe đó chỉ cần có thể chứng minh chiếc xe đó đã bị mất trộm từ trước tối hôm qua là có thể tạo ra bằng chứng lý nguyệt hoa không có mặt ở hiện trường vụ án ngay sáng nay quách tự cường bảo lý nguyệt hoa đi trình báo nói rằng chiếc xe trong gaza nhà mình đã biến mất mà người ở đồn cảnh sát vẫn c h sau đó quách tự cương rất lịch sự rót cho hai người một cốc nước rồi gọi vào trong phòng nơi lý n g u y ệ t hoa đang run rẩy toàn thân bà lý có hai cảnh sát đến tìm hiểu tình hình có lẽ đã tìm thấy xe rồi nghe lời này lý nguyễn hoa như con chim sợ cảnh cong cơ thể hơi co rúm lại rõ ràng là bộ dạng chưa hết bàng hoàng qua một lúc lâu lý nguyệt hoa cuối cùng cũng bước ra từ trong phòng nhưng trong tinh thần có vẻ hơi mơ hồ một cảnh sát đứng dậy nói với lý nguyệt hoa chào bà lý chúng tôi là cảnh sát thành phố cứ gọi tôi là tiểu lưu chúng tôi nghi ngờ bà liên quan đến một vụ án mạng mong bà hợp tác điều tra nghe đến hai chữ án mạng lý nguyệt hoa sợ đến mức suýt ngã l ă n ra đất may mà quách tự cường mắt tinh tay lanh đỡ được bà ta tôi không giết người tôi không giết người ngồi trên ghế s o f a lý nguyệt hoa như bị thần kinh lặp đi lặp lại là mình không g i người tiểu lưu gật đầu nói bà lý bà đừng căng thẳng chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình mong bà hợp tác với chúng tôi rõ ràng lúc này trạng thái tinh thần của lý n g u y ệ t hoa đã đủ để trở thành điểm nghi ngờ trọng tâm của cảnh sát trạng thái tinh thần này giống hệ sự hoảng loạn sau khi phạm tội nên quách tự cường lên tiếng giải thích ồ hai vị thật ngại quá gần đây bà lý và s ế p tô vì một số mâu thuẫn nhỏ mà đang làm thủ tục ly hôn hơn hai mươi năm hôn nhân điều này tác động rất lớn đến bà lý nên tình trạng tinh thần của bà ấy không được tốt lắm đã ở nhà mấy ngày rồi tôi là nhân viên lâu năm của công ty hôm nay đặc biệt đến thăm mọi người đều hy vọng họ có thể tốt đẹp ngay xong lời nói của quách tự cường hai cảnh sát nhữ mày có vẻ lời giải thích này cũng rất hợp lý mà như vậy ở nhà mấy ngày rồi cũng có nghĩa là lý nguyệt hoa không xuất hiện ở hiện trường vụ án tất nhiên đây chỉ là suy đoán họ vẫn tiến hành bình thường theo quy trình của mình tiểu lưu ngồi gần lý nguyệt hoa hơn rồi hỏi bà lý đừng căng thẳng tôi hy vọng bà trả lời trung thực những câu hỏi tôi sắp đặt ra quách tự cường kín đáo h í t nhẹ lý nguyệt hoa bà ta phản ứng lại rồi gật đầu sau đó tiểu lưu mở lời hỏi bà lý tôi muốn hỏi tối qua từ 10 đến 11 giờ bà ở đâu làm gì lý nguyệt hoa ấp úng m ã i không nói rõ khiến quách tự cường ở bên cạnh lo lắng nếu bà ta lỡ miệng khai hết thì biết làm sao đây bà nói đi tối qua bà không phải ở nhà sao quách tự cường nhìn lý nguyệt hoa như đang nhắc nhở lý nguyệt hoa gật đầu nói ừng ừng tối qua tôi và tô nhạc luân cãi nhau to vì chuyện ly hôn ông ta có người tình bên ngoài muốn đá tôi đi cảnh sát ở bên cạnh ghi chép lại tiểu lưu tiếp tục hỏi vậy theo lời bà tối qua bà ở nhà đúng không có ai làm chứng cho bà không lý nguyệt hoa suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu ở nhà chỉ có mình tôi không có ai làm chứng vậy được bà có nhận ra người này không tiểu lưu lấy ra một tấm ảnh của tô nhạc luân để lý nguyệt hoa nhận dạng bởi vì xét theo góc độ tâm lý tội phạm khi hung thủ nhìn thấy nạn nhân một lần nữa cảm xúc sẽ g a o động rất lớn cảm h ứ n g đ xúc của lý nguyễn hoa không hề dao động thấy vậy hai cảnh sát hơi nhữ mày theo kinh nghiệm phá án của họ khi nhìn thấy ảnh nạn nhân mà không có bất kỳ dao động cảm xúc nào thì có hai khả năng thứ nhất tâm lý người này rất vững vàng t bà, bà, bà, bà lý chúng o dù g i ế tôi cũng k h phải báo với bà một tin rất buồn chồng bà tức tô nhạc luân tối qua gặp hai nạn xe và qua đời ở đường lô đồng bên ngoài khu biệt thự hoa sơn Tiểu l cái gì các anh nói gì ông ấy chết rồi ư sao ông ấy có thể chết được bây giờ ông ấy ở đâu ở đâu lý nguyệt hoa nghe tin này trước tiên sững sờ đến khi phản ứng lại bà ta lao tới nắm lấy cánh tay tiểu lưu lay mạnh bà lý bà bình tĩnh lại đã nghe chúng tôi nói hết đã tiểu lưu cố gắng chấn an cảm xúc kích động của lý n g u y ệ t hoa mà quách tự cường ở bên cạnh lúc này cũng rất sốc ông ta nghĩ thầm chẳng lẽ người bị đâm chết tối qua là tô nhạc luân nhưng thực tế chính vì tối qua lý n g u y ệ t hoa không nhìn thấy người bị đâm là ai nên trong lòng bà ta và quách tự cường người chết vẫn luôn là lâm tiến h nhưng họ không biết vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô nhạc luân đã đẩy lầm tiến h đến ra người thực sự bị đâm là tô nhạc luân vì thế hiện tại lý nguyên hoa không hay biết cũng chính vì sự không hay biết này phản ứng mà bà ta thể hiện khiến hai cảnh sát cảm thấy bà ta không phải hung thủ giết người không thể nào ông ấy không thể chết chúng tôi còn chưa nói rõ chuyện ly hôn ông ấy không thể chết lúc này cảm xúc của lý nguyệt hoa thể hiện đủ giống hình ảnh một người vợ không chấp nhận sự thật sau khi chồng qua đời bất ngờ thực ra nói bao nhiêu năm qua lý nguyệt hoa không có tình cảm với tô nhạc luân thì tuyệt đối không thể từ đầu đến cuối lý nguyệt hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương tô nhạc luân thậm chí bà ta cũng chưa từng nghĩ đến ly hôn với ông ta từ đầu đến cuối bà ta chỉ muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn tôi chính vì ghen tức với lâm thiến mà bà ta mất lý trí đừng kích động bà xem cái này theo manh mối chúng tôi nắm được chính chiếc xe này đâm chết chồng bà Mà nhưng xét tình hình hiện tại muốn kết tội lý nguyệt hoa có vẻ bằng chứng vẫn chưa đủ nếu không mấy cảnh sát này đã không ngồi đây hỏi han tình hình mà trực tiếp bắt người rồi nói cách khác tình hình bây giờ của họ vẫn còn đường xoay sở chỉ cần chứng minh lý n g u y ệ t hoa không có mặt ở hiện trường mọi chuyện sẽ thuận lý thành t r ư ơ n g đồng chí cảnh sát thực sự xin lỗi tôi nghĩ tin này gây tác động rất lớn đến bà lý các anh cũng biết gần đây bà ấy đang trong tình trạng suy sụp tinh thần có lẽ lúc này bà ấy cũng chẳng nói được gì các anh xem thế này được không tôi là nhân viên lâu năm của công ty tô thị theo sếp t ô c ù n g gây dựng sự nghiệp đến, đến giờ tôi chứng kiến họ kết hôn chứng kiến sự lớn mạnh của cả tô thị chương 434, vậy được rồi đợi chút tôi đỡ bà lý về phòng nghỉ ngơi đã lát nữa tôi sẽ hợp tác điều tra với các anh lúc này quách tự cường đứng dậy kéo cánh tay lý nguyệt hoa rồi nói với hai cảnh sát lúc này lý nguyệt hoa đã gần như sụp đổ có thể thấy rằng tin tức về cái chết của tô nhạc luân quả thực là một đòn nặng nề đối với bà ta thực ra ngay từ đầu các cảnh sát đã có suy đoán dù sao thì họ cũng là vợ chồng c h u n g c h ă n g ố i chuyện gì có thể khiến lý nguyệt hoa ra tay sát hại tô nhạc luân chứ nói cách khác lý nguyệt hoa thực sự không có đủ động cơ để giết tô nhạc luân đây cũng là lý do quan trọng khiến hai cảnh sát lúc này chọn tin tưởng lý nguyệt hoa vậy được rồi bà lý xin hãy nén bi thương tiểu lưu đứng dậy túi người trước lý nguyệt hoa các anh các anh lừa tôi ông ấy không thể chết được tuyệt đối không thể nào tôi phải đi tìm ông ấy lý nguyệt hoa kích động muốn lao ra ngoài may mà quách tự cường đã kịp lôi bà ta vào phòng ngủ em bình tĩnh lại đi tình hình hiện tại rất có lợi cho chúng ta nếu em không muốn ngồi tụt thì hãy ngoan ngoan ở yên đây đóng cửa phòng lại quách tự cường hạ giọng hai tay nắm chặt vai lý nguyệt hoa ngực lý nguyệt hoa phật phồng rõ ràng là không thể bình tĩnh lại được nhạc luân chết rồi là em giết ông ấy sao em có thể giết ông ấy chứ lý nguyệt hoa nước mắt lưng trỏng hối hận vô cùng quách tự cường liếc nhìn ra cửa rồi quay lại nói với lý nguyệt hoa em nghe cho do đây chính em cũng biết em đã giết người đó đã là sự thật không thể chối cãi em tự suy nghĩ đi tô nhạc luân đã chết rồi chẳng lẽ em muốn ngồi tù sao đầu lý n g u y ệ t hoa lắc như chống bỏi không không em không thể ngồi tù em không thể ngồi tù cuối cùng bản năng lí kỵ đã chiến thắng nỗi sợ hãi sau khi giết người của lý n g u y ệ t hoa họ quyết định cùng nhau dàn dựng diễn một vở kịch lừa dối sau khi sắp xếp ổn thỏa cho lý n g u y ệ t hoa quách tự cương nghĩ lại lời khai sắp tới trong đầu hai đồng chí cảnh sát thực sự xin lỗi khi xảy ra chuyện như vậy không ai muốn chấp nhận cả lúc này tôi cũng đau buồn vô hạn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp điều tra của các anh quách tự cường d i ả vờ buồn bã nói tiểu lưu gật đầu đáp xin hỏi vị tiên sinh này tên gì quách tự cường ngượng ngùng cười lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra tự giới thiệu tôi tên quách tự cường là giám đốc dự án của công ty tô thị tiểu lưu cầm danh thiếp xem qua rồi nói ồ quách tiên sinh mời ngồi tôi muốn hỏi một chút tối qua từ 1 0 t giờ đến 1 1 t giờ có đủ chứng cứ chứng minh lý nguyệt hoa không lái chiếc xe con màu xanh ra trời của bà ấy không quách tự cường suy nghĩ một chút rồi nói chuyện này tuy không ai có thể chứng minh nhưng chiếc xe của bà lý mất từ bao giờ cũng không rõ anh cũng biết những người như họ thường không chỉ có một chiếc xe chiếc xe đó bà ấy đã lâu rồi không lái sáng nay đến ga ra mới phát hiện mất phân tích có thể là tối qua hai người họ cãi nhau sau đó quên không khóa cửa dẫn đến xe bị mất trộm đã báo cảnh sát rồi đồn cảnh sát các anh hẳn phải có hồ sơ chứ tiểu lưu gật đầu nói ý ông là chiếc xe đó đã lâu rồi lý nguyệt hoa không dùng và sáng nay phát hiện xe mất đúng không quách tự cường gật đầu sau đó nói sáng nay vì một số việc công ty tôi cần bàn bạc với xe tô nên mời đến đây cũng coi như nghe bà lý than thở kể khổ anh bảo một người phụ nữ ly hôn ở tuổi này thì ai mà chẳng khóc lóc chứ nên tôi tin rằng trước đó chiếc xe đó tuyệt đối không phải do bà lý lái tuy lời nói của quách tự cường không thể xóa bỏ tội danh của lý n g u y ệ t hoa nhưng cũng không đủ chứng cứ để bắt người hơn nữa điều then chốt nhất lúc này là không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh xe gây tai nạn chính là chiếc xe con kia bởi vì tất cả chỉ là suy đoán tuy rất hợp lý nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán nên không thể trực tiếp bắt giữ lý n g u y ệ t hoa vì vậy hai người tiểu lưu cũng bỏ tay đứng dậy nói với quách tự cường quách tiên sinh cảm ơn ông đã phối hợp điều tra theo tiến triển của vụ án bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể tìm ông để tìm hiểu tình hình khi đó mong ông tiếp tục hợp tác với chúng tôi quách tự cường cũng đứng dậy tiến khách hai vị đi thong thả tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình hiện tại đối với cảnh sát mục tiêu hàng đầu vẫn là tìm ra chiếc xe con mất tích kia như vậy so sánh với các dấu vết tại hiện trường có lẽ vẫn còn một tia hy vọng phá án thực tế cũng không phải do cảnh sát bất lực dù sao thì chứng cứ không đủ trong xã hội này mỗi năm có rất nhiều vụ án không thể phá giải thậm chí người khác có thể không rõ nhưng người trong sở cảnh sát biết rõ chỉ riêng ở thành phố tân hải ít nhất hơn một nửa các vụ án mãi mãi trở thành án chưa giải quyết ví dụ như cách đây không lâu thi thể được phát hiện trong cống thoát nước ở khu biệt thự hoa sơn đừng nói là tìm ra hung thủ cho đến nay ngay cả tên thật của nạn nhân cũng không thể xác định được